chương bốn trăm năm mươi tám dẫn đường một bên kim cương nhìn thấy tề tiểu thiên cũng không có đại sự gì về sau cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra bất quá ngay sau đó hắn liền gương mặt cười xấu xa lấy hướng về tề tiểu thiên đi tới nhìn thấy ra hỏa này ánh mắt bất tiện h tề tiểu thiên vội vàng trốn phương thần giật sau lưng hơn nữa hướng về phía kim cương liên tục k h o á t tay trong miệng vừa nói không đánh không đánh nhìn xem trước mặt trong nháy mắt đến một cái lớn xoay ngược lại một người một tinh tinh phương thần giật cũng là nhịn không được một trận một người bất quá ai bảo tề tiểu thiên trước đó ỉ vào thực lực mạnh một mực tìm được người ta kim cương tỉ thi đây hiện tại đây cũng là lấy được báo ứng điểm này phương thần giật là cũng không có muốn hiểu ý tưởng đương nhiên hắn cũng biết kim cương là không thể nào đối t ể tiểu thiên ra tay bờ cắt mà nhìn thấy phương thần giật không có nhúng tay ý tứ kim cương liền càng thêm cao cao hứng thú nhất thời toàn bộ trong doanh địa liền diễn ra một màn một truy vừa chạy tiết mục mặc cho lấy hai người này vui l v a một trận về sau phương thần giật rốt cục cửa ra gọi lại hai tên ra hỏa được các ngươi hai cái đừng làm rộn này cũng mấy giờ rồi nhanh nghỉ ngơi a buổi sáng ngày mai trời vừa sáng chúng ta liền xuất phát một đêm không có chuyện gì xảy ra phương thần giật nằm ở trong lều vải ngủ chính là phá lệ sảng khoái chỉ là còn lại cái kia năm mươi nhiều người thật là có chút khổ không thể tả cũng may thân thể bọn họ tố chất rất cường ngạnh tâm lý tố chất cũng là quá cứng ngày thứ hai thời điểm không thiếu một cái đứng ở phương thần giật trước mặt đám người tùy ý ăn miệng điểm tâm về sau liền lái xe tới đến trong trấn nhỏ nhìn thấy cái này thật dài một cái đội xe đến người của trấn trên vậy mà không có bao nhiêu kinh ngạc ý tứ ngược lại rất là bình tĩnh nhìn xem xe cộ của bọn họ phương thần giật đẩy cửa đi xuống xe tìm được một cái so sánh nam t ử trẻ tuổi mở miệng hướng về phía hắn khách khí do hỏi ngươi tốt chúng ta muốn đi trong sa mạc bên cạnh chơi một chơi không biết các ngươi nơi này có người hay không có thể vì ta làm một chút hướng dẫn du lịch phương thần giật sở dĩ đi tới trên c h ấ n h i ệ n nhiên không phải là muốn lại tới đây tiến hành bộ cấp dù sao bây giờ trong đội xe tiếp tế còn căn bản cũng không có tiêu hao mục đích thực sự chính là muốn tìm một cái địa phương hướng dẫn du lịch đưa cho chính mình mang một lần đường dù sao mình đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây hơn nữa ở nơi này hoàng vu tạ c ờ l à mạ cạn trong sa mạc rộng lớn lại rất dễ bị lạc phương hướng bị phương thần giật gọi lại thanh niên nghe được lời nói của phương thần g ậ t về sau vậy mà dùng một cái mười điểm tiêu chuẩn tiếng phổ thông mở miệm hồi đáp đúng là ta có thể cho các ngươi làm hướng dẫn du lịch b ấ tại quá n g ư thanh toán cho thanh niên ba nguyên dự chi kim sau thanh niên trực tiếp ngồi lên phương thần giật xe vừa mới lên xe về sau thanh niên còn không đợi phương thần giật mở miệng liền trước tiên mở miệng nói đến các ngươi cũng nhất định là là cái kia thiên thạch đến a phương thần giật nghe vậy sau này sẽ là xương sở đối phương là làm sao biết mục đích của mình đối phương thanh niên tự a hồ nhìn ra phương thần giật nghi hoặc cười cười liên mở miệng giải thích ngươi không cần nghi hoặc các ngươi không phải thứ nhất cái chạy tới ở các ngươi trước đó chấn chúng ta con bên trên ít nhất đến mấy chục nhóm người cũng là vì cái kia thiên thạch đến ai cái kia thiên thạch rơi xuống thời điểm chúng ta đều bị dọa sợ chúng ta nơi này phong đốt rất nhiều đều bởi vì một hiệp kia sụp đổ cái kia lực va đập chơi ạ thật sự là quá lớn thanh niên tự hồ là lâm vào một trận nhớ lại trong mắt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kinh khủng thiên thai nhân họa ở khác người xem ra giá trị liên thành thiên thạch ở thanh niên trong lòng là thuộc về thiên thai phương thần giật nghe thanh niên nói về sau cũng minh bạch vì sao đối phương sẽ biết mục đích của mình bất quá hắn cũng không, cũng không có ũ n không g c bao nhiêu tò mò địa phương dù sao thiên thạch loại vật này từ trước đến nay cũng là khan hiếm ai biết trong đó n g ầ m dạng gì kim loại hiếm không nói là cá nhân chính là quốc gia chắc hẳn đối với hắn cũng là hết sức cảm thấy hưng thú á ở chúng ta trước đó đến mười mấy t á n người vậy bọn hắn đều trở về sau thanh niên nghe vậy về sau thứ tư tưởng của mình bên trong về lấy lại tinh thần hướng về phía phương thần giật lắc đầu có một ít người trở về bất quá còn có một vài người cũng không có trở về lại có lẽ bọn họ trở về thời điểm không có qua chúng ta tiểu trấn a bất quá nghe nói hiện ra tại đó đường đã bị phong bế muốn qua thật không tốt đi bất quá nói đến đây về sau thanh niên dừng lại một chút ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía phương thần giật trong tay cũng là theo bản năng sợ lên bản thân trang bị cái kêu ba nghìn đồng tiền túi trông thấy đối phương cái bộ dáng này phương thần giật liền biết do đối phương nhất định là muốn tăng giá bất quá đối với phương thần giật mà nói tiền căn bản cũng không phải là vấn đề chỉ cần đối phương có thể trợ giúp bản thân tìm tới vị trí kia đừng nói mỗi ngày một nghìn chính là mỗi ngày cho hắn một vài khối cũng không tính là cái gì thế là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên con mắt cười híp mắt mở miệng nói ra ha ha tiền không là vấn đề miễn là ngươi có thể mang bọn ta tìm tới chỗ đó mỗi ngày ta lại cho ngươi thêm một nghìn khối thanh niên nghe vậy về sau nhưng là lắc đầu ngay sau đó vươn hai ngón tay không không không được đã nói xong một ngày một nghìn khối chính là một nghìn khối tiền ta tuyệt đối sẽ không lâm thời tăng giá bất quá bây giờ ngươi nghĩ đi địa phương thật tương đối khó khăn khó tìm cho nên nếu như ta thật mang các ngươi tìm được chỗ đó ngươi lại muốn ngoài định mức cho ta số này liền xem như là trò thủ lao của ta nhìn xem thanh niên đưa ra hai ngón tay phương thần giật gật đầu một cái trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói ra không có vấn đề miễn là ngươi có thể tìm tới ta cho ngươi thêm hai mươi vạn ai biết phương thần giật lời kia vừa thốt ra thanh niên lập tức liền trận tròn mắt miệng cũng là dương thật to gương mặt không thể tự tin hai hai hai mươi vạn phương thần giật thấy thế về sau mở mắt ra nhìn nhìn hắn mở miệng hỏi làm sao chẳng lẽ ngươi nói không phải hai mươi vạn sao thanh niên dầm một tiếng nuốt n g ụ m nước miếng vội vàng gật đầu nói ra là đúng không sai ta nói chính là hai mươi vạn quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy nếu như ta thật mang các ngươi tìm đến nơi đó ngươi nhưng không cho hối hận nhìn xem thanh niên kích động bộ dáng phương thần giật mỉm cười yên tâm đi ta nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn sau khi nói xong liền đem bản đồ trong tay đưa cho đối phương ngươi trước xem một chút đi ta chỗ này tiến hành đánh dấu kỳ thật phương hướng phỏng định ta đã biết chỉ bất quá ta đối xa m ạ n được tìm kiếm không có kinh nghiệm Ta c ầ n n g ư ơ i d ẫ n theo c h ú n g t a t r á n h đi m ộ t chút có h địa p ư ơ n g nguy h i ể m Thanh niên thấy thế, niên vàng vội đ ư a tay nhận lấy địa lấy nhận n đồ g h i ê n c ứ u cẩn t h ậ n lên. Trước 459, mời trở về đi tại n g ồ i ở vị trí kế bên tài xế thanh niên kia nghiên cứu trong tay bản đồ thời điểm phương thần giật bên cạnh từ tề tiểu thiên thật là nhịn không được hướng về phía phương thần giật nháy máy mắt vươn tay ra cũng đồng dạng hoa tay một cái hai thủ thế trong miệng cũng là dùng rất nhỏ thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhạt mở miệng nói hai vạn phương thần giật sau khi thấy được không khỏi khơi gợi lên khoe miệng nói h a t i ậ u t h i ê n g đ t ư ợ n một cái g a hiệu tự mình biết đối phương mong muốn là hai vạn tề tiểu thiên nhìn thấy phương ca biết rõ liền cũng không có lại nói cái gì nghĩ đến phương ca là có tính toán của mình mà sở dĩ phương thần giật biết rõ là hai vạn vẫn còn cho đối phương hai mươi vạn nhất định là có nguyên nhân phương thần giật nhìn ra được cái này người thanh niên gia cảnh cũng không tính rất tốt suy nghĩ một chút cũng liền có thể nghĩ đến thông dù sao sinh hoạt ở nơi này hoàn cảnh có thể có mấy cái gia đình là giàu có hai vạn khối tiền rất có thể đối bọn hắn mà nói đã là số tiền lớn nhưng là phương thần giật không ngại cho càng lớn lực hấp dẫn cứ như vậy đối phương liền có thể càng thêm tận tâm tận lực mang theo bản thân đi tìm cái kia vẫn thạch vị trí dù sao đối với phương thần giật mà nói hai vạn cùng hai mươi vạn là không hề khác gì nhau thanh niên quan sát trong chốc lát về sau liền trong túi lây ra một cây nhi bút chỉ đến tại trên địa đồ ngắc ngắc vẽ vẽ lên trong p h i khác trên bản đồ liền xuất hiện một đầu dài lớn lên quanh co khúc hiệu tuyến đường hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ còn vây quanh cái điểm kia vòng một vòng l u ậ n quẩn ba chúng ta cứ dựa theo con đường này đường đi là có thể thanh niên vẽ xong về sau đem bút máy trong tay lại giả bộ về trong túi hơn nữa vỗ tay phát ra tiếng liền đem địa đồ đưa cho phương thần giật phương thần giật nghe vậy nhận lấy địa đồ nhìn xem phía trên cái kia quanh co tuyến đường có chút không hiệu mở miệ hỏi vì sao không tuyển chọn ta đánh dấu con đường t ắ t kia dựa theo ngơi ư con đường này đường chúng ta ít nhất phải nhiều đi gấp ba lộ chính a thanh niên ngay vậy về sau gật đầu một cái trong miệng rất là c u n g kính cùng hưng phấn mở miệng nói ra đương nhiên không thể đi ngơi ư đường tuyến kia đường ngươi đánh dấu đường tuyến kia đường mặc dù gần nhưng là lúc này đã bị người phong bế ba trước đó thúc thúc ta liền đã từng mang theo một nhóm người đi đường tuyến kia đường bất quá ngay cả một nửa trên đường đều không đi liền bị người chạy về hơn nữa căn cứ thúc thúc của ta tin tức những người kia cũng là binh sĩ bọn họ nói phía trước có nguy hiểm không cho phép bất luận kẻ nào tới gần phương thần giật nghe xong tự nhiên cũng minh bạch nhất định là hoa hạ cũng ghi nhớ một mai này thiên thạch cũng là không muốn để bên ngoài thế lực can thiệp đi vào không muốn để cho ngoại nhân kiếm một chiến canh bất quá một mai này vẫn thạch chủ nhân vốn chính là phương thần giật phương thần giật tự nhiên muốn đi đem hắn cầm về đương nhiên cầm sau khi trở về nếu như hoa hạ thật cần hắn phải không sẽ keo kiệt đây đều là nói sau hiện tại chủ yếu nhất chính là trước tìm đến hắn lại nói dựa theo thanh niên thuyết pháp con đường này không thể đi nhưng là phương thần giật không dám hứa chắc thanh niên nói tuyến đường bên trên không có người trông coi người yên tâm đi ta tất nhiên v ã ra tới cái này con đường liền tuyệt đối có thể đem các người dẫn đi không dối gạt các người nói con đường này ngoại trừ ta ra, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào biết rõ người xem nơi này còn có nơi này hai địa phương này lưu xa hoạt động đặc biệt tấp nập người bình thường là không dám đi nơi này bất quá ta lại biết một đầu có thể tránh lưu xa đường nhỏ đó còn là ta trước đó trong lúc lơ đã n g mới phát hiện phương thần giật n g h e vậy về sau gật đầu một cái tất nhiên lựa chọn làm cho đối phương đưa cho chính mình dẫn đường như vậy bản thân cũng liền không có lựa chọn khác phất phất tay ra hiệu đội xe có thể đi tới ngay sau đó mười đài mánh sĩ bắt đầu chậm rãi lái ra khỏi tiểu trấn hôm nay thời tiết rất tốt cũng không có bất kỳ cái gì báo cát không khỏi để thanh niên cùng phương thần giật cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra phải biết ở nơi này trong sa mạc rộng lớn thường thấy nhất chính là báo cát thời tiết mà một trận lớn báo cát là có thể thay đổi lưu xa phương hướng thậm chí nói một tòa hơn năm trăm h thước đ ố n g cát khả năng qua một trận báo cát về sau liền sẽ biến mất không thấy gì nữa đồng d ạ n g một cái địa phương bằng thẳng rất có thể tại một trận báo cát qua đi trở thành một tòa núi cát đây cũng chính là sa mạc bên trong nguy hiểm nhất thời gian từng chút một trải qua mạnh sĩ tại vô tận trong sa mạc rộng lớn dơ lên một trận hoàng sắc xà lòn dù sao ở nơi này vô tận trong sa mạc rộng lớn ai cũng không biết muốn đợi bao lâu thời gian ai cũng không biết sau một khắc còn có hay không nước uống cho dù là hiện tại đoàn xe nước hết sức sung túc thanh niên nhìn thấy mọi người cử động không khỏi gật đầu một cái hướng về phía phương thần giật thua giơ ngón tay cái ngươi người thật đều rất lợi hại đây là ta gặp qua tuyệt nhất một nhóm người ha ha trước đó ta đại ca mang một đội cũng là chuẩn bị mười điểm đầy đủ đội xe tiến nhập sa mạc thế nhưng là không dùng thời gian một ngày bọn họ trở về ngươi biết tại sao không phương thần giật một bên thành thơi không lo lắng d ẫ m ở trên cắt vàng thưởng thức cái này sa mạc khác thường phong tình một bên nhàn nhạt mở miệng nói ha ha nước uống không thấy thanh niên không khỏi lần nữa đối phương thần giật giơ ngón tay cái lên đối n g ư ơ i nói không sai bọn họ mang trọn vẹn nửa tháng lượng nước kết quả tại trong vòng một ngày liền tiêu xài không còn theo ca ta trở về nói với ta bọn họ vậy mà bởi vì ghét bỏ trời nóng lực mà không tiếc dùng quý b á o kia nước đi gội đầu tóc nói thật nguyên bản ta còn lo lắng cho ngươi nhóm cũng sẽ như thế nếu quả như thật như thế ta liền thật không cầm được hai mươi vạn bất quá bây giờ ta cảm giác cái kia hai mươi vạn cách ta càng gần kỳ thật nói tới nói lui thanh niên kia suy tính còn cũng là mình có thể hay không cầm tới cái kia hai mươi vạn dù sao hai mươi vạn con số này với hắn mà nói không thua gì người bình thường c h ú n g một tấm năm trăm vạn sổ số số. xe ngừng một loạt đám người cũng đều ngồi ở xe cái bóng một mặt bên trên nghỉ ngơi mọi người ai cũng không có kịch liệt hoạt động mà là duy trì thể lực của mình cho dù là nguyên bản không ở không được kim cương lúc này cũng là ghé vào xe chỗ thoáng mát nóng có chút mặt tủ m ẩ y cho một k h ắ c đồng hồ sau theo thể tiểu tiên h ra lệnh một tiếng mọi người tại lần tới xe bất quá một lần này mỗi chiếc xe tài xế đều tiến hành một lần đuổi đây cũng là tránh khỏi mệt nhọc điều khiển phương thần giật đội xe vừa mới lái đi ra ngoài thời gian một tiếng liền nhìn đến phía trước bằng phẳng trên sa mạc có một cái chạm gác được tồn tại ở nơi này mênh mông sa mạc bên trong như muốn đem nó đi vòng qua hiển nhiên là không thể nào dù sao phương thần giật đ ắ n người phát hiện cái này chạm gác thời điểm chạm gác cũng đồng dạng rất xa thấy được phương thần giật đội xe này dừng lại lại tiến vào trong đi là sa mạc lưu xa khu vực rất nguy hiểm các ngươi không thể lại hướng bên trong đi mời trở về đi t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi gặp nạn trở về điều này hiển nhiên là không thể nào không nói tốn sức trăm c â y nghìn đắng tìm tới nơi này nói đúng là trong n à y thiên thạch trên thực tế tiểu hành tinh cũng là phương thần giật nhất định phải bắt được đối với đối phương nhắc nhở đám người cũng căn bản cũng không có coi là gì bất quá hiển nhiên nghĩ từ nơi này đi qua cũng là không thể nào thanh niên c ù n g phương thần giật thương lượng một chút liền muốn tìm một chỗ đi vòng qua thế là đang đối bộ đ ả n bên trong hướng về phía xe phía sau đội ra lệnh sau một khắc toàn bộ đội xe bắt đầu chậm rãi quay đầu hướng về đường tới trở về chạm g á c bên trong người xem xét liền cũng liền lắc đầu không nói gì nữa chỉ cho là hắn nhóm là đường cũ trở về dù sao chung quanh trừ cái này một đầu có thể đi đường bên ngoài liền tất cả đều là lưu x a khu vực một từ lưu xa khu vực đi qua hiển nhiên phải không thực tế chính là bọn họ những cái này lâu dài sinh hoạt trong sa mạc người cũng là không dám đi như vậy đường dù sao nơi này thời tiết là biến đổi thất thường ai biết tại bầu trời trong xanh phía dưới sau một khắc có thể hay không nổi lên cái tia cắt đùi đầy trời bạo trừ cái này con đường bên ngoài chúng ta còn có có thể ta đối ư ờ n g qua với thanh niên nói một bên tể tiểu thiên thật là có chút nhăn lưng mày thế nhưng là cái này sa mạc bên trong cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm a có nhiều chỗ phải không có thể đi chuẩn xác mà nói hẳn là rất nhiều nơi đều là không thể đi à thanh niên nghe xong gật đầu một cái xem như tán đồng tề tiểu thiên lời nói đúng đích sắc rất nhiều nơi cũng là lưu xa khu vực tràn đầy sự không chắc chắn cũng tràn đầy h u n hiểm nhưng là ta lại có thể ở trong đó tìm tới tốt hơn lộ tuyến nghe thanh niên tự tin lời nói phương thần giật nhìn hắn chằm chằm thời gian rất lâu cuối cùng gật đầu một cái một giọng nói tốt từ khi chiếm được túi đan d ệ t về sau phương thần giật lấy nói tiếp xúc vô số người đủ loại thân phận người đều tiếp xúc qua bởi vậy đối với thanh niên ánh mắt kia toát ra tự tin phương thần cũng có thể khẳng định đó cũng không phải là phô trương thanh thế khi đoàn xe theo đường cũ trở về chạy đến cái kia cái chạm gác không nhìn thấy vị trí về sau trực tiếp quẹo c u a một cái nhi liền hướng về c h ạ m gác một bên liền lách đi qua to lớn mạnh sĩ mang theo một trận cắt bụi rất nhanh liền vòng qua cái kia chạm gác vị trí khu vực trong xe thanh niên cầm bản đồ trong tay hướng về phía phương thần giật chỉ chỉ mở miệng nói ra chúng ta lại dọc theo con đường này đi đến năm cây số khoảng cách liền có thể trở lại trước đó chúng ta đường tuyến kia trên đường vì an toàn lý do thanh niên cũng không có gấp trở lại phía trước tại trên con đường kia mà là dự định đi về phía trước chạy nhanh năm km sau lại xin đi lên đối với điểm này phương thần giật cũng không có ý kiến gì liền gật đầu thân thể dựa vào trên ghế ngồi tất mở mắt dạ vờ ngủ say một phút đồng hồ hai phút đồng hồ ba nguyên bản năm cây số lộ trình cũng liền mười mấy phút liền có thể lái qua thế nhưng là liền ở phương thần giật nhắm mắt hơn hai phút đồng hồ thời điểm trước mặt thanh niên nhưng làm ắ n g câu thô tục con bà nó đáng chết là bao cát đợi đến thanh niên nói thanh em rơi xuống phía dưới bên trong xe đối hệ thống nói chuyện bên trong cũng là nhao nhao chuyển đến xe phía sau đoàn người viên tiếng kinh hô ccc báo cáo đội trưởng đằng sau có bao cát tập kích qua đến chúng ta có phải hay không dừng xe tránh một lần ngay tay giữa đài thanh em phương thần giật cùng tề tiểu tiên h đều lên tinh thần ánh mắt cũng hướng về ngoài cửa sổ nhìn tới l i ê n ở sau lưng vị trí không xa bên trên đang có một đạo to lớn tường cắt hướng về phía bên mình đuổi đi theo hơn nữa tốc độ rất nhanh dựa theo cái này tốc độ tin tưởng không được bao lâu thời gian bao cắt liền có thể đến đoàn xe của mình phụ cận phương thần giật vội vàng mở miệng hướng về phía trước mặt thanh niên hỏi làm sao bây giờ hiện tại chúng ta muốn hay không tăng tốc độ tranh thủ tại báo cắt đuổi kịp chúng ta trước đó trở lại tại trên con đường kia trước mặt thanh niên lúc này sắc mặt cũng rất là khó coi dùng sức lắc đầu mở miệng nói ra khẳng định không còn kịp rồi nhìn cái này bão cắt tư thế sợ là lại có ba phút đồng hồ là có thể đ ổ i kịp chúng ta mà chúng ta muốn trở lại nguyên trên đường tới ít nhất cũng còn cần mười phút phương thần giật nghe vậy về sau nhưng là có chút lo lắng mở miệng hỏi vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào là tiếp tục chạy vẫn là dừng lại thanh niên suy tư một chút liền cũng lo lắng mở miệng nói ra tiếp tục đi thôi hết tốc độ tiến về phía trước chúng ta muôn ngàn lần không thể dừng lại nơi này là lưu s a khu nếu như chúng ta đình chỉ bất động lưu s a chẳng mấy chốc sẽ đem chúng ta bao c h ú n lên phía trước lái xe thủ hạ cũng là nghe được thanh niên nói dưới chân chân ga nhi lập tức dâm đến nặng hơn một chút mà tề tiểu thiên cũng là nhanh chóng cầm lên trên xe đối hệ thống nói chuyện cùng phía sau nhi đội xe nhanh chóng mở miệng nói ra tăng thêm tốc độ hết tốc độ tiến về phía trước tuyệt đối không nên dừng xe lập lại một lần nữa tuyệt đối không nên dừng xe tề tiểu thiên dứt lời tay trong đài lập tức chuyển đến xe phía sau đội nhận được thanh âm xe nhanh chóng m à hành xử to lớn bao cắt cũng từng điểm một tiếp cận có lẽ là bởi vì bao cắt nguyên nhân lúc này phía ngoài trong không khí cũng là dơ lên lấy một trận hạ cát lần nữa nhìn thật sâu một cái sau lưng đổi sắt không vông bao cát phương thần giật chậm rãi đem bên tay chính mình cửa sổ xe thăng lên thật đúng là đủ gặp may mắn khí lớn như vậy báo cát vậy mà để cho mình những người này gặp phải bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình trong lòng bất đắc dĩ thở dài một cái đồng thời tay cũng tại trên người mình vỗ vỗ bởi vì vừa mới mở cửa sổ ra bên ngoài lại thổi lên báo cát nguyên nhân một chút hạt cắt cũng theo cửa sổ thổi vào rơi vào phương thần giật trên thân nhẹ nhàng lắp một cái trong nháy mắt thì có một cái cát rơi vào chỗ này trong xe mà nhìn thấy những hạt cắt này sau một khắc phương thần g ậ t thật là ánh mắt ngưng tụ trong lòng cũng là trong nháy mắt nghĩ tới một cái có chút hoang đường suy nghĩ thế là sau một khắc chỉ thấy hắn tự tay lấy qua bao da của mình đem khóa kéo kéo ra lộ ra bên trong được túi đ a n dệt đồng thời khe c o ngheo mình rơi vào dưới chân một nắm hạt cát tóm lấy sau đó cũng tại tề tiểu thiên có chút ánh mắt khó hiểu phía dưới đem trong tay hạt cắt ném vào bao da của mình bên trong chủ nhân nhặt được sa mạc phong bạo một cái k í c h phát tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng đinh cắt châu m ộ t k h ỏ a hiện đã cấp cho đến chủ nhân túi đ a n dệt không gian xin chủ nhân tự động rút ra phương thần giật cũng nghe lấy trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở cảm giác là thân thiết như vậy thật muốn tính toán ra mình đã có thời gian thật dài không có sử dụng qua bản thân túi đan dệt dường như tiến vào cái này trong sa mạc về sau chính mình cũng mau đưa túi đan dệt quên mất ngay vừa mới rồi tự xem đến cái kia một nắm hạt cắt thời điểm trong lòng vậy mà lên một loại đem hạt cắt thu vào túi đan dệt bên trong nhìn xem sẽ xuất hiện thứ gì hoang đường suy nghĩ đến chương bốn trăm sáu mươi mốt định xa châu mà quả nhiên bản thân ý nghĩ này cũng không có để cho mình thất vọng đem một cái cắt vàng ném vào trong túi đan dệt về sau vậy mà phần thưởng bản thân một mai định cắt châu thứ này nghe thấy danh tự liền biết nhất định là một bà bối bất quá liền phải không biết do vật này cụ thể tác dụng đến cùng là cái gì đây trong lòng có nghi vấn liền bắt đầu hỏi thăm về hệ thống thế nhưng là thế nhưng bản thân hỏi thăm nhiều lần hệ thống vẫn không có bất kỳ trả lời liền để phương thần giật bất đắc dĩ lắc đầu thời gian cứ như vậy một chút chút trải qua xe nhanh chóng chạy trước sau lưng báo cắt cũng là nhanh chóng đuổi theo rốt cục tại gần ba phút về sau phương thần giật cảm giác dưới thân đang chạy xe rõ ràng một trận lắc lư ngay sau đó bốn phương tám hướng chính là một mảnh hải dương màu vàng không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đây là đoàn xe của mình bị cắt vàng bao trùm bị báo cắt đuổi theo liên ở phương thần giật cùng tề tiểu thiên bọn họ lo lắng phía sau đội xe sẽ, sẽ không phát sinh thời điểm đụng trạm ngồi kế bên tài xế thanh niên dẫn đường thật là nắm l ấ y đến bên trong xe hệ thống truyền tin lớn tiếng hướng về phía phía sau đội xe h ô thừa dịp hiện tại báo cắt còn nhỏ nhanh tập hợp đậu xe ở cùng một chỗ phạm vi nhỏ nhất giảm bớt đến phạm vi nhỏ nhất bên trong lời này vừa ra phương thần giật cùng tề tiểu thiên không khỏi đều sẽ ánh mắt nhìn về phía hắn có chút nghi ngờ hỏi dừng lại dừng lại mà nói chúng ta có thể hay không bị hạt cắt vùi lấp thanh niên nhưng là lo lắng nói không có cách nào hiện tại căn bản cũng không có biện pháp đây là báo cát ta trong tưởng tượng muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều bây giờ còn là nhỏ ta tin tưởng đằng sau nhất định sẽ có càng lớn nếu như chúng ta tiếp tục mở lời nói một trăm linh sẽ bị thổi lật đến lúc đó coi như không chỉ là sẽ bị vùi lấp đơn giản như vậy phương thần giật nghe được về sau cũng cảm thấy lần này nguy cơ nghiêm trọng thế là cũng lập tức cầm lên tay đài hướng về phía đằng sau nhi hạ đầu xe mệnh lệnh bây giờ tầm nhìn tuyệt đối nhỏ hơn hai mét cũng may xe người điều khiển kỳ kỹ thuật cũng là tương đối quá cứng chỉ dựa vào bắt tay vào làm đài chỉ huy vậy mà chậm rãi đem xe dựa sát vào lên cuối cùng càng là nương tựa theo nhỏ nhẹ va chạm nhuộm sở hữu xe đều liền ở cùng nhau thông qua vô tuyến điện điểm số mười đài xe một đài cũng không ít một màn này để ngồi kế bên tài xế thanh niên càng là đối chi đội ngũ này có càng đánh giá cao bất quá bây giờ hiển nhiên không phải đánh giá đội ngũ lợi hại hay không thời điểm hiện tại chỗ chết người nhất chính là điểm ấy bao c ắ t có thể kéo dài bao lâu nếu như kéo dài vượt qua ba giờ như vậy bọn họ cơ hồ liền không có một chút khả năng còn sống xe dừng lại về sau tất cả mọi người khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ mà ngồi ghê cạnh tài xế bên trên thanh niên càng là chắp tay trước ngực ở trước ngực đóng lại hai mắt trong miệ giống như là đang cầu nguyện cái gì nhìn thấy một màn này phương thần giật lập tức chính là không còn gì để nói trong lòng biết việc hiện tại cũng không trông cậy được vào cái này thanh niên vậy phải làm sao bây giờ chẳng lẽ đội ngũ của mình thật muốn nằm tại chỗ này xuất sư chưa nhanh thân trước sĩ cái này còn không có nhìn thấy tiểu hành tinh đây liền bàn giao ở chỗ này phương thần giật khẳng định phải không cam tâm đồng thời cũng là không thể nào không cho phép để chuyện này phát sinh đột nhiên hắn nghĩ tới bản thân vừa mới có được đồ vật định xa châu không biết vật này đến cùng có tác dụng gì nghĩ đến về sau hắn lập tức đưa tay đem bao ra kéo ra ở bên trong một trận tìm tòi chỉ chốc lát sau một khoả hạt trâu màu vàng đất liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn mà theo cái khoả hạt trâu này từ túi đan d ệ y không gian bên trong đem ra nguyên bản bị bão cắt thổi một trận kịch liệt lay động xe vậy mà đột nhiên đình chỉ lắc lư không chỉ như thế cũng chính là cùng một thời gian ngoài cửa sổ xe bão cắt vậy mà biến mất không thấy cái này để tất cả mọi người là s ư n g sờ cảm nhận được một màn này thanh niên lập tức mở hai mắt ra nhìn ngoài cửa sổ dần dần bay xuống cắt vàng không khỏi một trận mừng rỡ như điên trong miệng hô t ò đến ngừng ngừng bao cắt ngừng quá tốt rồi Cái này thật là quá tốt. Cảm cảm quá thiên, thiên này là thật tốt. tạ tạ lao thiên, cảm tạ lao đồng ố cố. i với chiếu khi nói giật vẫn trước chúng chắp ngực, kích cảm lúc cũng không phương thần h xong, quên lần nữa động này ta tay tạ. tựa Sau Mà m i h bạch cái ì thời ì n trong tay viên hoàng không lưu đâu hạt trâu nhỏ. Trong lòng cũng là một trận hoàng sợ không Hắn không một chút tay hạt trâu một thôi. thể có cái gì kia đây tin là lưu là đâu sợ cao c hắn i tin niên thời, ế u cầu nguyện quả. cố cũng không thanh Đồng kết h đây là niên cầu nguyện kết quả. Đồng thời, cũng biết b a o c ắ t sở dĩ nhanh như vậy t ố i lui tuyệt đối cùng cái khỏa hạt châu này thoát không ra quan hệ theo tung bay ở giữa không trung cắt vàng mạc dần dần rơi xuống đám người vậy mà thấy được để bọn hắn trận mắt l u lưỡi đời này khó quên một màn người sở hữu xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một chút bốn phương tám hướng nhìn thấy cũng là đồng dạng một loại cảnh tượng tiêu liền là tại ngoài mấy chục thước nơi xa vẫn là một trận cắt vàng đầy trời phía đông như thế phía tây cũng là như thế bọn hắn hôm nay lại bị cắt vàng bao vây chỉ có phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong bao cắt đình chỉ nhìn thấy cái này ngạc nhiên một màn tất cả mọi người là một trận hoảng sợ không thôi đồng thời không cùng nhau tin quỷ thần bọn họ lúc này trong lòng cũng là có chút dao động tề tiểu thiên cũng là sững sờ nhìn ngoài cửa sổ trong miệng có chút khó tin mà hỏi phương ca ngài mau nhìn đây là có chuyện gì nhi đồng dạng nhìn thấy một màn này phương thần giật trong lòng s á t thực minh bạch cái này định xa châu cũng không thể để bão cắt triệt để tiêu tán mà chỉ là có thể định trụ bản thân phương viên mấy chục mét bên trong cắt bụi ngoài mấy chục thức bầu trời bên trong thật là vẫn như cũng bị bão cắt nói bao phủ bất quá cái này cũng đủ kể từ đó bản thân liền không cần lo lắng bản thân đội xe này sẽ bị trôn sống nghe tề tiểu thiên vấn đề phương thần giật đương nhiên sẽ không nói cho hắn cái này là bởi vì chính mình trong tay có một khỏa định xa châu nguyên nhân suy tư một chút mở miệng có chút không xác định hỏi ngược lại đây hẳn là tựa như báo phong nhãn một dạng a không phải là truyền thuyết tại báo phong nhãn vị trí kỳ thật mới là bình tĩnh nhất vị trí sao ta nghĩ nguyên lý cũng không kém bao nhiêu đâu mặc dù phương thần giật giải thích có chút được ép nhưng là vào giờ phút này tề tiểu thiên bọn họ nghe tới thật là tin tưởng không nghi ngờ có lẽ cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích thông kết quả là tề tiểu thiên cầm lấy bên trong xe hệ thống truyền tin liền bắt đầu đem phương thần g ậ t thuyết pháp này giải thích cho mọi người. mọi người nghe xong lúc này mới một trận giật mình trong lòng cái kia thoáng giao động quỷ thần suy nghĩ cũng là tiêu tán xuống dưới mà ở cái này trong đám người chỉ có một người phải không quá tin tưởng kia liền là thanh niên kia hắn nhiều năm sinh hoạt tại cái này bao cắt trải rộng tạ c ờ l à mạ cạn trong sa mạc rộng lớn tự nhiên sẽ hiểu cái này sa mạc trong gió lốc là không thể nào tồn tại cái gì phong nhãn cái này cũng không phải là đối lưu được phong đương nhiên sẽ không gây nên vòng xoáy mà không có vòng xoáy phong bạo làm sao sẽ có phong nhãn tồn tại bất quá bây giờ trừ bỏ lời giải thích này bên ngoài hắn cũng tìm không thấy đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đưa tới loại hiện tượng này đương nhiên trong lòng của hắn hắn càng muốn tin tưởng đây là thượng thiên đối sự quan tâm của bọn họ chương bốn t r ư ơ i hai càng ngày càng cao nhiệt độ cắt vàng đầy trời tứ ngược toàn bộ sa mạc đội xe bên trong mọi người ánh mắt nhìn soi mói trận này bão cắt kéo dài đến gần thời gian hai tiếng mới xem như từ từ lắng xuống đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe nhìn xem cái k i a xanh thẳm như tẩy bầu trời nơi nào còn có bất luận cái gì bão cắt dấu vết đương nhiên trước mặt nhiều hơn vài tòa cột cát liền chứng minh cái này vừa mới bão cắt xác thực tới qua a ông trời a cảm tạ ngài đối với chúng ta chiều cố nhìn qua t r u n g quanh có thể có cao mấy chục mét cồn cát thanh niên trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng về phía thượng tiên một trận lễ bái không thể không nói đây quả thật là cái kỳ tích nếu như mình bên này cũng ở đó trong báo cát hiện tại bản thân đội xe này tuyệt đối cũng sẽ tại mười mấy thước cồn cát phía dưới muốn t h ử cồn cát phía dưới sống sót mà đi ra ngoài h i ệ n nhiên là không thể nào xuống xe quan sát một chút tình huống về sau phương thần giật cùng tề tiểu thiên thương lượng một chút liền quyết định lập tức xuất phát mặc dù nói phương thần giật trong tay có định xa châu tồn tại nhưng có thể không mạo hiểm còn phải không muốn mạo hiểm thật tốt cũng tỉ như hiện tại mà nói chung q a n h từng tòa cao lớn cồn đã đem bọn họ bao bọc vây quanh muốn từ những cái này cồn cắt bay vượt qua cũng không phải một chuyện dễ dàng đương nhiên thanh niên ý nghĩ cùng bọn hắn cũng giống như nhau hắn là một khắc cũng không muốn ở địa phương này ở lại nghỉ ngơi tại chỗ trong một giây lát uống một hớp liền lần lượt lên xe phát động lên cũng may mãnh sĩ tính năng s á c thực quá cứng đối mặt với trước mặt cao lớn cồn cát xe vậy mà trực tiếp liền xuống tới ba nhưng mà tiệc vui trong t à n trước mắt mặt bốn chiếc xe đều đi qua thời điểm đệ ngũ chiếc xe nhưng là đột nhiên đã xảy ra tình huống vùi lấp tại trên đông cát một lần này đám người lại không thể không dừng lại xe nhao nhao đi tới nhìn xem m á n h sĩ cái kia thật sâu lâm vào đ ố n g cắt bên trong lốp xe đám người thì là nhao nhao đi đến trước mặt đến đem xe vây quanh sau đó tại thanh niên kia trận mắt hốc m ồ m n h ì n soi mói bọn g i a hỏa này vậy mà trực tiếp tay không đem xe mang ra ngoài chơi ạ đây chính là nặng mấy tấn ô tô nha cứ như vậy mười mấy người liền cho nhẹ nhõm mang ra ngoài tê tiểu thiên thấy thế về sau thật là đi tới mười điểm tùy ý vô vỗ thanh niên bà v a i ha ha không cần ngạc nhiên như vậy đương nhiên đối với phương thần giật bọn họ mà nói điều này hiển nhiên cũng không có cái gì có thể đại kinh tiểu quái nặng mấy tấn xe mà thôi đừng nói là qua cải tạo bọn họ nếu để cho kim cương lên tin tưởng mình liền có thể đem xe cho kéo ra ngoài một cái như vậy khúc nhạc dạo ngắn qua đi đội xe tiếp tục lái xe rốt cục tại sau mười mấy phút xe đi tới phía trước đầu kia có thể đi lại đường nhỏ có lẽ là bởi vì con đường mòn này phụ cận mọc đầy đủ loại cây xương rồng cảnh dây leo bóng đoàn có khâu bóng cùng đủ loại không biết tên thực vật cho dù là gặp được sa mạc phong bạo con đường này vị trí cũng là tương đối an toàn lên rồi đường cái về sau thanh niên cùng tất cả mọi người thật dài nhẹ nhàng thở ra nhìn sát trời một chút mặc dù lấy là ba giờ chiều vào lúc đó kêu dương như chức đang đỉnh đầu họa lạt lạc g i a theo liếc mắt bên trong xe biểu hiện nhiệt độ bốn mươi ba độ c đây là tại rộng mở tất cả cửa sổ đi lại trong xe nếu như là phía ngoài nhiệt độ tin tưởng nhất định sẽ cao hơn a lão bản hiện tại chúng ta khoảng cách mục đích kia càng ngày càng gần lại có sáu mươi km chúng ta liền có thể đạt tới đến năm giờ chiều tả h ư u thời điểm thanh niên cầm địa đồ chỉ cho phương thần giật nhìn trong giọng nói cũng là tràn ngập hưng phấn h ắ n p h ả n phất thấy được những số tiền kia đang hướng về mình với tay phương thần giật nghe vậy về sau ánh mắt cũng là nhìn xem địa đồ quả nhiên liền gặp được bản thân đánh dấu cái điểm kia bây giờ cách vị trí của mình cũng không tính rất xa cái này khiến hắn không khỏi cũng là hưng phấn lên tính toán thời gian một chút cự ly này một tháng kỳ hạn còn thừa lại bảy ngày xem ra còn rất là giàu có ai chỉ là sự tình thường thường sẽ không giống nghĩ đơn giản như vậy khi đoàn xe tiếp tục chạy được gần năm cây số thời điểm không thể không bị ép buộc ngược lại bởi vì lúc này bên trong xe nhiệt độ vậy mà đạt đến gần năm mươi hai độ c đây là khái niệm gì đây cũng không phải là nhân loại có thể sinh tồn nhiệt độ cho dù là qua dược vật cải tạo bọn họ thân thể cũng đều chịu không được dạng này nhiệt độ nguyên một đám cởi trần trên đầu xác thực cũng không có bao nhiêu mồ hôi chạy xuống tới không phải không nóng là đã không có bao nhiêu đổ mồ hôi có thể chảy từ nguyên bản một từng chút một uống nước hiện tại cũng không thể không cách mỗi một phút đồng hồ liền muốn bổ sung một lần thủy phân còn tiếp tục như vậy bọn họ mang nước khẳng định không kiên trì được bao lâu thời gian rơi vào đường cùng đám người đành phải xuống xe tụ ở xe dâm mát phía dưới tề tiểu thiên so chúng thể chất của con người đều tốt hơn một chút bởi vậy còn có thể kiên trì được đi tới phương thần giật bên người mở miệng dò hỏi phương ca mọi người đã chịu không được dạng này nhiệt độ hơn nữa ta phát hiện một vấn đề càng là đi vào t r ò n nhiệt độ càng cao nơi này cách trước một cây số nhiệt độ trọn vẹn tăng lên gần năm độ c phương thần giật nghe được lời nói của tề tiểu thiên sau suy nghĩ một chút cũng xác thực như thế từ mới bắt đầu ba mươi độ c ba mươi năm độ c bốn mươi độ c lại đến bây giờ năm mươi nhiều độ c nhiệt độ không khí thật tại từng chút một tăng cao hơn nữa hiện tại đã khi đêm đến dựa theo lẽ thường mà nói nhiệt độ không khí hẳn là càng ngày càng thấp mới đúng nhưng là bây giờ lại hoàn toàn tương phản chẳng lẽ cái này cùng bên trong viên kia tiểu hành tinh có quan hệ suy nghĩ một chút cũng xác thực có chút ít khả năng quan sát một lần chung quanh tình huống phát hiện nguyên bản ven đường cây xương rồng cảnh lúc này vậy mà cũng đã có chút khô héo Rất h i như n i ê n c vậy có phải hay không nói viên tia tiểu hành tinh bản thân nhiệt độ có lẽ cao hơn nữa ba dạng này a tiểu tiên h người dẫn đội đem tất cả mang ra nơi này tìm một cái có thể tiếp nhận trong hoàn cảnh tạm thời dựng lên đến chúng ta doanh địa a tê tiểu thiên nghe xong gật đầu một cái bất quá nhưng lại đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía phương thần giật có chút nghi ngờ hỏi phía kia ca ngài đây ngươi tính tiếp tục đi tới phương thần giật gật đầu một cái ân ta lại hướng đi vào trong đi hiện tại cái này nhiệt độ với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tề tiểu thiên nghe xong lập tức mở miệng nói ra vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đi vào đi nhiệt độ bây giờ ta trả ta cũng còn có thể tiếp nhận nghe vậy về sau phương thần giật thật là khoát tay á o không cần ngươi chính là mang theo mọi người lui lại a đem đội ngũ giao cho người khác ta không yên tâm tề tiểu thiên còn muốn nói điều gì phương thần giật thật là lần nữa khoát tay á o trực tiếp Trước chở hắn lời muốn nói. ngăn hắn muốn Cương đồng hành. bên trong còn không biết là dạng gì nhiệt độ phương phương thần giật đương nhiên sẽ không để tề tiểu thiên đi theo bản thân cùng đi dù sao người này thể chất cùng thực lực t r ê n l ệ n h còn xa đây hắn có thể nhìn ra được bây giờ cái này nhiệt độ tề tiểu thiên cũng là miễn cưỡng mới có thể kiên trì được mà dựa theo phía ngoài ấm lên tốc độ đến xem tin tưởng bên trong nhiệt độ rất có thể sẽ đạt tới gần một trăm độ c kể từ đó tề tiểu thiên là không thể nào đi theo bản thân đi tới c tề tiểu cho đ thiên sau khi nghe xong về sau cái gì cũng không có hỏi trực tiếp đưa tay đem hạt châu nhận lấy thiết thân bỏ vào trong túi sách của mình lại dùng khóa kéo kéo tốt kiểm tra qua một lần không có bất cứ vấn đề gì về sau mới quay về phương thần giật gật đầu một cái vậy được rồi phương ca ngài mình nhất định nên cẩn thận nếu như bên trong nhiệt độ thực sự quá cao ngài nhất định trước tiên phải rút về đến chúng ta còn muốn biện pháp khác còn có ta hiện tại liền liên hệ người bên ngoài viên để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng trang phục phòng hộ cho chúng ta đưa tới phương thần giật nghe vậy về sau nhưng là khoát tay á o không cần vừa đi vừa về một lần thật sự là quá phiền thoái hơn nữa cho dù là xuyên loại đồ vật này cũng không khả năng tiếp nhận quá cao nhiệt độ dựa theo suy đoán của ta bên trong nhiệt độ rất có thể đã vượt qua gần một trăm độ c đến lúc đó cho dù là, có trang phục phòng hộ, các cũng là không cách nào đến gần Tề t i ba chính i như phương thần giật nói như vậy hắn lúc này toàn thân cao thấp vẫn như cũ ăn mặc cái tiên một thân đồ rằng gì hơn nữa có vẻ như từ đầu đến cuối phương ca trên đầu đều chưa từng đi ra một giọt mồ hôi không khỏi để tề tiểu thiên cũng là một trận im lặng phương ca thực lực thật sự là quá biến thái đương nhiên phương thần giật có thể sẽ không nói cho hắn trên người mình có một k h ỏ a thủy linh châu đừng nói là một trăm độ c tin tưởng chỉ cần có viên kia thủy linh châu tồn tại cho dù là đạt tới hai trăm thậm chí ba trăm độ c bản thân cũng hẳn là có thể ngăn cản được lại nói cho dù bản thân không ngăn cản được cho dù thủy linh châu không cách nào thay mình chống đối bản thân cùng lắm thì trở về là được mặt khác hắn cũng tin tưởng hệ thống không có khả năng cho hắn một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa hắn có một cái dự cảm hắn dự cảm thấy mình trước đó lấy được viên kia thủy linh châu tựa hồ chính là vì nên hợp nhiệm vụ lần này tựa hồ tất cả những thứ này cũng là hệ thống an bài tốt lại thông báo một ít chuyện về sau phương thần giật quay người muốn trở lên xe tiếp tục hướng về bên trong đi đến dù sao đường đi thật sự là quá xa hắn không có khả năng dựa vào hai chân của mình đi vào bên trong b a n h ư n g mà liên ở hắn vừa mới xoay người lại đến trước cửa xe muốn mở cửa xe đi lên thời điểm đằng sau thật là chuyển đến một trận gào khóc tiếng kê ơ quay đầu lại xem xét chỉ thấy lúc này kim cương chính ôm một cái ấm đun nước chạy tới hơn nữa nhìn đến người này bộ dáng tựa hồ cũng cũng không nhận được nhiều ít ảnh hưởng a suy nghĩ một chút g i a hỏa này hoàn cảnh sinh hoạt cũng liền bình thường trở lại đại tinh tinh hoàn cảnh sinh tồn bình thường đều là ở nhiệt đới chắc hẳn mấy chục độ nhiệt độ cao đối với hắn mà nói cũng không tính là gì hơn nữa g i a hỏa này ăn nhiều như vậy dừng hoàn thể chất đã từ lâu vượt qua thông thường đại tinh tinh không thể nói trước g i a hỏa này còn có thể chịu đ ự n g lấy cao hơn nhiệt độ đây dừng bước lại ánh mắt nhìn về phía đổi tới kim cương hơi nghi hoặc một chút chỉ, chỉ trong tay hắn đ ó n nước thế nào kim cương đây là cho ta đưa nước cầm đến ba nhưng mà kim cương nghe vậy về sau xác thực tranh thủ thời gian lất đầu trong tay cũng là ôm thật c h ặ t hắn cái kia ấm đun nước không có chút nào ý muốn bung tay mà một khát sau kim cương liền ở phương thần giật ánh mắt nghi hoặc phía dưới trực tiếp kéo ra cửa xe châu ngồi cạnh tài xế một cái lắc mình liền c h u i vào phương thần giật gặp một lần lập tức cũng minh bạch nguyên lai là g i a hỏa này muốn theo bản thân cùng đi nha bất quá bản thân địa phương muốn đi thế nhưng là rất nguy hiểm cho dù người này thể chất không tầm t h ư ờ n g cho dù g i a hỏa này có thể tiếp nhận cao hơn nhiệt độ nhưng g i a hỏa này trên người dù sao không có thủy linh châu tồn tại nếu quả thật đến trong này bản thân thế nhưng là không giúp được người này kim cương đừng hồi náo người đi theo tiểu thiên bọn họ cùng đi. ta tự mình đi bên trong phương thần giật cũng không muốn để kim cương nhận bất kỳ nguy hiểm thế là liền tranh thủ thời gian mở miệng để kim cương xuống xe ba nhưng mà kim cương thật là l ắ c l ắ c đầu góc của h ạ n túi còn đưa tay chỉ tay lái sau đó vẻ mặt không kiên n h ẫ n huýt sáo một cái tựa như tại gia hiệu phương thần giật mau lên xe đừng lãng phí thời gian mở dạng nhìn thấy tình huống này phương thần giật cũng là một trận bất đắc dĩ những người kia một khi quyết định chủ ý sẽ rất khó lại thay đổi cho dù là bản thân lời nói ra hỏa này cũng là thường xuyên như gió thoảng bên hay có chút không xác định nhìn ra hỏa này một cái mở miệng hỏi ngươi xác định ngươi muốn cùng ta đi vào trung bên trong nhiệ nếu như đến lúc đó nhiệt độ quá cao đem ngươi phơi thành khô cũng đừng do ta phương thần giật biết rõ kim cương khẳng định nghe hiểu được mình thế là liền thoáng uy hiếp giá hỏa này một lần nhưng ai biết giá hỏa này nhưng là mặt coi thường biểu lộ trong miệng cũng là gào khóc gọi hai tiếng ngay sau đó ngón tay lại là chỉ chỉ tay lái nhìn thấy tình huống này phương thần giật là một trận bất đắc dĩ hướng về phía một bên nhi t ề tiểu thiên nói ra các ngươi đi trước đi vậy ta liền mang theo kim cương đi vào chung ngay sau đó cũng là mở cửa xe ngồi vào trong xe tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói phương thần mở ra mãnh sĩ một đường tiểu trần hướng về mục tiêu đi trên đường đi mang theo một đạo thổ hoàng sắp được xà lòn nhìn xem đi xa mãnh sĩ tề tiểu thiên không tiếp tục làm bất kỳ dừng lại trực tiếp chào hỏi mọi người lên xe quay đầu xe liền hướng lấy sau lưng đi ba lúc này cũng không phải là do dự thời điểm ở trong này trễ mãi thời gian càng dài đuối nước tiêu hao lại càng lớn mà ở cái này hoang tàn vắng vẻ trong sa mạc rộng lớn một khi đã mất đi nước tài nguyên như vậy chờ đợi bọn hắn liền chỉ có một con đường chết không nói tề tiểu thiên bọn họ chỉ nói phương thần giật mang theo kim cương một đường hướng về sa mạc chỗ sâu đi mặc dù mình không cảm giác được phía ngoài nhiệt độ nhưng là phương thần giật nhưng vẫn đang quan sát bên trong xe nhiệt độ đồng hồ 52 độ c 56 độ c 60 độ c chứ b n trăm ư ơ i bốn xe thả n e o càng đi chỗ sâu đi nhiệt độ chính là càng cao rất nhanh thì đến được 60 độ c trở lên ở cái này nhiệt độ bên trên nếu như không mặc phòng hộ phục lời nói nhân loại là rất khó hoạt động nhưng là đối với phương thần giật mà nói h i ệ n nhiên liền không tồn tại vấn đề như vậy không chỉ như thế tự liền kim cương lúc này cũng y nguyên thành thơi t h ả n h thơi hướng về phía ngoài cửa sổ huýt sáo b ố km ba km phương thần giật đột nhiên một tước d ấ m ở phanh lại chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa vị trí bên trên phương thần giật vậy mà mơ hồ thấy được mấy chiếc xe đầu ở chỗ đó ma túi đầu nhìn nhìn bên trong xe nhiệt độ đồng hồ lúc này đã là gần bảy mươi độ c ba toàn bộ không khí đều tựa hồ nóng đã xảy ra và mèo phương thần giật thị lực rất tốt hơn nữa trong xe trang bị kính viết vọng rất thoải mái phương thần giật liền thấy được trước mặt đội xe một bên có mười mấy người đang ở cầm đủ loại dụng cụ điều tra lấy cái gì mà những người này trên thân không chỗ nào không ăn mặc phòng nóng cách ly p h ụ rất hiển nhiên bọn họ cũng không có phương thần g ậ t thực lực như vậy cũng không có phương thần g ậ t trong tay như thế thủy linh châu bởi vậy bọn họ chỉ có thể chuyển đi giống như cầu hùng một dạng cách ly phục phương thần giật đối với cái này bên cạnh xuất hiện người cũng không có cảm giác cái gì kỳ quái dù sao tất cả mọi người là hướng về phía thiên thạch mà đến ngược lại nếu như bên này không có người hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái ba lúc này phương thần giật thấy được bọn họ bọn họ cũng chú ý tới phương thần giật xe muốn tránh thoát đi hiển nhiên phải không quá có thể thế là phương thần giật dứt khoát thoải mái đem xe lái đi vốn định muốn trực tiếp từ đối phương bên người gặp t h o n qua nhưng mà đối phương nhưng là đột nhiên đưa tay ngăn cản bọn họ khi nhìn đến phương thần giật cùng một cái đại tinh tinh vậy mà không có bất kỳ cái gì phòng hộ về sau những người kia cũng là s ư ớ n g sở trên mặt viết đầy không dám tin cho dù là bọn hắn hôm nay mặc trên người mang theo nhiệt độ ổn định máy điều hòa không khí cách nhiệt phục cũng phải một hai giờ trở lên xe đổi một lần ban nhi thế nhưng là đối phương vậy mà cái gì trang bị cũng không mang liền đến nơi này thoạt nhìn vậy mà cũng không có nhận nhiều ảnh hưởng lớn này huynh đệ phía trước không thể đi nữa lại tiến vào trong đi nhiệt độ chí ít cũng tại chín mươi độ trên dưới các ngươi hai cái trên người liền cái trang phục phòng hộ đều không có lại đi vào nhất định sẽ có nguy hiểm Ta, ta một một liền trực tiếp đạp cần ga nhi mạnh sĩ phát ra một trận gào thét hướng về nơi xa đi nhìn xem rời đi trước kia mạnh sĩ bóng lưng người trung niên kia rõ ràng xứng sở không nghĩ tới bản thân khuyến cáo đối phương đối phương lại còn muốn đi đến mở không nói hai người bọn họ chịu hay không chịu được liền đan đan hắn chiếc xe kia lại hướng bên trong mở lời nói cũng tuyệt đối chịu không được dù sao cho dù là phía bên mình lái tới chuyên nghiệp cỗ xe nhiều lắm cũng liền lại có thể đi vào trong bên trên một lượng cây số chỉ bất quá bản thân những người này không chịu nổi bên trong nhiệt độ mới chỉ có thể ở trong này tiến hành đo lường lại nói phương thần giật bên này dưới chân nhấn cần ga một cái xe chốc lát không ngừng hướng về bên trong chạy tới cũng không phải nói hắn cao ngạo cũng không phải nói hắn không nguyện ý phản ứng đối phương chủ yếu là hắn không muốn tiết lộ bản thân quá nhiều tin tức cho đối phương 25 km, nhiệt độ độ chín mươi hai độ c, c tự a hồ là bởi vì trong khoảng cách vị trí càng ngày càng gần nhiệt độ cũng phải không giống như trước đó chậm như vậy tăng lên mà dùng gấp đôi số đi lên tăng giá nhìn xem có chút đổ mồ hôi kim cương phương sáng sớm kiên quyết không khỏi có chút bận tâm đối với hắn hỏi thế nào kim cương ngươi còn có thể hay không kiên trì được kim cương nghe được về sau tự a hồ là cảm giác mặt mũi của mình mất đi lập tức đầu to dưng ơ lên tiếp tục làm bộ như không có việc gì huýt sáo chỉ bất quá cái kia từ hót không ngừng tuột xuống mồ hôi thật là chứng minh g i a hỏa này hiện tại có chút nóng đối với kim cương cái này sái bảo động tác phương thần giật cũng nhìn ra được g i a hỏa này hẳn là còn có thể kiên trì thế là liền một cước chân ga nhi tiếp tục đem xe hướng về bên trong lái đi ẩm đột nhiên trong xe phát ra một trận nhỏ nhẹ tiếng vang túi đầu xem xét nguyên lai là bên trong xe nhiệt kế tại dưới nhiệt độ cao bạo cái này khiến phương thần giật không khỏi một trận kinh hãi thô sơ giản lược nhìn lướt qua địa đồ bây giờ cách vị trí trung tâm còn thừa lại mười mấy cây số là khoảng cách chính xác mà nói hẳn là tại mười sáu mười bảy km đây mà lúc này nhiệt độ cũng đã vượt qua một trăm độ c nếu như không có vượt qua một trăm nhiều độ c mà nói bên trong xe nhiệt kế chắc là sẽ không nổ tung không có nhiệt kế phương thần giật cũng vô pháp cảm giác phía ngoài nhiệt độ bởi vì lúc này hắn tại thủy linh châu tác dụng dưới vẫn như cũng không có cảm giác được bất kỳ nóng bức cảm giác tương phản cảm giác vẫn luôn là nhất sảng khoái nhiệt độ lại nhìn kim cương lúc này đã bắt đầu cầm bình nước lên uống nước phương thần giật không khỏi có chút bận tâm tới kim cương ẩm lại là một tiếng văng trầm bất quá một lần này phát ra tiếng văng cũng không phải là trong xe mà là ngoài xe tay lái phụ lốp xe đã xảy ra bạo tạc ba toàn bộ xe rõ ràng nghiêng một cái phương hướng cảm giác cũng là trong nháy mắt đã mất đi phương thần giật vội vàng nắm chặt tay lái nhưng mà ngay một khắc này lại là vang một tiếng bang vị trí lái lốp xe cũng nổ tung ẩm ẩm theo sát phía sau lại là hai tiếng nổ v a n g bánh sau hai đầu lốp xe cũng thông báo còn b à n ó muốn hay không ác như vậy phương thần giật lúc này cũng không nói gì vỗ tay lái đưa tay khởi ra dây an toàn của mình hơn nữa chào hỏi một tiếng kim cương một người một tinh tinh cứ như vậy đi xuống xe kiểm tra một hồi xe tình huống không có lốp xe hiển nhiên không cách nào lại tiếp tục hướng phía trước mở xem e ra con đường tiếp theo chỉ có thể tự không được một bên kim cương nhìn thấy tình huống như vậy có chút gấp được vào đầu bước hai rất hiển nhiên cũng là biết rõ con đường sau đó trình không có xe ngồi phương thần giật có chút bất đắc dĩ v ô vỗ kim cương bà vai ông bạn già con đường sau đó liền dựa vào hai ta mười một đi ngang qua đi người còn được hay không người muốn là không được ta liền trước đưa người trở về nếu là được liền đem trên xe nước đều cầm a kim cương hiển nhiên cũng biết con đường tiếp theo trình rất khó đi nhưng là mặt mũi của mình không thể ném a thế là nhìn phương thần giật một cái tiếp tục bày ra một bộ không quan trọng t ư thái ngược lại trực tiếp mở cửa xe đem bên trong mấy cái ấm đun nước vãng thân thượng một chàng quay người cái thứ nhất đi ra ngoài đi ra ngoài mấy bước về sau vẫn không quên quay đầu về phương thần giật ngao ngao kêu loạn hai tiếng ý tứ hẳn là đang nói phương thần giật làm sao còn không mau cùng lên người đây là đang kéo bản thân lùi về nhà phương thần giật bất đắc dĩ được cười lắc đầu sau đó cũng theo sát lấy kim cương đi bước chân đi tới không thể không nói phương trình vừa cùng kim cương bước chân đều rất nhanh nhanh đến so với mãnh s đấy cũng không kém là bao nhiêu chương bốn càng ngày càng cao nhiệt độ cắt vàng đời trời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 nghỉ ngơi tại chỗ trong một giây lát uống một hớp liền lần lượt lên xe phát động lên cũng may mãnh sĩ tính năng s á c thực quá cứng đối mặt với trước mặt cao lớn của cát xe vậy mà trực tiếp liền xuống tới ba nhưng mà tiệc vui c h ó n g tản trước mắt mặt bốn chiếc xe đều đi qua thời điểm để n g ũ chiếc xe nhưng là đột nhiên đã xảy ra tình huống v u i lấp tại trên đống cát một lần này đám người lại không thể không dừng lại xe n h a u n h a u đi tới nhìn xem mãnh sĩ cái kia thật sâu lâm vào đống cắt bên trong l ố t xe đám người thì là nhao nhao đi đến trước mặt đến đem xe vây quanh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 rất hiển nhiên cho dù là những cái này lâu dài sinh hoạt trong sa mạc cam chịu khô hạn thực vật bây giờ cũng đã chịu không được cái này nhiệt độ như thế xem ra cái này nhiệt độ cũng không phải là lâu dài tồn tại mà là gần nhất mới xuất hiện cứ như vậy mục tiêu liền trực tiếp chỉ hướng viên kia tiểu hành tinh phương thần giật chính mình cũng là không nghĩ tới một mai kia hành tinh vậy mà có thể mang đến dạng này nhiệt độ như vậy có phải hay không nói viên kia tiểu hành tinh bản thân nhiệt độ có lẽ cao hơn nữa ba dạng này a tiểu tiên người dẫn đội đem tất cả mang ra nơi này tìm một cái có thể tiếp nhận trong hoàn cảnh tạm thời dựng lên đến chúng ta doanh địa a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 về sau lại để cho chính hắn trở lại còn không bằng để cho mang theo đội ngũ rút lui đi ra bên ngoài chờ đợi bản thân tựa hồ là nghĩ đến cái gì phương thần giật đưa tay liền từ trong ngực lấy ra một k h ỏ a thổ hoàng s ắ t hạt c h â u nhỏ đem hắn trực tiếp đưa cho tề tiểu thiên ấy cái này ngươi mang ở trên người thiếp thân cất kỹ ngàn vạn không nên vứt bỏ cũng không phải lấy ra nhìn tề tiểu thiên sau khi nghe xong về sau cái gì cũng không có hỏi trực tiếp đưa tay đem hạt c h â u nhận lấy thiếp thân bỏ vào trong túi sách của mình lại dùng khóa kéo kéo tốt kiểm tra qua một lần không có bất cứ vấn đề gì về sau mới quay về phương thần giật gật đầu một cái vậy được rồi phương ca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 Tà Tiên, đây còn không phải là nói đi vào về sau trực tiếp liền quen phương thần giật cũng nhìn ra tề tiểu thiên ý nghĩ trong lòng liền cười đối vỗ vai hắn một cái thoải mái mà mở miệng nói yên tâm đi ngươi vừa ca bản sự còn nhiều nữa cho dù là đến gần một trăm độ c tin tưởng ta cũng có thể chịu được ngươi xem ta hiện tại có một chút nóng dáng v ậ sao ba chính như phương thần giật nói như vậy hắn lúc này toàn thân cao thấp vẫn như cũ ăn mặc cái k i a một thân đồ rằng gì hơn nữa có vẻ như từ đầu đến cuối phương ca trên đầu đều chưa từng đi ra một giọt mồ hôi không khỏi để tề tiểu thiên cũng là một trận im lặng phương ca thực lực thật sự là quá biến thái đương nhiên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 nếu không phải là bởi vì nhìn thấy phương thần giật cũng là hoa hạ người cái kia dẫn đầu nhân tài sẽ không hảo tâm nhắc nhở một câu mà hiển nhiên dạng này nhắc nhở đối với phương thần giật mà nói cũng không có í t lợi gì cười đối với hắn gật đầu một cái một giọng nói cảm ơn về sau liền trực tiếp đạp cần ga i nhi mạnh sĩ phát ra một trận gạo thét hướng về nơi xa đi nhìn xem rời đi trước kia mạnh sĩ bóng lưng người trung niên kia rõ ràng sưng sờ không nghĩ tới bản thân khuyến cáo đối phương đối phương lại còn muốn đi đến mở không nói hai người bọn họ chịu hay không chịu được liền đan, đan hắn chiếc xe kia lại hướng bên trong mở lời nói cũng tuyệt đối chịu không được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 Đi ra ngoài ra mấy b ư ớ chương về sau vẫn sau k ô n quên g quay đầu về p h t bốn trăm sáu mươi tám đến nơi cần đến một m ư ờ i cây số tám km rất nhanh phương thần giật cùng kim cương hai cái liền đã tới khoảng cách địa đồ vị trí chỉ có ba cây số địa phương vượt qua một tòa thật to cột cát phương thần giật nhìn cách đó không xa vậy theo sáng lên nửa phía bầu trời hào quang màu đỏ không khỏi một trận ngạc nhiên không thôi ba lúc này bên này nhiệt độ cũng đã cao đến làm cho người g i ậ n sôi mặc dù không biết cụ thể nhiệt độ nhưng là từ cái kia đã vặn b ẹ o trong không khí cũng có thể nhìn ra được mà lúc này kim cương cũng đã nóng đến thở mạnh ở tại đỉnh đầu thỉnh thoảng có mồ hôi trượt xuống rơi trên mặt đất về sau trong nháy mắt thì trở thành một cô nước bạch sắc hơi nước mà hơi nước còn không đợi bốc hơi trong nháy mắt bị nướng biến mất không thấy gì nữa phương thần g ậ t ánh mắt nhìn về phía một bên nhi kim cương hẳn là chỗ này ngươi chớ theo ta cùng đi lại tiến vào trong đi nhiệt độ khẳng định cao hơn nương tựa theo thực lực ngươi bây giờ khẳng định không cách nào đến gần ccc、si, si, si. liên ở phương thần giật cùng kim cương nói chuyện thời điểm đột nhiên phương thần giật ánh mắt bị cách đó không xa một cái đi lại vật thể hấp dẫn nhìn kỹ lại là một chiếc xe hơi nhỏ chuẩn xác mà nói hẳn là một đài kiểu bánh xích thăm dò xe chính là thường xuyên tại trong tv thấy loại kia trên mặt trăng đi lại cỗ xe rất hiển nhiên đây cũng là một cái nào đó thế lực dùng để thăm dò tình huống bên này dùng kim cương cũng biết mình khẳng định là không vào được bên này đã đến hắn có thể thừa nhận được phạm vi lớn nhất lại tiến vào trong đi hắn cũng chỉ có thể trở thành phương thần giật vương hữu thế là hướng về phía phương thần giật gào khóc hai tiếng đặt mông liền ngồi trên mặt đất nhất thời lại ngao một tiếng nhảy dựng lên bởi vì trên mặt đất thực sự quá nóng nhìn xem kim cương có chút bộ dáng chật vật phương thần giật cười lắc đầu ai được rồi ngươi chính là đi trở về một chút a ta đây một lần đi qua còn không định thời gian bao nhiêu đây nếu như thời gian quá dài lời nói ngươi khẳng định không k i ê n trì nổi kim cương sâu để ý gật đầu một cái liền hướng thẳng đến dưới sườn núi chạy tới mặc dù chỉ là một cái cồn cắt các cách nhưng là trên giới nhiệt độ quả thật có khác biệt một trời một vực nhìn xem kim cương chạy xuống đi về sau. phương thần giật lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cách đó không xa cái kia hiện ra h n g mang địa phương bước chân liền chạy tới mà cùng lúc đó phía trước một đài di động điều tra trên xe đột nhiên một cái ca mê ra đổi phương hướng trực tiếp đối mặt chạy tới phương thần giật nhất thời t ạ cơ lạ mạ cạn sa mạc ngoại vi một chỗ trụ sở tạm thời bên trong ngồi trước máy vi tính cả đám viên toàn bộ đều trận mắt hốc m ồ m mở to hai mắt nhìn báo cáo đội đội trưởng ngài mau đến xem cái này có phải hay không chạy qua tới một người hơn nữa hắn vậy mà không có mặc trang phục phòng hộ chơi ạ điều này sao có thể à không đúng cái này nhiệt độ bên trong cho dù là ăn mặc trang phục phòng hộ cũng là không thể nào nha theo tiếng nói của người này rơi xuống một bên nhi mấy cái đầu cũng đều bu lại khi nhìn thấy trong tấm hình cái kia chạy nhanh người lúc tất cả đều ngược lại hít một hơi nóng rực không khí nguyên một đám trên mặt cũng đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi cùng chân kinh mà một cái dẫn đầu bộ dáng người cũng là bước nhanh tới thấy được trong hình hình ảnh sau cũng giống như thế vẫn không quên có chút không xác định hướng về phía quan sát nhân viên hỏi đây thật là một người tiểu tôn hiện ở bên kia nhiệt độ là bao nhiêu độ quan sát viên tiểu tôn ánh mắt tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua trên màn hình thăm dò xe giám sát đến nhiệt độ số liệu có chút run run dày dày mở miệng nói ra đội đội trưởng hiện ở bên kia nhiệt độ là sáu trăm ba mươi độ c lời này vừa ra lại một lần nữa đưa tới một mảnh xôn xao điều này sao có thể trên thế giới làm sao có biến thái như vậy người sáu trăm ba mươi độ c hoàn cảnh như vậy bên trong làm sao biết xuất hiện một cái không có bất luận cái gì trang bị người không nói bên này tất cả nhân viên đều tại t r ấ n kinh chỉ nói phương thần giật bên kia ba cây số khoảng cách trong vòng mấy cái hít thở liền chạy tới p h ư ơ nếu như bằng không đừng nói là duy nhất một lần khẩu trang chính là y phục trên người cũng sớm đã bị cao như vậy nhiệt lượng hòa tan làm xong tất cả những thứ này về sau phương thần giật cái này nha vậy mà hướng về phía cái kia mấy đài thăm dò xe giơ ngón tay cái ngay sau đó mới không coi ai ra gì nhanh chân hướng về bên trong đi đến mà trụ sở tạm thời bên trong đám người thấy một màn như vậy không khỏi cũng là không còn gì để nói được rồi cái này còn là người sao cao như vậy nhiệt độ chẳng lẽ hắn liền sẽ không nhận ảnh hưởng sao còn có hắn vừa mới vậy mà lấy ra một cái duy nhất một lần khẩu trang cao như vậy nhiệt độ duy nhất một lần khẩu trang chẳng lẽ sẽ không bị hòa tan sao hay là nói kỳ thật đồ trên người hắn tất cả đều là đặc thù chế luyện nguyên một đám nghi vấn xuất hiện tại mọi người não hải bên trong bất quá hiển nhiên thì sẽ không có người cho bọn hắn giải đáp vượt qua những cái này thăm dò cốt xe phương thần giật mấy cái nhảy lấy đà rốt cuộc đã tới địa đồ đánh dấu nhất vị trí trung tâm cũng ngay lúc này hắn cũng coi như là thấy rõ tình huống bên này đồng thời cũng minh bạch vì sao nhiệt độ chúng quanh lại đột nhiên ở giữa trở nên、ừ. cao như vậy ba giờ này k h ắ c này trên vị trí này cũng không như trong tưởng tượng tiểu hành tinh tồn i n h t tại mà là một cái hố sâu to lớn chuẩn xác mà nói hẳn là một cái to lớn dung n h a n hố ba toàn bộ hố to đường tính ước chừng tại năm trăm mét tà hữu hố phía dưới ước chừng mười mét sâu vị trí bên trên lúc này lại là một mảnh l a n lộn nham tương liền như là trên tivi thường xuyên thấy miệng núi lửa đồng dạng bất quá lúc này nham tương nhưng là dị thường sinh động liền như là nóng bỏng nước sôi đồng dạng tranh s á c nham tương càng không ngừng l a n lộn thỉnh thoảng liền sẽ phun ra cao mười mấy mét thấy một màn như vậy phương thần cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh không sai chính là hơi lạnh có lẽ là bởi vì khoảng cách nham tương quá gần lúc này phương thần giật vậy mà cảm giác chung quanh thân thể càng ngày càng lạnh thân thể c ă n g lạnh cái này thủy linh châu thật đúng là một bảo bối a thế nhưng là sau mực khác phương thần giật cũng có chút bất đắc dĩ lông mày cũng là thật chặt nhăn ở cùng nhau hiện ở trước mặt mình là một cái to lớn rung nham hố còn không biết cụ thể chiều sâu sâu bao nhiêu mà nhưng không thấy bất luận cái gì tiểu hành tinh tung tích rất hiện n h i ê n viên kia tiểu hành tinh tuyệt đối liền ở cái này to lớn rung nham trong hầm đương nhiên không thể nói trước lúc này đã bị nhiệt độ rung nham hòa tan cũng là nói không chừng kể từ đó bản thân bên trên đi đâu tìm tìm viên kia tiểu hành tinh a tựa hồ là cảm ứng được phương thần giật ý nghĩ trong lòng trong đầu vậy mà nhớ tới hệ thống thanh âm nhắc nhở chương bốn t r ư ơ i chín tiểu hành tinh tại nham tương phía dưới kiểm tra đến chủ nhân nghi vấn hệ thống hiện làm ra trả lời tiểu hành tinh lúc này khoảng cách chủ nhân 537 m é t khoảng cách hệ thống cho ra kỳ hạn còn thừa 9 n g à y 1 2 t i h 3 8 h b m ư ơ phân n ă giây xin chủ nhân mau chóng nhặt phương thần giật ngược lại là không nghĩ tới hệ thống vậy mà cho mình trả lời g i a hỏa này bản thân có chuyện gì tìm hắn thời điểm hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mà bây giờ bản thân chẳng qua là thuận miệm phàn nàn một câu hắn lại nhảy ra trả lời bản thân phương thần giật là một trận lắc đầu im lặng bất quá hắn cũng rất nhanh nghĩ tới một cái nghi vấn vậy chính là mình muốn thế nào đi nhặt lấy tiểu hành tinh căn cứ hệ thống cho ra trả lời rất hiển nhiên viên này tiểu hành tinh bây giờ liền ở trước mặt nham tương phía dưới thế là liền trong đầu nhanh chóng hỏi thăm về hệ thống đến hỏi thăm tự hệ thống làm sao có thể tại nham tương bên trong tiến hành vớt thế nhưng là thế nhưng phương thần giật như cùng la lên hệ thống như thế nào đặt câu hỏi hệ thống thanh em thật là lại cũng không có nhớ tới qua cái này khiến phương thần giật có chút nhịn không được muốn bạo nói tục xúc động mụ nỗi nó thời khắc mấu chốt ngươi nha lại không nói ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mặt lăn lộn dung nham núi lửa trong lòng cũng bắt đầu phạm lên sầu đến phải làm sao mới ở đây cho dù bản thân không e ngại bên này nhiệt độ nhưng là có thời gian hạn chế nhà chỉ còn lại chín ngày thời gian mình rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem dung nham bên trong tiểu hành tinh vớt đi ra đây đừng nói là dung nham nhiệt độ chính là cái này bên ngoài nhiệt độ thông thường vật liệu cũng chịu không được ga đột nhiên phương thần giật ánh mắt sáng lên thông thường vật liệu chịu không được như vậy bản thân r ắ c rưởi kẹp đây đó cũng không phải là thông thường vật liệu a chắc hẳn hẳn là có thể chịu được bên này nhiệt độ cao a nhưng là ngay sau đó phương thần giật lại lắc đầu rác rưởi kẹp cho dù có thể chịu được lấy dạng này nhiệt độ cao thì có ích lợi gì a dù sao vật kia chỉ có dài một mét đừng nói là vớt bên trong tiểu hành tinh bản thân đứng ở chỗ này chính là liền dưới đáy dung nham cũng với không tới a tựa hồ lại lâm vào một cái vòng lặp vô hạn phương thần giật có chút lo lắng vừa đi vừa về đi bước chân đi thong thả thế nhưng là trong đầu đúng là vốn định không ra biện pháp gì thời gian cũng một chút như vậy điểm trải qua ưng ưng ưng đột nhiên phương thần giật cái bụng kêu lên lúc này mới phát hiện trong bất chi bất giác sắc trời đã triệt để đen lại không chỉ như thế chính mình cũng đã xem gần bảy tám tiếng không có ăn đồ ăn đồng thời phương thần g ậ t cũng nghĩ đến kim cương bản thân đói bụng tên kia nhất định cũng đã sớm đói bụng không từ khi cải tạo thân thể về sau kim cương tên kia lượng cơm ăn thế nhưng là so bình thường lớn rất nhiều rất nhiều kết quả là phương thần giật xoay người liền định đi trước kim cương bên kia nhìn xem tình huống của tên này thế nhưng là vừa mới chờ hắn xoay người sang chỗ khác sau lưng dung nham nhưng là đột nhiên một trận bục phát cùng lúc đó một đạo to lớn nham tương trụ phóng lên tận trời phun ra cửa động cao mười mấy mét mới ẩm vàng rơi xuống đã xoay người sang chỗ khác muốn rời khỏi phương thần giật cảm thụ được đằng sau đột nhiên lóe lên một đạo hờ mang lập tức trong lòng giật mình đợi đến hắn xoay người sang chỗ khác liền thấy được cái kia lật cút ra đây dung nham trụ thế nhưng là lúc này dung nham trụ đã giống như mưa lửa đầy trời đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng đệ xuống phương thần giật muốn né tránh hiển nhiên đã không kịp trong lòng lộ n bột một tiếng thầm k ê u một tiếng không tốt mặc dù biết không tránh thoát nhưng là dưới chân vẫn là bỗng nhiên đạp xuống đất mặt hướng về nơi xà chạy như điên ào ào ào dung nham rơi thế rất nhanh chỉ là trong nháy mắt cũng đã đập xuống phốc phốc phốc dung nham đánh ở chung quanh hạt cắt bên trên phát ra một trận phốc phốc văn trầm mà vừa mới chạy ra xa mười mấy mét phương thần giật cũng là cảm giác trên đỉnh đầu trên người tất cả đều chuyển đến một trận phốc phốc phốc tiếng vang chỉ là để phương thần giật h hắn vậy mà cũng không có cảm giác được bất kỳ nhiệt độ hơn nữa những cái này rơi trên người mình dung nham vậy mà tất cả đều vẽ rơi trên mặt đất càng thêm chuẩn xác mà nói những cái k i a dung nham vậy mà không có đụng phải bản thân thân thể giơ cánh tay lên liền gặp được những cái này rơi xuống dung nham vậy mà tại bản thân quanh thân hai cm chỗ vị trí vẽ rơi ra bản thân thân thể giống như bị một tầng vô hình lồng khí bao phủ lấy những cái k i a nham tương căn bản liền không đụng tới y phục của mình một màn này để phương thần giật không khỏi một trận kinh ngạc không thôi đây là có chuyện gì nhi chẳng lẽ thủy linh châu vậy mà có thể ngăn cản được dung nham điểm này phương thần giật trước đó còn thật cũng không nghĩ tới nguyên bản hắn cho rằng cái này thủy linh châu chỉ là có thể ngăn cản được nhiệt độ thời tiết cũng không từng muốn thậm chí ngay cả thực thể nham tương đều có thể đỡ ra nghĩ tới đây phương thần giật con mắt không khỏi sáng lên thủy linh châu có thể giúp mình và nham tương tách rời như vậy không biết mình có thể hay không xuống đến nham tương bên trong đây ý nghĩ này vừa ra phương thần giật cũng bị giật này mình từ nhỏ đến lớn trong nhận thức biết nham tương nhiệt độ thế nhưng là vô cùng vô cùng cao nhưng là bây giờ lại có nghĩ phải đi xuống ý nghĩ cái này thật đúng là có chút điên cùng đây bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại dù sao Thủy l i như nhưng Châu t mà một khắc sau trên mặt đất cái tiêm màu đen nham tương dĩ nhiên cũng liền như vậy thoải mái mà bị phương thần, giật nắm ở trong tay. Mà phương thần giật bản thân thật là không có cảm giác được một chút xíu nhiệt độ nhìn kỹ ở cái tiêm một cái nham tương cùng phương thần giật trong lòng bàn tay tầm đó tựa hồ có một tầng màu xanh nhạ sóng ánh sáng tồn tại Cũng、chính ũ n g c là đạo ánh sáng này sóng đem nham tương cùng phương thần giật bàn tay triệt để tách ra thấy một màn như vậy về sau phương thần giật cũng không có đình chỉ thí nghiệm mà là đem cái kia một cái nham tương trực tiếp ném ở y phục của mình bên trên thế nhưng là vô luận hắn dùng lực như thế nào nén y phục của mình cùng nham tương tầm đó cũng đồng d ạ n g có một đạo nhàn nhạt, nhạt lam sắc sóng nước nhìn thấy một màn này phương thần giật không khỏi một trận đại hỷ có lẽ bản thân cái này ý nghĩ điên c u ồ n g thật được không cũng khó nói có lẽ mình có thể rất thoải mái tìm tới cái kia tiểu hành tinh cũng khó nói đương nhiên phương thần giật lúc này cũng, cũng không có quên kim cương bản thân để kim cương dọc theo đường trở về cũng không biết giá hỏa này trở về không có nghĩ như thế phương thần giật lắc lắc trên tay nham tương bỏ rơi về sau liền bước nhanh hướng về cách đó không xa cái kia cồn cắt chạy tới đợi đến phương thần giật đi tới cồn cắt bên trên mượn sau lưng chiếu d ọ i ra hồng mang ánh mắt xuống tìm kiếm thật là cũng không nhìn thấy kim cương thân ảnh lại đuối trong bầu trời đêm hô hai tiếng kim cương danh tự cũng đồng dạng không có đạt tới lấy được bất kỳ trả lời cái này khiến phương thần giật không khỏi nhẹ nhàng thở ra trong miệng cũng là lẩm bẩm tự nhủ chỉ mong giá hỏa này là trở về a không yên lòng chạy xuống cồn cắt tìm một phen triệt để không có kim cương thân ảnh về sau. phương thần giật mới an tâm một lần nữa quay trở về nham tương động đá bên cạnh chương bốn trăm bảy m lần nữa gặp nạn phương thần giật ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mặt nham tương nhưng không có phía trước vẻ u sầu ngược lại là nhiều hơn một chút thần sắc tự tin bây giờ mình có thể nói cũng đã là nghĩ đến một cái biện pháp khả thi chờ đợi chính là thử rồi ánh mắt nhìn nó nghiêng hai phía một vòng thấy trung quanh cũng không có loại kia dò xét xe tồn tại hơn nữa đã là đêm khuya trời tối càng thêm có lợi cho mình nhận nấp thân hình phương thần g ậ t liền một cái nhảy lấy đà trực tiếp nhảy vào rung nham trong đậu đương nhiên hắn cũng không dám lập tức trực tiếp nhảy vào trong nham tương mà là nhảy tại khoảng cách nham tương gần nhất một cái tiểu bình đại chỗ nơi này vị trí cũng không lớn cũng chỉ có đại khái một hai cái thước vương bộ dáng nhưng lại liên tiếp lăn lộn d u n g nham n g ô i sồn ở phía trên đưa tay liền có thể sờ được phương thần giật cái nhảy này nhìn xem là nhẹ nhõm nhưng là trong đó tâm cũng là rất có áp lực hắn cũng sợ hai cái này vạn nhất bản thân một cái không co phanh lại xe trực tiếp vọt vào d u n g nham bên trong mà thủy linh châu cũng không thể thật để cho mình cùng nham tương tách rời hoặc có lẽ là cũng không thể tiếp nhận cái này chân chính dung nham nhiệt độ vậy mình sợ là trong nháy mắt liền sẽ liền xương cốt cũng không t h ừ a lại theo phương thần giật hai chân rơi vào cái này tiểu bình trên đ à i tiểu bình đài lập tức một trận lắc lư phương thần giật hai chân này cũng là nhanh chóng chầm xuống mười mấy chia đều khoảng cách trong nháy mắt màu đen xám trầm tích vật biến mặt qua phương thần giật bàn chân rất hiển nhiên nơi này hẳn là dung nham ngưng kết sau hình thành trong lòng lộn bột một tiếng vội vàng đem chân của mình nâng lên một cái đến muốn tiến hành xem xét bây giờ tình huống bất quá khi nhìn thấy trên đó cũng không có bất kỳ dấu vết gì về sau phương thần xách theo tâm cũng thoáng để xuống c h ầ m rãi ngồi s ổ n người xuống bàn tay thử nghiệm hướng về trước mặt lăn lộn dung nham s ờ qua đi trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định không thôi dù sao cái này cũng vừa rồi rơi xuống ở bên ngoài những cái k i a dung nham phải không cùng những cái k i a đã mất đi vốn là n h â n sắc là đã làm lạnh mà những cái này lại khác những này là còn đang quay cùng lấy nơi này nham tương phảng phất như là mới ra lô nước thép đồng dạng thậm chí càng thêm nóng phương thần giật trước đó học địa lý thời điểm tựa hồ liền thành học qua dung nham chạy ra mặt đất bên ngoài nham tương nhiệt độ đây chính là chín trăm l i n một hai trăm độ c thậm chí có thể đạt tới một bốn trăm độ c hướng lên trên mà trước mặt cỗ này lăn lộn nham tương phương thần giật có thể khẳng định hắn nhiệt độ tuyệt đối là cao nhất ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt nham tương tay phải cũng là chậm dai hướng về nham tương với tới nửa mét ba mươi chế đều mười c h i a đều năm c h i a đều rốt cục phương thần giật ngón tay cùng lăn lộn vùng ven sông xúc đụng vào nhau sau một khắc phương thần giật xách theo một trái tim cũng là rốt cục triệt để đẻ xuống bởi vì bàn tay của mình cùng nham tương tiếp xúc một khắc này cũng không có cảm giác được bất kỳ nhiệt độ chuyển đến cũng không đúng không thể nói không có một chút điểm nhiệt độ nó như thế nào đây cái loại cảm giác này liền tựa như sờ lấy nước ấm đồng dạng chính một đôi chân h tại h h hợp c nước Bàn tắm tay t trong nham tương phủi đi lấy phương thần giật vậy mà thoải mái khép hờ lên hai mắt loại cảm giác này đúng là con mẹ nó thoải mái liền cùng ngâm chân tựa như lại thử một phen xác định không có chuyện gì về sau phương thần giật rốt cục cắn răng một cái hai tay dùng sức lại dưới thân thể mặt một chi chống đỡ sau mực khắc thân thể toàn bộ liền nhảy vào nham tương bên trong một màn này nếu là bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ trực tiếp dọa ngất đi qua không thể không nói quả thật có chút khủng bố ba nhưng mà đối với đã nhảy xuống a o nham tương phương thần giật mà nói thật là vừa vặn tương phản hai chân tại nham tương bên trong khởi động lấy hai tay cũng là ở trước ngực bắt đầu huy động cái loại cảm giác này liền tựa như tại nham tương bên trong bơi lội m ở c dạng hắc khoan hay nói chứ bỏ sền sệt độ có chút cao bên ngoài thật đúng là không có cảm giác gì một bên hoạt động lên phương thần giật một bên trong miệm lẩm bẩm một câu không thể không nói thân thể qua sau khi cường hóa hắn khí lực vốn liền rất lớn bởi vậy cái này sền sạch nham tương đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì thử nghiệm n h ẹ n lên một hơi sau đó một cái lặn xuống nước liền đâm xuống chỉ một thoáng phương thần giật chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ đều biến thành thế giới màu đỏ rực về phần tầm nhìn liền căn bản liền không thể tưởng tượng nói như thế nó tay đặt ở trước mắt cũng không nhìn thấy một lần nữa đem đầu toát ra nham tương phương thần giật có chút im lặng thầm nói đây con mẹ nó đi chỗ nào đi tìm xuống dưới về sau tuy nói không phải đèn k ị một màu lại cái gì cũng không nhìn thấy a không cẩn thận tinh tế nghĩ phương thần giật cũng liền bình thường trở lại cái này nham tương vốn cũng không phải là nước tầm nhìn không có đây cũng là bình thường sự t ì n h á về phần viên kia tiểu hành tinh suy nghĩ một chút cũng đã biết khẳng định tại thấp nhất bản thân chỉ cần quyết định phương hướng một mực hướng xuống hẳn là có thể tìm tới viên kia tiểu hành tinh lần nữa hít sâu một hơi trực tiếp một cái lặn xuống nước lại đâm vào nham tương bên trong ba lần này hắn là thẳng tắp hướng về phía dưới đi thế nhưng là một lát sau hắn liền khổ cực phát hiện có vẻ như bản thân đã mất đi phương hướng cảm giác cái này khiến phương thần giật không khỏi một trận kinh hoàng mặc dù mình không e ngại tuần này bên cạnh nhiệt độ thế nhưng là trong này cũng không có không khí nha ở bên ngoài có tốt cho dù là nham tương mặt ngoài không khí đều bị bốc hơi nhưng là có thủy linh châu tác dụng phương thần giật vẫn là có thể tự do hô hấp mặc dù không biết đây là cái gì nguyên lý ép buộc bản thân tỉnh táo lại sau đó nhận đúng đỉnh đầu một cái phương hướng liền bắt đầu gắng sức hướng lên trên bơi đi một phút đồng hồ ba phút đồng hồ ba nhưng mà n ó g một cái ba năm phút đã qua thế nhưng là phương thần giật lại vẫn không có sông ra nham tương cái này khiến đã cảm giác phổi có chút khó chịu phương thần giật thật sự có chút kinh hoàng phải làm sao mới ở đây sợ không phải cứ như vậy treo ở cái này còn bà nó hệ thống ngươi đừng mang bẫy ta như vậy nha ta nếu là treo ngươi không phải cũng liền chơi xong sao kiểm chắc đến trong lòng chủ nhân nghi vấn hệ thống riêng chủ nhân làm ra giải thích nghi hoặc thủy linh châu thủy hệ linh châu đem nó đeo ở trên người có thể đ i ề u tiết khống chế quanh thân nhiệt độ hơn nữa có thể tị thủy đem nó nuốt vào trong bụng có thể nắm vững điều khiển nước chi thuật có thể ở trong nước sinh tồn có lẽ là kiểm chắc đến phương thần giật lúc này cảnh giới nguy hiểm hệ thống vậy mà lần nữa cấp ra thanh âm nhắc nhở cái này thanh âm nhắc nhở để phương thần giật không khỏi có chút mê man có ý tứ gì đeo đ e o ở trên người có thể điều tiết k h ô n g chế quanh thân nhiệt độ còn có thể tị thủy cái này mình biết rồi thế nhưng là nuốt vào về sau có thể ở trong nước sinh tồn cái này lại là có ý gì đây chẳng lẽ là nói nuốt vào về sau mình có thể ở trong nước không cần hít thở sao đối với mình cái hệ thống này phương thần giật vẫn là nhất định có nhận thức phương thần giật có thể khẳng định ở thời điểm này nói với chính mình chuyện này như vậy thì nhất định cùng mình bây giờ khốn cảnh có quan hệ liền tựa như viên này thủy linh châu tồn tại mục đích chính là vì một lần này đi tới sa mạc bên trong tìm kiếm tiểu hành tinh một dạng phương thần giật đã thời gian dần trôi qua đối hệ thống có hiểu rõ nhất định tựa hồ ra hỏa này mỗi lần cho ra ban thường đều có mục đích hơn nữa ra hỏa này tựa hồ mỗi một lần cũng có thể coi là đến tiếp đó sẽ phát sinh cái gì một dạng càng là theo thời gian gia tăng phương thần giật loại cảm giác này càng là mãnh liệt tựa hồ từ nơi sâu xa tất cả những thứ này cũng là bị người an bài tốt một dạng c ả m thụ được ngực bên trong càng ngày càng ít không khí cũng không biết còn bao lâu nữa chính mình mới có thể lội đi lên lại hoặc là nói phương hướng của mình vốn là đã phản phương thần giật không còn dám trì hoãn hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống chữa bệnh lập tức đưa tay sờ lên lồng ngực của mình cho dù là không nhìn thấy nhưng lại có thể sờ được ai nhanh chóng đem trên người mình quần áo kéo ra ở bên trong một cái trong túi quần mò tới viên kia thủy linh châu mà theo thủy linh châu n ắ m trong tay bị lấy ra phương thần giật cũng là cảm giác trước người lập tức ý lạnh càng thêm đồng rất hiển nhiên đây cũng là thủy linh châu hiệu quả trong lòng hơi do dự một chút cuối cùng há miệng liền đem thủy linh châu nhét vào trong miệng ba nguyên bản còn đang suy nghĩ cái này to cơ nắm tay đổ vật nhét vào trong miệng chính mình cũng nuốt không trôi nhà thế nhưng là sau một khắc theo thủy linh châu để vào trong miệng phương thần giật lập tức cảm giác trong miệng xẹt qua một vòng nước mát cảm cúm cảm giác từ miệng một mực theo cổ hạng hướng xuống chạy tới chỉ chốc lát sau liền đến bụng vị trí cùng lúc đó nguyên bản có chút nghẹn khó chịu cảm giác lúc này cũng là biến mất không còn không chỉ như thế phương thần giật vậy mà phát hiện mình lúc này có thể không cần hít thở ở bây giờ thời điểm cái này không khác nào một niềm vui vô cùng to lớn nha trên dưới quanh người có cái thủy linh châu bảo hộ không sợ cái này nóng bức nhiệt độ hơn nữa lúc này bản thân vậy mà có thể không cần hô hấp cũng có thể bình thường sinh tồn như vậy muốn tìm được viên kia tiểu hành tinh hiện tại cũng chỉ là vấn đề thời gian không có nỗi lo về sau phương thần giật lập tức bắt đầu tiếp tục tìm kiếm ba lần này hắn không có lung tung du động mà là nhận đúng một cái phương hướng ra sức bơi đi thời gian từng giây từng phút trải qua rốt cục theo bịch một tiếng phương thần giật đầu vậy mà từ nham tương bên trong sông ra còn b à n ó đây không phải chơi ta đây sao nhìn xem dưới người nham tương phương thần giật không khỏi không còn gì để nói rất hiển nhiên vừa rồi phương hướng của mình hẳn là đúng thế nhưng là bản thân nhưng là nhận đúng một cái phương hướng ngược nhau lại từ phía dưới bơi trở về mãi mãi c á i chân muốn phải không trở về bơi không thể nói trước hiện tại cũng tìm tới viên kia tiểu hành tinh bất quá hiển nhiên nói cái gì cũng là nói nhảm hiện tại bản thân cần phải làm là dành thời gian lại trở về xuống dưới bất quá vì để tránh cho lại xuất hiện lần trước tình huống một lần này phương thần giật cũng không có trực tiếp vào nham tương bên trong mà là hướng về nham tương giáp danh bơi đi đi tới tít ngoài d ị a chỗ hắn s ở lấy một bên nhi cứng rắn chỗ hướng thẳng đến phía dưới bỏ qua năm m mười m năm mươi em mở phương thần giật từng điểm từng điểm hướng xuống bỏ thời gian cũng từng điểm từng điểm trải qua rốt cục tại không biết bỏ bao lâu thời gian về sau p nhạt nhạt、so、càng càng hai tay dùng sức gắt gao bắt vào một bên nhi vách đá không sai chính là vách đá có lẽ là bởi vì nhiệt độ nguyên nhân nguyên bản hạt cắt đã bị thiêu đến cứng rắn hết sức hai tay dùng sức từng chút một hướng về phía trước cái kêu mơ hồ có thể thấy được màu xám đen khu vực bỏ đi mà theo phương thần giật càng ngày càng tiếp cận cái k i a màu xám đen khu vực t r u n g quanh lăn lộn nham tương cũng là càng thêm m á n h liệt về sau phương thần giật tận ẩ n cảm giác nếu không phải là mình nắm chắc v á c đá chỉ sợ mình đã bị đợt này sóng trôi đi 10 m é t 5 m é t đột nhiên phương thần giật chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng nguyên bản màu vỏ quýt vậy mà biến mất không thấy có chút ngạc nhiên nháy nháy mắt ánh mắt hướng về t r u n g quanh nhìn tới chỉ thấy nguyên bản sôi trào nham tương lúc này cũng ở bản thân phía sau mà trước mặt mình thì là bậy biện ra màu xanh lam lấy tay nhẹn vẽ hai lần phương thần giật có thể khẳng định đồng dạng là chất lòng tồn tại mà ở đoàn này chất lỏng tận cùng bên trong nhất thì là một cái ngoài mấy c h ụ c t h ư ớ c màu xám đen nham thạch to lớn nhìn đến đây phương thần giật không khỏi cũng không có không để ý tới vì sao nơi này sẽ xuất hiện này chủng loại giống như nước chất lỏng mà là trực tiếp văng tục m ộ t câu c ò n bàn ó đừng nói cho ta đây chính là viên kia tiểu hành tinh cái này cờ m ở n ở để cho ta làm sao cầm nha ta túi đan d ệ t không gian cũng không bỏ xuống được nha phương thần giật túi đan d ệ t không gian chỉ có mười cái mét khối mà trước mặt khối này tạm đá lớn thô sơ giản lược đoán chừng làm sao cũng tại ba chừng năm mươi mét bản thân túi đan dậy không gian cho dù toàn bộ chống giống cũng không khả năng thả xuống được nha hoạt động lên thân hình hướng về cái kia nham thạch to lớn tới gần đợi đến đi tới gần đưa tay sờ ở cái kia bóng loáng như gương nham thạch mặt ngoài phương thần giật không khỏi đau cả đầu thứ này trọng lượng ngược lại là tiếp theo bản thân g i á c rời kẹp chỉ cần đưa cho chính mình một cái điểm tựa cho dù là địa cầu đều có thể c ọ n lại bất quá hiện n h i ê n vật này thể tích thật sự là quá lớn phải làm sao mới ổn đây a một bên đau đầu một bên ánh mắt đánh giá trước mặt cái này tiểu hành tinh đồng thời trong lòng cũng là có một cái nghi hoặc thứ này có cái gì dùng a phương thần g ậ t hiện tại rất là không hiểu rõ hệ thống để cho mình thu về thứ này đến cùng có cái gì dùng ai đúng rồi thu về đúng thế bản thân đem nó nhặt lên ném trong túi bệnh trực tiếp cho hắn thu về không phải sao phương thần giật đột nhiên vô hót một cái cũng là nhất thời lo lắng vậy mà chỉ muốn đem hắn mang đi bản thân túi đan d ệ y không gian mặc dù không bỏ xuống được lớn như vậy đồ vật nhưng là coi nó là thành rác r ờ i nhi ném vào trong túi bệnh thu về không phải liền có thể sao nghĩ vậy phương thần giật không khỏi một trận đ ắ c ý vẫn là anh em thông minh a nghĩ đến thì đi làm đây chính là phương thần giật quy tắc làm việc kết quả là đưa tay một trong trong ngực vừa s ở liền lấy ra cái kia trang bị túi đan dệt bao ra nhưng còn không đợi hắn đem túi đan dệt lấy ra trong b i ể n s ắ c thực đột nhiên vang lên lần nữa hệ thống thanh âm kiểm tra đến chủ nhân không thích hợp hành vi hệ thống hiện làm ra nhắc nhở này tiểu hành tinh không thể tiến hành thu về cái này thanh âm nhắc nhở là để đang ở kéo ra bao ra phương thần giật không khỏi trong tay một trận đồng thời trong lòng cũng là một trận chửi rầm lên ta dựa vào hệ thống ngươi theo ta làm cái quỷ gì không cho ta tiến hành thu về vậy ta làm sao xuất ra đi đến ngươi nói cho nói cho ta biết ta làm sao đưa nó xuất ra đi chương bốn trăm bảy mươi hai tiểu hành tinh biến hóa thật muốn nói đến đây là phương thần giật lần thứ nhất gấp gáp như vậy hướng về phía hệ thống chửi ầm lên đương nhiên cái này cũng oán không lên phương thần giật bản thân hao hết trăm c â y nghìn đắng đi tới nơi này nham tương phía dưới tìm được cái này to lớn tiểu hành tinh thế nhưng là bản thân cũng không thể cầm rác rời kẹp kẹp lấy ra hỏa này trực tiếp nên ngang đi ra ngoài sao khỏi cần phải nói cái này nếu quả như thật bản thân làm như vậy rồi sợ là ngày thứ hai toàn thế giới ngành tương quan đều phải tìm tới bản thân a thật vất và chính mình nghĩ tới rồi một cái biện pháp thế nhưng là hệ thống lại trực tiếp đưa cho chính mình phủ nhận đây không phải xả đạo sao mà tự hồ là hệ thống cũng cảm nhận được phương thần giật n ộ khí một lần này vậy mà một cách lạ kỳ tiến hành trả lời kiểm tra đến chủ nhân nghĩ hoặc hệ thống hiện làm chủ nhân làm ra trả lời tiểu hành tinh không thể tiến hành thu về xin chủ nhân tự động kiểm tra sau tiến hành xử lý vừa mới báo xong nói tục phương thần giật không nghĩ tới hệ thống vậy mà lần nữa cho mình trả lời bất quá câu trả lời này tự hồ c ũ n g không nói với chính mình không hề khác gì nhau a để cho mình tự động kiểm tra còn phải tự động xử lý cái này nói không cùng không nói giống nhau sao bất quá biết rõ hệ thống là cái gì chim tính phương thần giật lại cẩn thận thưởng thức một lần hệ thống một đoạn văn này đây rốt cuộc là có ý gì đây đột nhiên phương thần giật ánh mắt sáng lên cũng bắt được hệ thống câu nói kêu bên trong tự động kiểm tra mấy chữ này trọng điểm rất hiển nhiên hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ nói ra mấy chữ này kết quả là phương thần giật thu hồi suy nghĩ bước đi bước chân dọc theo viên này tảng đá lớn tỉ mỉ kiểm tra lên có lẽ viên này tiểu hành tinh huyền cơ liền ở hắn thân thể phía trên cũng c ó nói từng chút một lục lọi từng điểm một kiểm tra phương thần giật kiểm tra rất cẩn thận rất chân thành cơ h ộ mỗi một vị trí hắn cũng có lấy tay đi kiểm tra mà hơn nữa lúc này tầm nhìn tương đối cao tiểu hành tinh bên trên trạng thái hắn cũng có thể nhìn ra rõ rõ dàng một ặ t tiểu hành tinh biệt thể viên kiểm sai này hành cũng hắn không làm cho chắc có thể có lắm m ba. m ộ trận t này bận rộn xuống tới cảm giác cái bụng có chút không chịu nổi khẽ vươn tay kéo ra bao da ở bên trong lục lọi ra đến cùng một chỗ bánh mì bởi vì hắn bên trong thân thể thủy linh châu nguyên nhân để trên thân thể bao trùm một tầng nhàn nhạt, nhạt sóng nước hơn nữa cầm trên tay bánh mì cũng vẫn như c ũ n h ư thế toàn bộ bánh mì phía trên bao k h o ả một tầng năng lượng màu xanh lam nhạt vừa sáng cho dù là ở cái này nhàm tương phía dưới ở nơi này cùng loại với nước một dạng trong chất lỏng bình thường bánh mì vẫn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng cũng không lo được cái gì cầm lấy bánh mì mọi việc liền nhét vào trong miệng dầm một lần nuốt xuống bụng lại lấy ra hai chai nước sổi đến họ có u ố n g một chai thế nhưng là theo thói quen đem mặt khác một chai đặt ở bên chân thời điểm cái tia nước khoáng s ắ c thực đột nhiên tiêu tán không thấy thấy một màn như vậy phương thần giật mới phản ứng được mẹ nó bản thân đây là tại nhàm tương phía dưới đây thứ này chỉ cần thoát ly bản thân thân thể trong nháy mắt liền bị đốt cháy hầu như không còn bất quá thông q u a điểm này hắn cũng có thể biết do trước mặt cái này chất lỏng màu xanh lam nhạt hắn nhiệt độ cũng là rất cao cao đến có thể thoải mái mà đem một chai nước khoáng trực tiếp phân giải hết bất đắc dĩ lắc đầu chống đuôi cũng không có lại đi để ý tới những cái này nhét đầy cái bao tử hắn tiếp tục hướng về trước mặt tiểu hành tinh lục lọi a đây là vật gì đang ở một chút xíu không ai có thể hơn phương thần giật đột nhiên động t á c trên tay một trận dưới chân cũng là đứng vững bước ánh mắt tranh thủ thời gian hướng về bàn tay vị trí nhìn lại chỉ thấy lúc này bàn tay lục lọi vị trí nguyên bản bóng loáng trên vách đá vậy mà xuất hiện một cái kỳ quái đồ án c h ẩ n xác mà nói hắn là một cái cùng loại với viên bàn một dạng đồ án toàn bộ đồ án là lót xuống có chừng một chia đều tả hữu chi lúc này viên bàn bên trong đồ án phương thần giật vậy mà cảm giác mơ hồ có chút quen mắt tựa hồ bản thân ở nơi nào nhìn thấy qua một dạng thế nhưng là trong lúc nhất thời lại có chút không nhớ nổi đến cùng ở đâu nhìn thấy qua đây ta tuyệt đối thấy qua là nơi nào đây phương thần giật lông mày chăm chú mà ngồi cùng một chỗ trong đầu cũng là nhanh chóng tự hỏi đột nhiên hắn hung hăng vỗ chán một cái còn bà nó nghĩ tới hình v ẽ này là khối kia giống thiết một dạng đen tui trên tảng đá đồ án lại là một trận cẩn thận quan sát phương thần giật mười điểm xác định gật đầu một cái không sai đây chính là lần kia hệ thống cho mình tưởng thưởng đặc biệt bên trong tưởng thưởng khối kia không biết phủ văn trên đá đồ hình nghĩ tới đây phương thần giật vội vàng đưa tay đem túi đan d ệ t cầm tới ở bên trong một trận tìm kiếm rất cụ hẹ sợ cụ bên trong liền nhiều hơn một khối đen tui bất quy tắc thiết trạng vật thể nhìn xem phía trên kỳ kỳ quái quái quái phương thần giật vừa cẩn thận so sánh một lần trước mặt cái mâm tròn này không sai a chính là cái này đây chính là phía trên một bộ phận trong lòng nghĩ như thế phương thần giật trên tay không có đình chỉ động tác trực tiếp đem khối kia viên bản mảnh vỡ hướng về trước mặt viên bản thả lên mà đang ở để lên trong chớp nhóm này trước mặt cả khối tiểu hành tinh đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang m á h liệt cùng một thời gian nguyên bản đã xôi trào nham tương càng là đã x ả ra kịch liệt dâng trào trên mặt đất phương thần giật không biết là từng đạo từng đạo nham tương trụ trực tiếp phun đến hơn năm trăm thước không trung thậm chí so với một chút núi lựa phun trào thời điểm còn muốn hữ cũng là cùng một thời gian cử a động phương viên trăm mét phạm vi bên trong trong nháy mắt liền bị rung n h a m ba bọc một ít đang tiến hành thăm dò quan sát xe cũng là không thể lọt vào may mắn thoát khỏi trong p h i ế n khắc liền hư hại hơn phân nửa cái này khiến tạ cờ lạ mạ c ả n sa mạc bên ngoài trong doanh trại những cái này quan c h ắ c nhân viên một trận trận mắt hốc mồn cùng kinh ngạc thì phản ứng về sau lại là một trận đau lòng không thôi phải biết như vậy một đài quan chắc xe vậy giá trị thế nhưng là tương đối khá là xa xỉ cho dù là bây giờ trên thị trường đỉnh cấp siêu xe cũng không có hắn giá tiền của h à n cao thế nhưng là liền vừa mới một lần này phía bên mình liền tổn thất năm đại a mà bây giờ bọn họ phòng thí nghiệm này bên trong còn sót lại liền chỉ có bây giờ đang cử động kia năm trăm l i n bên ngoài tiến hành thăm dò cái kia một đại đương nhiên đây còn là bởi vì một lần này đ à i tính năng có chút kém không có trực tiếp đem hắn bỏ vào bên trong đi nguyên nhân mà hết thể này tội khôi họa thủ phương thần giật nhưng là hoàn toàn không biết hắn lúc này đang mục quăng có chút kinh ngạc nhìn xem trước mặt sáng lên tiểu hành tinh là như thế nào điều lệ này làm sao còn mang cơ quan đây đây không phải tiểu hành tinh sao chẳng lẽ tiểu tinh tinh không phải là nham thạch tạo thành sao chương bốn trăm bảy mươi ba thu đội về nhà phương thần giật có chút trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem trước mặt cái này tiểu hành tinh không minh bạch đây rốt cuộc là cái gì cái nguyên lý vươn tay ra thử nghiệm lục lọi một lần tản ra quang mang thạch đầu mặt ngoài cũng không có phát hiện bất kỳ dị dạng bất quá đợi đến hai tay của hắn lấy ra trong nháy mắt thật là lần nữa ngây n g ầ n cả người bởi vì phương thần giật lúc này hai tay vậy mà cũng đồng dạng tản ra giống như tiểu hành tinh bên trên không khác nhau chút nào quang mang ta dựa vào cái này quang dính trên tay của ta con mắt chăm chú hướng về hai tay của mình dùng sức lắc lắc như muốn đem nó vứt bỏ thế nhưng là nhưng là tốn công vô ích một lần này thế nhưng là đem phương thần giật giật này mình bản thân thật đúng là tay thiếu cũng là căn lớn cái này không biết vật thể liền dám lên tay đi sở liền ở phương thần giật có chút không biết làm sao thời điểm cái k i a lấp lóe lấy quang mang hai tay chỗ nhưng là đột nhiên chuyển ra một cỗ cùng loại với dòng nước cấm cảm giác từ lòng bàn tay bắt đầu theo hai tay lan tràn đến toàn thân cao thấp sau một khắc phương thần giật liền cảm giác bên trong thân thể của mình tựa hồ nhiều một cỗ không ngừng du tàu nhiệt lưu loại cảm giác này rất kỳ diệu liền tựa như có một đầu ấm áp tiểu xạ ở thể nội du tàu một dạng ta dựa vào chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết trần khí phương thần giật trong đầu trong lúc nhất thời hiện lên một ý nghĩ như vậy chủ yếu là con hàng này không có đạt được túi đan d ẹ ệ n không gian trước đó là một cái điển hình điếu ti nam trong bình thường cũng là thường xuyên nhìn xem một chút huyền huyễn tiểu thuyết nhất là thường xuyên nhìn một cái tên là một từ nhà tiểu trái bưởi r a hòa viết bởi vậy trước tiên liền liên tưởng đến chân khí trong cơ thể chỉ bất quá còn không đợi phương thần giật tinh tế trải nghiệm thể nội đạo kia khí lưu đạo kia khí lưu cũng đã từ từ tiêu tán không thấy lại túi đầu một nhìn hai tay của mình lúc này cũng sớm đã không có phía trước vầng sáng trong lúc nhất thời phương thần g ậ t nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn xem cái kia còn lấp lóe lấy quang mang tiểu hành、tinh. trong lòng là đủ loại cảm giác nếu như mình vừa mới thể nội tồn tại thật là chân khí như vậy trước mặt viên này tiểu hành tinh thẳng lên bây giờ phát ra quang mang có khả năng tất cả đều là quý hiếm tồn tại a không thể không nói phương thần giật lá gan là thật quá lớn ở không có biết rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì trước đó con hàng này vậy mà trực tiếp một lần liền nào h vào tiểu hành tinh phía trên sau một khắc phương thần giật toàn thân cao thấp trong nháy mắt liền bị vậy đến quang mang báo phủ mà cùng lúc đó chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không một chỗ không bị sự ấm áp đó khí lựu đành thảm vào loại cảm giác này quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được quả thực là từ đầu sảng khoái đến chân thời gian cứ như vậy một chút chút trải qua đám chìm trong loại kia sảng khoái bên trong phương thần giật cũng không có phát giác được l ạ n g y ê n ở giữa đã trôi qua mấy giờ hơn nữa làm hàng vậy mà chậm rãi đóng lại hai mắt giống như là ngủ thiếp đi một dạng đợi đến hắn lần nữa khi tỉnh lại chỉ cảm thấy trước người ôm b á c h đ ã chuyển đến một trận lạnh như băng cảm giác có chút kinh ngạc nháy nháy con mắt lúc này mới nhớ tới chuyện mới vừa rồi ta thế nào ngủ thiếp đi ánh mắt lần nữa nhìn một chút trước mặt tiểu hành tinh lúc này tiểu hành tinh bên trên dĩ nhiên không có phía trước con mang không khỏi để phương thần giật một trận không dứt thương tiếp bất qu hắn tự hồ nghĩ tới điều gì mình ôm lấy tảng đá kia hẳn là thời gian rất lâu như vậy không biết mình phỏng đoán có phải hay không chính xác đây bản thân vừa mới lấy được có phải là thật hay không khí đây nghĩ vậy phương thần giật liền nhắm mắt lại dù tâm đi cảm thụ một chút biến hóa trong cơ thể nếu như này phía trên tồn tại thật là chân khí như vậy mình ôm lấy hắn thời gian dài như vậy trong cơ thể của mình khẳng định đã bị chân khí chân đấy chỉ là mặc cho phương thần giật làm sao đi cảm ứng không chút nào cũng không cảm ứng được thể nội có luồng khí kia tồn tại không khỏi để cho không còn gì để nói ngày nay con mắt chẳng lẽ mình vừa mới làm cũng là không công bất đắc dĩ lắc đầu cũng sẽ không đi để ý tới thể nội có phải hay không còn có cái kia đạo khí chạy đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mặt tiểu hành tinh chỉ là chính hắn xác thực không biết giờ này khắc này ở hắn đang điền vị trí bên trên đang có một khoả hạt trâu màu vàng kim nhạt đang không ngừng xoay trở lấy tại cái khoả hạt trâu này t r u n g quanh một cố năng lượng màu xanh làm nhạt khí lưu chính bị hắn từng điểm một hấp thu cũng chính là bởi vì như vậy hạt trâu màu vàng nóng bên trên thỉnh thoảng sẽ hiện lên một vòng ánh sáng màu xanh nhạt ánh mắt cẩn thận quét qua một lần trước mặt tiểu hành tinh phương thần giật cũng không có lại phát hiện mặt khác bất luận cái gì mới là chỗ bất đắc gì lắc đầu tiếp tục lên phía trước công tác một giờ hai giờ rốt cục tại mấy giờ sau đó phương trần kiên quyết triệt triệt để, để đem viên này tiểu hành tinh trừ b ỏ n đ ệ n vào dưới đất một bộ phận bên ngoài tất cả đều kiểm tra một lần một lần n ữ a trở lại phía trước viên bàn vị trí phương thần giật để cho an toàn dứt khoát đem rác r ư ỡ i kẹp đem ra ngay sau đó dùng hắn giáp tại viên bàn chỗ duy nhất một chỗ trên cái l õ mặt hai tay dùng sức nhất thời trước mặt tiểu hành tinh phát ra một trận run r à y sau đó vậy mà liền dạng này bị phương thần giật dùng rác rưởi kẹp mà theo sát phía sau n ê n h đón mà đến là phía dưới phun ra ngoài nham tương tại tiểu hành tinh bị phương thần giật gấp lên một khắc này dưới đáy nham tương lập tức không cần tiền một dạng điên cuồng phun ra ngoài phương thần giật có thể khẳng định nếu không phải mình trong tay kẹp lấy viên kia tiểu hành tinh liền một lần này bản thân tuyệt đối sẽ bị cái kia nham tương phun ra ngoài có chút may mắn đem tiểu hành tinh thoáng đổi một cái phương hướng lại tại lần dùng rác r ờ i kẹp kẹp lấy bông xuống lúc này mới ngăn chặn dâng trào ra ngoài nham tương nhìn xem nguyên bản đưa lưng về mình tiểu hành tinh lúc này đã đổi cái phương hướng đem chính mình không có kiểm tra bộ phận tất cả đều lộ ra phương thần giật lúc này mới thật dài nhẹn thở ra chỉ là hắn bên này là nhẹn thở ra xác thực không biết bởi vì hắn như vậy di động tiểu hành tinh. dẫn đến trên mặt đất đã xảy ra biến hóa như thế nào trên mặt đất nguyên bản l à bởi vì lúc trước phương thần giật đem cái kia phủ văn thạch đặt ở viên bàn bên trên đưa tới nham tương chấn động mà cái này một lần lửa nóng nham tương vậy mà thoáng cái xông phá chân trời phú lên tiếp cận ngàn mét độ cao mà thoáng một cái hậu quả chính là để nguyên bản bằng thẳng tại trên bờ cắt trong nháy mắt tạo thành một tòa gần trăm mét miệng núi lửa đáng giá một nói đúng lắm tạ c ờ lạ m ạ c ạ n bên ngoài cái kia trụ sở tạm thời bên trong nguyên bản chỉ còn lại có một đài khảo sát xe mà ở cái này lần dâng trào bên trong liền cuối cùng này một đài cũng bị hỏng một lần này không khỏi để cái này trong trụ sở tất cả mọi người triệt để mắt t r ò n tròn không nghĩ tới bản thân phòng thí nghiệm một lần này hành động vậy mà đem chính mình phòng thí nghiệm tất cả tài sản tất cả đều nhập vào đội trưởng một lần này chúng ta tất cả thiết bị tất cả đều bị hỏng hiện tại chúng ta làm sao bây giờ t o à này n trụ sở tạm thời bên trong phía trước cái kia quan sát viên có chút không biết làm sao đem ánh mắt nhìn về phía một bên nhi đội trưởng mà cái đội trưởng này nghe xong thật là bất đắc dĩ thở dài ai còn có thể làm sao thu đội về nhà chương bốn cầm không xuống tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu cũng chính là phương thần giật đôi cái này là hoàn toàn không biết đương nhiên cho dù là con hàng này đã biết hắn cũng chỉ có thể n h ú n núi h vai nói tiếng xin lỗi dù sao tất cả những thứ này cũng không phải hắn cố ý tạo thành đem tiểu hành tinh lật cái mặt về sau phương thần giật lại nghiêm túc cẩn thận kiểm chắc lên thế nhưng là khi hắn đem hắn toàn bộ kiểm chắc một lần về sau cũng vẫn không có bất kỳ phát hiện mới bất đắc dĩ lắc đầu đành phải lại lần nữa về tới cái kia vòng tròn vị trí bên trên nhìn xem phía trên kỳ kỳ quái quái đường vân trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ thử nghiệm vươn tay ra muốn đem phụ văn của chính mình lúc lấy xuống tuy nhiên lại là khổ cực phát hiện vật kia vậy mà lớn lên ở phía trên vô luận bất động sản chủ xí nghiệp như thế nào dùng sức thậm chí là lại lấy r a rác rời kẹt đến trực tiếp thêm tại p h ủ văn t r ê n đá như muốn đem nó kéo xuống thế nhưng là lấy được kết quả lại là viên kia tiểu hành tinh lần nữa bị phương thần giật con hàng này cho toàn bộ rút ra lên con bà nó vẫn là một lần duy nhất nha để lên liền không lấy ra được đây chính là bản thân tưởng thưởng đặc biệt ta cái này cờ m ở n ở làm sao có một loại mất cả chỉ lẫn trải cảm r ấ đấy ai hệ thống hệ thống người nha có được hay không đi ra cho ta cái giải thích tiểu hành、tinh. Ta kiểm tra đến chủ nhân nghi vấn hệ thống hiện làm ra giải đáp chủ nhân đã phát hiện tiểu hành tinh nhận nút bí mật hơn nữa đối với hắn tiến hành một cấp xử lý một tháng thời gian tìm tới tiểu hành tinh đã giải trừ bỏ tiểu hành tinh đã về thuộc chủ nhân tất cả chủ nhân khả năng khác tiến hành tùy ý xử trí trong đầu cái này thanh âm nhắc nhở để phương thần giật không khỏi hơi nghi hoặc một chút đây cũng là l ạ như thế nào điều lệ đã về ta tất cả còn có trước đó thời gian một tháng hạn chế cũng không có thế nhưng là chính mình cũng không có đem hắn lấy đi a chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình dùng rác r ờ i kẹp đem hắn gấp lên thứ này cũng ngang với là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này là hợp lý bất đắc dĩ thở dài sớm biết như vậy về phần trực tiếp dùng rác r ờ i kẹp kẹp một lần không phải sao cần gì vừa mới buồn dầu như vậy đây ai cái hệ thống này cũng thật là hồ cha tất nhiên s ớ m biết n g ư ờ i nói thẳng nha còn để cho mình ở chỗ này tìm tòi đến tìm tòi đi đây không phải bắt ta làm trò cười sao đương nhiên nhổ nước bọt một lần còn chưa tính phương thần giật cho dù là bất mãn đi nữa cũng sẽ không thật cùng hệ thống như thế nào dù sao mình có thể có hôm nay còn tất cả đều là bởi vì hệ thống nguyên nhân thế nhưng là ngay sau đó phương thần giật lại nghĩ tới một vấn đề khác tiếp tục trong đầu triệu hoắn lên hệ thống đến hệ thống hệ thống ta biết ngươi nha khẳng định một mực nghe ta nói chuyện đây hiện tại ta hỏi ngươi vấn đề ta cái kia tưởng t ư ở n g đặc biệt chính là khối kia phù văn thạch hiện tại cầm không xuống làm sao bây giờ kiểm tra đến chủ nhân nghi vấn hệ thống hiện làm ra giải đáp phù văn thạch vốn là một mai này tiểu hành tinh chìa khóa chủ nhân thu thập đầy đủ đủ chìa khóa sau đem hắn toàn bộ để vào trong đó về sau sẽ có không tưởng tượng n ổ i kinh hỉ Ô hô ta dựa vào còn có thu hoạch ngoài ý muốn nha đây là n g h e trong đầu hệ thống cho ra trả lời phương thần giật không khỏi trong lòng hơi đ ộ n g không tưởng tượng được kinh hỉ có thể khiến cho hệ thống nói là ngạc nhiên đây nhất định đơn giản không được a nghe hệ thống ý tứ phù văn này thạch kỳ thật chính là chìa khóa a như vậy viên này tiểu hành tinh nội bộ lại sẽ là gì chứ chẳng lẽ đó cũng không phải một hòn đá chẳng lẽ đây là một cái giống ruột nhi nghĩ tới đây phương thần giật liền vươn tay đăng đăng đăng tại tiểu hành tinh mặt ngoài gõ mấy cái thế nhưng là lấy được thanh e m lại giống như gõ đánh ở trên thạch đầu không khác nhau chút nào rất hiển nhiên đây chính là một cái thạch đầu a bất quá hệ thống vậy mà cấp ra giải thích như vậy phương thần giật biết chắc không sai được thế là lại vội vàng tại trong đấy lòng hướng về phía hệ thống hô người nhà nói hết lời đây đem lời nói một nửa có biết hay không là nhất làm người ta ghét c ò n dư lại chìa khóa c ò n dư lại chìa khóa ta muốn làm sao đạt được có phải hay không ta lại đi nhặt lấy tương ứng vật phẩm là có thể tựa hồ là đã biết hệ thống liền dính chiêu này phương thần giật lần này tiếp tục dùng lên rồi ngươi nha dạng n à y tử ba nhưng mà lấy được kết quả cũng không như phương thần giật nghĩ như vậy một lần này vô luận phương thần giật như thế nào la lên hệ thống thanh em thật là lại cũng không có nhớ tới qua điều này không khỏi làm hắn một trận im lặng cái hệ thống này là thật không đáng tin cậy a nói chuyện nói một nửa đây không phải làm người tức giận sao bất quá phương thần giật cầm hệ thống cũng là không có bất kỳ biện pháp nào hắn lắc đầu ánh mắt lại nhìn thấy trước mặt viên này tiểu hành tinh hơi do dự một chút liền đem rác r ờ i kẹp lần nữa kẹp lên rồi tiểu hành tinh cái kia duy nhất chỗ long xuống ngay sau đó vừa dùng lực liền đem hắn lần hai toàn bộ nhấc lên cánh tay nhẹ nhàng hất lên ngay sau đó rác r ờ i kẹp bung ô lỏng nhất thời nguyên bản hướng về phía trên chỗ long xuống liền nổ một cái bay thẳng đến hướng ngọn n g u ồ n phương ba sở dĩ làm như thế phương thần giật cũng là vì không sơ hở tí nào ai biết bây giờ kỹ thuật có thể hay không xuống đến nham tương chỗ sâu đây nếu quả như thật có thiết bị lặn xuống tới như vậy làm như vậy cũng có thể đem bí mật kia che giấu dù sao lớn như vậy một khoả tiểu hành tinh như muốn đem nó tại nham tương bên trong nó lên hoặc là đơn giản đem hắn lật cái mặt đều là không thể nào không chỉ như thế dạng này cũng tránh khỏi để vậy cái kia cái lô khảm chỗ bị t h a m dò đến làm xong tất cả những thứ này về sau phương thần giật đưa tay đem rác rời kẹp một lần nữa giả bộ vào trong túi đan dệt lại c ẩ n thận t h i ế p thân đem túi đan dệt cất kỹ lúc này mới hướng về cách đó không xa nơi danh giới đi đến tất nhiên hiện tại cầm viên này tiểu hành tinh đã không có bất kỳ biện pháp nào lại không cách nào đem hắn mang đi ra ngoài phương thần giật dứt khoát đi ra ngoài trước rồi nói dù sao mình ở chỗ này thời gian đã đủ dài ai biết tề tiểu thiên bọn họ sẽ sốt ruột thành cái dạng gì đây nghĩ như thế phương thần giật cũng đã tới giáp danh vị trí bên trên hai tay một c h ả o cứng rắn nham thạch mặt ngoài liền bắt đầu hướng về phía trên bò đi một m é t năm m é t rất nhanh phương thần giật liền leo ra ngoài cái tiêm màu xanh nhạt gợn sóng khu mà tiến vào cái tiêm màu vỏ quýt nham tương khu vực cùng một thời gian phương thần giật trước mắt cũng lần nữa bị một mảnh h ư n g mang bao phủ ánh mắt cũng lần nữa quy về linh phương thần giật dùng cả tay chân thân thể nhanh chóng leo lên trên lấy mười phút đồng hồ nửa giờ thời gian từng chút một trải qua thế nhưng là phương thần g ậ t nhưng là khổ cực phát hiện mình bọ như vậy nửa ngày lại còn không có leo ra đi không khỏi để cho một trận buồn bực không thôi mặc dù biết khoảng cách này cũng không ngắn thế nhưng là bản thân xuống thời điểm cũng không cảm giác dùng thời gian dài như vậy à ba hiện tại hai mắt nhìn không đến bất kỳ vật gì để phương thần giật dị thường khó chịu chương bốn trăm bảy mươi lăm đây là đâu dưới chân bước nhanh hơn càng nhanh hơn hướng lên trên mặt bò rốt cục không biết qua bao lâu liền ở phương thần giật có chút tưởng rằng bản thân có phải hay không lại bỏ sai phương hướng thời điểm kèm theo soạt một tiếng phương thần giật đầu trực tiếp xông ra nhang tương chỉ là cái này vừa ra tới phương thần giật nhưng là trong nháy mắt có chút trận t r ò mắt chỗ ở mình vị trí cùng phía trước làm sao có chút không giống đây có chút không h i ể u xoay trái quá mức tả hữu trương nhìn một cái phương thần giật thật là phát hiện bây giờ bản thân thân ở cũng không phải là phía trước cái kia rung nhang hố mà là một cái cùng loại giếng một dạng địa phương ngầm đầu lên đỉnh đầu là đạt đến vài trăm mét giống như miệng giếng một dạng đỉnh chót phương thần giật là đầy đầu nghi hoặc đây rốt cuộc là chỗ nào bản thân chạy thế nào đến nơi này mặc dù nghi ngờ trong lòng không thôi nhưng là lúc này muốn nhất là m hẳn là ra ngoài kết quả là phương thần giật cũng không q u ả n đây rốt cuộc là ở nơi nào hai tay đào ở bên cạnh vách đá liền định trèo lên trên thế nhưng là phương thần giật nhưng là khổ cực phát hiện cái này vách đá vậy mà dị thường bóng loáng hơn nữa phía trên không có nham tương tồn tại mình muốn nương tựa theo sức nổi hướng thượng du cũng là không thể nào liền ở phương thần giật có chút không biết muốn thế nào đi lên thời điểm ngón tay của hắn nhưng là đột nhiên răng rắc một lần trực tiếp bắt vào bên cạnh trong vách đá ta dựa vào tình huống như thế nào cái này vách đá như vậy mềm có chút không h i ể u đem bàn tay của mình rút trở về nhìn một chút bản thân hoàn hảo không hao tổn ngón tay lại nhìn một chút trên vách đá năm cái kia lô thủ nhỏ phương thần giật không khỏi một trận lắc đầu xem ra cái này vách đá rất phải không cường tráng a liền phải không biết rõ có thể hay không chịu được thể trọng của mình đây nghĩ như thế phương thần giật bàn tay lần nữa dò ra lại là răng rắc một lần bắt vào trong vách đá đồng thời tay kia cũng là nhanh chóng dối ra hướng về phía trên lại là một chảo có thể đoán được vách đá lại là thật sâu bị hắn bắt tiến v à o hai tay dùng sức sau một khắc phương thần giật thân thể liền xông phá nham tương mà ra thân thể xông ra nham tương phương thần giật đánh giá trước mặt vách đá trong miệng lần nữa nói t h ầ m cái này vách đá rất rắn chắc sao mà ngay sau đó phương thần giật xác thực đống nhiên xương sở giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì đúng thế chẳng lẽ không phải vách đá không cường tráng là tay của mình quá cứng càng nghĩ càng có loại khả năng này trước đó hai tay của mình tiếp xúc cái k i a tiểu hành tinh thời điểm thế nhưng là đã xảy ra một chút biến hóa kỳ diệu nha ba lúc này suy nghĩ một chút phương thần giật tựa hồ bắt được cái gì ba lúc này cũng không phải là suy tính thời điểm phương thần giật thế là cũng không ngừng lại hai tay hai chân nhanh chóng tại trên vách đá năm l ấ y thân thể cũng là cấp tốc hướng về phía trên bỏ đi rốt cục hơn năm trăm tức độ cao tại mấy phút sau phương thần giật liền đạt tới đỉnh chót ngồi ở đỉnh nham thạch bên trên ánh mắt lần nữa bốn phía hơi đánh giá phương thần giật lập tức lại là một trận kinh ngạc ta dựa vào đây là núi lửa không sai theo phương thần giật ánh mắt rõ ó xét hắn phát hiện mình hiện tại thân chỗ ngồi vậy mà tại hơn năm trăm l h thức trên không trung mà cái mông của mình phía dưới thì là một cái giống như miệng núi lửa thứ đồ thông thường đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi bản thân không phải tại sa mạc bên trong sao làm sao trở thành núi lửa ba lúc này bầu trời đã không có bóng đêm thay vào đó là mặt trời lên đỉnh đầu cao cao trèo giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ mười hai điểm linh ba phần rất hiển nhiên cái này đã là ngày hôm sau giữa trưa đương nhiên nay cũng không phải trọng yếu trọng yếu là nơi này làm sao trở thành núi lửa quay đầu nhìn nhìn họa trong ngọn núi lăn lộn nham tương rất hiển nhiên đây chính là một cái ổn thỏa miệng núi lửa ba nhưng mà trong khi ánh mắt hướng về bên ngoài nơi xa ngắm nhìn thời điểm nhưng là ngạc nhiên phát hiện phía ngoài cách đó không xa tất cả đều là sa mạc cái này cùng bản thân tối hôm qua đến thời điểm quả thực biến cái lớn bộ dáng a mình tới thời điểm nơi này là một cái hố sâu to lớn nhưng là bây giờ nhưng là một tòa nhô ra núi lửa tại một đêm này thời gian bên trong nơi này đến cùng đã trải qua cái gì nha bất đắc dĩ lắc đầu cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều những cái này mà là quay người hướng về dưới núi lửa mặt bỏ đi ccc Phương, phương, phương c mà bộ đàm thanh lời, h tới em n đang vang lên một lần về sau liền ngừng lại chỉ là vừa mới qua hai phút bộ đàm bên trong lần nữa chuyển đến thanh em mới vừa rồi rất hiển nhiên thể tiểu thiên bọn họ hẳn là cách mỗi hai phút đồng hồ liền đúng bản thân kêu gọi một lần bất đắc dĩ lắc đầu phương trình một vẫn không có để ý tới toàn bộ thân thể giống như leo núi l ồ n g dạng hướng về phía dưới chạy đến bỏ đi rốt cục tại mấy phút đồng hồ sau phương thần giật hai chân vững vàng dẫm nát phía dưới thật dày bụi núi lửa bên trong nhẹ nhàng vỗ vỗ hai tay mặc dù cũng không có dính vào cho bụi nhưng động tác này vẫn là bản năng vô ý thức vỗ vỗ lúc này mới đưa tay lấy ra bộ đàm ấ n vào cái nút hướng về phía bên trong mở miệng nói ra nhận được tiểu thiên ta bên này rất tốt không cần lo lắng các ngươi bên tia cái gì tình huống thế nào. kim cương có không có trở về mà chính các loại trong sa mạc khu vực tề tiểu thiên bọn họ nghe được tay giữa đài chuyển tới phương thần giật thanh âm lập tức tất cả đều thật dài nhẹ nhàng thở ra trong một đêm thời gian đều không có liên lạc với phương ca mặc dù biết phương ca bản sự rất lớn nhưng là động tính bên kia thực sự quá lớn núi lửa phun trào chỉ là trong vòng một đêm liên tục phun trào mấy lần hơn nữa tạo thành thật cao núi lửa ở tại bọn hắn trong danh địa thậm chí đều có thể mơ hồ thấy được cái kia không ngừng bay lên đùi núi lửa cái này khiến bọn họ hay là đối phương thần g ậ t lo lắng không thôi nhất là làm buổi tối nhìn kim cương đổi trở về thời điểm bọn họ liền càng thêm lo lắng. dù sao kim cương thực lực đều không thể ngăn cản địa phương cái kia phải là mạnh đến nó trông như thế nào từ đêm qua kim cương trở về bắt đầu tề tiểu thiên liền cách mỗi nửa giờ đối phương thần giật tiến hành một lần kêu gọi thế nhưng là một đêm này đều không có chờ được phương thần giật trả lời thế là từ buổi sáng hôm nay bắt đầu mỗi nửa giờ kêu gọi biến thành mỗi mười phút đồng hồ ở phía sau biến thành mỗi năm phút đồng hồ cuối cùng biến thành mỗi hai phút đồng hồ một lần cái này cũng thuyết minh tề tiểu thiên bọn họ sốt ruột hồ ngài không có chuyện quá tốt rồi phương ca chúng ta bên này mọi chuyện đều tốt kim cương đ ề m qua trở về người bây giờ thế nào chương ó cần bốn trăm bảy mươi sáu tình cảm đều là mình làm cho a hiện tại những người này thực lực mặc dù đều không yếu nhưng là đối trợ giúp của mình xác thực không lớn hơn nữa còn ngược lại hết sức đáng chú ý dễ dàng gây nên có ít người chú ý song phương xác định đều không có chuyện tình về sau phương thần giật liền trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện ngầm đầu lên nhìn một chút vị trí của mặt trời lại tại trong ngực lấy ra túi đan d ệ t trong biên chế d ệ t túi không gian bên trong tìm được một cái đ i ị u bàn phân biệt một lần phương hướng về sau bước chân nhanh chóng hướng về phương hướng này chạy xuống chỉ là cái này vừa chạy phía dưới phương thần giật lập tức lại là giật mình ra đây tốc độ làm sao nhanh như vậy ba giờ này khắp này phương thần giật chạy tốc độ so với tối hôm qua đến vậy không biết là nhanh hơn bao nhiêu lần nói câu một chút cũng không phát t ư ơ n g lúc này phương thần g ậ t cái này tốc độ tuyệt đối vượt qua mỗi giờ trăm km thậm chỉ còn có thể càng nhanh đây còn là bởi vì trong sa mạc địa hình không bằng phẳng nguyên nhân đưa đến nếu để cho ở cao tốc trên đường lớn chạy không biết cụ thể tốc độ lại có thể đạt tới bao nhiêu bây giờ phương thần giật có thể nói đã đối những chuyện này có một ít miễn dịch dù sao viên kia tiểu t ì n h t ì n h mang cho hắn kinh hỷ thực sự nhiều lắm hai chân nhanh chóng d ẫ m trên mặt đất thân thể giống như mũi tên chẳng những tốc độ cực nhanh hơn nữa phương thần giật phát hiện mình chạy mấy phút vậy mà không có một chút điểm cảm giác vội v i đây quả thực cũng quá sàng k h á i con hàng này vừa chạy trong lòng còn một bên y, y lên dựa vào bản thân bây giờ cái này tốc độ nếu như đi tham gia olympic như vậy vô luận là chạy cự ly dài chạy nhanh kim bài còn không đều là mình đương nhiên hắn đây cũng là chỉ là y y một chút mà thôi dù sao nếu quả như thật nhường hắn đi tham gia olympic hắn còn phải không sẽ đi cũng không phải nói hắn không muốn vì hoa hạ áo vận sự nghiệp làm công hiến chủ yếu là hắn thật sự là quá người tiên tại đi tham gia olympic nhất định chính là khi dễ người một đường chạy không nói chuyện chỉ dùng thời gian một tiếng phương thần giật liền rất xa thấy được tề tiểu thiên bọn họ vị trí doanh địa chủ yếu vẫn là bản thân cái kia chín đài mãnh sĩ tương đối đáng chú ý liếc mắt liền nhường hắn nhận ra đây nhất định là bản thân doanh địa không thể nghi ngờ lúc ã o này một bên một cái một chiếc xe hơi phía dưới kim cương cũng là một trở mình bỏ dậy bước nhanh đi tới phương thần giật bên người trong miệng gào khóc kêu to lấy phương thần giật nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc này nhìn thấy lo lắng biểu lộ trong lòng cũng phải không cho phép nóng lên người cùng mọi người chào hỏi lên tiếng chào hỏi về sau liền trực tiếp phân phó mọi người thu dọn đồ đạc sau mười phút chuẩn bị về nhà cũng chính là ở thời điểm này một đạo có chút lúng túng thanh âm vang lên ách lao bằng kia không biết ngài đáp ứng cho tiền của ta có thể hay không cho ta ta đây hẳn là cũng tính ở các ngươi tìm đến lúc đó a đám người nghe được thanh âm này sau toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn sang liền gặp được nguyên lai、like、là cái kia đưa cho chính mình dẫn đường thanh niên dẫn đường ba lúc này đang có chút lúng túng nhìn qua vừa mới đến phương thần giật phương thần giật nghe vậy về sau nhìn xem cái này nóng toàn thân v à bừng chỉ mặc cái quần nhỏ ra hỏa cười lắc đầu mà nhìn thấy hắn hành động này thanh niên kia dẫn đường không khỏi trong mắt lóe lên vẻ thất vọng còn tưởng rằng phương thần giật lắc đầu phải không định cho bản thân đáp ứng những số tiền kia đây thế nhưng là sau một khắc hắn liền nghe được phương thần giật thanh âm ha ha ta nói chuyện đương nhiên giữ lời tất nhiên đáp ứng ngươi chỉ cần mang bọn ta tìm tới nơi này liền cho ngươi hai mươi vạn như vậy đương nhiên sẽ không nói không giữ lời không chỉ như thế bởi vì lúc trước biểu hiện của ngươi rất xuất sắc cho nên ta dự định lại cho người thêm mười vạn hy vọng chúng ta lần sau còn có thể cùng một chỗ hợp tác hơn nữa ta không hy vọng chúng ta cùng một chỗ tới chỗ này sự tỉnh để người còn lại biết rõ ngươi hẳn là có thể hiểu ý của ta không ba cái này thanh niên dẫn đường nghe lời này một cái nguyên bản còn có chút thất lạc biểu lộ lập tức trở nên một trận mừng rỡ không thôi không nghĩ tới bản thân vậy mà còn có thể được quá mức thu hoạch không nghĩ tới nguyên bản đã giá trên trời hai mươi vạn hiện tại lại trở thành ba mươi vạn đây là bản thân bao nhiêu năm có thể để giành được tiền nhà bản thân chuyến này trở về sau liền có thể tìm một cái x i n h đẹp vợ kết quả là hắn vội vàng hướng phương thần giật gật đầu nói ngài yên tâm ngài yên tâm chuyện này chỉ có các ngươi cùng ta tự mình một người biết rõ sẽ không để cho người thứ hai biết chính là ta ta cưới vợ ta cũng sẽ không đem chuyện này nói cho hắn biết có lẽ là số tiền này thực sự nhiều lắm đối cám rũ của hắn thực sự quá lớn đến mức một mực tương đối chứng trả thanh niên dẫn đường nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc cười đối với hắn khoát tay á o ha ha vậy là tốt rồi bất quá tiền này phải chờ tới chúng ta trở lại thôn trấn về sau mới có thể cho ngươi cái này không có vấn đề chứ thanh niên kia dẫn đường nghe xong vội vàng gật đầu nói không có vấn đề nói đùa hiện tại nếu như cho mình mà nói bản thân còn không dám muốn đây ai biết có thể hay không đem chính mình tiêu diệt ném ở cái này trong sa mạc trở lại trên c h ấ n đưa cho chính mình điều này nói rõ bọn họ bây giờ còn cần bản thân đem bọn hắn mang đi ra ngoài đợi đến đến thôn c h ấ n có nhiều người như vậy bọn họ cũng không khả năng đối với mình thế nào không để ý đến thanh niên hướng đạo ý nghĩ phương thần giật lần nữa đối với hắn k h o á t tay áo ra hiệu hắn có thể đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi trở về lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía tề tiểu thiên bọn họ tề tiểu thiên bọn họ có thể nhìn ra được phương thần giật tâm tình lúc này là rất tốt thế là từng cái một cũng đều hưng phấn mà bắt đầu thu lại doanh địa tạm thời bên trong đủ loại đồ vật bên cạnh to con kim cương thấy thế lập tức xoay người sang chỗ khác cho mọi người chỉ để lại tề tiểu thiên đánh giá phương thần giật sau lưng có chút nghi ngờ hỏi phương ca ngại cái này làm sao chạy trở về rồi xe đây phương thần giật nghe được lời nói của tề tiểu thiên không khỏi s ư n sở xe xe gì đột nhiên phương thần giật vỗ chán một cái nghĩ tới này ngươi nói thế nào chiếc mánh sĩ a đừng nói nữa đi qua thời điểm nhiệt độ quá cao s a m lốp đều b ả o ta cũng không có cách nào đem nó cầm trở về nha được rồi từ bỏ lúc trở về trên một chút ta hẳn không có vấn đề s a m lốp đều nóng bạo ta thiên bên kia được là dạng gì nhiệt độ a tựa hồ là nhìn ra tề tiểu thiên ánh mắt tò mò phương thần giật c ư ờ i khoát tay áo đừng nói nữa bên kia nhiệt độ có thể cao hơn ngươi phải không biết rõ à n g ã i n g ã i bên kia liền nham tương đều có va tề tiểu thiên nghe xong nhưng là gật đầu một cái ách ta hiểu rõ nham tương phương thần giật nghe vậy s ữ n g sở ngươi thế nào biết đến tề tiểu thiên một bên mang theo phương thần giật đi đến một chiếc xe bên cạnh một bên đưa tay chỉ cách đó không xa phương hướng chương bốn trăm bảy mươi bảy tiểu mã ca điện thoại tề tiểu thiên chỉ chỉ tiểu hành tinh cái hướng t i ê mở miệng nói ra đêm qua động tĩnh lớn như vậy ta đương nhiên biết rồi phương thần giật nghe được tề tiểu thiên vừa nói như thế lập tức cũng là hứng thú vừa vặn bản thân còn không biết đêm qua xảy ra chuyện gì đây có lẽ tiểu thiên bọn họ thấy được cũng không nhất định à thế là liền mở miệng hỏi buổi tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì à ta tiến vào trong một cái sân động bên ngoài xảy ra chuyện gì đều không biết chỉ là một gia đến thời điểm phát hiện bên ngoài n h ư vậy mà nhiều hơn một toà núi lửa tề tiểu thiên nguyên bản còn nghi hoặc phương thần giật vì sao không biết thế nhưng là nghe được đối phương nói tiến nhập sân động bên kia cũng liền bình thường trở lại thế là liền cho phương thần giải thích lên chỉ là như vậy giải thích phương thần g ậ t lập tức chính là mặt cười khổ không thôi bởi vì nguyên lai、like、cái này núi lửa dĩ nhiên là bản thân tạo thành nha ba nguyên bản nhập vào dưới đất nham tương trong hầm còn rất là vững vàng thỉnh thoảng tán phát ra một chút nham tương cũng hoàn toàn không có khả năng hình thành núi lửa thế nhưng là phương thần giật tiến vào bên trong về sau đầu tiên là đem cái k i a phủ văn thạch đặt ở thiên thạch bên trên viên bàn bên trong lập tức đưa tới chấn động kịch liệt một hồi cái này cũng dùng nhóm đầu tiên số lớn nham tương phun ra ngoài tạo thành hơi hơi n ô lên mà lần thứ hai đây là bởi vì phương thần giật đem tiểu hành tinh thay đổi phương hướng kiểm tra thời điểm khiến dưới đất càng thêm lớn lượng nham tương điên cuồng phun phun ra ngoài trực tiếp t r ồ như vậy lập tức dưới nền đất đại lượng nham tương tại một lần phun ra ngoài so với lần đầu tiên tới còn muốn phun ra càng nhiều cũng liền tạo thành bây giờ tình huống này nói trắng ra là tất cả những thứ này tác dụng người cũng là phương thần giật bản thân nha bất quá dạng này cũng tốt có một ngọn núi lửa tồn tại cũng liền tương đương có một cái rõ rệt tiêu chí thậm chí muốn lần nữa lúc đến nơi này tìm kiếm cũng là đơn giản hơn nhiều hơn nữa còn có một chút có tòa này núi lửa tồn tại cũng liền tránh khỏi cái kia dung nham hố sẽ bị nơi này lưu xa bào trùm chỉ phải không biết rõ bên trong nham tương có thể hay không làm l ạ n h ngưng kết nếu như một mực dạng này quay cuồng còn tốt nếu như làm l ạ n h động lại như vậy bản thân lần sau tìm tới phủ văn thạch trở lại thời điểm muốn tìm được cái kia tiểu hành tinh coi như không phải đơn giản như vậy đương nhiên tất cả những thứ này đều không phải là phương thần giật có thể chi phối hiện tại hắn cần phải làm là mau trở về tìm tới còn lại còn dư lại những phủ văn kia thạch bên này đám người dọn dẹp tốc độ rất nhanh dùng không đến năm phút liền đem toàn bộ doanh địa phá giải hoàn tất thành công trang bị xe. mà bởi vì mãnh sĩ vốn là lớn bởi vậy thiếu một chiếc xe cũng không có lộ ra có cái gì chen c h ú c quay đầu xe hướng về tạ c ờ la mạ cạn đại sa mạc bên ngoài nhanh chóng mở ra có lẽ là tại giải đất trung tâm dạo chơi một thời gian lớn lên bây giờ đám người mỗi tới phía ngoài lái đi một khoảng cách đều sẽ cảm giác thiên khí thay đổi dị thường mát mẻ thời gian từng chút một trải qua dọc theo con đường này gặp không ít t r ư ớ c mặt lái tới cỗ xe có thể khẳng định mục đích của những người này chính là cái k i a tiểu hành tinh vị trí bất quá phương thần giật bây giờ xác thực cũng không lo lắng gì dù sao tiểu hành tinh giấu ở miệng núi lửa bên trong vẫn là hết sức an toàn lúc chạm vào tối đội xe thành công dừng sát ở trong chấn nhỏ phương thần cũng không có nốt lời bị người từ trong xe xách xuống tới một cái bao da ở bên trong lấy r a ba mươi sập đỏ rực tiền mặt trực tiếp đưa cho thanh niên thanh niên nhìn xem cái này ba mươi rơi tiền mặt lập tức hai mắt tràn đầy tiểu tinh tinh vội vàng hướng phương thần giật một trận túi người chào nói tạ ơn mà đang ở thanh niên nghĩ muốn rời đi thời điểm phương thần giật nhưng làm ở miệng gọi hắn lại cái này khiến thanh niên trong lòng lộp bộ một tiếng thế nào đối phương là muốn đối t ư mình động thủ sao còn không đợi hắn suy nghĩ lung tung hoàn tất phương thần giật liền mở miệng ba một lần này ra ngoài ngươi tổng cộng theo chúng ta đi bốn ngày đúng không trước đó chúng ta liền nói xong mỗi ngày một nghìn ấy đây là bốn nghìn khối thanh niên nghe lời này một cái một k h ỏ a sách theo tâm cuối cùng là để xuống bất quá bản thân đã cầm ba mươi vạn lấy thêm cái kia bốn nghìn khối liền có chút ngượng ngủng thế là vội vàng khoát tay nói không mớn thế nhưng là phương thần giật thật là trực tiếp đem tiền kín đáo đưa cho đối phương trong miệng cười ha hả nói một câu đây là ngươi hẳn là cầm thù lao đem thanh niên ném tới trên trấn về sau đội xe không có bất kỳ cái gì dừng lại mà là trong đêm hướng thẳng đến gần nhất cái kia sân bay đi đến chuyện bên này làm xong phương thần giật một khắc cũng không muốn luôn ở nơi này nốc chẳng những là hắn phương thần giật có thể nhìn ra được tất cả thuyền viên đoàn cũng là như thế đinh linh linh l i ê n ở xe vừa mới mở ra c h ấ n nhỏ thời điểm phương thần giật điện thoại di động trong túi nhưng là đột nhiên văng lên lấy ra xem xét phương thần giật hơi nghi hoặc một chút n h í u n h í u mày giá hỏa này nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta nhận điện thoại l i ê n nghe được bên kia chuyển tới một m ư ờ i điểm tiếng cười sáng sáng ha ha phương lao đệ ngươi cú điện thoại là này thật khó đánh nha ta đây nhi cho ngươi đánh cũng không dưới mười cái cuối cùng là tiếp thông phương thần giật nghe nói như thế về sau cũng biết nhất định là bản thân tiến vào tạ c ờ la m ạ c ả n đại sa mạc về sau điện thoại là không có tín hiệu bởi vậy cũng không nghe thấy bất luận người nào điện thoại mà bây giờ ra tạ c ờ la m ạ c ả n đi tới trong trấn nhỏ cũng nhận được tín hiệu thế là cũng c ư ờ i đối với đối phương nói ra ha ha ta đây tại vùng núi lây tín hiệu có chút không tốt cái này không phải mới vừa rời núi thế nào tiểu ma ca tìm lão đệ có phải hay không dự định đưa ngươi thẹn sẻn công ty bán ra cho ta nha gọi điện thoại đến không phải người khác chính là t ẹ n sẻn tập đoàn tiểu ma ca hai người nói đến trước đó cũng đã gặp mặt hơn nữa phương thần giật còn thu mua kẹn s è n trò chơi chỉ là từ cái kia lần về sau liền vẫn không có lại liên lạc không biết một lần này đối phương gọi điện thoại tìm chính mình là có mục đích gì đây lão đệ ngươi cũng đừng trêu chọc ca ca ngươi cái này ra đại ngược đại làm sao cũng chướng mắt ta cái kia tiểu tập đoàn đây phương thần giật nhưng là cười ha ha một tiếng người nào nói kẹn s è n tập đoàn ta thế nhưng là trông m à thèm thật lâu đi tiểu mã ca ngươi một câu miễn là ngươi đồng ý bán ta lập tức toàn tư thu mua dù sao đây cũng là chúng ta một thế hệ ký ức không phải nói chuyện tào l a vài câu về sau hai người cũng là ha, ha một trận cưới to ngay sau đó tiểu mã ca đem lời để chuyển lên quỹ đạo mở miệng nói ra ha ha tốt rồi không nói cười lão đệ ta theo ngươi nói điểm chính sự lão đệ ngươi gần nhất có thời gian hay không ta nghĩ mời ngươi ăn cơm cùng nhau đây vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích đang yên đang lành mời mình ăn cơm phương thần giật chính là dùng cái mưu nghĩ cũng biết đối phương nhất định là có mưu đồ bất quá nói đến phương thần giật đối với hắn đối tiểu mã ca ấn tượng vẫn tương đối tốt liền như là hắn vừa mới nói như vậy một đời thèn s è n gánh chịu bao nhiêu bọn họ chín ít nhớ lại nhà phương thần giật bây giờ còn còn nhớ kỹ mỗi một lần đi đến quán net chuyện thứ nhất chính là mở ra kèn s è n chuyện thứ hai chính là giúp một đống bằng hữu đem kèn s è n hào phủ lên chương bốn t r ư ơ i tám ông c h ủ như vậy chỗ nào đi tìm a ai u làm sao có ý tứ nhường ngươi mời ta ăn cơm đây như vậy đi ta nguyên bản kế hoạch là bay thẳng tần hoàn đảo vậy ta để bọn hắn sửa một lần kế hoạch chưa m a i bay thẳng kinh thành sau đó ta mời ngươi ăn cơm đối diện tiểu mã ca nghe xong tranh thủ thời gian khoát tay nói ra đừng đừng, đừng lần trước chính là nhường ngươi ăn bài một lần này nói cái gì cũng, cũng phải nghe ta ta tới ăn bài ha ha. Chủ yếu nhất là một lần này ta là có việc cầu Cho cũng cho cái cơ ca cũng có coi trực việc nhất nha. như thế phải hội biểu hiện không phải. không quanh Phương Thần giật làm việc sự tình. yếu này yêu tiếp biểu Tiểu muốn lần ngươi nên nào ngươi lòng vòng, liền nói một ta ta tìm Giật là là là làm mà mã ra sự điểm này phương thần giật cũng là tương đối hài lòng so với những cái kia vòng vo hắn càng ưa thích bụng dạ thẳng thắn dù sao hắn chính là như vậy một cái tính các h n h a lại trò chuyện một đoạn thời gian trong điện thoại di động truyền đến một trận chi chi t ạ c â m phương thần giật biết rõ đây là rời đi tiểu trấn bên này tín hiệu lại không tốt thế là liền cùng đối phương nói một tiếng ngày mai gặp liền cúp điện thoại cất điện thoại di động p h ư ơ nhưng g t ầ n cũng không có quá nhiều nhiều đi cân nhắc tiểu mã ca tìm chính mình chuyện nhi. hắn nói, hành tinh chìa khóa bên ngoài, còn lại đều không là chuyện trọng yếu gì. Nguyên bản còn muốn trở thành thế giới nhà giàu nhất n giật gì giờ gì. giới giàu đi tiểu với kiếm tiểu lại tìm trừ tìm trịa trở thế có ca có khóa h quá đều yếu bây mã mà sao là là Dù bỏ thế à nào, o như n n thế thế h ư là bây giờ bản thân này giờ cũng giới coi tiền như trên thế giới này có tiền nhất thế có mỗi ộ t Thế đám m người nhi.、Thế、nhưng là mỗi ngày hoa không vẫn là như vậy nhiều không mỗi ngày đang ngồi xe mỗi ngày đi ngủ giường mỗi ngày chỗ ở đều có hạt nhà chính mình cũng không có cảm nhận được có tiền về sau sẽ có cái gì không giống nhau địa phương đương nhiên xác thực tài vụ là tự do nghĩ mua đồ thời điểm không cần nhìn ra ký xe một vị trí lấy rốt cục tại gần lúc d ạ n g sáng đặt tới cái kia phi trường nhỏ bản thân a ba trăm tám mươi e bơ sơ cứ như vậy l ẻ loi nằm ở trên đường chạy nói câu một chút cũng không phát t r ư ờ n g cái này toàn bộ phi trường nhỏ bên trong trừ của mình bộ này máy bay lớn còn lại liền một lần nho nhỏ máy bay trực thăng đều không có a đương nhiên những cái này đều không phải là hắn đi quan tâm xe một đường trực tiếp lái lên phi trường đường băng đứng tại bản thân máy bay phía dưới đang trên đường tới tề tiểu tiên đã liên lạc bên này nhân viên phi hành đoàn đợi đến đội xe dừng lại về sau trên máy bay thang máy cũng đã để xuống tại phương thần giật hướng dẫn dưới đám người nhao nhao lên lên máy bay về phần nói còn dư lại cái này chín đài m á n sĩ tự nhiên sẽ có người xử lý lên máy bay tựa ở mềm mại ghế salon phương thần giật thoải mái mà rỗi lưng một cái gọi tới tiểu không tỉ để cho đưa cho chính mình cầm một chút đồ ăn tới từ hôm qua bắt đầu một cho tới hôm nay buổi tối bản thân liền ở nhàm tương phía dưới ăn mấy khối bánh mì đệm a một lần hiện tại cái này cái bụng cô lô lô d é o lên không ngừng bên cạnh kim cương nhìn thấy lão đại ăn đồ ăn cũng là liền khoa tay múa chân lại cái gì đối với tiểu không tỉ trị miệng của mình ý là đang nói ta cũng muốn ăn tại i ể u không tỉ thấy thế tỉ c m ớ t v ớ t kim c ư ơ n g đầu to, y không không bay người l i ề n động i cơ m trong tiếng h nổ vàng a i r b u s g i a h ba trăm tám mươi vạch phá bầu trời đêm mục đích kinh thành đợi đến máy bay bình ổn cất cánh về sau phương thần giật nhìn phía sau đám người đột nhiên đứng dậy xoay người đối mặt với mọi người phủ tay đám người thấy thế toàn bộ đều đem ánh mắt nhao nhao nhìn về phía phương thần giật cự liền một bên kim cương cũng là như thế để tay xuống bên trong ăn một nửa một cái n ư ớ n g gà, lớn mắt không hề nháy một cái hướng về phương thần giật ha ha một lần này đi ra vất vả mọi người để tỏ lòng ta đối mọi người c ả m tạ một lần này đi ra các minh đệ mỗi người một trăm vạn tiền thưởng lời này vừa ra tất cả mọi người là một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm một trăm vạn tiền thưởng lại là một trăm vạn tiền thưởng chơi ạ tính cả một lần này lúc này mới ngắn một tháng thời gian bên trong bản thân những người này vậy mà chiếm được hai trăm vạn tiền thưởng tiên này đến cũng quá nhanh hơn nữa một lần này không hề giống lần trước như thế đã trải qua một trận mưa bom bão đạn ba lần này chỉ là đi theo lão bản đi một lượt thậm chí ngay cả sự tình gì đều không có làm nói câu khó nghe bản thân còn cho hắn cho lão bản làm trở ngại thế nhưng là lão bản rốt cuộc lại ban thưởng cho mình một trăm vạn ông chụp như vậy đi đâu tìm a bất quá nghe phương thần giật câu nói này đám người xác thực có chút xấu hổ càng là dối rít mở miệng cự tuyệt lên cũng không phải nói bọn họ không muốn cái này một trăm vạn chủ yếu là bọn họ cảm giác nhận lấy thì ngại nha ba nhưng mà nghe đám người cự tuyệt nữ phương thần giật nhưng là khoát tay háo chờ mọi người yên tĩnh về sau tiếp tục mở miệng nói ra ba một lần này mọi người có thể cùng ta cùng đi ra ngoài chính là đối ta trợ giúp lớn nhất cho nên tiền này các ngươi cầm chuyện đương nhiên ta ở chỗ này cùng mọi người nói một tiếng cũng là một cái c a m đoan mọi người đi theo ta một ngày ta liền để mọi người có một ngày t h ị t ăn được rồi tại cự tuyệt nhưng chính là làm kêu a tiểu thiên nhi ngươi mang mấy người đi qua lấy tiền ra cho mọi người chưa a sau khi nói xong tề tiểu thiên lập tức chào hỏi mấy người hướng về máy bay phía sau một cái phòng đi đến mà một bên đang ở ăn nướng gà kim cương nhìn thấy tề tiểu thiên đi lập tức cầm trong tay nướng gà hướng trong miệm một điếu cũng hấp tấp theo sát lấy t ể tiểu thiên nhi chạy tới phương thần giật là ở trên máy bay cất giữ số lớn tiền mặt về phần mục đích nha chính là vì ứng cái cấp bách mà thôi dù sao có rất nhiều nơi thẻ ngân hàng phải không có thể dùng không lớn thời gian to lớn t r ồ n g chất cái dương liền từ trong gian phòng kia c h ậ m du du chuyển đi ra ngay sau đó đám người liền gặp được t ể tiểu thiên cùng theo tới mấy tên thủ hạ cũng là tay không mà ra lại cẩn thận hơi đánh giá mọi người mới nhìn thấy sau cái dương kim cương khá lắm tình cảm giá hỏa này một người liền tất cả đều chuyển đến nha đem cái dương đem đến phương thần giật trước mặt ban g đương một tiếng liền ném xuống đất sau đó liền lộ ra kim cương ngậm cái nướng gà đầu to con hàng này khe vươn tay đem nướng gà lấy xuống ngay sau đó liền đối với phương thần giật n h e răng cười một tiếng phương thần giật thấy thế c ư ờ i vỗ vỗ kim cương đầu lấy đó khích lệ sau đó tiện tay mở ra một cái dương chỉ thấy bên trong tràn đầy đỏ rực tiền mặt không nhiều không ít vừa vặn m ư ờ i trồng chất một trăm vạn loại này xích l o a loa tiền mặt so với một tấm t h sổ tiết kiệm tới là rung động nhất mỗi người đều có chút mặt mũi bên trên mặc dù biểu lộ đều rất bình tĩnh nhưng là ánh mắt chỗ sâu hưng phấn như vậy thật là khó có thể che giấu phương thần giật không nói nhảm cũng không có nói thêm gì nữa hướng về phía tề tiểu thiên gật đầu một cái tề tiểu thiên thấy thế liền minh bạch phương cao ý tứ bắt đầu phân phát lên trước mặt v à l i mật mã bị gọi vào danh tự đi lên lĩnh v à l i mật mã người từng cái một trong lòng cũng như cùng lúc này máy bay đồng dạng cảm giác cả người đều bay lên chương bốn t r ư ơ chín đến tinh thành một cái, hai cái ba cái rất nhanh năm mươi nhiều người liền toàn bộ đều lánh được mật mã của bình dương bất quá đám người ai cũng không có mở ra nhìn tất cả đều là đem hắn đặt ở bên chân của chính mình đợi đến tất cả mọi người nhận lấy qua đi phương thần giật ánh mắt nhìn về phía bên chân còn giữ lại sau cái dương đột nhiên đem ánh mắt thay đổi đến nhân viên phi hành đoàn phương hướng l i ê n gặp được lúc này nhân viên phi hành đoàn từng cái một biểu lộ mười điểm bình tĩnh nhưng là đáy mắt chỗ sâu tất cả đều là không che giấu được hâm mộ thân sắc mà gặp được l a o bản đem ánh mắt nhìn về phía bản thân những người này trong lòng của tất cả mọi người cũng là hơi hồi hộp một chút không biết lão bản nhìn mình bên này là cái gì chẳng lẽ ông chủ muốn đưa cho chính mình những người này thêm tiền thưởng thế nhưng là bản thân những người này cùng bọn hắn không giống nhau a toàn bộ chủ máy liền là ở trong phi trường chờ lấy lão bản có thể nói một điểm công l a o cũng không có lão bản cũng không thể đưa cho chính mình những người này cũng thêm tiền thưởng a bất quá nghĩ đến lão bản xa xỉ đám người trong lòng lại có chút không đồng nhất không c h ứ n g lên không thể nói trước lão bản vẫn còn sẽ cho mình những người này phát một điểm tiền thưởng đây đương nhiên bọn họ cũng sẽ không đi nghĩ bản thân cũng có thể được một trăm vạn tiền thưởng dù sao cái kia là không thể nào nếu quả như thật cho mình một trăm vạn như vậy đối những cái này đi theo người tới viên mà nói vậy liền phải không công bình chỉ sợ đến lúc đó bọn họ cũng sẽ có ý nghĩ cái tia ế sẽ là bao nhiêu đây có thể hay không ban thưởng đưa cho chính mình những người này mỗi người mười vạn nghĩ đến cái này số lượng rất nhiều người trong lòng cũng bắt đầu hưng phấn lên thật có khả năng mỗi người ban thưởng mười vạn mà ở đám người loại này tâm tình thấp thỏm phía dưới phương thần giật cười híp mắt mở miệng ta trước đó cũng đã nói ta sẽ không bạc đái cho ta dưới tay bất kỳ một cái nào huynh đệ tìm vội một lần này nhân viên phi hành đoàn đi theo chúng ta cùng đi cũng rất không dễ dàng mặc dù không có tham gia đến cụ thể hạng mục bên trên nhưng là mỗi người biểu hiện cũng đều rất không tệ đương nhiên rồi mỗi người liền không cho các ngươi ban thưởng một trăm vạn mỗi người năm mươi vạn a sau khi nói xong liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên nhi tề tiểu thiên tiếp tục mở miệng nói ra cho bọn hắn phân một cái đi hai người một hưởng dương nghe được phương thần giật câu nói này tất cả nhân viên phi hành đoán tất cả đều là một trận hưng phấn không thôi nguyên một đám hận không thể kêu lên một tiếng lao bản vạn thuế đương nhiên đang ở lái phi cơ người điều khiển lúc này còn không biết tin tức này tin tưởng nếu như bọn họ đã biết cũng nhất định sẽ kích động không thôi a mặc dù tiền lương của bọn họ rất cao đều theo phi hành giờ đến tính toán liền lấy phương thần giật cái này người điều khiển mà nói mỗi giờ phi hành giá tiền là hai vạn khối một lần phi hành nhiệm vụ xuống tới cũng có thể có cái mấy trăm ngàn thu nhập nhưng dù sao tiền lương là tiền lương đây chỉ là quá mức tiền thưởng không phải chẳng những là nhân viên phi hành đoàn nghe được phương thần giật câu nói này về sau sau lưng những cái kia thủ h ạ n h ó m cũng tất cả cũng không có bất kỳ ý kiến nếu như phương thần giật thật cho nhân viên phi hành đoàn cũng là mỗi người một trăm vạn lời nói mặc dù bọn họ không biết nói cái gì nhưng là trong lòng khó tránh khỏi sẽ có từng chút một khúc mắt dù sao mình những người này liều sống liều chết mà đối phương chỉ là chờ đợi mà thôi rất nhanh Đám người, người toét to miệng lớn bên trên còn dính tràn đầy mỡ đông con hàng này không phải người khác chính là một bên nhi kim cương a phương thần giật có chút không nói một tay lấy người này đầu to đào kéo sang một bên đi một bên tức giận hỏi tiểu tử ngươi lay ta làm gì ai biết kim cương so phương thần giật tính tình còn lớn hơn nghe được phương thần giật cha hỏi về sau lập tức gào khóc gọi hô lên vừa kêu gọi còn một bên chỉ chỉ một bên nhi một cái thủ hạ bên chân va li mật mã chỉ xong về sau vừa chỉ chỉ bản thân phương thần giật lập tức liền hiểu tình cảm gia hỏa này nhìn bản thân cho mỗi một người đều phát cái dương liền không có cho hắn phát hắn đây là cũng muốn à. đi đi đi ngươi đòi tiền có cái gì dùng ngươi nha cũng sẽ không hóa à. thế nhưng là kim cương cũng mặc kệ phương thần giật nói cái gì không ngừng chỉ cái kia cái dương bộ dáng kia liền tựa như nói ngươi muốn p ả i không cho ta hôm nay cũng liền không xong rồi một dạng một cử động kia lập tức chọc cho trong máy bay tất cả mọi người ha ha phá lên cười gặp da hỏa này quấn mãi không bỏ không phải mớn không có cách nào phương thần giật chỉ có thể cười khổ đối tề tiểu thiên liếc mắt ra hiệu tề tiểu thiên lập tức hiểu ý đứng dậy đến giữa nội bộ một hồi cũng mang theo một cái cặp da liền đi ra ngay sau đó đem hắn đưa tới kim cương trước mặt kim cương gặp một lần lập tức mở cái miệng r ộ n g liền cười cũng sẽ không quấn lấy phương thần giật một cái liền đem tiểu thiên trong tay cái dương đoạt tới ôm ở trong ngực của mình sau đó đặt mông ngồi tại cái ghế bên cạnh tiếp tục thành thơ không lo lắng bắt đầu ăn n ư ỡ n g à phương thần bên trong đựng cái gì nha tê tiểu tiên h cũng là cười hắc hắc thấp giọng nói ra hắc hắc bên trong đều là đồ tốt ta cố ý đi cùng tiếp viên hàng không muốn sô cô la hai người l i ế n nhau b e n nhìn nhau cười chỉ là cái này tiếng cười chuyển đến kim cương bên kia để kim cương không khỏi để trong tay xuống nướng gà hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn thoáng qua cười to hai người ngay sau đó cũng đi theo ha ha ha ha phá lên cười có kim cương tên dở hơi này tồn tại để một lần này phi hành cũng không có như vậy b u ồ n thế rốt cục tại ngày thứ hai mươi rơi sáng tả hữu máy bay trực tiếp rơi xuống kinh thành sân bay bên trên đã sớm chờ đợi ở bên này nhân viên nhìn thấy máy bay đến lập tức đem xe lái đến máy bay phía dưới đặc quyền như vậy để người chung quanh nao h nhao ghé mắt không thôi không biết cái này lại là dạng gì một đại nhân vật đến khi thấy trên máy bay cái kia thần mộng hào ba chữ lớn về sau càng là minh bạch đây là một khung máy bay tư nhân đi tới nơi này bên cạnh dù sao cũng rảnh rỗi chính là vì cùng tiểu mã ca ăn một bữa cơm nhìn xem giá hỏa này tìm mình rốt cuộc là chuyện gì nhi thế là liền trực tiếp đem điện thoại gọi cho đối phương nghe được phương thần giật nói đã đến tiểu mã ca lập tức nói câu muốn đích thân đi phi trường đón phương thần giật phương thần giật xác thực cười nói câu không cần tiếp ta cũng không cần ta đây nhi đã ra khỏi sân bay bất quá trừ bỏ ta hội sở bên ngoài ta đối kinh thành bên này cũng không phải là rất quen thuộc nếu không như vậy đi ngươi chọn lựa chỗ ngồi ta an bài tiểu mã ca một nghe được lời nói của phương thần giật lập tức liền làm bộ một trận không vui nói ra l ã o đệ ngươi cái này nói lời gì nhà đây không phải đánh ca cả mà sao chỗ ngồi ta đã sớm an bài cho ngài được rồi liền chờ ngươi tới ta liền có thể mang thức ăn lên rồi như vậy đi ngươi đem ngươi vị trí hiện tại nói cho ta biết ta hiện tại liền đi qua đón ngươi đừng, đừng. cái này vừa đi vừa về còn chưa đủ chơi đ ù a người trực tiếp đem vị trí h ệ chặt phát ta liền được c h í n h ta hướng dẫn đi qua là được chương bốn trăm tám mươi không phải d ấ nhuối c ú p điện thoại về sau rất nhanh phương thần giật điện thoại di động bên trên liền nhận được tiểu mã ca gửi tới tin tức ấn mở xem xét ưu à địa chỉ này lại ở trung sơn công viên nhi phụ cận a hơn nữa nhìn bản đồ tiêu chí vẫn là cái tứ hợp viện nhi khu vực trong này chẳng lẽ có gì tốt tiệm cơm không thể không nói phương thần giật dù sao phát tích vẫn là quá muộn bởi vậy tại trong ấn tượng của hắn tựa hồ cái này kinh thành tiệm cơm n g ó n nhất hoặc liền là kinh thành khách sạn lớn hoặc liền là cái gì hương cách lý lạc cái gì đây cũng không phải nói phương thần giật biết bao dưới nhũi dù sao trước đó những vật này cũng là hắn tiếp xúc không tới một chút quý giá địa phương cũng đều là tại tiểu thuyết mạng bên trong mới có thể nhìn thấy đem địa chỉ nói cho phía trước lái xe tề tiểu thiên tề tiểu thiên lập tức mở ra xe tải hướng dẫn không thể không nói kinh thành giao thông là thật đủ có thể từ sân bay mãi cho đến trung sơn công viên xe vậy mà mở gần ba giờ không khỏi để phương thần giật không còn gì để nói so sánh với mình tần hoàng đạo mà nói nơi này đích sắc là phồn hoa không ít nhưng là cái này giao thông người này lưu lượng thật phải không thích hợp sinh hoạt nhà Cùng một thời gian phương thần giật trong đầu nhớ tới m ộ t câu tia liền là nói sinh hoạt tại lên phía bắc rộng những cái này thành phố lớn sinh hoạt tiết tấu cũng là đặc biệt nhanh mỗi ngày liền đi bộ cũng là vội vã có đôi khi thậm chí nói muốn ở trên tàu điện ngầm ăn cơm hóa trang thế nhưng là phương thần giật thật có một loại k h á c kiến giải sinh hoạt tiết tấu nhanh nhanh sao chưa chắc cá tại phương thần giật xem ra bên này mỗi người mỗi ngày thực tế lượng công việc cùng mình cái tia tam tuyến thành thị so, cũng chưa chắc nhanh bao nhiêu nói như vậy ở chỗ này thời gian làm việc cũng là chín giờ tới năm giờ về mỗi ngày cũng chẳng qua là bảy đến tám giờ lượng công việc như vậy vì sao cuộc sống của bọn hắn tiết tấu lộ ra đặc biệt nhưng đây bởi vì bọn hắn thời gian còn lại đều lãng phí ở trên đường a vội vã có thể lý giải một người công tác tại nhị hoàn bên trong nhưng là hắn chỗ ở lại ở vùng ngoại thành có thể không v ộ i nhà nói như thế mỗi ngày bọn họ coi trọng phục trừ bỏ đi làm nhi bên ngoài không phải tại trên đường đi làm chính là trên đường về nhà chín giờ sáng đi làm thế nhưng là năm giờ sáng liền muốn rời giường sau đó một đường đuổi tàu điện ngầm mới có thể tại gần tám năm không thời điểm đuổi tới công ty sau đó năm hát i ệ u tan tầm lại muốn đuổi hai ba giờ thời gian tàu điện ngầm về nhà đợi đến trong gia đình về s a u đã đến ban đêm điểm kể từ đó đây chính là bọn họ nhanh tiết tấu đem so sánh với nhanh như vậy tiết tấu phương thần giật càng ưa thích bản thân đào nhỏ không nói hiện tại hắn không cần công tác liền đan đan nói lúc trước hắn mỗi sáng sớm chín giờ đi làm không tám mươi không còn có thể trong chăn ngủ nướng năm hát chiều tan việc nhi năm ờ ba mươi thì đến nhà rảnh rỗi thời gian còn có thể nhìn xem tiểu thuyết đánh một chút trò chơi ba nhưng mà hai bên so sánh một chút công việc hàng ngày hiệu suất kỳ thật là giống nhau đương nhiên đây đều là phương thần giật giải thích của mình mà thôi x e một đường vừa đi vừa nghỉ rốt cuộc đã tới một chỗ tứ hợp viện trước mặt phương ca chúng ta đã đến tại phương thần giật nhìn ngoài cửa sổ người đi d ậ y đặt trong lòng cảm thán thời điểm tề tiểu thiên thanh âm vang lên phương thần giật về lấy lại tinh thần thu hồi suy nghĩ đưa tay đẩy cửa xe ra đi xuống xe chính là ở thời điểm này một tiếng kẹt một nhà tứ hợp viện đại môn bị người đ ẩ y ra ngay sau đó liền gặp được tiểu mã ca cười nhanh chân tiến lên đón cách thật xa liền đưa hai tay ra trong miệng cũng là cười ha hả mở miệng nói ô hô phương lao để đến ngươi sao không sớm cho ta biết nha ta tốt ra nên tiếp một lần a phương thần g ậ t cười bắt tay đối phương này Mã ca, cái này coi như quá khách khí à, cũng cái nha? ngươi này như huynh đệ, nên đón cái gì quá à khí là đệ, tiểu mã ca nghe xong vội vàng mở miệng gật đầu nói đối đối cũng là huynh đệ là ta k h á c h khí ha ha đi rồi đi rồi nhanh bên trong nhi mời này cũng đã thời gian này đói bụng lắm hả nói chuyện liền lôi kéo phương thần giật hướng bên trong tứ hợp viện đi đến chỉ là phương thần giật ánh mắt đánh giá bốn phía có chút nghi ngờ hỏi ta nói mã ca nhà này tứ hợp viện không phải là nhà ngươi a tiểu mã ca nghe xong lập tức khoắt tay lia l i ệ sao có thể a sao có thể a xem ra lão đệ đối kinh thành là thật chưa quen thuộc nha đây chính là nơi tôi ta một hồi đi vào ngươi cũng biết rồi nói chuyện thời điểm hai người đã tới trong nội viện mà tề tiểu thiên đây là chăm chú mà theo sau lưng vào cửa về sau phương thần giật ánh mắt lần nữa có chút hiếu kỳ đánh giá bùn phía một lần này lập tức cũng có chút ngạc nhiên không thôi đừng nhìn viện này bên ngoài tường vây rất là cũ kỹ cửa sân cũng không lớn nhưng trong nội viện này nhưng là dị thường rộng rãi bước vào hai cửa xuyên qua bụi gạch đá bản hành lang thông, đạo, tất cả như thế ngoại nguyên sáng thông suốt mảnh nước vẫn quanh bóng cây lắc lư tứ thủy quy đường quả thực cùng trên tivi thường xuyên thấy loại kia vương gia phụ đệ có liều mạng không chỉ như thế ở nơi này trong nội viện lại có rất nhiều ăn mặc cổ trang mỹ nữ trong phút chốc liền tựa như cả người đều mặc càng đến cổ đại một dạng nhất là mấy cái này mỹ nữ ở nhìn thấy phương trần kiên quyết đám người tiến đến về sau toàn bộ cũng hơi cúi người hành lễ càng là để phương thần giật cảm giác mình phán phất thành cổ đại quan lão ra một dạng một bên tiểu mã ca nhìn thấy phương thần giật bộ dáng trong lòng biết rõ đây cũng là phương thần giật lần đầu tiên tới chỗ như vậy thế là liền n h i ệ t tâm cho giới thiệu mà phương thần giật cũng không có bởi vì chính mình chưa có tới mà cảm thấy chút nào không có ý tứ ngược lại mười điểm lắng nghe tiểu mã ca giảng giải thỉnh thoảng gật gật đầu ba người một đường đi vào trong rất nhanh là đến một gian chính đường bên ngoài ngay lúc này phương thần giật thật là có chút không h i ể u chỉ chỉ ngoài cửa phòng một tấm mười điểm cổ điện cái b à n viện này rất tốt rất phục vụ bất quá nơi này làm sao trả bảy một cái hiện đại địa a liên đ ệ chỉnh thể có chút không xứng nhìn xem có chút khó chịu a đám người theo phương thần giật ngón tay nhìn lại liền gặp được tại cái tia cổ điện trên bàn gỗ chính trưng bảy một cái màu đỏ mâm s ứ con nếu như chỉ là màu đỏ ổ đĩa cứng còn không có gì nhưng là phía trên lại viết một chuỗi tiếng anh m i kờ eo in các loại thứ này nếu là bảy ở nơi khác vẫn được bậy ở cái này cổ phong cổ khí trong sân cũng có chút không xứng lúc này ta không các loại tiểu mã ca mở miệng một bên một người mặc cổ trang mỹ nữ s á t thực cười h i ế p mắt mở miệng giải thích thì h ì thưa công tử đây là chúng ta trong phủ lấy được mạch l ì n bàn ăn thường à. một bên tiểu mã ca văn n ô n về sau không khỏi khoát tay á o cắt đứt cái kia cổ trang mỹ nữ tiếp tục mở miệng mà là bản thân cho phương thần giật giải thích lên này lao đệ ngươi khoan hay nói ta cũng nhìn xem cái này khó chịu chúng ta đang yên đang lành trung quốc phong nhất định phải toàn bộ người nước ngoài đồ vật đặt ở chỗ này còn cái gì m ạ l i n bàn ăn thường ta cảm giác đây là lớn nhất nơi này nét bút hào n p cái cái đang đang dở dở đương, đương nhiên ậ t c g hắn cũng chỉ là như vậy suy nghĩ một chút ngoài miệng là không thể nào nói ra cái gì dù sao đây là người ta sự tỉnh cùng bản thân lại có quan hệ gì đây tại cổ trang mỹ nữ hướng dẫn dưới phương thần giật đi tới trong đại s ả n h bộ bên trong trang hoàng liền như là bên ngoài đồng dạng rất là cổ điện trang nhã rất có một phen cổ đại vương phủ khí phái cảm giác tiểu mã ca chào hỏi phương thần giật để cho ngồi lên chủ tọa thế nhưng là phương thần giật lại k h o á t k h o á tay ha ha chủ tọa coi như xong cùng một chỗ à chúng ta đều tùy ý ngồi liền tốt sau khi nói xong trực tiếp tìm một địa phương liền ngồi xuống mà tiểu mã ca thấy thế cũng là vui với nhìn thấy dạng này cục diện mặc dù biết bản thân bây giờ tài lực hoặc là địa vị cũng không sánh nổi đối phương nhưng là mình dù sao cũng là hoa hạ thương giới một thành viên đại lao thật ngồi ở ra tay cũng không phải quá đẹp đẽ theo hai người ngồi xuống tề tiểu thiên liền đứng ở phương thần giật cách đó không xa sau lưng phương thần giật thấy thế về sau thật là cười quay đầu nhìn tề tiểu thiên nhi một cái trong miệng tức giận nói tiểu tử ngươi tại phía sau làm gì nhà này cũng vào chỗ ngồi còn để hai chúng ta chờ ngươi à tề tiểu thiên nghe xong trong lòng không khỏi chính là ấm áp trong lòng biết rõ đây là phương ca không đem mình làm ngoại nhân chỉ bất quá hắn càng biết mình thân phận mặc dù trong nhà hoặc là không khi có người hai người trung đụng cũng là hết sức t ù ý cũng không có nói đem hắn xem như thủ hạ ý tứ thế nhưng là bây giờ khác biệt bây giờ là ở bên ngoài bởi vậy cũng phải bậy ngay ngắn vị trí của mình bằng không người khác chê cười không phải mình mà là phương ca mà một bên tiểu mã ca tại phương thần giật câu nói này rơi xuống về sau cũng phải không từ đem ánh mắt nhìn về phía tề tiểu thiên đồng thời trong lòng cũng là coi trọng tề tiểu thiên mấy phần nguyên bản còn chỉ cho là đây chẳng qua là phương thần giật một cái bảo tiêu mà thôi không nghĩ tới phương thần giật đã vậy còn quá coi trọng hắn trên thương trường ngươi lừa ta gạt lăn lộn thời gian dài như vậy đã sớm để tiểu mã ca trở nên dị thường khéo đưa đầy đồng thời ánh mắt cũng là dị thường hỏa bát còn không đợi tề tiểu thiên nói chuyện chỉ thấy tiểu mã ca đã đứng lên liền cười h i ế p mắt nhìn xem tề tiểu thiên mở miệng nói ai u nhìn ta ánh mắt này đến ngượng ngùng huynh đệ vừa rồi thần giận đã nói hôm nay không có lên tòa nói chuyện chúng ta tất cả đều ngồi ở phía dưới đến nhập t ò a về sau ta liền lên đồ ăn hôm nay ta thế nhưng là cho các ngươi chuẩn bị quốc y ế n đồ ăn nói đến ta cũng chưa từng ăn mấy lần lần này vẫn là mượn các ngươi quang à ha ha mau tới đ ế m thử thế nào nhìn thấy như thế lại vông vắn ca đều đã nói như vậy tề tiểu thiên không có khả năng không đi qua đợi đến tề tiểu thiên ngồi xuống về sau tiểu mã ca lập tức hướng về phía một bên nhi cổ trang mỹ nữ mở miệng nói có thể lên đồ ăn cổ trang mỹ nữ nghe xong lập tức túi người thi lễ một cái sau liền rời hiếm nát bước nhỏ lui ra ngoài chỉ chốc lát sau liền có một loạt cung nữ ăn mặc người đi đến ở tại trong tay đều kéo lấy một cái tinh xào thay đi tới ba người bên người chậm rãi đem món ăn thứ nhất đồ ăn b ô xuống đồng thời còn không quên mở miệng cho mọi người giới thiệu những thức ăn này công tử bữa ăn trước ăn một chút hoa quả có trợ giúp ngài dạ dày tốt hơn hấp thu đạo này là trong p h ụ chúng ta đặc chế tiểu hoa quả nó áp dụng n g h e bên thai cung nữ cách ăn mặc phục vụ viên của càng không ngừng giới thiệu phương thần giật chỉ cảm thấy một trận im lặng một bên tề tiểu thiên nhi cũng không khá hơn chút nào ánh mắt hướng về trước mặt một bàn hoa quả con mắt nấy nấy một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng trong lòng thì là nói thầm không thôi đây chính là cuộc chiến một bàn này đổ ăn một cái bất quá một bên tiểu mã ca xác thực cùng hai người bọn họ phản ứng không quá giống nhau giống như là thành thói quen đồng dạng cười ha hả cho phương thần giật hai người giới thiệu nói phương lao đệ còn có vị này lao đệ đến n ế m trước nếm nhà bọn hắn cái này bữa ăn trước hoa quả vị đạo rất không tệ nói chuyện tự cầm lên một cái tiểu cái xin bắt đầu ngụm nhỏ ngụm nhỏ bắt đầu ăn nhìn bộ dáng để một bên nhi tề tiểu thiên không khỏi nuốt một ngụm nước bọn trong lòng tự nhủ chỉ có ngần ấy nhi hoa quả còn cần phải như thế một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ ăn a mà liền ở lúc này bên cạnh phương thần giật cũng không có học tiểu mã ca như thế cùng một chỗ cùng một chỗ x á c h hoa quả ăn mà là trực tiếp cầm lấy cái xiên đem trước mặt hoa quả lập tức tất cả đều cắm vào trên cái đĩa sau đó há miệng một bàn hoa quả liền tất cả đều bỏ vào trong miệm tề tiểu thiên thấy thế trong lòng cảm phương ca chính là phương ca a ha ha thế nào lão đệ nhà hắn hoa quả vị đạo còn có thể a bất quá chỉ là lượng quá nhỏ một chút không đủ ăn tiểu mã ca nhìn xem phương thần giật cái kêu hào phóng bộ dáng không khỏi trong lòng cũng là gật đầu một cái nhìn ra được phương thần giật là cá tính ấu vương mười điểm người hào sảng đồng thời loại người này cũng là hắn nhất nguyện ý lui tới trên thương trường ngươi lửa ta gạt lăn lộn nhiều năm như vậy ngược lại là rất ít gặp đến như vậy người thẳng thắn bất quá đồng thời hắn cũng rất tò mò hiếu k ỷ phương thần g ậ t dạng này tính cách là như thế nào đi đến hôm nay bước này dạng này trực sảng tính cách là như thế nào thành t i ể u dạng này gia nghiệp bất quá không thể không nói phương thần giật cách làm này đích sắc rất có mị lực cá nhân tối thiểu nhất rất có lực tương tác để tiểu mã ca không khỏi cảm giác cùng hắn kéo gần thêm không ít khoảng cách chẳng những là tiểu mã ca trong lòng có như vậy ý nghĩ giờ này khắc này một bên phục vụ c u n g trang của bọn hắn các vị nữ nhìn về phía phương thần giật ánh mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh từng cái một trong lòng đều tại cảm thán hoa、wow, cái này tiểu ca ca thật có hình à thật tiêu sái nhà rất thích nhà không có gì hơn các nàng như vậy biểu hiện chủ yếu là phương thần giật chẳng những dáng dấp nhạy hơn nữa có thể được tiểu mã ca mời mời tới nơi này liền thì không cần đầu góc nghị cũng biết tuyệt đối không là người bình thường c o n trẻ như vậy còn đẹp trai như vậy không chỉ như thế ăn đồ vật tới vẫn là như vậy thoải mái không bị trói buộc đây quả thực đối bọn hắn quá có lực hấp dẫn nói thật bình thường cũng không phải nói không có giống phương thần giật ăn như vậy cơm chỉ bất quá những người kia có tiền là có tiền nhưng là khuyết điểm duy nhất chính là dáng dấp không có phương thần giật x o á i cũng là cũng chính là bởi vì như vậy những người kia giống phương thần giật như vậy ăn thời điểm cung nữ ăn mặc các nàng chỉ có thể cho rằng bọn họ càng giống là nhà giàu mới nổi ăn rồi bữa ăn trước hoa quả về sau đạo thứ hai đồ ăn cũng bắt đầu đã bưng lên mà nhìn xem xuất hiện trước mặt đạo thứ hai đồ ăn phương thần giật quả thực liền im lặng cực bởi vì món ăn này giống như đạo thứ nhất hoa quả đồng dạng chỉnh mâm đồ ăn cộng lại cũng liền đủ hắn một miếng ăn bên cạnh tiểu mã ca tự a hồ là nhìn ra phương thần giật bất đắc dĩ chương bốn trăm tám mươi hai tiểu mã ca sở cầu bất quá hắn cũng không có cách nào dù sao quốc kiến tiêu chuẩn chính là như thế mỗi mâm đồ ăn đều rất tinh xảo nhưng là đồng dạng lượng cũng là vô cùng thiếu tự hồ chỉ có dạng này mới có thể làm nổi bật lên những vật này đều cao quý chỉ có dạng này mới có thể làm nổi bật lên đợi đến y phục vụ viên lui ra về sau tiểu mã ca tự mình cho phương thần giật giới thiệu đến lao đệm nếm thử cái này cái này thế nhưng là chiêu bài của bọn họ đồ ăn cúc hoa đậu hũ đây chính là quốc kiến món ăn tương đối nổi danh một cái nhất là nhà bọn hắn món ăn này nhất định chính là nhất tuyệt phương thần giật theo tiểu mã ca ngón tay hướng về trước mặt một cái s ứ trắng bắt nhìn lại lập tức chính là một trận kỳ lạ ba đây là đậu hũ l i ê n gặp được lúc này đáy chén nổi lơ lửng một đ o ạ n so cọng tóc còn mảnh bạch sắc cúc hoa trạm vật thể theo nước canh lắc lư cũng đi theo đung đưa t h u ậ t nhìn hết sức xinh đẹp phương thần giật chính là cái này tính cách xưa nay sẽ không ra vẻ hiểu biết bản thân chưa thấy qua chính là chưa thấy qua cũng không sợ người khác chê cười trực tiếp hỏi lên tiểu mã ca gật đầu cười liền cho phương thần giật giằng giải đúng a đây chính là đậu hũ cứ như vậy một khối nhỏ nhi đậu hũ dù sao đều muốn cắt bên trên một trăm linh tám đây chính là mười điểm khảo nghiệm đầu bếp đao công a đến mong đếm thử nhà hắn món ăn này thế nhưng là kinh thành nhất việt ta theo tiểu mã ca từng đạo g i ả n giải g phương thần giật mấy người cũng bắt đầu ăn không thể không nói bên này đồ ăn lượng tuy nhỏ một chút nhưng là vị đạo xác thực là rất không tệ mặc dù nói trong nhà mình có một cái đứng đầu đầu bếp đ o à nội đ nhưng là loại này quốc kiến đồ ăn còn thật không có nên qua cũng không biết những tên kia có thể hay không làm xem ra quay đầu trở về sau muốn hỏi bọn họ một chút nha tiểu mã ca còn tốt thế nhưng là phương thần giật cùng tề tiểu thiên hai người hai thể chất của con người đều khác hẳn với thường nhân như vậy một phần quốc k ế n ăn đến liền nửa no đều không có về sau vẫn là phương thần giật gọi tới nhân viên phục vụ để bọn hắn đơn làm hai bát lớn mì sợi mới xem như cùng tề tiểu thiên ăn no rồi cái bụng một màn này cũng làm cho tiểu mã ca có chút xấu hổ lên mời người ta ăn cơm lại không có ăn no cái này cũng có chút lúng túng bất quá phương thần giật s ắ c thực không có coi là gì đem trước mặt to lớn bát mì tiêu diệt về sau lau miệng ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía tiểu mã ca mở miệng cười hỏi ha ha vừa mới chiếu c ô ăn cơm đi còn không có hỏi ngươi đây mã ca lần này tìm ta là có chuyện nhi a tiểu mã ca cũng không có dấu giếm hiện tại chung q u n h cũng không có người khác tại hơn nữa thông qua mới vừa ăn cơm, hắn cũng biết phương thần giặc không phải một cái vòng vo người thế là liền trực tiếp mở miệng nói ra này nhìn ra được lao đệ ngươi cũng là cái trực sáng tính cách vậy ta cũng liền nói thẳng a là như vậy ngươi cái kia thái dương hệ khu buôn bán bây giờ thế nhưng là danh tiếng vang xa a làm cho lão ca ta là trông mà thèm không thôi ta trước kia cũng đi chỗ ngươi nhìn qua nghĩ đến đem ta kẹn x è n tổng bộ r ờ i đi qua nhưng khi ta đi qua về sau xác thực trực tiếp ăn bế m u ô n canh đến mức liền không có cửa đâu đi vào hơn nữa bọn họ nói cho ta biết bên này chỉ chừa chính các ngươi sử dụng không có tính toán bán ra ngoài ý tứ cái này không ta mới trực tiếp tìm được ngươi người lao bản này nha phương thần giật nghe s o n g nguyên lai、like、là chuyện này à c h ắ c không được tiểu mã ca sẽ trực tiếp tìm tới bản thân đây chắc hẳn trước đó nhất định là bị vệ nhất long càn phía dưới bất quá hắn thấy vệ nhất long làm cũng không sai cái này khu buôn bán vốn chính là vì mình tất cả xí nghiệp mà chế tạo bởi vậy không mở ra cho người ngoài cũng là rất bình thường húng chi bây giờ cái này khu buôn bán bên trong đang ở kiến tạo chín tòa nhà lớn thế nhưng là tồn tại rất nhiều rất nhiều bí mật thương nghiệp cũng đúng là như thế bên kia bảo an bây giờ là dị thường như mật trừ mình ra mang tới cái này năm mươi tên thuyền viên bên ngoài còn lại trở về thuyền viên bây giờ cũng đều đã toàn bộ đi bên kia Điều mã ca là dạng gì nhân vật nhân vật dạng gì chưa từng gặp qua khi thấy bản thân sau khi nói xong phương thần giật cái kia nhàn nhạt biểu lộ liền biết trước đó người kia nói không sai bọn họ có lẽ thật không có qua bán ra ngoài dự định bất quá hắn xác thực rất không cam tâm nơi đó tương lai sẽ phát triển trở thành cái dạng gì hắn biết rõ nó có thể mười điểm xác định nói ra nơi đó dùng không được thời gian bao nhiêu sẽ trở thành toàn bộ hoa hạ hạ tâm cũng chính là bởi vì như vậy hắn vừa muốn muốn đem bản thân k ẹ n sẻn tổng bộ cũng dọn đến bên kia đi dù sao nơi đó về sau nhất định sẽ tụ tập được toàn thế giới đứng đầu nhất nghiên cứu khoa học lực lượng tiểu mã ca tin tức vẫn là rất linh thông một ít bí mật không muốn người biết hắn thậm chí cũng đã ẩn ẩn đã nhận ra l i ê n tựa như nói áp của công ty tựa hồ cũng cùng cái này khu buôn bán có quan hệ lại tỷ như hu gây công ty bây giờ cũng đã bắt đầu chuẩn bị tổng bộ rời không vẹn vẹn là những cái này còn rất nhiều trong ngoài nước nổi tiếng xí nghiệp lớn cũng đều đang làm lấy đồng dạng chuẩn bị đ a n đan thông qua điểm này hắn liền có thể khẳng định cái này khu buôn bán tương lai địa vị làm sao mà bây giờ tiểu mã ca lại một lần nữa bắt được một tia không tầm thường ý vị ba trước đó bản thân đi đến cái kia khu buôn bán thời điểm bị cái kia khu buôn bán người phụ trách ngăn trở hơn nữa nói với chính mình cái này khu buôn bán chỉ có thể giữ lại tự sử dụng hơn nữa bây giờ phương thần giật loại này lạnh nhạt biểu lộ để tiểu mã ca không khỏi liên tưởng đến một chuyện đáng sợ chẳng lẽ nói những cái này công ty cũng là chính bọn hắn công ty nếu không bọn họ làm sao sẽ chuyển vào cái kia chỉ lưu làm tự sử dụng khu buôn bán đây ha ha không nghĩ tới ta cái kia nho nhỏ khu buôn bán vậy mà có thể vào được lão ca pháp nhãn của ngươi a nhìn đến cái này còn là vinh hạnh của ta nha bất quá ta cũng lời nói thật cùng ngươi nói đi lão ca ta trước đó còn thật không có qua bán ra ngoài dự định nghe nói như thế về sau tiểu mã ca càng thêm khẳng định trong lòng mình mới vừa ý nghĩ ba lúc này hắn khiếp sợ trong lòng đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung tạm thời không nói những cái này đại tập đoàn đến cùng có phải hay không phương thần giật đan đan nói cái k i a khu buôn bán quy mô nói ở trong đó có thể dung nạp bao nhiêu công ty tập đoàn chẳng lẽ nói phương thần giật dưới tay có nhiều như vậy tập đoàn sao hắn tin tưởng phương thần giật tất nhiên nói như vậy khẳng định như vậy liền có thể dùng bản thân tập đoàn đem nơi đó đổ đầy tuyệt đối sẽ không kiến tạo làm thành không cũng đúng là như thế liền càng thêm kiên định tiểu mã ca muốn ở trong đó cầm tới một chỗ bản thân kẹn xẹn tập đoàn mới tổ ba chính g ư ơ i l như này, c phương thần giật v y nói vẫn là như, như, như vậy bây giờ kẹn sèn tập đoàn có thể coi là hoa hạ long đầu xí nghiệp tiểu mã ca hai năm này cũng là vững vàng ngồi ở hoa hạ nhà giàu nhất vị trí bên trên bởi vậy bây giờ nghe gia hỏa này nói như vậy phương trình một loại cảm giác có chút khó chịu nhưng là tiểu mã ca xem ra lại không nghĩ như thế nếu như ở trước mặt người khác thật sự là hắn không thể nói lời như vậy mà ở phương thần giật trước mặt hắn nói như vậy lại không có gì không ổn địa phương dù sao cùng phương thần giật ra sản so ra bản thân kẹn sẻn tập đoàn vẫn còn không tính là người ta chín châu mất sợi lông á cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc là làm sao tại trong thời gian ngắn liền làm đến trình độ này ba trước đó tiểu mã ca liền đã từng trong âm thầm điều tra qua phương thần giật thế nhưng là kết quả thật là nhường hắn có chút không dám tin tưởng phương thần giật lịch sử làm giàu tính toán đâu ra đấy cũng liền nửa năm thời gian nửa năm trước phương thần giật chẳng qua là một cái bình thường làm công người thế nhưng là nửa năm sau phương thần giật nhưng là bản thân không với cao nổi tồn tại kỳ thật không vẹn vẹn là tiểu mã ca tại hoa hạ giới quý tộc bên trong cơ hội không có người không đi nghe ngóng phương thần giật thế nhưng là người sở hữu lấy được kết quả đều cùng tiểu mã ca không hề khác gì nhau người này giống như là lăng không nhô ra một dạng phía trước nhân sinh kinh lịch nhất định chính là một mảnh lỗ hổng thế nhưng là ngắn ngủi nửa năm thời gian thật là vẽ đầy nửa mảnh bầu trời đương nhiên tiểu mã ca thân phận địa vị cũng đã chú định điều tra của hắn kết quả cùng người khác có một chút địa phương khác nhau tiên liền là người khác điều tra đến phương thần giật bây giờ đã là hoa hạ nhà giàu nhất thế nhưng là tiểu mã ca lại biết không chỉ có như thế phương thần giật thậm chí đã s ớ g thành thế giới nhà giàu nhất này ở trước mặt ngươi ai dám xưng mình là nhà giàu nhất ta đừng nói là của ta chính là cái tỷ đến cũng không dám ở trước mặt ngươi nói như vậy nha tiểu mã ca nhìn xem phương thần giật là mặt cười khổ không thôi phương thần giật không nghĩ tại cái đề tài này bên trên tiếp tục bây giờ bản thân thân phận địa vị cũng đã phát sinh lòng trời lỡ đất cải biến tâm tình của mình cũng biến, n đã sớm k h ô ạch n giống nào có trước nào có ai vừa mới ta cũng nói ta đây thương nghiệp khuôn viên còn thật không có dự định bán ra ngoài qua bất quá lão ca ngươi cái này mở miệng để cho ta đều không biết làm sao cự tuyệt nhìn thấy phương thần giật có chút hơi khó bộ dáng tiểu mã ca lập tức cười ha ha một tiếng tiếp tục mở miệng nói ra ha ha lao đệ đừng làm khó dễ ta biết cái này khu buôn bán là ngươi lưu tự sử dụng nhưng là giữa chúng ta cũng không phải ngoại nhân quan hệ a bây giờ t ẹ n sèn trò chơi ngươi có thể là tuyệt đối cổ phần k h ô n g chế a cứ như vậy ngươi cũng coi là chúng ta t ẹ n sèn tập đoàn đại cổ đông rồi a đã như vậy cho chúng ta t ẹ n sèn tập đoàn lưu một tòa ký túc xá hẳn là không có vấn đề gì a nghe được tiểu mã ca nói như vậy phương thần giật cũng biết ra hỏa này khẳng định đến c o chuẩn bị cũng đã sớm làm xong phương diện này chu tựa như tiểu mã ca nói bản thân bây giờ là thẹn sẻn trò chơi đệ nhất cổ đông mà thứ hai cổ đông chính là thẹn sẻn tập đoàn kể từ đó bản thân vẫn còn xem như thẹn sẻn tập đoàn thành viên nếu như chính mình cự tuyệt nữa còn thật không có một chút khá một chút lý do mà đang ở phương thần giật suy tính thời điểm tiểu mã ca lời nói lần nữa vang lên ha ha tốt rồi tốt rồi chuyện này một hồi lại nói chúng ta hiện tại c ơ m cũng đã ăn xong chúng ta cũng phải tiến hành xuống một hạng hoạt động bất kể nói thế nào ta cũng xem như nửa cái địa chủ đến kinh thành liền phải về trong nhà ngồi một chút nhà vừa vặn bên này cách ta nơi đó cũng không xa thuận đường đi ta bên kia uống chút trà chúng ta lại cặn kẽ tâm sự chuyện này nghe được tiểu mã ca mời phương thần giật cũng không có cự tuyệt gật đầu cười liền đứng dậy đi theo hắn đi ra ngoài r a Gia r a n à y tứ hợp viện về sau tiểu mã ca cũng không có lên xe mà là trực tiếp chào hỏi phương thần giật cùng tề tiểu thiên hai người đi bộ hướng về một cái hẻm đi đến ô、oh, hô、oh, lão ca nơi g ư đây là thật có phẩm vị à, hiện ở bên này tứ hợp viện thế nhưng là kim quý r ấ t hơn nữa nghe nói bên này đều đã thành bảo hộ khu rồi a không nghĩ tới lão ca ở chỗ này còn có phòng ở cái này nhưng so với ta bên kia nhi thật tốt hơn nhiều nói chuyện công phu mấy người bước chân đã tới một chỗ mười điểm rộng rãi đại viện tường cao nhìn xem gốc t i ê n màu đỏ sơn sơn cửa chính cùng trên cửa tường khóa to lớn đồng thau cửa đinh nhất định chính là một bộ cổ đại cao trạch đại viện khi thế nhất là cửa ra vào hai tòa sư tử đá càng là đem toàn bộ trạch viện cấp bậc kéo đến rất cao không cần vào cửa con liền có thể nhìn ra được trong này rốt cuộc có bao nhiêu xa hoa chỉ sợ so với vừa mới ăn cơm chỗ ngồi tuyệt đối không thua bao nhiêu a bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại dù sao tiểu mã ca thân ra ở trong này bày b i ệ đây nhiều năm như vậy uy tín lâu năm tiền đặt cọc có thể tại thường xuyên có được dạng này một bộ cũng rất là chuyện không quá bình thường chê cười chê cười mau mau bên trong nhi mời ta đã bị người chuẩn bị xong thượng hạng đại hồng bảo liền đợi đến chiêu đ á i lao đệ n g ư ờ i a mấy người trao hỏi thời điểm cửa chính một tiếng cợt kẹt liền mở ra ngay sau đó liền có một cái tiểu lao đầu đi ra đi tới mấy người trước mặt túi người hành lễ lao ra dựa theo phân phó của ngài trà đã chuẩn bị xong nhìn xem lao đầu đối tiểu mã ca xưng hô phương thần giật không khỏi không còn gì để nói tình cảm tiểu mã ca còn tốt cái này luận điệu bất quá tiểu mã ca xác thực tự nhiên giấc tiểu p mã ca cũng tựa hồ rất hài lòng bản thân loại này sân nhỏ lôi kéo phương thần giật một bên tham quan một bên cho thao thao bất tuyệt giới thiệu nhất là đến một chút thiết kế một mươi điểm hoàn mỹ địa phương càng là nhịn không được cùng phương thần giật cùng một chỗ chia sẻ đến mỗi lúc này 484, ta thật không phải là cố ý khoang. ô hô lão đệ ngươi cái này thật đúng là là thâm tàng bất lộ a vừa bắt đầu ta còn không để ý bất quá bây giờ suy nghĩ một chút qua ngươi vừa nói như thế mặc dù sửa đổi địa phương rất là rất nhỏ nhưng đây quả thực là vẽ dòng điểm mắt bút nhà Ba hiện thế nhưng là bây giờ xem ra phương thần giật trình độ tuyệt đối không ở dưới bọn họ thậm chí còn hơn liền không thể không khiến tiểu mã ca một lần nữa xem kỹ lên phương thần giật người này đến trẻ tuổi có tiền có thế hiện tại xem ra lại còn có tài như vậy h ò a l i ê n phải không biết rõ ở k h á c phương diện còn có bao nhiêu bản thân không biết điểm sáng một trận chào hỏi qua đi mấy người cùng nhau đi vào một gian rộng rãi trong thư phòng ba lần này tề tiểu thiên cũng không có cùng theo một lúc ngồi xuống mà là kiên trì đứng ở cửa ra vào vị trí nhìn thấy như thế phương thần g i ậ t cũng không có miễn c ư ơ n g hạt tới mà là cùng tiểu mã ca ngồi chung đến một bộ rộng lượng trà h i trước ha ha lao đệ à hôm nay ta thế nhưng là mượn hào quang của ngươi nha ta đây trước đó thật vất vả lấy được một chút thượng hạng đại hồng bảo mặc dù không phải cái tia vài cọn mẫu thụ bên trên sinh nhưng phẩm chất cũng không kém đi đâu dù sao cái kia vài q cọt mẫu thụ sở sinh lá trà sản lượng thấp hơn nữa đã rất nhiều năm không bán ra ngoài nói đến ta trước đó có một lần uống qua một lần mẫu thụ bên trên đại hồng bảo đây bất quá đó cũng là tốt nhiều năm trước sự tình bây giờ còn y nguyên nhớ mãi không quên a ta cái này đại hồng bảo về phẩm chất là tiếp cận nhất tại mẫu thụ hiện tại cũng đã bắt đầu không đối ngoại tiêu thụ một mực cũng không dám uống hôm nay ngươi đã đến lao ca mới bỏ được phải xuất ra đến thuận đường chính mình cũng đi theo dính dính q u ă n g a thế nào lao đệ ngươi tới vẫn là ta hai người ngồi xuống về sau tiểu mã ca mười điểm cẩn thận cầm lấy t r à hải ngâm một cái mười điểm tinh xảo h ộ p gỗ đàn con nhẹ nhàng đem hắn mở ra lập tức liền lộ ra bên trong số lượng không nhiều một chút lá t r à nhìn xem những cái này lá t r à tiểu mã ca dị thường quý giá đem hắn cầm tới trước người mười điểm hưởng thụ hít mũi một cái lúc này mới đem hắn nhẹ nhàng đẩy tới phương thần giật trước mặt mở miệng hỏi một câu như vậy nếu như dựa theo lẽ thường m à tính mà nói chủ nhà nên cho khách nhân nhà pha t r à thế nhưng là tiểu mã ca biết rõ nếu như phương thần giật cũng là một cái yêu trả người nhìn thấy tốt như vậy lá trả nhất định sẽ lòng n g ứ ngáy khó nhịp như vậy cũng tốt so là một cái xe yêu người thấy được một cỗ siêu cấp xe thể thao khẳng định không cam tâm tại ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhất định sẽ nghĩ đến bản thân đi vào tay mở vừa mở ưa thích thưởng thức trả người cũng là như thế liền tựa như tiểu m a c a hắn liền là một cái phi thường yêu thích thưởng thức trả người gặp trà ngon diệp vậy thì thật là hận không thể đích thân vào tay mà bây giờ hắn lấy ra những cái này lá trả nhưng là hắn hoa tương đối lớn đại giới mới đoạt tới tay nghe được lời nói của tiểu m a c a về sau phương thần giật thật là cười khoát tay áo gương mặt vân đạm phăng khinh ha ha coi như hết khá hơn nữa lá trả đến trong tay của ta nhưng chính là lãng phí con người của ta không hiểu nhiều trà bình thường uống trà cũng là cầm một lớn xứ lọ thả điểm lá trà thả ấn mở nước đổ xuống thì phải khá hơn nữa lá trà ta cũng uống không ra cái gì tốt cũng là ngươi tới đi ta sợ ta giày xéo lao ca ngươi những cái này trà ngon dịp nha tiểu mã ca thông qua quan sát biết rõ phương thần giật cũng không phải là k h á c h khí lúc này mới cười một lần nữa đem lá trà cầm lại đến trước mặt mình hơn nữa bắt đầu tới pha một hệ liệt quá trình chỉ chốc lát sau tiểu mã ca rốt cuộc hoàn thành hắn một hệ liệt quá trình tại phương thần giật trước mặt cũng nhiều một chén nhỏ màu nâu đỏ nước trà đến lao đệ nếm thử ta đây nước trà thế nào trà là trà ngon thế nhưng là thủ nghệ của ta khả năng không phải đặc biệt tốt có chút t r à đạp lá trà này nha ha ha mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng là phương trình một lại nhìn ra được cái này tiểu ma ca vô luận đối với mình lá trà hay là đối bản thân pha trà tay nghề cũng là mười điểm tự tin chỉ là tại phương thần giật xem ra đây quả thực là tại lãng phí thời gian nha có công phu này trực tiếp một người một cái chén lớn bên trong bắt đem lá trà dùng nước sôi ngâm cái này không phải sao mặc dù trong lòng nghĩ như thế nhưng là phương thần g i ậ t chắc chắn sẽ không như vậy đi nói vẫn là cười ha hả bưng lên ly trà trước mặt trực tiếp một cái liền đem một chén nhỏ lá trà r ó t vào trong miệng ngay sau đó dầm một cái liền nuốt xuống cái bụng đập đi đập đi miệng trong lòng thì là không có cảm giác như vậy uống trà cùng mình dùng ly lớn ngâm khác nhau ở chỗ nào thậm chí cảm giác còn không có dùng ly lớn ngâm uống vào giải khát đây đang ở nghĩ như thế phương thần g i ậ t đột nhiên sưng sờ ai lá trà bản thân có vẻ như trước đó từng chiếm được một chút lá trà tưởng thưởng đặc biệt ta nghĩ như vậy vẫn còn nhớ ra rồi bản thân trước đó từng có một lần tưởng thưởng đặc biệt chính là ban thưởng cho mình thật là nhiều lá trà bất quá cụ thể là bao nhiêu cụ thể là cái gì chủng loại lá trà thật là ký không thái thanh nghĩ tới đây phương thần giật liền trực tiếp đưa tay tiến vào trong ngực lấy ra bản thân trang bị túi đan d ậ t bao ra đồng thời k h ẽ vươn tay liền đem túi đan d ậ t khóa kéo kéo ra ở bên trong một phen tìm kiếm liền lấy ra một ít bao lá trà đi ra đồng thời trong miệng còn không quên nói ra ai ngươi một lần này uống trà ta nhớ ra rồi vừa vặn trên người của ta còn mang theo một bao trà đây trước đó người khác đưa cho ta, ta cũng không biết là tốt hay xấu còn chưa kịp uống đi vừa vặn l ã o ca ngươi hẳn là tương đối minh bạch n g ư ơ i giúp ta nhìn xem đây là trà gì nếu như còn nếu có thể hôm nay liền uống rồi à nói chuyện thời điểm phương thần giật liền đưa tay đem trong tay hoàng sắt túi giấy dầu đưa tới tiểu mã ca trước mặt tiểu mã ca nhìn thấy cái này bọc giấy về sau lập tức chính là không còn gì để nói dùng giấy bao lấy lá trà có thể là cái gì tốt lá trà nha ngược lại không phải đã nói trà sẽ không dùng bọc giấy chỉ là nếu quả như thật là trà ngon lời nói chắc chắn sẽ không có người đi dạng này ôm lặn của trời chỉ bất quá đây là phương thần giật lấy ra lá trà hắn tự nhiên không thể nói cái gì cho dù phải không trả ngon non r i ệ u hắn cũng không thể khó mà nói à dù sao bây giờ bản thân còn nghĩ cầu đối phương làm việc đây thế là đem chén t r à trong tay của chính mình nhẹ nhàng bông xuống có tiểu tâm mà đưa tay nhận lấy ngoài miệng cười ha h a mở miệng nói ra ha ha vậy hôm nay coi như thật mượn lao đệ hảo quan của ngươi lao đệ lấy ra lá t r à cái kia có thể sao có thể kém được ca một hồi uống xong ta đây lá t r à nhất định phải đ ế m thử lao đệ ngươi t r à này ha ha nói chuyện đồng thời tiểu mã ca tay cũng là vô ý thức đem trong tay bọc giấy mở ra thế nhưng là sau mực khắc tiếng cười của hắn nhưng là đột nhiên ngừng lại một đôi nhìn xem trước mặt lá trà con mắt cũng là trong nháy mắt liền phát sáng lên trong miệng cũng là nhịn không được hoảng sợ nói ô hô trời ạ l ã o đệ ngươi đây là chương bốn trăm tám mươi lăm quá hạn a ô hô uy l ã o đệ ngươi đây chính là c ự c phẩm đại hồng bảo a nhìn cái này bề ngoài đây là mẫu thụ bên trên ba nguyên bản còn có chút cũng không thèm để ý nhưng khi nhìn thấy túi giấy dầu bên trong lá trà về sau tiểu mã ca lập tức liền kinh hô lên tiếng không có cách nào cái này thực sự quá làm cho hắn kinh hãi mẫu thụ bên trên đại hồng bảo cái này có thể nói bây giờ đã là không mua được đồ vật dù sao bây giờ cái kia vài cọn mẫu thụ mọc ra lá trà thậm chí cũng sẽ không đi đến phía d ư ớ i hái bởi vậy cái này đại hồng bảo đã sớm hết hàng về phần nói trên thị trường t r u y ề n lưu những cái kia một trăm phần trăm cũng là giả những cái này danh sưng là cái cây lớn áo b à o đỏ c ự c phẩm lá trà chẳng qua là tự cầm ra loại điều này thế nhưng là phương thần giật lấy ra cái này xác thực bằng không thì nhiều năm như vậy đối trà đạo yêu thích để tiểu mã ca đã sớm luyện thành một đôi lá trà bên trên tuệ nhãn hơn nữa trước đó tiểu mã ca liền từng hữu hạnh uống qua một lần cái này mẫu t ụ đại hồng bảo vì vậy đối với hắn tản mát ra loại kia nhàn nhạt khác biệt vị đạo nhưng là một mực ký ức như mới đương nhiên cho dù là ở lão đạo trà đạo cao thủ đối với một chút lá trà chỗ rất nhỏ cũng là khó có thể phát hiện nhưng là tiểu mã ca thật có lấy một cái bản thân phân chia lấy mẫu thụ đại hồng bảo cùng phổ thông đại hồng bảo khu những biện pháp khác cẩn thận đem túi này lá trà lấy tới trước mặt đầu tiên là một trận quan sát lại là nhẹ nhàng hít hàm mùi cuối cùng lại nhẹ nhàng dùng ngón tay dính lên một ít đinh lá trà bỏ vào trong miệng của mình nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức một phen không sai a đây chính là cái k i a m ẫ u thụ bên trên đại hồng bảo vị phương thần giật nhìn xem tiểu mã ca cái này say mê bộ dáng không k h i cũng là không còn gì để nói không phải liền l à một chút lá trà sao về phần sao lại nói ngươi đây chính là là hoa hạ nhà giàu nhất ta muốn không nên vì một chút lá trà lộ ra vẻ mặt như thế đương nhiên đối với phương thần giật loại này dùng ao lớn lọ b à o đại hồng bào người mà nói chắc là sẽ không bên trong cảm nhận được loại này yêu t r à người nhìn thấy loại này cực phẩm lá trà h ư n phấn cho dù là lấy tiểu mã ca bây giờ giá trị bản thân muốn làm đến cái này đại hồng bào cũng là một kiện không sự tính đơn giản vẫn là câu nói kia chủ yếu nhất chính là bây giờ cái này đại hồng bào sớm đã ngừng sản xuất những cái này có được mẫu thụ đại hồng bào người nhiều lắm cũng liền có được cái một lượng hai lượng hơn nữa bọn họ cũng sẽ không lấy ra uống mà là đem hắn thật tốt chân g i ấ u đi nói là lá trà kỳ thật phải nói là vật s i ê u tập mới càng thêm thiếp chuẩn xác điển hình có tiền mà không mua được có tiền cũng mua không được ai nhìn thấy chỗ này ngươi có thể sẽ nói cái kia tiểu mã ca dạng này người có quyền thế muốn cho hắn đưa lá trà cái kia không được đứng xếp hàng n h à thế nhưng là có một chút ngươi muốn hiểu rõ có thể có được như thế cực phẩm lá trà người lại có mấy cái lại là so tiểu mã ca kém người đâu mà không có tiểu mã ca lợi hại lại muốn cho hắn tặng quà người lại làm sao có thể có thể làm được liền tiểu mã ca đều không lấy được lá trà đây ta cũng không biết là trà gì diệm dù sao cũng bằng hữu tặng cho ta ta uống vào cũng đều cái k i a mùi vị không có cảm giác ra có cái gì không giống nhau thậm chí ta cảm giác còn không có ta mười đồng tiền một bao mua cái k i a lá trà dễ uống nếu như ngươi cảm thấy cũng tạm được lời nói hôm nay ta liền uống cái này phương thần giật nhìn xem tiểu mã ca cái k i a vẻ mặt say mê bộ dáng nhịn không được mở miệng ngắt lời nói chủ yếu là con hàng này cho rằng là ngần ấy n h ì t r à diệp chân không cần thiết như vậy lãng phí thời gian thời điểm này còn không bằng nói một chút chính sự đây tiểu mã ca đang nghe xong phương thần giật lời nói sau không có lộ ra mảy may biểu tình ngượng ngùng đến dù sao bây giờ ở trước mặt hắn phương thần giật đây chính là tài lực ở trên hắn người bởi vậy nó cũng tương đối thoải mái cũng không có giống tại thường ngày lộ ra gương mặt lạnh lẽo cô còn đến ha ha được hôm nay chúng ta liền nếm thử lao đệ ngươi lá trà này sau khi nói xong tiểu mã ca lập tức liền đem bản thân vừa mới ngâm trà ngon diệp tất cả đều rửa qua lại tỉ mỉ đem ấm trà rửa sạch một lần nhìn bộ dáng là sống sợ phía trước những cái kia lá trà vị đạo ảnh hưởng tới cái này c ự c phẩm mẫu thụ đại hồng bảo tỉ mỉ rửa sạch một lần về sau lúc này mới cẩn thận bắt đầu tưới pha lên phương thần giật những cái này mẫu thụ đại hồng nhìn xem tiểu mã ca cái kêu một hệ liệt động tác nước chảy mây trôi phương thần giật lắc đầu bất đắc dĩ phương thần trong lòng cũng là bất đắc dĩ thế nhưng là tiểu mã ca trong lòng sao lại không phải đây vốn là muốn mời người ta uống chút nhi trà diệp thế nhưng là người ta tiện tay lấy ra lá trà đều mạnh hơn chính mình không biết bao nhiêu lần nếu không phải là nhìn ra được đối phương cũng không có cùng bản thân ý hề mãi tiểu mã ca bất đắc dĩ là phương thần giật đây là cố ý đang đánh mình m ặ t đây đương nhiên chỉ cần có thể làm cho mình uống đến dạng này cực phẩm đại hồng bảo mặt hắn nguyện ý mỗi ngày đều bị đánh một lần ân cái này mẫu thụ đại hồng bảo chính là mẫu thụ đại hồng、bào. vị đạo liền phải không một dạng a ai chính là đáng tiếc nha bây giờ lá trà này thế nhưng là uống một chút nhi ít một chút c ò n a pha tốt lá trà tiểu mã ca cho phương thần giật rót một chén sau lại rót cho mình một ly bưng lên nhẹ nhàng nhấp một miếng nhắm mắt lại một bên hưởng thụ trong miệng một bên nhịn không được thở dài một tiếng tốt như vậy lá trà là uống một n g ụ m thiếu một miệng a bất quá đối diện phương thần giật s ắ c thực cũng không có coi đó là vấn đề một là hắn không thế nào thích uống trà hai là giống loại điều này lá trà bản thân trong bọc còn có hai mươi cân đây hắn nói chừng nếu như chỉ bằng vào bản thân uống cái này hai mươi cân lá trà có thể hắn uống mấy năm nếu là nguyện ý uống lá trà này ngươi liền nhận lấy đi nói thật ta uống nó thật không có cảm giác gì phương thần giật cũng là đồng dạng một cái đem trước mặt uống cạn nước trà sau đó có chút vân đạm phong khinh mở miệng nói ra chỉ bất quá thốt ra lời này x o n g đối diện tiểu mã ca sắc thực hai mắt sáng lên trước mặt một lần này bao lá trà chừng một lượng nhiều vừa mới bản thân tới pha cũng chẳng qua là một chút mà thôi mà còn dư lại những cái này lá trà thế nhưng là đủ mình ở uống thật nhiều lần bất quá hắn mặc dù lòng n g ớ ngay khó nhịn mười điểm muốn lưu lại những cái này lá trà nhưng là hắn còn biết vẫn là biết rõ những cái này lá trà chân quý nếu như đối phương không phải phương thần g ậ t là cái người khác hắn còn biết nói dùng tiền đi mua thế nhưng là rất hiển nhiên phương thần giật tài sản so với hắn nhiều hơn quá nhiều bởi vậy nếu như cùng phương thần giật sách tiền cái này sẽ chỉ càng làm trò cười cho người khác đừng đừng tốt như vậy lá t r à ta cũng không d á m m u ố n à lao đệ một lần này bọc nhỏ lá t r à nếu như phóng tới trên thị trường lời nói nói ít cũng giá trị ngàn vạn đây lời này vừa ra phương thần giật lập tức xứng sở giá trị ngàn vạn liên ngân ấy nhi ta trước kia cũng không phải là không có biết quá nha cho dù là mẫu thụ đại hồng bảo giá trị thị trường cũng bất quá mấy vạn khối tiền một lượng a nhìn xem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phương thần giật tiểu mã ca biết rõ đối phương là thật không rõ ràng trong n à y môn đạo thế là liền mở miệng cho ai giải thích một câu này cái kia không phải cái gì mẫu thụ đại hồng bảo a nhưng cái kia cũng là ta lấy ra loại này trên danh nghĩa cũng là lấy mẫu thụ đại hồng bảo tiến hành bán đấu giá nhưng trên thực tế mẫu thụ đại hồng bảo sớm tại vài thập niên trước liền đã cấm chỉ hái phương thần giật nghe vậy về sau lập tức cũng cảm giác trong dạ dày một trận khó chịu nhịn không được mở miệng nói ra ta dựa vào nói như vậy đến ta đây lá trả đều thả mấy chục năm cái này còn có thể uống nha uống xong về sau sẽ không tiêu chạy a chương bốn trăm tám mươi sáu thế giới t r ă m đại gia tộc phương thần giật câu này nói đi ra kem chút để tiểu mã ca đem trong miệng một miệng trà diệp tất cả đều phun ra ngoài quá h ạ tốt nhà hỏa cái này sức tưởng tượng cũng quá phong phú sẽ không lao đệ một dạng dạng này lá trà cũng là qua xử lý đặc biệt hơn nữa chỉ cần chúng ta cất giữ thời điểm không đem nó đặt ở ẩ m ớt địa phương hắn chắc là sẽ không biến chất lại vây quanh lá trà trò chuyện vài câu về sau phương thần giật trước tiên mở miệng cắt đứt lá trà này chẳng qua là một việc nhỏ sen giữa mà thôi không cần thiết ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian dù sao mình thời điểm này còn không bằng về sớm một chút bồi bồi vợ của mình ba dạng này à. tất nhiên lão ca ngươi đều nói hơn nữa ta bây giờ cũng tính kẹn sẻn tập đoàn một cái cổ đồng như vậy cũng không có cách nào cự tuyệt nữa ngươi vừa vặn hôm nay ta cũng trở về bên kia ngươi muốn là có thời gian liền cùng ta cùng đi hiện trường nhìn một chút nếu có chọn chúng địa phương ta có thể đem hắn lưu i cho các ngươi nghe phương thần giật trong miệng nói ra những lời này tiểu mã ca là một trận mừng rỡ không thôi vội vàng mở miệng nói ra ha ha vậy cũng quá tốt rồi được xế chiều hôm nay chúng ta liền cùng đi à đúng rồi lão đệ ta thế nhưng là nghe nói ngươi nơi đó bên cạnh chín tòa nhà lớn có thể tất cả đều là siêu đệ nhất thế giới kiến trúc cao tầng không biết ngươi đều là lưu cho cái nào tập đoàn đây rất hiển nhiên tiểu mã ca cũng muốn đánh những cái kia hành tinh cao ốc chủ ý dù sao bây giờ tẹn sẻn tập đoàn nói thế nào cũng là hoa hạ có thể đến được trên đầu ngón tay đại tập đoàn nếu quả như thật a n bài đến một ít còn con tiểu ký túc xá vậy thật là rất mất mặt cùng như thế còn không bằng không đi qua mà tiểu mã ca mục đích thực sự kỳ thật chính là cái kia c h í n tòa nhà hành tinh trong cao ốc tùy ý một tòa bất quá hắn cũng biết những cái kia cao ốc không có khả năng dễ dàng giao cho chính mình thế là hắn tiếp tục mở miệng nói ra a đúng rồi lão đệ lần trước chúng ta gặp mặt thời điểm ngươi nói cái kia giả lập thực tế trò chơi không biết ngươi còn có hay không ý nghĩ nếu như có chúng ta có thể tiến hành hợp tác thành lập một nhà mới công ty tiểu mã ca lời này rõ ràng chính là muốn kéo gần hắn và phương thần giật quan hệ phương thần giật nghe được tiểu mã ca mà nói về sau cũng là nghĩ lên lần trước lời của mình đã nói đoạn thời gian gần nhất tương đối bận rộn bản thân đem chuyện này đã quên bén đi bây giờ nghe tiểu mã ca nói ra hắn lại không khỏi có chút t â m độc lên chỉ bất quá hắn chuyện gần nhất tương đối nhiều không có thời gian không có tinh lực đi làm những chuyện này liền mở miệng đối tiểu mã ca nói ra này bây giờ sự tỉnh thực sự nhiều lắm không có tinh lực đi làm bất quá ý nghĩ này ta một mực có đây cũng là ta từ nhỏ đến lớn mộng tưởng ta là tưởng tượng lấy có một ngày ta có thể mang theo cái trò chơi này mũ giáp đến một cái giả lập thực tế cao độ mô phỏng thực tế trò chơi nói thật đây cũng là ta thu mua kẹn xen trò chơi mục đích thực sự nói đến đây phương thần giật hơi dừng lại một chút ngay sau đó sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói tiếp ba dạng này à chuyện này liền toàn quyền giao cho kẹn xen trò chơi bên kia đi làm đi dù sao hai chúng ta cũng đều có cổ phần ở bên trong có thể thành công hay không liền để bọn họ đi dạy vỏ a ngay được giao cho kẹn xen trò chơi đi làm tiểu mã ca vẫn còn có chút thất lạc dù sao bây giờ mấy cái trò chơi lớn nhất cổ đông là phương thần giật mà không phải hắn bất quá bây giờ phương thần giật đều nói như vậy hắn cũng không có lý do cự tuyệt liền g ậ t đầu ứng thửa xuống tới chuyện bên này nói chuyện p h i m xong phương thần giật liền đem chủ để trực tiếp kéo đến chính sự bên trên đúng rồi vừa vặn ta và ngươi nghe ngóng ít chuyện lao ca không biết ngươi đối thế giới t r ă m đại gia tộc hiểu bao nhiêu đây không sai đây chính là phương thần giật chính sự hắn sở dĩ đáp ứng tiểu mã ca tới dùng cơm kỳ thật mục đích thực sự chính là nghĩ phải hỏi một chút chuyện này dù sao bây giờ bản thân nhất cần phải làm là tìm tới những cái này mảnh vỡ phù văn thạch mà những cái này bừa văn thạch tung tích rất có thể những cái này đại gia tộc sẽ biết căn cứ lúc trước họ xây đồn bày ra ngừng lại lời giải thích cái này hoa hạ ẩn thế gia tộc coi như có mã gia tồn tại mặc dù không biết ngựa này độ dùng trong nhà thể là chỉ đại mã vẫn là tiểu mã nhưng là có lẽ hỏi một chút tiểu mã ca khẳng định liền có thể biết mà đối diện tiểu mã ca nghe được phương thần giật vấn đề này về sau cũng là s ứ c sở sau đó nhìn về phía phương thần giật ánh mắt không khỏi nhiều hơn vẻ nghi hoặc ý tứ có chút không xác định mở miệm nói lao đệ ngươi là nhà nào người hỏi ra vấn đề này về sau tiểu mã ca trong lòng cũng là nghĩ đến có lẽ phương thần giật thật là cái nào ẩn thế gia tộc người cũng có nói dù sao có thể ngắn ngủi nửa năm thời gian phát triển đến nước này cũng chỉ có lời giải thích này có thể giải thích thông được bất quá phương thần giật nghe xong lại lắc lắc khoắt tay háo nhàn nhạt mở miệng nói ra ha ha ta cũng không phải cái gì trăm người của đại gia tộc nếu như ta thật là trăm người của đại gia tộc ta liền không có cái này nghi vấn thế nào có thuận tiện hay không tiết lộ một chút đối phương thần giật câu trả lời này Tiểu mã chỉ biết là bọn họ đều là một ít truyền thừa có thứ tự gia tộc cổ xưa thậm chí có một chút vẫn là truyền thuyết thần đời sau chỉ bất quá đối với điểm này cũng chẳng qua là gia tộc bọn họ đối ngoại tuyên bố mà thôi không có người có thể chứng thực hôm nay tất nhiên lão đệ có thể hỏi t h ă m ta cái đề tài này giải thích đối t a thân phận lão đệ cũng cần phải có hiểu biết vậy ta cũng liền không giấu giếm cái gì thế giới này t r ă m đại gia tộc gia tộc chúng ta liền ở trong đó chỉ bất quá xếp hạng xác thực rất dựa vào sau bây giờ xếp hạng hẳn là tại chín mươi tên t à i h ư u thậm chí đã ẩn ẩn có bị gạt ra t r ă m đại gia tộc điều báo tiểu mã ca ở bên kia g i ả n g thuật phương thần giật thì là cầm trong tay cái chén t r à vừa xoay tròn một bên lặng l ặ n g nghe đối với cái này thần đời sau chuyện này phương thần giật hiểu rõ thậm chí so tiểu mã ca còn nhiều hơn dù sao cái kia bỏ xảy đồn bày ra ngừng lại liền danh s ư n g mình là tây phương chư thần s ó n g chung nét đông hậu duệ mà nhìn thấy phương thần giật nghe nghiêm túc tiểu mã ca sắc mặt cũng ngưng trọng mấy phần sự tình còn muốn từ tổ thượng của ta nói lên đã từng chúng ta mã ra là hoa hạ tiếng tăm lừng l â y võ lâm thế ra lúc trước chúng ta tổ tiên thế nhưng là đi theo chu nguyên n g trường cùng một chỗ đặt xuống đại minh giang sơn nghe nói trong gia đình phú khả đ ị c h quốc cao thủ nhiều như mây đương nhiên cái này còn không phải nhà chúng ta tộc thời điểm huy hoàng nhất thời điểm huy hoàng nhất là ở gia gia của ta tiếp nhận gia tộc chúng ta thời điểm ở ta ra hướng dẫn dưới gia tộc chúng ta không chỉ có là hoa hạ đứng đầu nhất gia tộc thậm chí đi ra hoa hạ bên i giới ở thế giới trăm đại gia tộc xếp hạng bên trong có thể xếp tới trước năm mươi địa vị thế nhưng là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chờ đến ta tay của phụ thân bên trong về sau chúng ta đã từng huy hoàng vô cùng gia tộc là tuột xuống tới trăm đại gia tộc bên ngoài chương bốn trăm tám mươi bảy được đến toàn bộ không n g đủ thời gian tiểu mã ca giải thích vẫn còn tiếp tục phương thần giật đối thế giới trăm đại gia tộc cũng có một cái càng thêm khắc sâu lý giải a đúng rồi lão đệ cho ngươi xem một chút cái này giảng thuật không sai bịt lắm tiểu mã ca đột nhiên nghĩ tới cái gì đứng dậy đến một chỗ trước tủ sát không lớn công phu tiểu mã ca liền cầm một cái mười điểm cổ điện hộp gỗ nhỏ đi trở về đến trà hải trước hơn nữa đưa tay đem trong tay hộp gỗ nhỏ đưa về phía phương thần giật phương hướng phương thần giật hơi nghi hoặc một chút hai tay nhận lấy về sau cũng không có gấp mở ra mà là đem ánh mắt nhìn về phía tiểu mã ca hắn đang chờ tiểu mã ca giới thiệu với hắn một lần đây rốt cuộc là cái gì mà quả nhiên tiểu mã ca đưa tay chỉ hộp gỗ trong miệng cười ha hả mở miệng nói ra hôm nay nói đến da da của ta vừa vặn ta nghĩ tới rồi vật này căn cứ da g i a của ta giới thiệu vật này là hắn thời điểm huy hoàng nhất ở bên ngoài lấy được hơn nữa nói thứ này còn đại biểu thế giới trăm đại gia tộc mười vị trí đầu biểu tượng vào niên đại đó chỉ có nắm giữ thứ này mới có thể chân chính bị thế giới trăm đại gia tộc tán thành làm mười hàng đầu nghe tiểu mã ca giải thích phương thần giật ngược lại là hứng thú rất ngạc nhiên trong tay cái hộp nhỏ này trong chứa rốt cuộc là cái gì đang trưng cầu tiểu mã ca có thể đem mở ra ý kiến về sau phương thần giật rốt cuộc đem phía trên một cái tiểu một gọt rút ra đồng thời nhẹ nhàng đem trong tay hộp gỗ nhỏ mở ra ha ha kỳ thật nói đến ta cũng có mười đã nhiều năm không có mở ra nhìn qua nó nếu không phải là hôm nay nói đến gia gia của ta ta đều mau đưa hắn quên đi nói đến cũng không biết vật này đến cùng có bí mật như thế nào hoặc là có dạng gì ngụ ý đến trong nhà của ta cũng có trăm năm có thể là nhà chúng ta người bên trong lại căn bản liền không biết nó là làm bằng vật liệu gì làm tiểu mã ca còn ở bên cạnh càng không ngừng cho phương thần giật giới thiệu nhưng mà phương thần giật giờ phút này nhưng là hai tròng mắt đẫu nhiên co r ụ t lại trong lỗ thai cũng căn bản cũng không có đang nghe tiểu mã ca lại nói cái gì bởi vì liền gặp được tiểu vật trong h l b ả n thân vậy mà vô cùng quen thuộc cùng một thời gian trong đầu hắn nghĩ tới một câu đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu không sai rồi cái này bên trong chứa chính là một mai hát sắc phù văn thạch chính là mình lần này trở về nghĩ muốn tìm đồ vật phương thần giật tuyệt đối không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh đã tìm được khối thứ hai nhìn đến cái này phù văn thạch tìm kiếm công tác cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy à lão đệ người biết thứ này một bên tiểu mã ca nói lấy nói lấy đột nhiên phát hiện có chút không đúng nhìn thấy phương thần giật tựa hồ cũng không có ở nghe bản thân giàn giải mà ánh mắt vẫn đang ngó chừng trong tay trong hộp gỗ cái kia đen thui miếng sắt mật người chỉ là hơi tự hỏi một chút liền cảm giác trong này hẳn không phải là đơn giản như vậy nhìn phương thần giật cái bộ dáng này rất hiển nhiên không phải là lần thứ nhất nhìn thấy vật này lại liên tưởng đến phương thần giật đoạn thời gian gần nhất đủ loại có lẽ có phải hay không cùng cái này miếng s ắ t có quan hệ đây lúc này mới có chút không xác định mở miệng hỏi mà bị tiểu mã ca như vậy vừa gọi phương thần giật cũng là về lấy lại tinh thần chỉ bất quá nghe được tiểu mã ca vấn đề hắn lại không biết nên trả lời như thế nào cũng không thể nói cho hắn vật này là bản thân triệu h o á n đến viên kia tiểu hành tinh bên trên chìa khóa a hơi dừng lại một chút phương thần giật liền gật đầu cười nhận thức ngược lại là không thể nói bất quá trước đó may mắn gặp một lần hơn nữa ta cuối cùng cảm giác thứ này cùng ta có quan hệ mật thiết đối ta có sức hấp dẫn rất mạnh không dối gạt ngươi nói kỳ thật ta một mực đang tìm những vật này ba trước đó nghe tiểu mã ca nói ra ra hắn dẫn theo gia tộc bọn họ đạt đến thế giới trăm đại gia tộc trước năm mươi chiến tích huy hoàng thế nhưng là cái này t h i ế t bại không phải đại biểu thế giới trăm đại gia tộc mười vị trí đầu địa vị sao trước năm mươi gia tộc sao có thể cầm tới mười vị trí đầu gia tộc tín vật đây đương nhiên bây giờ phương thần giật đối với mấy cái này cũng không có quá nhiều hiếu k ỷ hắn bây giờ nghĩ chỉ là làm sao cầm tới thứ này nghe được phương thần giật câu nói này tiểu mã ca không khỏi lông mày hơi hơi nhữ lại rất hiển nhiên đối phương muốn thứ này nhưng là đây là bản thân bảo vật gia truyền cho dù hai người mình quan hệ coi như không tệ nhưng cũng không có đến có thể đem bảo vật gia truyền đưa cho đối phương cấp độ phương thần giật tự nhiên là nhìn ra tiểu mã ca khó xử hắn cũng biết mình vô duyên vô cớ cùng người ta muốn người ta tổ tiên truyền xuống đồ vật người ta chắc chắn sẽ không cho quả nhiên liền nghe tiểu mã ca có chút hơi khó mở miệng nói cái này tuy nói bây giờ thế giới này t r ă m đại gia tộc đã thời gian dần trôi qua không còn cần những cái này hư đầu tám nao đồ vật nhưng chủ yếu là vật này là ta tổ tiên truyền xuống cũng không phải lão ca không nỡ nha ba chính như tiểu mã ca nói bây giờ thế giới trong đại gia tộc đã sớm không nhìn nữa nặng những thứ đồ này trong mắt bọn họ những vật này khả năng liền cùng cổ đại loại kia lệnh bài mở dạng liền tựa như thời cổ võ lâm minh chủ lệnh bài đồng dạng vào niên đại đó có lẽ lệnh bài này đại biểu cho thân phận đại biểu cho địa vị nhưng là bây giờ xã hội thân phận địa vị cũng không phải dựa vào mấy cái này lệnh bài có thể quyết định bây giờ xã hội chân chính so đấu là nội tình cùng tài lực chỉ cần có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm cho dù là lao mỹ người dẫn đầu không phải cũng là bị các đại tập đoàn nắm trong tay sao nguyên nhân chính là như thế khối này đen thui thiết bài đối với tiểu mã ca mà nói hắn cũng chỉ là tổ tiên truyền xuống bảo bối thôi trong lòng hắn tổ tiên truyền xuống đồ vật không thể tại trong tay của mình mất đi chỉ thế thôi phương thần giật lông mày không khỏi hơi hơi ngưng tụ lại lâm vào một trận suy nghĩ sau một lúc lâu hắn đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía tiểu mã ca trong miệng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra hành tinh các kim mục thủy hỏa thổ tùy ngươi chọn tuyển một tòa xem như k ẹ n sẹn tập đoàn toàn bộ tương lai nhất định sẽ trở thành toàn thế giới tiêu chí tính kiến trúc đây tuyệt đối là bản thân tha thiết ước mơ đồ vật không nói mỗi tòa nhà giá trị tuyệt đối vượt qua mấy trăm ước chỉ nói là có tiền cũng mua không được kiến tạo loại này cao ốc kỹ thuật à. nếu không tiểu mã ca đã sớm bản thân dùng tiền kiến tạo một tòa đệ nhất thế giới cao ốc bây giờ nghe phương thần giật cho ra điều kiện này hắn không tâm động là giả tiểu mã ca thậm chí hận không thể lập tức liền mở miệng đáp ứng thế nhưng là nhiều năm thương trường sờ soạn lần mò hắn lại lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt xuống hắn biết rõ đối phương có thể cho ra điều kiện như vậy giải thích thứ này đối với đối phương nhất định là có không giống bình thường giá trị bản thân muốn hay không thừa dịp lúc này nói thêm ra một chút đối với mình có lợi điều kiện đây đối với tiểu mã ca cái kia bình tĩnh mặt ngoài phía dưới suy tính vấn đề phương thần giật có thể rất dễ dàng đoán được dù sao đối phương có thể làm đến hoa hạ nhà giàu nhất vị trí tất nhiên không phải một nhân vật đơn giản nói là một cái cửa hàng tổng hợp lão hồ ly đó đều là trên bài đối phương Trước ta hữu dụ. Vật này xác thực rất trị, ta Ta ta, thể vật trừ ta ra, không có bất cứ người nào có thể ra, nhưng nhưng người người mới chỉ xác có có mạch, có cứ có chân chính cần、hắn. Cho 488, hữu hắn nghĩ minh không hắn. đối đối giá nói. ngoại dụ. vẹn vẹn này này nào là là mà là bởi vì ta thực sự đem ngươi trở thành bằng h ư u mới sẽ đi cùng ngươi nói như vậy nếu như bằng không ta biết có một trăm trùng một nghìn phương pháp t r ồ n g có thể m ư ờ i phần nhẹ nhõm cầm tới nó ngươi hẳn là có thể hiểu ý của ta không phương thần giật ánh mắt nhìn tiểu mã ca khỏe m ô i nết lên mỉm cười thản nhiên nói ra câu nói này thời điểm phương thần giật trong lòng cũng chính là nghĩ như vậy mặc dù nhận thức thời gian không dài nhưng là tiểu mã ca bất kể như thế nào cũng là hoa hạ người cũng là đồng bào của mình bởi vậy hắn mới có thể cho ra muốn dùng hành tinh cao ốc đi trao đổi điều kiện mà cái này dạng một cái điều kiện phương thần giật cũng không cho rằng tiểu mã ca bị thua thiệt dù sao hành tinh trong cao ốc tùy ý một tòa cái kia đều là không thể dùng tiền tài cân nhắc nếu như nếu không liền hắn trực tiếp một cái khác thiên thần ném qua đi cho đối phương tẩy não đừng nói là khối này phù văn thạch chính là đem toàn bộ kẹn sẻn tập đoàn đều giao cho chính mình không phải cũng là một kiện mười điểm sự tình đơn giản sao mà sở dĩ phương thần giật sẽ đem những lời này nói ra hoàn toàn là nhìn ra tiểu mã ca tâm tư biết rõ đối phương có lẽ sẽ còn đề cập với chính mình một vài điều kiện đối diện tiểu mã ca ánh mắt cũng vẫn đang ngó chừng phương thần giật con mắt nhìn ra được phương thần giật nói cũng là lời thật lòng cũng không có lừa gạt chính mình ý tứ nhất là làm đối phương nói ra có một trăm trùng một nghìn trùng biện pháp có thể thoải mái mà từ trong tay mình cầm tới cái này thiết phiến thời điểm trong ánh mắt cố kia tự tin tuyệt đối không phải làm bộ đồng thời hắn cũng tin tưởng đối phương có thể làm được trong lòng cân nhắc một chút lợi và hại về sau tiểu mã ca mười điểm dứt khoát gật đầu một cái t ố t địa cầu ca o úc không có vấn đề chứ lao đệ phương thần giật nghe được tiểu mã ca câu nói này về sau trong lòng cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra hắn rất b ộ i phục tiểu mã ca t h ứ t thời nếu như đối phương thật không có đáp ứng hắn cũng chỉ có thể dùng ra đường thiên thần dù sao thứ này với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu bất kể như thế nào cũng phải đạt được nó thế là phương thần giật cười ha hả đưa tay ra cùng tiểu mã ca nắm chặt lại hợp tác vui vẻ tiểu mã ca cũng đồng dạng nắm thật chặt phòng nắng áo tay trong miệng đồng dạng cười nói tiếng hợp tác vui vẻ cứ như vậy khối thứ hai phù văn thạch liền nhẹ nhàng như vậy rơi vào phương thần giật trong tay lấy được phù văn thạch về sau phương thần giật lần nữa từ trong ngực lấy ra bản thân cái kia ví ra nhỏ đem hắn nhẹ nhàng mở ra về sau trực tiếp đưa tay đem trong, trong bóc làm xong tất cả những thứ này về sau phương thần giật mới thật dài nhẹ nhàng thở ra mà cùng lúc đó tiểu mã ca thanh â m thì là lần nữa vang lên ha ha hiện tại chúng ta giao dịch cũng hoàn thành không biết lão đệ có thể hay không cho ta giảng giải một chút cái này miếng sắt đối với ngươi đến cùng có chỗ lợi gì đây phương thần giật nghe vậy về sau thì làm ở miệng cười nói ra không dối gạt ngươi nói ta trước đó ngẫu nhiên chiếm được một cái dương đ á c o n mà ở cái dương bên ngoài là hình một vòng tròn cơ quan hóa nói đến đây phương thần giật liền dừng lại không tiếp tục tiếp tục nói đi xuống nói như vậy phương thần giật cũng không có lừa dối tiểu mã ca chính như nói phương thần giật như thế viên kia tiểu hành tinh không phải liền là một cái số lớn thạch đầu cái dương sao mà đối diện tiểu mã ca nghe xong về sau thì là hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi thứ này chẳng lẽ là cái kia dương đá chìa khóa phương thần giật khẽ gật đầu một cái ha ha cho nên ta nói vật này chỉ đối ta một người hữu dụng các ngươi bất luận kẻ nào đều không dùng a vật này lưu ở trong tay của các ngươi chính là một kiện bài trí sẽ không cho các ngươi mang đến bất kỳ giá trị nào nói đến đây phương thần giật đột nhiên nghĩ đến cái gì liền đổi đề tài tiếp tục mở miệng hỏi à đúng rồi lao ca trước ngươi nói những cái này miếng sắt một mực k h ô n g chế ở thế giới trăm đại gia tộc mười vị trí đầu trong tay không biết những gia tộc này cũng là cái nào gia tộc đây tất nhiên đối phương cho rằng vật này là miếng sắt như vậy phương thần giật cũng không có giải thích thứ này rốt cuộc là cái gì mà hắn hiện tại muốn biết chính là những vật này hiện tại cũng tại trong tay a i chính mình mới có thể đem bọn họ đều nhất nhất cầm về chỉ bất quá nghe được câu này về sau tiểu mã ca nhưng là hơi n h ữ lên lông mày đến cụ thể tại trong tay a i sự phát hiện này tại còn thật không phải là rất tốt nói trước đó ta cũng cùng ngươi đã nói thứ này nói đến là ở gia ra của ta cái kêu bối phận sử dụng mà khi đó thế giới trăm đại gia tộc mười vị trí đầu bây giờ có thể chưa chắc còn ý nguyên xếp hạng thứ mười vị thậm chí có chút gia tộc thậm chí đã triệt để biến mất tại dòng chảy lịch sử hơn nữa năm đó gia tộc chúng ta xếp tại trước năm mươi lại chiếm được thứ này giải thích thứ này rất có thể cũng không ở năm đó mười hạng đầu trong gia tộc ngươi cũng biết những năm tháng ấy chiến h ỏ a bay tán loạn toàn bộ thế giới cũng là loạn có lẽ tại những năm tháng ấy bên trong chuyện gì xảy ra cũng là ta không biết n g h e vậy về sau phương thần giật gật đầu một cái chính như tiểu mã ca nói bây giờ thứ này cũng không trọng yếu bởi vậy cũng không có người tại quan tâm quá nhiều nó bất quá phương thần giật xác thực bất kể như thế nào cũng phải tìm được bọn chúng nhìn thấy phương thần giật c a o mày suy tính bộ dáng tiểu mã ca tiếp tục mở miệng nói ra ba dạng này à ta liền đem ta biết đến đời trăm đại gia tộc tên đều cho ngươi viết xuống mặc dù không biết cụ thể tại trong tay a i nhưng vẫn là có khả năng rất lớn y nguyên ở nơi này trăm đại gia tộc bên trong tán lạc tại bên ngoài phù văn thạch tổng cộng có mười khối bây giờ chiếm được một khối chỉ còn lại có chín khối mà cái này trăm đại gia tộc trừ đi tiểu mã ca gia tộc bên ngoài cũng chỉ còn lại có chín mươi chín cái kể từ đó cũng coi là có mười so một tỷ lệ Có mục trong i ê u dù s so loạn khi làm làm, bá bá bá khác to lớn trang giấy liền bị viết rậm rạp chẳng chịt đưa tới phương thần giật trước mặt bây giờ thế giới trong đại gia tộc chính là những thứ này mặc dù cùng trước đó có chút biến động nhưng là cụ thể hẳn là cũng không có quá lớn tiếp nhận tờ giấy kia về sau p h ư ơ nhìn g t đến đây phương thần giật không khỏi hơi kinh ngạc không nghĩ tới hôm nay háo lót ở trong tay tiểu ma ca vậy mà bỏ tới thế giới trăm đại gia tộc thứ ba mươi ba vị trí căn cứ thuyết pháp của hắn cũng coi là gia tộc bọn họ leo cao nhất một lần a lần nữa nhìn xuống lập tức ánh mắt lại thấy được một cái quen thuộc gia tộc danh tự chương bốn trăm tám mươi chín võ giả theo phương thần giật ánh mắt hướng trên giấy nhìn tới lập tức liền thấy được một cái rất tên quen thuộc hoa hạ vương gia xếp hạng thứ sáu mươi chín vị lao ca vương gia này là bách đạt tập đoàn tiểu mã ca nghe xong gật đầu một cái không sai chính là bách đạt tập đoàn bất quá cùng cái khác trăm đại gia tộc không quá giống nhau cái này bách đạt tập đoàn là thuần túy lấy tài chính xếp hạng nói như thế gia tộc khác bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có số lượng nhất định võ giả tồn tại mà ở gia tộc bọn họ bên trong trừ bỏ lao vương bên ngoài liền không có cái thứ hai võ giả chỉ bất quá lao vương cấp bậc rất cao lúc này mới trực tiếp đứng vào thế giới tốt một trăm phương thần giật nghe tiểu mã ca giới thiệu không khỏi hơi nghi hoặc một chút không thôi võ giả trên cái thế giới này còn có võ giả tồn tại trong lòng nghĩ như vậy liền đem nghi v ấ n hỏi lên chỉ bất quá làm tiểu mã ca nghe được cái này nghi v ấ n về sau thật là biểu hiện được so với hắn còn muốn không hiểu tại phương thần giật nghi ngờ nhìn soi mói tiểu mã ca cũng đồng dạng nghi ngờ nhìn một cái cửa ra vào tề tiểu thiên trong m i ệ n g thì là khổ khởi một tiếng này lao đệ ngươi cũng đừng trêu ta tiểu mã ca câu này cảm t h ắ n để phương thần giật càng thêm rất ngh nói đùa ta lúc nào bắt ngươi nói dẫn ta là thật không biết có được hay không nói đùa cái gì nha ta là thật không biết ta cái này võ giả là là như thế nào tình huống ngươi đừng nói cho ta biết mã quốc bảo đại sư như vậy chính là võ giả đừng nói cho ta nói võ giả sẽ đúng là kiên là cái gì cái gì thiểm điện tiến tới ai nha đúng rồi người đại sư kia sư phụ cũng họ mã nha hắn sẽ không là nhà các ngươi tộc võ giả、à? mà đối diện tiểu mã ca đang nghe được phương thần giật nghe được lời này về sau lập tức chính là một trận d ở khóc d ở cười thiểm điện ngũ liên tiên ha, ha thật đúng là đừng nói vậy thật đúng là cái đại sư a bất quá lại không phải võ giả hẳn là một cái vũ giả còn có vậy nhưng không phải nhà chúng ta tộc ta có thể không biết hắn a nói đến đây tiểu mã ca thoại âm hơi hơi dừng lại một chút ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào tề tiểu thiên có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra l ã o đệ bên cạnh ngươi liền mang theo một cái siêu cấp võ giả nhưng ngươi hỏi ta võ giả là cái gì ngươi đây không phải đùa g i ỡ n ta chút đấy là cái gì nha phương thần giật nghe thấy về sau hơi nghi hoặc một chút theo tiểu mã ca ánh mắt hướng về cửa ra vào nhìn thoang qua liền thấy được giống như tiêu thương một dạng đứng ở cửa ra vào tề tiểu thiên sau đó chỉ tề tiểu thiên mở miệng kinh ngạc hỏi không phải ngươi nói hắn liền là võ giả tiểu mã ca câu nói này chẳng những đưa tới phương thần giật nghi hoặc t i ể u liên lúc này đứng ở cửa tề tiểu thiên đều phải không cho phép đem ánh mắt nhìn về phía tiểu mã ca ánh mắt bên trong cũng đồng dạng viết đầy nghi hoặc c ũ n g không hiểu mà đối mặt với hai người cái này khác thường phản ứng tiểu mã ca cũng là một trận mê mang làm sao các ngươi hai cái thật không biết không nên nha ta một gặp mặt thời điểm cũng cảm giác được cái này huynh đệ trên người không giống bình thường bất quá cái này huynh đệ cấp bậc tuyệt đối vượt qua ta sợ là đã đạt tới được đỉnh phong võ giả cấp b ậ ca nghe tiểu mã ca cái này không nghĩ ra lời nói phương thần giật không khỏi mở miệng trực tiếp ngắt lời nói đợi lát nữa đợi lát nữa ta bây giờ còn có chút mơ hồ đây l ã o ca ngươi có thể hay không t r ư ớ c nói cho chúng ta một chút cái gì là võ giả nói xong lời này phương thần giật lại quay đầu nhìn về phía cửa ra vào tề tiểu tiên h đối với hắn vây vây tay để cho tới cùng một chỗ nghe mà hắn tiểu tiên h cũng đối với chuyện này hết sức tò mò cũng không có cự tuyệt trực tiếp đi tới ngồi ở phương thần giật một bên đồng thời bày ra một bộ dáng dựa hai lắng nghe ba giờ này khác này tiểu mã ca cũng có chút không xác định đối phương đến cùng phải không là ở lắc l ư mình chủ yếu là nhìn bộ dáng của hai người có vẻ như thật không biết cái gì là võ giả một dạng trong đầu hơi suy tư một chút liền xác định đối phương có khả năng thật không biết dù sao đối phương hoàn toàn không cần thiết đối với mình giấu giếm cái gì kết quả là tiểu mã ca sắp xếp lời nói một chút liền tiếp tục mở miệng nói ra xem ra các ngươi là thật không biết à, vậy ta liền cùng các ngươi giảng một chút a cái này võ giả kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản tiểu thuyết võ hiệp các ngươi tổng nhìn qua à, liền cùng phía trên viết không kém là bao nhiêu chính là một ít mười điểm có thể đánh người mà võ giả tổng cộng chia làm chín tầng theo thứ tự là võ giả một đến chín tầng mà đạt đến chín tầng võ giả cũng bình thường được xưng là võ giả đỉnh cao lại đi lên một bước liền sẽ muốn đạt tới võ đạo tông sư cảnh giới mà chỉ cần đạt tới được đ ỉ n h phong võ giả cảnh giới liền có thể đạt tới lấy một địch trăm cảnh giới đương nhiên trong này có thể không bao gồm vũ khí nóng chỉ là một đ ố i một trăm vũ khí lạnh đánh nhau nói đến chỗ này về sau tiểu mã ca dừng lại một chút trong đầu qua qua một lần như thế nào mới có thể rõ ràng sáng tỏ giải thích đi ra lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra không biết ta như vậy nói ngươi có thể hay không minh bạch mỗi cái võ giả đều có truyền thừa mỗi cái võ giả phía sau đều sẽ có lấy một cái ẩn sĩ gia tộc tồn tại đồng thời hắn tổ tiên cũng nhất định là những thư ở trong truyền thuyết môn phái t ỷ như thiếu lâm t ỷ như nga m i các loại chỉ bất quá bởi vì sự phát triển của thời đại bây giờ đám người đối với mấy cái này võ công đều đã mất đi hào hứng dù sao một thương trong tay cho dù là võ giả đỉnh cao cũng phải bị quân ngã điều này cũng làm cho khiến cho võ giả càng ngày càng ít phương thần giật cùng tề tiểu tiên phản phất giống như là đang nghe một quyển tiểu thuyết võ hiệp một dạng cảm giác là bất khả tư nghị như vậy bọn họ còn lần đầu tiên nghe nói ở bây giờ trong cái xã hội này lại còn thật sự có võ công tồn tại có v nghe đến đây phương thần giật cũng tựa hồ minh bạch thứ gì thế là liền mở miệng hướng về phía tiểu mã ca nói lão ca nói như vậy ngươi cũng là võ giả a liền phải không biết rõ ngươi là võ giả mấy t ầ n g đây còn có ngươi có thể nhìn ra ta đây minh đệ cũng là võ giả còn có cái này võ giả cấp bậc lại là làm sao phân chia nha nghe được phương thần giật một hệ liệt vấn đề tiểu mã ca cũng không trả lời mà là trực tiếp đứng lên đến hướng về phía phương thần giật mở miệng nói ra đích xác ta cũng là một cái võ giả về phần cái này võ giả phân chia một lát còn không phải đặc biệt tốt nói như vậy đi ta mang các ngươi đi một cái địa phương phương thần giật cùng tề tiểu thiên hai người thấy thế cũng đứng lên theo theo tiểu mã ca bước chân cùng đi ra ngoài đi ra thư phòng về sau tiểu mã ca trực tiếp mang theo mấy người hướng về phía sau sân nhỏ đi đến mà khi đi đến bên trong về sau phương thần giật cùng tề tiểu thiên lập tức liền bị bên trong sân bài trí hấp dẫn bởi vì chỉ thấy cái này rộng rãi trong đại viện ở giữa là một mảnh to lớn đất chống nhi ở chung quanh thì là b ả y biện từng dãy đại đại binh khí ra đỡ chỉ là thô sơ giản lược quét qua đó là đ a o thương kiếm kích đúa dịu câu xiên trong truyền thuyết thập bắt ban binh khí mọi thứ đều đủ đây việc này thoát thoát chính là một cái cổ đại luyện võ trưởng bộ dáng a không nghĩ tới tiểu mã ca lại còn khẩu vị nặng như vậy đứng lại bước chân tiểu mã ca quay đầu liền thấy có chút lăng thần hai người trên mặt thì là treo lên một nụ cười bất đắc dĩ nói thật hắn thật nghĩ mãi mà không rõ một cái khả năng có được so thực lực mình còn mạnh hơn người vậy mà thật không biết mình là võ giả Chương 490, Hoa Hạ phương ra. Haha, địa phương có chút có chút chút đơn sơ, làm các ngươi cười cho rồi. Tiểu mã ca câu, chính Hoa Hạ Phương Haha, phương khiêm thẳng ngươi đơn sơ, tiên tốn nói một câu, sau đó liền thẳng vào chính mở miệng nói ra. địa sau rồi. đầu đó để Tiểu một làm là mã làm sao đi phân chia võ giả cấp bậc cái này cũng không phải là dựa vào ngoài miệng nói liền có thể kết luận mà là phải thông qua l u ậ n võ nói như thế bây giờ cấp bậc của ta đã đến võ giả tầng thứ bảy chỉ cần có người có thể khiêu chiến đánh bại ta liền có thể bị định giá võ giả tầng thứ tám đương nhiên có thể đánh bại ta rất có thể đạt tới võ giả đình phong nhưng là đánh bại ta về sau tối đa chỉ có thể định giá võ giả tám tầng muốn định giá võ giả đình phong chỉ có tại đánh bại võ giả tám thành về sau mới có thể bị định giá thế nào ta như vậy nói các ngươi có thể minh bạch đi tiểu mã ca những lời này phương thần giật cùng tề tiểu thiên đều có thể nghe được rõ ràng thế là gật đầu một cái thì ra là thế chỉ là phương thần giật thật là có chút hiếu kỳ những lời này vừa mới tại thư phòng nói thẳng không phải sao vì sao còn phải lại tới đây mới nói ra đến đây mà một khác sau tiểu mã ca mà nói liền cấp ra đáp án t h ự c không dám dâu dếm có thể gặp được một cái thực lực mạnh mẽ từng giả là kiện chuyện rất khó khăn tình ta cũng thời gian rất lâu không có cùng người chân chính giao thủ cho nên trong lúc nhất thời nhìn thấy vị tiểu huynh đệ này cũng có chút tay ngưỡng ấy không biết có thể hay không luận bàn một hai ta dựa vào nguyên lai gia hỏa này là muốn cùng tề tiểu thiên tỷ thí hai lần a bất quá đối với điểm này phương thần giật cũng không có cái gì không muốn tương phản hắn còn rất muốn nhìn một chút nhìn một chút trong truyền thuyết võ giả bảy tầng rốt cuộc là một cái dạng gì thực lực đồng thời cũng phải tìm hiểu một chút phục d ụ n g dược hoàn tề tiểu thiên ở nơi này võ đạo giới lại là một cái dạng gì cấp bậc thế là liền đem ánh mắt nhìn về phía tề tiểu tiên h mà tề tiểu thiên cũng rõ bạch phương cao ý tứ không chút do dự đối với tiểu mã ca ôm quyền liền đi hướng giữa sân đối diện tiểu mã ca gặp một lần hình lập tức trên mặt liền lộ ra nét mặt hưng phấn đồng thời hướng về phía phương thần giật lên tiếng chào liền cũng m o n bước hướng về giữa sân đi đến phương thần giật thấy thế về sau bất đắc dĩ cười lắc đầu quay người hướng về một bên cách đó không xa chiếc ghế gỗ bên kia đi tới hắn nghĩ muốn đi đâu bên cạnh thật tốt quan sát một lần hai người giao đấu đến cùng lại là làm sao thế nhưng là còn không đợi phương thần giật đi đến cái ghế bên cạnh giữa sân lại chuyển tới một trận phanh phanh phanh tiếng quyển cướp chặn nhau nghe được cái này thanh â m không khỏi để phương thần giật sức sở trong miệng càng là lẩm bẩm một câu ta dựa vào liền nhanh như vậy đánh nhau các ngôi ư n h a ngược lại là chờ ta ngồi xuống trước nhà bao trước mặt mình trên mặt đất liền nhiều hơn một cái là nằm dưới đất thân ảnh tập trung nhìn vào nằm dưới đất không phải tiểu mã ca là ai nha ách lao ca ngươi đây là có chuyện gì nhi thế nào còn nằm trên đất tranh thủ thời gian đi mau hai bước đưa tay đem trên mặt đất nằm sấp có chút chật vật tiểu mã ca kéo lên trong miệng càng là có chút ân cần hỏi thế nhưng là bị phương thần giật kéo lên tiểu mã ca trên mặt nhưng là một trận b ỏ bừng trong miệng ho khan hai tiếng có chút lúng túng mở miệng nói ra khu khụ ta cũng không nghĩ à chủ yếu là, là tiểu huynh đệ này tam quyền lưỡng cất liền đánh ngã nha ai nha là ta nhìn lầm nha tiểu huynh đệ thực lực cũng không phải so với ta mạnh hơn hơi có chút nửa chút đá võ giả đỉnh cao tuyệt đối không chạy lúc này tề tiểu thiên cũng từ giữa sân đi tới có chút xin lỗi nhìn một chút một thân thầy cho tiểu ma ca trong miệng thì l à ấy náy mở miệng nói ra ba cái kia ngượng ủng trong lúc nhất thời không khống chế tốt cường độ xin lỗi tiểu ma ca nghe xong nhưng là mặt mò càng thêm đỏ thêm vài phần liên tục khoắt tay nói ra này cũng đừng cũng đừng không có cái gì ngượng ủng ta đây là tài nghệ không bằng người đây tài nghệ không bằng người bất quá tiểu h u n h đệ ngươi thực sự là tuổi trẻ tài cao a còn trẻ như vậy thì đến được võ giả đình phong hơn nữa nhìn n g ư ờ i cái này tốc độ gia quyền còn có động tác này sợ là võ giả đ ỉ n h phong cũng liền sắp đột phá rồi à tề tiểu tiên h trong lúc nhất thời có chút không biết nên trả lời như thế nào cái gì võ giả đ ỉ n h phong không võ giả đ ỉ n h phong bản thân căn bản liền không rõ ràng bản thân chỉ biết mình là phục d ụ n g phương ca cho viên kia r ư ợ c hoàn nhi về sau mới trở nên cường đại như vậy về phần có phải hay không võ giả hắn thì không rõ lắm đương nhiên chuyện này hắn là không thể nào sẽ đối tiểu mã ca nói ra thế là chỉ là cười gãi gãi đầu cũng không nói gì nữa sau đó liền đứng ở phương thần giật sau lưng thấy được đối phương cũng không tính cùng bản thân quá nhiều nói chuyện với nhau Tiểu mã ca l liền liền có có đồng thời cũng càng thêm thấy không rõ phương thần giật tuyệt là, là dạng gì nhân vật hắn biết do hắn hôm nay tốt nhất là gì phương thần giật giao hảo cứ như vậy tuyệt đối không có bất kỳ chỗ xấu mà lúc này đây tiểu mã ca đột nhiên nghĩ đến bản thân cho phương thần giật tờ giấy kia thế là liền mở miệng hướng về phía phương thần giật nói ra lao đệ ngươi đ e m ta mới vừa đưa cho ngươi tờ giấy kia cho ta một lần phương thần giật cũng không nghĩ nhiều liền đem trong tay phần kia trăm đại gia tộc danh sách một lần nữa đưa cho tiểu mã ca mà tiểu mã ca nhận lấy về sau liền tại trong túi sách của mình lấy ra một chi viết ký tên đến b á b á b á ở trung gian tăng thêm một hàng chữ viết xong về sau lại lần nữa đem tờ giấy này đưa cho phương thần giật mà phương thần giật cũng là túi đầu nhìn về phía tiểu mã ca một lần nữa viết địa phương chỉ là cái này xem xét phía dưới không khỏi n ư ờ n g hắn lại là không còn gì để nói nguyên lai tiểu mã ca tại mười sáu tên cùng người thứ mười lăm tầm đó viết xuống một cái tên mới hoa hạ phương gia xếp hạng đệ mười sáu tên không cần hỏi cũng biết cái này hoa hạ phương gia tiểu mã ca nói chính là bản thân gia tộc không đợi phương thần giật hỏi thăm tiểu mã ca thanh âm liền ở bên thai vang lên lao đệ à, trước đó ta không biết rõ nguyên lai bên cạnh ngươi có một vị cao thủ như vậy như vậy cùng ngươi nói đi chỉ bằng vào hắn thực lực cùng ngươi bây giờ thân g i a tuyệt đối có thể cho gia tộc của ngươi danh liệt đệ mười sáu tên đương nhiên tiểu mã ca hiểu được phương thần giật giá trị bản thân chỉ là trên mặt nội cái kia một chút v ề phần nói như là mắc cờ dô sóc nha giống như là bỏ xấy đồn gia tộc chuyển cho hắn những cái kia gia tộc t à i s ả n a tiểu mã ca phải không biết đến nếu không dựa vào phương thần giật bây giờ chân thực tài lực cho dù phải không tính võ lực của hắn cùng cái kia ba trăm tên thủ hạ hắn gia tộc cũng tuyệt đối sẽ xa lánh trăm đại gia tộc trước mười đây là chỉ phỏng đoán cẩn thận căn cứ tiểu mã ca thuyết pháp tề tiểu thiên đẳng cấp đạt tới được đỉnh phong v õ giả mà cái kia ba trăm tên thủ hạ thực lực cũng tuyệt đối coi là vó giả bởi vậy tính cả cái kia ba trăm tên thủ hạ phương thần giật gia tộc thậm chí có thể vấn đỉnh trăm lớn cũng không là không thể nào chương 491, bị đả kích Tiểu Má ca. mấy Ca. m người một lần nữa trở lại thư phòng về sau phương thần giật có chút hiếu kỳ hỏi luôn luôn tiểu ma ca lão ca không biết ngươi là làm thế nào thấy được tề tiểu thiên thực lực là võ giả đỉnh cao có khả năng hay không hắn đã đột phá như lời ngươi nói cái chủng loại kia võ giả đỉnh cao đã thành võ đạo đại tông s ư đây điểm này phương thần giật hết sức hiếu kỳ tề tiểu thiên thực lực một chiêu liền bại lui tiểu ma ca như thế xem ra hai người tranh l ệ n h thực lực tuyệt đối không phải một tí mà làm gì tiểu ma ca có thể một câu kết luận đối phương chỉ là võ giả đỉnh cao cái này cũng có chút không hiểu ba nhưng mà nghe phương thần giật lời nói về sau tiểu mã ca nhưng là khoát tay h áo mở miệng cho phương thần giật giải thích nói cái này hiển nhiên là có phương pháp có thể phân biệt trong truyền thuyết võ đạo đại tông sư toàn bộ hoa hạ bây giờ cũng không một người mà lưu truyền xuống cũng chỉ là võ đạo đại tông sư truyền thuyết ba toàn bộ hoa hạ đều không có một người phương thần giật không khỏi bị tiểu mã ca câu này nói k i n h trụ không nghĩ tới đường đường hoa hạ vậy mà một cái cũng không có mà tiểu mã ca nhưng là có chút gật đầu bất đắc dĩ đúng vậy à bây giờ hoa hạ võ thuật đã thời gian dần qua xa suốt duy nhất một vị võ đạo đại tông sư cũng sớm ở trăm năm trước v ấ l ạ không chỉ như thế theo, theo ta hiểu rõ cho dù là đạt tới võ giả đ ỉ n h phong cường giả nếu như không tính cả tiểu tiên h mà nói cũng chỉ có toàn bộ hoa hạ cũng chỉ có hàng thứ nhất nghe đến đây phương thần giật cũng biết bây giờ hoa hạ võ thuật xuống dốc đến một cái mức độ như thế nào đương nhiên tất cả những thứ này đều phải không bao hàm hắn nhánh này thực lực ở bên trong ha ha đây cũng là chuyện không có biện pháp thời đại cần thôi còn có lao đệ ngươi vừa mới hỏi ta là như thế nào có thể kết luận tiểu tiên h cũng không có đạt tới võ đạo đại tông sư cảnh giới đây như vậy cùng ngươi nói đi trong truyền thuyết võ đạo đại tông sư đó là chân chính võ đạo cường giả bọn họ đều là luyện được nội lực vị trí ngay ó i câu một chút c một ũ n không k h o trường, một t ngón a phá cấp thạch cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành, hơn nghe cho khí thể thương họ. thiên thực, lực sát thực rất ít tổn Tiểu cũng có bậc cũng có được lực vũ nữa nói đến nóng, bọn giờ là kia, bây dù xong tiểu mã ca mà nói phương thần giật lúc này mới rõ c h ắ c không được đối phương có thể một cái liền nhìn ra tiểu thiên cũng không có đạt tới loại kia cường độ chính như hắn nói tới như vậy tiểu thiên thực lực xác thực rất mạnh nhưng lại uy nguyên làm không được một ngón tay mở thạch trình độ bất quá đột nhiên hắn lại có chút tò mò lên không biết mình thực lực đến cùng đạt không đạt tới loại kia võ đạo đại tông sư cấp độ đây dù sao mình thực lực thế nhưng là so tề tiểu thiên mạnh không phải một điểm nửa điểm nha chỉ bất quá loại kia trong truyền thuyết nội lực đến cùng là dạng gì bản thân lại căn bản liền không biết chỉ bất quá bản thân mơ hồ cảm giác trong cơ thể mình lúc trước sắc thực sinh ra qua một khổ khí chạy liền phải không biết rõ cái này đến cùng có phải hay không nội lực tồn tại vốn là muốn hỏi một chút tiểu ma ca nhưng là nghĩ đến đối phương cũng đã nói cái này võ đạo đại t ô n g sư đã có một trăm năm chưa từng xuất hiện rất hiển nhiên đối phương cũng là căn bản là không có thấy qua thế là liền đem cái đề tài này ép xuống chuyện bên này cũng biết không sai bị lắm viên kia phủ văn thạch cũng đã tới tay hiện tại cũng thì không cần ở lại chỗ này nữa cùng tiểu mã ca lên tiếng chào hỏi mấy người liền ngay đêm đó quay trở về tần hoàng đảo chỉ bất quá một lần này trở về tiểu mã ca cũng đi theo phương trình một bên người đồng thời trở về hơn nữa mọi người cũng không có đi máy bay mà là trực tiếp lái xe trở về dù sao kinh thành cách đảo nhỏ khoảng cách cũng liền ba trăm đến km có sau đó đi phi trường lộ trình còn không bằng trực tiếp lái xe trở về đây khoảng tám giờ đêm đội xe đứng tại phương thần giật khu biệt thự bên ngoài mà nhìn thấy đoàn xe dừng lại kim cương gia hỏa này đột nhiên từ số một trong biệt thự chạy ra kim cương giá hỏa này là trước đó cùng cái tia còn lại năm mươi tên thuyền viên đồng thời trở về cũng không có cùng phương thành một đợi ở kinh thành đi tới phương thần giật trước mặt giá hỏa này lập tức mở cái miệng rộng liền chuẩn bị cho phương thần giật ôm một cái một lần này lập tức đem bên cạnh tiểu mã ca giật này mình vội vàng một cái lắc mình lui về phía sau mấy bước vẻ mặt cảnh giác nhìn xem trước mặt đại gia hỏa mà phương thần giật cũng là bất đắc dĩ liền đẩy ra kim cương ngay sau đó tức giận cỡ c h t nói đi đi một bên nhi ông ngươi thiền ca đi đừng nhìn bây giờ kim cương thực lực tăng vọt đến trình độ nhất định nhưng là tại phương thần giật trước mặt lại như c ũ g giống như một đứa bé một dạng thế ư nhưng t là nghe được phương thần giật câu nói này về sau nguyên bản vẻ mặt thú hoán kim cương lập tức vỡ ra miệng lớn cười một tiếng hướng về bên cạnh tề tiểu thiên liền triển khai một đôi cánh tay vào tới tề tiểu thiên thấy thế về sau trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt dưới chân cũng là cuốn quýt lui lại thế nhưng là bây giờ kim cương thực lực thế nhưng là mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu còn không đợi hắn lui ra phía sau mấy b ư ớ c liền đã bị kim cương đ u ổ i k ị p hai đầu cánh tay tráng kiện vừa kéo liền đem hắn tiểu thiên nhi chăm chú mà ôm vào trong lòng cái này cũng chưa hết ra hỏa này còn đông đông đông tại tề tiểu thiên trên lưng đập mấy lần bộ dáng kia lộ ra là không nói ra được thân thiết mà một màn này nhưng là đem một bên nhi tiểu mã ca cho nhìn ốc đây là tình huống gì này làm sao đột nhiên toát ra cái đại tinh tinh đến hơn nữa nhìn cái này đ ố m nhỏ thực lực chỉ một cái liền đem võ giả đỉnh cao tề tiểu thiên ôm lấy làm sao có thể kể từ đó chẳng phải là nói cái này đại tinh tinh thực lực vậy mà ở trên tề tiểu thiên trên thế giới này lại có một cái vũ giả định phong thực lực đại tinh tinh chỉ là như vậy trong nháy mắt tiểu mã ca trong đầu lõe lên vô số vấn đề vô số dấu chấm hỏi đồng thời trong hai mắt cũng là gương mặt mộng bức không thôi tại hoa hạ cong lại có thể đ ế m được võ giả định phong thực lực không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở một cái đại tinh tinh trên thân cái này khiến hắn trong lúc nhất thời căn bản liền khó có thể tiếp nhận thế nhưng là nhìn thấy phương thần giật cái kia tùy ý biểu lộ về sau hắn không khỏi trong lòng lại bắt đầu lại từ đầu đánh giá đến phương thần giật đến nay xem ra bản thân còn đánh giá thấp phương thần giật thực lực chân chính tại bên cạnh hắn cũng không chỉ, chỉ có thể tiểu thiên một cái võ giả định cao Mà một à mà m màn này mặc dù bình thường nhưng lại nhìn bên cạnh tiểu mã ca một trận hít vào khí lạnh bởi vì những cái này tuần tra nhân viên an ninh trên người vậy mà nhường hắn cảm nhận được võ giả khí tức hơn nữa vậy mà đều không thua gì khí tức của hắn nói một cách khác hắn thực lực thậm chí ngay cả phương thần giật nơi này tuần tra nhân viên an ninh cũng không bằng chương bốn trăm chín mươi hai về nhà rồi Tại tiểu mã ca ngay h nhân viên an ninh, chấn kinh với mình h ì n này viên an n qua cái đôi rời đi với mà vậy một ô k bằng phương thần giật nhân viên giật n ninh bên n lúc. Một g u ê thiên thiên n bản cùng cưng nhưng hắn Ngay thả. tề tiểu thiên ôm kim cương nhưng một tay lấy hắn tiểu kim ôm là lấy sau đó hơi nghi hoặc một chút đem ánh mắt nhìn về phía tiểu mã ca nhìn thấy hắn cùng chủ nhân của mình đứng ở cùng một chỗ thời điểm lập tức vỡ r a miệng lớn liền mở ra cánh tay hướng về tiểu mã ca nên đón nhìn bộ dáng rất hiển nhiên là muốn lấy cho tiểu mã ca tới một cái ôm nhiệt tình thế nhưng làm ộ t màn này lại làm cho phương thần giật giật này mình ra hỏa này không nặng không nhẹ lại đem tiểu mã ca làm bị thương sẽ không tốt dù sao bất kể như thế nào tiểu mã ca bây giờ cũng là khách nhân của mình không phải thế là liền cửa ra ngăn lại kim cương động tác thế nhưng là không biết vì sao tiểu mã ca nhưng là đột nhiên cởi rang hai cánh tay hướng về kim cương nên một lần một lần này kim cương lập tức liền mở cái miệng rộng nợ nụ cười cũng không để ý phương thần giật ngăn cản hướng về tiểu mã ca liền ôm đi lên đông một lần tiểu mã ca cùng kim cương tới một ôm nhiệt tình mà cũng liền ở một khắc sau tiểu mã ca lập tức cảm giác mình trên người truyền đến một cũ cảm giác hít thở không、thông. toàn thân cao thấp nguyên bản xài không hết khí lực bây giờ vậy mà không xử ra được cái này khiến hắn không khỏi đầu ông một tiếng xem ra chính mình thực lực thật cùng đối phương kèm qua xa nha mà sở dĩ hắn sẽ nên đón kim cương cái này ôm một cái hoàn toàn là hắn nghĩ muốn nhìn trộm một chút cái này chỉ đại tinh tinh đến cùng mạnh đến dạng gì thực lực hắn tin tưởng cho dù đối phương là võ giả đ ỉ n h cao bên trong võ giả đ ỉ n h cao chính mình cũng tuyệt đối có thể chịu được đối phương ôm thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến một lần này suýt chút nữa muốn cái mạng già của mình Á cũng may kim cương giá hỏa này còn biết mức độ cũng không có giống cùng tề tiểu thiên như thế tại tiểu mã ca phía sau đi lên mấy lần nếu không liền cái kia mấy lần sợ là phải cho tiểu mã ca đánh cơn sốc đi qua một bên phương thần giật thấy được tiểu mã ca trạng thái ô m một hồi về sau vội vàng để kim cương ông kim cương cũng là nghe lời hơn nữa đối tiểu mã ca ấn tượng lại hết sức tốt đang nghe được phương thần giật lời nói về sau liền nhẹ nhàng đem hắn thả đồng thời còn một cái cơ lấy tiểu mã ca tay liền lôi kéo hắn hướng về biệt thự đi đến phương thần giật cùng tề tiểu thiên thấy thế cũng là bất đắc dĩ lắc đầu theo sát lấy một tinh tinh một người bước chân hướng về số một biệt thự đi vào chỉ bất quá kim cương bước chân thật là nhanh hơn không ít đợi đến phương thần giật cùng tề tiểu thiên hai người đi vào biệt thự thời điểm liền gặp được kim cương chính cầm một cái sinh sủi c ả o muốn đút cho tiểu mã ca ăn mà tiểu mã ca nhưng là gương mặt khó xử biểu lộ cùng lúc cũng nghe đến bách m n g hàm có chút bất đắc dĩ tiếng cờ trách kim cương không cho phép hồi nháo không thể không nói thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a nguyên bản không sợ trời không sợ đất cho dù là phương thần giật cũng g dám đấu một trận kim cương đang nghe được m n g hàm câu này quát lớn về sau lập tức cũng sẽ không đem trong tay sinh sủi c ả o đút cho tiểu mã ca đồng thời đầu to cũng là lôi kéo được xuống tới một bộ ủy khuất ba lạp tiểu biểu lộ mắt to quay mồng mồng hai lần liền đem trong tay sinh một màn này không khỏi nhìn ra tất cả mọi người là một trận cười ha ha ô、oh, hô xem ra ta đây trở về thật là đúng lúc à, buổi tối hôm nay đúng là được ăn n g o n đi phương thần giật đi vào biệt thự về sau liền gặp được lão mụ cùng mẹ vợ cùng bách mộng hàm đang ở trong phòng bếp làm sủi cảo thật đúng là đừng nói bản thân vẫn thật là thèm lão mụ bọn họ bao giáo tử chỉ bất quá nghe được hắn câu nói này về sau đang ở làm sủi cảo lão mụ nhưng là vẻ mặt bất mãn khiển trách ăn cái gì ăn nào có ngươi tên tiểu tử thối nhà ngươi còn biết trở về nhà ngươi tính toán đều nhiều hơn thiếu thiên không về nhà ngươi ngược lại tốt rồi đi ra ngoài chạy hết ngươi xem một chút gần nhất cho chúng ta con dâu mệt mỏi một đống sự tình đều giao cho mộng hàm một người cũng hưởng cho ngươi làm được phương thần giật bị lão mụ như vậy khẽ đếm rơi lập tức liền đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía bên cạnh bách mộng hàm hơn nữa còn hướng về phía bách mộng hàm nháy nháy mắt ý tứ lại nói ngươi ngược lại là giúp anh em nói tốt một chút a thế nhưng là bách mộng hàm nhưng là thoáng có chút nhìn có chút hả hê n ở nụ cười cũng không có mở miệng nói lời nói ý tứ ngược lại là bên cạnh mẹ vợ nhưng là đột nhiên mở miệng cười ha, ha cái này cũng không trách được thần giật nha đứa nhỏ người tuổi trẻ bây giờ có mấy cái có thể tượng thần giật dạng này nha nhanh ngồi bên k i a đi cùng khách nhân ở lại a nghe được bách mộng hàm mụ mụ đang vì phương thần giật nói chuyện phương mẫu cũng không có lại phản ứng tiểu t ử này mà là quay đầu cười ha hạ và thân ra nói chuyện đi quay đầu nhìn thoáng qua nhìn thấy vào giờ phút này tiểu mã ca đang cùng lao ba ngồi ở trên ghế xa lông t á n gấu rất hiển nhiên mới vừa thời điểm bọn họ đã nhận thức qua nhìn thấy một màn này về sau phương thần giật cũng không đi qua mà là cười đùa tí từng đi tới trong phòng bếp muốn đưa tay đi hỗ trợ thế nhưng là còn không đợi tay của hắn gặp mặt liền bị lão mụ vỗ một cái đi đi đi còn không có dựa tay đây sở l o ạ n cái gì nha bị lão mụ vỗ tay một cái phương thần giật cũng có chút ngượng ngùng rút tay trở về trường chỉ có thể cười ha hả đứng ở một bên xem náo nhiệt mà l i ê n ở lúc này đột nhiên một cái đen n u n g n u n g đại thủ ở bên cạnh nhi lặng lẽ rút tới nhìn bàn tay mục tiêu chính là mới vừa rồi gói k ỹ đặt ở thế bên trên sửa tạo không cần quay đầu lại phương thần giật cũng biết cái này móng vuốt trừ bỏ kim cương không có người khác vừa mới bị lão mụ vỗ một cái bây giờ lại gặp được kim cương tay cũng rút tới lập tức tức giật liền ba một lần đập vào kim cương trên mu bàn tay bị dưới cái vỗ này kim cương lập tức nhanh chóng thu tay về đồng thời trong miệm còn phương thần giật quay đầu lại nhìn xem vẻ mặt hủy khuất ba lạc kim cương lập tức tức giận cờ trách đến đi đi đi nhìn ngươi cái k i a móng nuốt b ẩ n t h i u bên trên chỗ này sở cái gì thì ngươi nhị cầu tự chơi đi nhưng phải không các loại phương thần giật cờ trách xong sau lưng lại lần nữa truyền đến l a o mụ bất mãn cờ trách tiếng ngươi nói nhao nhao cái gì chỉ ngươi lớn tiếng nha không có chuyện ngươi giống kim cương làm gì mỗi một ngày chỉ biết khi dễ kim cương bên cạnh kim cương nghe được l a o mụ nói chuyện cho hắn lập tức lớn một chút đầu của nó đồng thời một đôi mắt to bên trong vậy mà ẩn ẩn có lấy nước mắt t h o á n hiện bộ dáng kia thật giống như bản thân mà nhìn thấy kim cương bộ dáng này phương thần giật là lại vừa bực mình vừa b u ồ n cười lập tức g ơ chân lên nha tử tại kim cương cái mông bên trên liền đạp một cước một lần này nên đón tự nhiên lại là mẹ một trận vật r á c h cuối cùng rơi vào đường cùng phương thần giật chỉ có thể s á m xịt đi ra phòng bếp đi tới phòng khách muốn cùng tiểu mã ca cùng lao ba nói chuyện t i ế m chỉ là vừa đi đến phòng khách liền nghe được lao ba ha, ha ha ha tiếng cười to đồng thời còn có tiểu mã ca như có như không khích lại tiếng hơn tám giờ tối một trận n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo sủi cáo qua đi phương thần giật liền lôi kéo bách mộng hàm về biệt thự của mình về phần tiểu mã ca tự nhiên là an bài vào một bên không có ở người trong biệt thự chương bốn trăm chín làm lên nghề cũ đến đều nói lâu biệt thắng tân hôn đêm nay tự nhiên không cần quá nhiều miêu tả thẳng đến lúc đêm khuya bách n g ọ n g hàm mới vẻ mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc nặng nề thiết đi nhìn xem một bên tấm kia vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ phương thần giật yêu thương vớt ve thế nhưng là không biết là duyên cớ gì bản thân vậy mà không buồn ngủ chút nào có lẽ là bây giờ bản thân thân thể phát sinh biến hóa đến mức cho dù là mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng sẽ không cảm giác được chút nào buồn ngủ bồi tiếp bách mộng hàm nằm trong chốc lát lật qua lật lại cũng ng lại sợ ảnh hưởng đến bách n g ộ n g hàng nghỉ ngơi phương thần giật liền rón rén xuống giường đi ra phía ngoài trong phòng khách tự mình ngã chén nước sôi để nguội rầm rầm chút xuống cái bụng sau đó tứ ngưỡng bát xoa nằm ở ghế s a lon bắt đầu suy tư đem chính mình việc cần phải làm từ đầu tới cuối cắt tiệm một lần nhưng lại ý nguyên không buồn ngủ chút nào bất đắc dĩ dơ cổ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút ba giờ rơi sáng cả ngày vội vàng xử lý các loại các dạng sự t ì n h hiện tại đột nhiên về đến nhà bưng lọc xuống đồng thời cũng nhàn rỗi bản thân vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên làm những thứ gì suy nghĩ một chút trước kia mình và mộng hàm làm xong việc về sau nếu như chính mình ngủ không được thời điểm sẽ đi đến cách đó không xa cái kia rác rưởi chuyển vận trung tâm bên trong tìm một chút đ ồ tốt mà n h o n g một cái mình đã có thời gian rất lâu không có đi nhặt qua phá lạ thậm chí đều nên đem chức năng này quên mất nghĩ được như vậy h ắ n đột nhiên đến linh cảm một cái bật lên liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên sau đó mặc đồ ngủ liền ra cửa biệt thự đứng ở cửa biệt thự rỗi lưng một cái khoe miệng cũng là khơi gợi lên một vòng nhàn nhạt, nhạt đường cong lão bản đã trễ thế như vậy còn không có nghỉ ngơi ngài là muốn đi ra ngoài sau ta đi cho ngài chuẩn bị xe Tại、Phương、Thần Giật đứng ở cửa biệt thự thời điểm, cách đó không xa đang ở xét khu biệt thự tới.、Phương、Thần Giật thấy thế điểm, gió cái viên ninh liền đi Phương Phương cách không khu nhân đứng đang an đó ở ở cửa xa mấy sau mọi người phải không cần đó ể ý đến đ bản thân. Sau đó liền cất bước đi tới trước biệt thự m ặ t cỏ dạng chân tại một c ố l à m bùa vựa ý nhỉ trên xe chạy bằng bình điện trong tay công tắc điện vặn một cái l à m bùa vựa ý nhỉ xe điện liền hướng lấy khu biệt thự cửa chính nhanh chóng chạy tới đầu thu ngày lạnh như b ă n g đêm bây giờ đã là đầu thu mùa ba giờ sáng nhiều thời điểm nhiệt độ cũng là tương đối thấp có thể phương thần giật chỉ mặc một kiện đồ ngủ đơn bạc c ư ớ i tại trên xe chạy bằng bình điện không chút nào cảm giác không thấy bất kỳ l à n h ý đương nhiên trừ hắn trên người một mực mang theo viên kia thủy linh châu bên ngoài cái này cùng hắn thể chất đặc thù có quan hệ trực tiếp xe điện hành tàu tại ba giờ sáng lanh thanh thanh trên đường cái nguyên bản muốn năm sáu phút lộ trình chỉ dùng khoảng ba phút đã đến cái kia đổ rác d ư ở i chuyển vận trung tâm bên ngoài nhìn xem cái kia một chiếc y nguyên lấp lóe lấy lờ mờ quang mang ngọn đèn nhỏ phương thần giật không khỏi lộ ra một nụ cưỡi bất đắc dĩ liên là ở cái này chén nhỏ đường nhỏ đèn nơi này mình đã nơi hơn nửa đem đi ra trồng xe vì an toàn lý do một lần này phương thần giật vẫn như c ũ đem xe điện ném vào tiểu viện nhi bên trong lúc này mới cũng đi theo nhảy vào quen thuộc sân nhỏ quen thuộc nhà máy quen thuộc hai đại c h ồ n g r ắ c rưởi trong lúc nhất thời phương thần giật vậy mà rất nhiều cảm khái ai nha nhói một cái đã hơn một tháng chưa có tới bên này vừa nói chuyện trên tay cũng không có ngừng lại đem chính mình túi đan dệt cùng r ắ c rưởi kẹp lấy ra răng r ắ c răng rắc kẹp hai lần liền cất bước hướng về trước mặt đống rác đi tới mặc dù lúc này phương thần giật xuyên vẫn là một thân áo ngủ nhưng là hắn không chút nào cũng không sợ sẽ bị làm ẩn có bản thân r ắ c rưởi kẹp tại đó là bất kỳ vi khuẩn cùng vết bẩn đều dính không đến trên người bởi vì biết rõ lần trước bản thân tưởng thưởng đặc biệt đã dùng qua một lần này hắn cũng không có chọn lựa nhìn thấy cái gì liền nhặt cái gì theo phương thần giật trên tay lôi kéo kẹp nhanh chóng v u n g đầy nhất thời trong đầu nhớ tới từng đạo thanh â m nhắc nhở chủ nhân nhặt được cũ nát tiểu bá vương máy chơi game một đài hệ thống ban thưởng tám trăm n nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát quét rác người máy một cái hệ thống ban thưởng ba nghìn năm trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận n g h e trong đầu từng đạo từng đạo hệ thống tưởng thường thanh âm nhắc nhở phương thần giật cảm giác là dị thường sàng khoái cho dù là bây giờ giá trị con người của hắn căn bản liền không quan tâm cái này một tám trăm khối nhưng là loại cảm giác này thật là không cách nào hình dung từng kiện từng kiện ném từng kiện từng kiện nhặt trong phiến khắc cũng đã có mấy vạn khối tiền tới sổ cái này khiến phương thần giật dị thường vừa lòng thỏa ý dơ cổ tay lên nhìn đồng hồ trong bất chi bất giác đã nhanh đến bốn trăm ba mươi không thể không nói dạng này thời gian trôi qua thật đúng là nhanh nha tại nhặt một hồi năm điểm về nhà trong miệm như vậy lẩm bẩm động tắc trên tay cũng không có đình chỉ chủ nhân nhặt được cũ nát mũ bảo hiểm xe máy một cái kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng giả lập hiện thực mũ trò chơi một cái ban thưởng đã để vào túi đan d ệ t không gian bên trong xin chủ nhân chú ý kiểm tra và nhận từ xa xưa tới nay đã thành thói quen nghe được tưởng thưởng đặc biệt mấy chữ này mắt về sau phương thần giật theo bản năng liền d ừ n g bước đình chỉ động tác trên tay trong đầu cũng là nhanh chóng nhớ lại mới vừa thành â m nhắc nhở cái gì đồ chơi phần thưởng bản thân một cái giả lập thực tế mũ trò chơi đ ầ u đen rau ố n g cái này trong tiểu thuyết đồ vật lại còn thật sự có trong lúc nhất thời phương trâm cũng không lo được lại đi nhặt thứ khác mà là nhanh chóng đưa tay trong biên chế d ẹ p túi không gian bên trong tìm sau một khắc khi hắn tay từ túi đan d ẹ p không gian bên trong cầm ra đến thời điểm trong tay đã nhiều hơn một cái đẹp trai mới tinh hắt s ắ c xe máy mũ giáp không sai nhìn ngoại hình chính là một cái xe máy mũ giáp chỉ bất qua phía trên tựa hồ n h i ề u một chút ẩn tàng thức tiểu cái nút hơn nữa ở dưới đáy vị trí bên trên còn có một cái dây lưới ngắt lời tỉ mỉ đem hắn đánh giá một phen về sau phương thần giật không xác định tích l ầ m bẩm cái này thật đúng là trong truyền t u y ế t mũ trò chơi nhìn xem cũng không hề cao lớn như thế lên a như muốn đem nó đội ở trên đầu thử một phen nhưng là lúc này xung quanh mình, trừ bỏ đống rác bên ngoài bên trên đi đầu tìm tìm dây lưới hoặc là nguồn điện kẹt à bất đắc dĩ quan sát một trận về sau phương trình k h ẽ vươn tay liền giang t a y lần nữa thả lại chính là ở trong không gian được rồi được rồi hay là trở về nghiên cứu lại a nói như vậy l ấ y phương thần giật lại đưa tay nhìn đồng hồ còn có mười mấy phút mới đến năm điểm h ắ n từ trước đến nay là một cái rất có nguyên tắc người tất nhiên vừa mới nói năm giờ đồng hồ mới trở về vậy sẽ phải lại nhặt một hồi một kiện hai kiện phương thần giật trong tay rác r ờ i kẹp nhanh chóng vung vẩy lên các loại các dạng rác r ư i nhi cũng bị hắn ném vào túi đan dệt bên trong thời gian trôi qua rất nhanh liền ở sắp đến năm điểm phương thần giật liền muốn thu tay thời điểm trong đầu xác thực vang lên lần nữa một đạo tưởng thưởng đặc biệt thanh â m nhắc nhở chương bốn trăm chín m dòng man bọc thép chủ nhân nhặt được cũ nát y dòng man đồ chơi một cái kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng ý dòng man mác bậy phi hành khoang thuyền bọc thép một bộ ban thưởng đã để vào túi đan d ậ t không gian xin chủ nhân chú ý kiểm tra và nhận con bà nó con bà nó con bà nó thao ta có nghe lầm hay không phần thưởng ta một cái cái gì đồ chơi y dòng man bọc t é p một bộ thật hay giả phương thần giật lúc này trong đầu đã có chút kịp thời không nghĩ tới a không nghĩ tới cái này mạ vẹo bên trong đồ vật vậy mà cũng có thể ban thưởng bản thân bất quá hắn sau một khắc liền nghĩ đến trước đó bản thân tựa hồ từng chiếm được một cái c ạ p è n a mê gì ca cả cải tạo g e n dung dịch tựa hồ vật kia cũng là mạ vẹo bên trong nghĩ như vậy cũng liền không cảm thấy có cái gì quá mức ngạc nhiên bất quá không kinh ngạc về không kinh ngạc phương thần giật nhưng là kích động dị thường cùng hưng phấn bởi vì cho dù bản thân bây giờ lại thế nào lợi hại thực lực có mạnh đến đâu dù cho có thể đạt tới một q u y ề n toái thạch cấp độ nhưng là mình lại chắc là sẽ không bay nhà có ý dòng man bóc thép đây chẳng phải là nói bản thân lên trời xuống đất không gì không thể nghĩ như thế phương thần giật lại có chút không thể chờ đợi lên kết quả là con hàng này hai ba lần liền ở bản thân túi đan d ậ t không gian bên trong túm r a màu đỏ kim loại dương hành lý đi ra ánh mắt đánh ra trước mặt dương hành lý này phương thần giật không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên không phải đã nói bọc thép sao làm sao biến thành một cái dương hành lý chẳng lẽ bộ kia bọc thép ở nơi này bộ trong dương hành lý không có gì hơn phương thần giật sẽ có như vậy nghi vấn bởi vì con hàng này căn bản cũng không có nhìn qua ý rồng man bộ phim này bởi vậy đối ý rồng man hiểu rõ giới hạn tại nghe qua cái tên này chỉ thế thôi hơi nghi hoặc một chút mà đem đặt ở trước mặt mình trên mặt đất ngay sau đó muốn đưa tay liền đem mở rương ra thế nhưng là để phương thần giật có chút im lặng là bản thân vậy mà không biết làm sao đem hắn mở ra cái này cũng có chút lúng túng mụ nội nó cái chân nhi cái này cũng không mang theo cái sách hướng dẫn cái gì bản thân thế nào dùng a nghĩ đến sách hướng dẫn phương thần giật liền lần nữa đưa tay tiến nhập túi đan d ệ y không gian bên trong hắn muốn tìm thêm lần nữa có thể hay không bổ sung thêm sách hướng dẫn cái gì thế nhưng là một lần này tìm kiếm sách hướng dẫn không có tìm được lại tìm được một cái khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần kim loại thủ trạc đem cái vòng tay này lấy tới trước mặt tỉ mỉ đánh giá một phen cũng không có thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi tò mò phương thần giật trực tiếp đem hắn đ e o ở trên cổ tay của mình sau đó nhìn nhìn trên cổ tay mình thủ chặt lại nhìn nhìn trước mặt dương kim loại trong lòng không biết hai thứ này có không có quan hệ gì bất đắc dĩ thở dài ai chiếm được thứ này vậy mà sẽ không đánh mở thứ này rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể xuyên qua trên người mình n a ba nhưng mà liền ở phương thần giật câu nói này rơi xuống đồng thời trước mặt dương kim loại vậy mà bản thân chuyển động không chỉ như thế vậy mà từ trên mặt đất bắn lên thắng tắp bay đến trước mặt mình một lần này không khỏi dọa phương thần giật kêu to một tiếng vội v a n g muốn bước ra lui về nhưng lúc này trên cổ tay mình thủ c h ạ c vậy mà l ó e lên một trận quan g mang cũng chính là một cái hô hấp ở giữa trước mặt kim loại hướng lên trên cũng đồng dạng l ó e lên một đạo quan g mang sau một khắc trước mặt dương kim loại liền kích hoạt bọc thép bố trí chương trình cùng lúc đó hồng s ắ c làm chủ kim s ắ c ngân s ắ c điểm s u y ế t tam sắc bọc thép từ phương thần giật trên cổ tay kim loại thủ c h ạ c chỗ bắt đầu bao trùm đến phương thần giật toàn thân chỉ chốc lát sau ở nơi này rác rời chuyển vận trung tâm bên trong liền xuất hiện võ trang đầy đủ ý dờ man còn bản ó ngữ bức cảm thụ được chung quanh thân thể bị một trận bọc thép bao vây trước mắt cũng là xuất hiện từng đạo dòng số liệu thử nghiệm đem cánh tay của mình nâng lên lại xoay bông nhúc n í c h thân thể phương thần giật vậy mà cảm giác dị thường linh hoạt thậm chí cảm giác không thấy một tia trọng lượng cảm giác chuyển đến theo phương thần giật mặc vào bộ này bọc thép trước mắt cũng là nổi lên bộ này trang giáp một hệ liệt số liệu bao gồm bộ này bọc thép nội ẩn cất giấu đủ loại hệ thống vũ khí không khỏi để phương thần giật một trận đâm lưới khá lắm không đối không không đối đ i ệ xì hào ấy được thậm chí còn có tam đồng chùm lá g i đương nhiên cho dù trang bị những vật này phương thần giật đối với hắn cũng không phải là rất cảm thấy hứng thú. tháo ậ vậy m chí hắn bỏ phía trên hệ thống vũ khí về sau phương thần giật liền đem ánh mắt lần nữa rơi vào trước mắt một hệ liệt trên số liệu hắn quan tâm nhất cũng không phải là những vũ khí kia hệ thống mà là có thể không thể để cho bản thân tiến hành phi hành theo trong đầu hắn nghĩ đến phi hành ý nghĩ này nhất thời trước mắt liền nổi lên một loạt phi hành số liệu cùng bọc thép bây giờ trạng thái nhìn qua những số liệu này về sau phương thần giật trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nét mặt hưng phấn bọc thép cho ra nhắc nhở bây giờ bọc thép tất cả bình thường có thể tiến hành phi hành bây giờ đã đến mùa thu mùa này mặc dù đã đến giờ năm điểm nhưng sắc trời vẫn là chìm vào hôn mê cũng không có sáng lên mà phương thần cũng cảm giác lúc này đúng là mình thử thời điểm lại chờ một lúc trời sáng về sau nếu như chính mình ăn mặc thân này áo giáp bay ra ngoài như vậy nhất định sẽ trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người tiêu điểm thế nhưng là bây giờ mượn bóng đêm n h m vụ bản thân lại hoàn toàn có thể đi thể nghiệm một cái không thể không nói hệ thống là thân mật cho dù bản thân không có nhìn qua ỵ dầu man cũng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua loại này b ọ c thép nhưng trong đầu thật là đột nhiên xuất hiện loại này trang giáp thao tác c h i thức theo phương thần giật trong đầu hạ chỉ lệnh hai chân phía trên lập tức phun ra hai đạo năng lượng màu xanh lam n h ạ t h ỏ a diễm cũng liền cùng lúc đó phương thần giật chỉ cảm thấy thân thể nhẹ b ẫ ngay n g sau đó toàn bộ thân thể liền nhanh chóng hướng về giáp rời chuyển vận trung tâm nhà kho đỉnh bay đi còn không đợi hắn kịp phản ứng liền nghe được vang một tiếng bang sau một khắc giáp rời chuyển vận trung tâm nóc phòng liền nhiều hơn một cái đại lô thùng đi ra ta dựa vào rồi hệ thống ngươi cũng quá không đáng tin cậy nha phương thần giật lúc này trong lòng chỉ có một cái như vậy ý nghĩ thế nhưng là sau một khắc trong đầu liền nhớ tới hệ thống thanh âm k e n kiểm tra đến chủ nhân nghi vấn hệ thống hiện làm ra giải đáp mới vừa sự cố cũng không phải là hệ thống giáo trình có sai mà là bởi vì chủ nhân thao tác không thuần thục đưa đến hệ thống cũng không tiến hành có nổi ba lúc này phương thần giật thân thể chính như cùng một nhánh mũi tên nhanh chóng hướng về bầu trời đ e n kịt bên trong bắn m ạ n h đi trong đầu cũng ngay tại lúc đó vang lên hệ thống cái này vung nổi thanh âm nhất thời phương thần g ậ t chỉ cảm thấy cái ó t xẹt qua mấy đạo hát tuyến mụ nội nó bình thường dùng ngươi thời điểm ngươi không ra cái này vung nổi ngươi đến lúc đó vung rất tích cực ba nhưng mà phương thần giật nhưng là căn bản liền không biết ở hắn sông pha rác rời chuyển vận trung tâm một khắc này tại rác rời chuyển vận trung tâm bên ngoài tường rào hai cái lén lén lút lút thân ảnh nhất thời dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất chương bốn trăm chín mươi lăm trộm xe tiểu tặc đại đại ca vừa mới ngươi thấy là thứ gì sao chơi ạ chúng ta chúng ta vẫn là chạy mau chạy a hai cái thanh niên ngồi sập xuống đất nhìn lên bầu trời chúng cái kia dần dần biến mất hai cái điểm sáng nhỏ liếc nhau trong đó một cái thanh niên có chút lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói ra. hắn nghe được cái này người thanh niên mà nói một người thanh niên khác cũng là liền vội vàng ở đầu tranh thủ thời gian phụ hòa nói đúng đúng đi nhanh lên đi nhanh lên sau khi nói xong miễn cưỡng bị rác rời chuyển vận trung tâm rào chắn bỏ lên cũng không biết khí lực từ nơi nào tới vung ra chân liền chạy ra ngoài đi chỉ là vừa đi ra ngoài xa mười mấy mét nhưng lại đột nhiên dừng bước thanh niên phía sau không phanh lại xe cùng hắn trọng trọng đụng vào nhau thế nhưng là trước mặt thanh niên nhưng là không thèm để ý chút nào có chút tâm thần bất định bất an mở miệng nói ra tiểu lục muốn hay không không chúng ta đem trước đó trộm xe chạy bằng điện bán tiền đều cho hắn đưa trở về a nói chuyện thời điểm thanh niên nhịn không được dùng sức nuốt nước miếng một cái tình cảnh vừa n ã y thật sự là quá mức rung động ai có thể nghĩ tới cưỡi xe chạy bằng điện đến người kia vậy mà có thể bay mà cái này được xưng tiểu lục thanh niên n g h e xong lời này lập tức cũng rơi vào trầm tư chỉ chốc lát sau cũng đuổi sát theo gật đầu một cái trong miệng liền vội vàng nói lấy tốt kết quả là hai anh em này vừa thương lượng liền nhanh chóng đem trên người mình túi tiền đều lật đi ra nói đến đây không thể không bàn giao một câu hai anh em này bình thường chính là trộm vật móc túi quen thuộc bọn họ cầm tang vật đi đến phế phẩm trung tâm mua bán thời điểm đương nhiên sẽ không tiếp nhận lao bản chuyển khoản v ề phần tại sao đương nhiên là sợ hãi theo cái này tra được mình bọn họ đem tăng vật bán đi thời điểm hết thệ cũng là muốn đối phương thanh toán tiền mặt bởi vậy hai người trong ví tiền ở thời điểm này vậy mà kiếm ra hai nghìn khối tiền đi ra nhìn xem trong tay hai nghìn khối tiền hai người lại có chút hơi khó cái này tiền rốt cuộc muốn ai đưa qua đây hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không dám đi ai biết sau một khắc người kia sẽ sẽ không trở về nhà nếu là đúng lúc nhìn thấy mình ở bên cạnh xe của hắn bên cạnh nhất định sẽ liên tưởng đến phía t r ư ớ c xe chính là mình hai người trộm đến lúc kia hai người mình tuyệt đối không chiếm được quả ngon để ăn a cuối cùng vẫn là cái kia hơi lớn tuổi thanh niên t ắ n răng một cái đoạt lấy trong tay đối phương hai nghìn khối tiền cầm tiền tệ bước nhanh hướng về rác rưởi chuyển vận trung tâm chạy tới đi tới chuyển vận trung tâm bên ngoài có lẽ là bởi vì sợ hai đối phương trở về ra hỏa này vậy mà thân thủ lạ thường lưu loát một cái chạy lộn vòng vào rác rưởi chuyển vận trung tâm bên trong đi tới phương thần giật trước kia làm bồ hộ ỵ xe chạy bằng điện trước cũng không quản mọi việc mở xe ra dọ liền đem hai cái k i a ngàn khối tiền bỏ vào sau đó liền như là sau lưng có chó d ợ a đồng dạng hai ba bước liền nhảy ra rác rời chuyển vận trung tâm cũng không q u a y đầu lại hướng về xa xa hát c ám chạy tới đương nhiên đối với tất cả cái này lúc này phương thần giật thế nhưng là cũng không hiểu rõ tình hình hắn lúc này đang ở bên trên bầu trời bay lượn lấy theo thân thể không ngừng lên cao phương thần giật trước mắt cũng tại không ngừng lấp lóe lấy các loại các dạng số liệu trong lòng của hắn k h ẽ động muốn biết chính mình đến cao bao nhiêu độ cao lập tức trước mắt liền xuất hiện một chuỗi số liệu thời gian thực độ cao 8.312m, 8.356m, 8, 8, 8 4 không không không tại loại độ cao này bên trong vô luận là nhiệt độ vẫn là áp suất không khí mạnh lại hoặc là ngậm dữ lượng căn bản liền không thích hợp nhân loại sinh tồn thế nhưng là bây giờ phương thần giật nhưng là mảy may cũng cảm giác không thấy bất kỳ dị dạng nếu như nói cảm giác không thấy băng lãnh như vậy còn có thể là bởi vì chính mình trên người đeo thủy linh châu nguyên nhân thế nhưng là bản thân bây giờ nhưng là có thể bình thường hô hấp nghĩ đến đây là bộ này bọc thép nội c h í có thể bản thân tiến hành dưỡng khí chế tạo đồ vật ta rất nhanh phương thần giật vị trí độ cao đã đột phá 1 0 0 0 0 m dưới chân hắn chính là một mảnh vân hải bởi vì lúc này mặt trời đã dần dần dâng lên cảnh tượng như thế này là dị thường hùng vĩ cùng mỹ lệ hợp tác ở trong phi cơ cảm giác hoàn toàn khác biệt bây giờ phương thần giật là thật thân ở trong tầng mây đột nhiên phương thần giật trong lòng có chút bận tâm lên hắn tranh thủ thời gian trong đầu muốn xem xét bản thân một bộ này hoa màu còn có thể trèo c h ố n g nó phi hành bao lâu thời gian phương thần giật ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trước mắt quả nhiên cấp ra một loạt số liệu nhìn qua trước mắt đạo này số liệu về sau phương thần giật xách theo tâm cũng để xuống nguyên bản còn lo lắng nếu như bay quá cao nhiên liệu đột nhiên hao hết sẽ sẽ không trực tiếp từ không trung rơi xuống nhưng là bây giờ xem ra xác thực căn bản cũng không có khả năng này về phần tại sao đương nhiên là cơ giáp cấp ra một cái cơ giáp có thể tự động trong không khí rút ra nhiên liệu giải thích đi ra kể từ đó có thể nói một bộ này bọc thép đầy đủ vô hạn năng lực phi hành mà cũng ngay lúc này phương thần giật trong đầu vậy mà vang lên lần nữa hệ thống thanh nhâm nhắc nhở keng kiểm tra đến chủ nhân nghi vấn hệ thống hiện làm ra giải đáp bộ này bọc thép tuy là ý r ồ n g m a n bọc thép nhưng lại qua hệ thống cải tạo so với nguyên mạ véo bên trong ý r ồ n g m a n áo giáp càng cường đại hơn công năng cũng là qua tối ưu hóa tăng lên thì ra là thế nguyên lai là hệ thống cải tạo qua nói như vậy phương thần giật liền càng thêm yên tâm nhìn xem đã bỏ lên trên giữa không trung mặt trời lúc này muốn lại trở lại cái kia rác rưởi chuyển vận trung tâm hiển nhiên phải không quá khả năng dù sao nơi đó ban ngày người lưu lượng vẫn rất lớn nhất là căn cứ phương thần giật hiểu rõ tại khoảng năm giờ d ư ớ i thời điểm rác rưởi chuyển vận trung tâm bên trong sẽ có phụ trách vận chuyển công nhân đem phụ cận từng cái cư xá cùng công cộng thùng rác rác rưởi tất cả đều chuyển vận tới tất nhiên bản thân trở về không được vậy dứt khoát liền không nổi nữa một hồi bản thân trực tiếp đi đến sen phong sơn bên trên liền tốt sau đó lại cho tề tiểu thiên bọn họ gọi điện thoại để chính bọn hắn tới cùng bản thân hội hợp không phải nghĩ như vậy phương thần giật cũng không có vội vã trởi mà là trực tiếp tại m trên bầu trời. thử nghiệm các loại các dạng phi hành thử nghiệm một bộ này trang giáp đủ loại thao tác qua một loạt thao tác hơn nữa trong đầu có bộ này trang giáp thao tác giải thích rất nhanh p h ư ơ n g thần giật liền triệt để nắm vững thuần thục một bộ này b ắ c é p đứng ở 10.000 g h ì m không trung trên tầng mây nhìn xuống dưới chân thổ địa chân thực có một loại nhìn xuống chúng sinh cảm giác lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những cái này không có ích lợi gì mà là nhận đúng một cái phương hướng thẳng tắp hướng về bên kia bay đi không thể không nói cái này trang giáp tốc độ phi hành là thật khá nhanh chỉ là trong vòng mấy cái hít thở bản thân liền thân ở bản thân một mảnh kia đang ở khai phát khu buôn bán trên không đứng ở trên đám m hướng về phía dưới khu buôn bán trông xuống phương thần giật không khỏi hài lòng gật đầu một cái chương bốn trăm chín bảo an phân phối làm bùa hựa i nhi l i ê n gặp được vào giờ phút này một phiến này khu buôn bán ở trên bầu trời trông xuống đã ẩn ẩn có thái dương hệ bộ dáng ba ngoại trừ cái kia chín tòa nhà siêu cấp kiến trúc bên ngoài lúc này toàn bộ khu buôn bán cơ hồ đã bắt đầu tiến hành kết thúc không chỉ như thế tại long đông vất vả cùng ánh mắt nhìn soi mói lúc này liên phong sơn cũng đã đại biến bộ dáng nhìn xem tiến độ này phương thần giật cảm giác cuối năm trước đó bản thân hẳn là có thể mang vào cư ngụ thật tốt quan sát một trận về sau phương thần giật tìm một địa phương không người hạ xuống lúc này mới một cái ý niệm trong đầu thu hồi một bộ này bọc thép hảo hảo thu về bọc thép về sau lấy ra điện thoại di động cho tề tiểu thiên nhi gọi điện thoại nói cho đối phương biết trực tiếp mang theo tiểu mã ca cùng đi đến khu buôn bán bên này tề tiểu thiên thu đến thông chi về sau không nói hai lời trực tiếp liền đi tiếp tiểu mã ca về phần nói bách mộng hàm bên kia phương thần giật nghĩ đến tối hôm qua chơi đùa quá lợi hại bên kia hẳn là còn ở đi ngủ cũng không có đi quái g i y cô nàng này một người nhanh nhẹn thông suốt đi tại sen phong sơn bên trên khắp nơi xem chừng nhìn xem một tòa này tòa nhà nhiều hơn các loại các dạng kiến trúc trong lòng là cảm khái không thôi nửa năm trước đó nơi này còn là một mảnh hoang sơn giã lĩnh bây giờ nơi này quả thực dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung một điểm cũng không đủ đang lúc trong phong trần nhanh nhẹn thông suốt thời điểm đột nhiên trước mặt đi tới hai người mặc mê thải phục giá hỏa ngăn cản đường đi của hắn thế nhưng là đối phương vừa mới chuẩn bị m ở m i ệ n g quát h ỏ i lại thấy được phương thần giật khuôn mặt lập tức chính là xức sở ngay sau đó đổi lại một mụ cười vội vàng tiến lên chính là đứng nghiêm một cái trong miệm mười điểm cung kính mở miệng nói ra báo cáo lá bản đệ tam đại đại đội đệ mời lão bản chỉ thị phương thần giật xem xét đối phương đến không phải người khác đúng là mình những thuyền viên kia nhìn thấy mấy cái này ra hỏa một bộ kia vội vã cuốn cuốn bộ dáng phương thần giật không khỏi cười khoát tay á o các ngươi khổ cực không cần sốt sáng như vậy về sau gặp mặt liền ưng têu bên ta ca là được rồi phương thần giật lời nói này là thật tâm mà nói cũng không phải là hư tình giả ý hắn người này đối đại huynh đệ của mình xưa nay đã như vậy mà cái này ba trăm nhiều tên thuyền viên tại phương thần giật xem ra đó đều là cộng đồng trải qua sinh tử huynh đệ bởi vậy hắn cũng không có đem những cái này người xem như thủ hạ nhìn xem đương nhiên tình cảm là tình cảm thân tình là thân tình nhưng là trong công tác thái độ phương thần giật nhưng là cũng không mã h ồ những người này có thể cùng bản thân xưng huynh gọi đệ chính mình cũng có thể cho bọn họ cung cấp tất cả nhu cầu lớn để bọn hắn vượt qua cuộc sống tốt hơn nhưng là tại trạng thái làm việc phía dưới liền nhất định phải cẩn trọng đối diện một tổ năm người nghe được câu nói này lập tức lại là đứng nghiêm một cái trong miệng lớn tiếng hô không khổ cực rất hiển nhiên nhiều năm kinh lịch để bọn hắn dưỡng thành tốt đẹp chính là quen thuộc đối mặt phương thần g ậ t thời điểm dù cho trong lòng biết do đối phương đối tự có tình nghĩa h u n h đệ nhưng là trên mặt ngoài miệng hoặc là trong lòng cũng là mang theo vạn phần tôn、kính. có lẽ cái này cùng bản thân những người này thân thể đều trải qua đặc thù cải tạo có nhất định nguyên nhân a phương thần giật thấy thế cũng là bất đắc gì lắc đầu bất quá ngay sau đó liền có chút nghi ngờ hỏi các ngươi mỗi ngày cứ như vậy đi tới tuần tra cái này trên núi dưới núi có thể phải không g ầ n a chẳng lẽ không có cho các ngươi phân phối cỗ xe sao đối diện năm người n g h e xong trong đó một tên tiểu đội trưởng bộ giá người n g tiến lên một bước lại là đứng nghiêm một cái trong miệng mười điểm cung kính mở miệng hồi đáp báo cáo la o bản trong đội cho chúng ta xứng một đài mạnh sĩ bất quá cái này thời gian chúng ta cũng là lựa chọn tuần la bộ bởi vì cái này thời gian tương đối yên tĩnh nếu như mở ra mạnh sĩ một khi có trạng thái gì rất có thể sẽ đánh rắn đậu cỏ nghe đối phương trả lời về sau phương thần giật mới hiểu được đây là có chuyện gì nhi đồng thời trong lòng cũng là rất nhiều cảm khái những người này là một lòng một ý vì bản thân suy nghĩ nếu như đổi lại thông thường bảo an mới sẽ không quản ngươi có hay không đánh rắn đậu cỏ có thoải mái cỗ xe ai sẽ lựa chọn đi bộ a phương thần giật hướng về phía mấy người gật đầu một cái lại hỏi hỏi mấy người trong gia đình có cái gì tình huống cần giúp mình cùng mấy người ở chỗ này phải trang thích ứng được đến đáp án tự nhiên cũng là rất hài lòng không có bất kỳ cái gì nhu cầu thậm chí trên mặt mấy người cũng là không có chút nào che giấu biểu hiện ra đối phương thần giật cảm kích phải biết từ khi những người này đi theo phương thần giật về sau chẳng những bản thân t h â n thể được cải tạo hơn nữa mỗi người cũng đã lấy được một trăm vạn khoản tiền lớn chẳng những cuộc sống của mình chiếm được cải biến cực lớn tình huống trong nhà mình cũng giống như thế đi theo ông c h ủ như vậy còn có cái gì bất mãn đủ đây đây cũng là từng cái thuyền viên trong lòng ý tưởng chân thật nhất phương thần giật người lão bản này cho bọn hắn hết t h ể mong muốn như vậy bọn họ cũng là phương thần giật bỏ ra bản thân có thể làm được tất cả đợi đến tỷ sau khi rời đi phương thần giật đột nhiên nghĩ đến mở ra mãnh sĩ tuần tra sẽ có thanh n m đây hoàn toàn có thể phân phối cho bọn hắn chuẩn bị bên trên xe điện nha bản thân tối hôm qua cưới bộ kia xe điện thế nhưng là một chút xíu thanh n m cũng không có a hơn nữa vô luận là tính cơ động vẫn là tính thực dụng cái kia xe điện không thể nghi ngờ là khu buôn bán bên trong tốt nhất thay đi bộ cỗ xe a đương nhiên đây cũng là căn cứ vào ở nơi này to lớn khu buôn bán bên trong đã phân ra vô số khu vực nhỏ mỗi cái khu vực đều có người đặc biệt viên đơn đ ộ n phụ trách cũng không cần toàn bộ khu buôn bán vừa đi vừa về tán loạn nghĩ tới đây phương thần đột nhiên bước chân dừng lại đúng thế bản thân xe điện còn tại đằng kia cái rác r ờ i chuyển vận trung tâm bên trong đây nha bản thân tối hôm qua một lần này phi hành lại đem chuyện này cho quên nghĩ tới đây hắn vội vàng đem điện thoại gọi cho khu biệt thự bên trong phụ trách bảo an nhân viên để bọn hắn đi giúp bản thân đem bộ kia xe điện kéo trở về khu biệt thự bên trong nhân viên an ninh nghe được lao bản cái này phân phó lập tức liền hành động chốc lát công phu một đại như dạ thu m á n h sĩ liền hướng lấy rác r ờ i chuyển vận trung tâm nhanh chóng gặp tới đi tới rác r ư i chuyển vận trung tâm về sau liền gặp được lúc này chuyển vận trung tâm bên trong đang có một chiếc xe rác đang ở giữa hàng mà mãnh sĩ bên trên mấy người ánh mắt quét qua. liền thấy được lan can phía dưới cách đó không xa trước kia làm b ù a hộ ỵ nghỉ xe điện không nói hai lời một thân ngụy trang mười điểm cường tráng bảo an liền mở cửa xe liền nhảy xuống xe hướng về bộ kia xe điện đi đến tại xe rác tài xế ánh mắt khác thường phía dưới đưa tay nhẹ nhàng một sách liền đem cái kia đài mấy trăm cân xe điện x á c h lên không có cách nào ai bảo đài này trên xe chạy bằng bình điện chìa khóa xe bị phương thần giật cầm đi đây đi tới mánh sĩ phía trước cái kia một thân ngụy trang tinh người cường tráng đầu tiên là mở cửa xe trực tiếp ngồi vào sau đó đem cửa sổ xe bung xuống một đầu cánh tay tráng kiện liền lại đưa ra ngoài bắt lại xe điện cứ như vậy sinh sách tại cửa xe bên ngoài. khổng lồ mạnh sĩ phát ra một trận như giã thu gà o thét mang theo đài này xe điện liền xông ra ngoài ba giờ này khác này ở cách đó không xa một tòa lầu cao hai cái thanh niên chính vẻ mặt trận mắt hốc mồm nhìn xem phía dưới phát sinh tất cả nhất là khi thấy cái kia một thân ngụy trang tiểu họa từ một tay liền s ố c lên bộ kia xe điện thời điểm hai người càng làm ộ t trận may mắn không thôi chương bốn trăm chín mươi bảy tiểu mã ca hoàn toàn phục hai người này cầm hai nghìn khối tiền đặt ở xe trong sọt về sau liền nhanh chóng chạy tới trong nhà mình thế nhưng là sau khi trở về nhưng là một mực không cam lỏng dù sao hai cái kia ngàn khối tiền thế nhưng là hai người mình làm nhiều lần lấy được kết quả là hai người cứ như vậy len lén ghé vào cửa sổ vẫn liếc bên kia không biết người kia lúc nào sẽ trở về một lần này ngắm chính là thời gian mấy tiếng chờ a chờ chờ a chờ thẳng đến đưa rác dưới xe đến đây cũng không có chờ được người kia xuất hiện một lần này để hai cái tâm tư người lại hoạt lạc tối hôm qua thiên na sao đen người kia cũng chưa chắc chú ý tới h u y n h đệ mình hai người cũng không có thể biết rõ phía t r ư ớ c xe chính là mình hai h u y n h đệ người trộm đi cái này khiến trong lòng của hai người bên cạnh càng thêm ngưng ấy hai người không khỏi thương lượng có phải hay không tranh thủ thời gian xuống dưới đem xe kia trong xọt hai nghìn khối tiền lấy thêm trở về nhất là ở thời điểm này đưa rác dưới trên xe tài xế cũng phát hiện bộ kia xe điện hơn nữa còn tò mò đi tới nhìn thấy xe trong sọt đầu hai cái kia ngàn khối tiền sau rõ ràng do dự muốn hay không lấy đi thế nhưng là không biết nguyên nhân gì do dự trong chốc lát về sau cái nào tài xế cũng không có đem hai cái kia ngàn khối tiền lấy đi mà là tiếp tục làm chính mình sự tình đi cái này khiến hai huynh đệ không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng xác định mình muốn đem tiền cầm về ý nghĩ bọn họ kết quả là liền đang đợi chờ đợi người tài xế kia rời đi sau đó hai người mình liền thật nhanh chạy xuống lầu đem tiền kia cầm về thế nhưng là còn không đợi cái kia xe rác tài xế rời đi nhưng là chờ đến một cỗ khổng lồ mánh sĩ đứng tại rác rưởi chuyển vận trung tâm cửa ra vào sau đó liền thấy được trước đó phát sinh một m à n kia nhất thời hai người là tặc lưỡi không thôi kém chút không đặt mông dọa đến té ngồi dưới đất bên trên khá lắm không phải liền là một đài xe điện s a o này làm sao liền bộ đối đều xuất động không sai tại trong lòng hai người mới vừa những cái kia nhân viên an ninh sai bị nhận thành chính là bộ người thích hợp dù sao cách q u á xa trên thân hai người cũng không có mang theo bất kỳ đánh dấu điểm này bọn họ căn bản liền thấy không rõ chủ yếu là đối phương lái tới cỗ xe cùng cái kia một thân ngụy trang xuyên qua hơn nữa cái k i a đặc hữu khí chất mới cho hai người một cái như vậy h ảo giác đại đại ca ta liền nói không có thể cầm tiền này a còn tốt không đi nếu là đi hai ta về sau coi như có miễn phí chỗ ăn cơm một thanh niên tiếng nói nói đến đây vẫn không quên vẻ mặt sợ vỗ ngực một cái một bên được xưng đại ca thanh niên cũng là như thế không nói bên này bị dọa đến gần chết hai người chỉ nói bên kia phương thần giật nhanh nhẹn thông suốt tại liên phong sơn quấn một vòng liền nhận được tề tiểu thiên điện thoại nói cho phương thần giật đã mang theo tiểu mã cả đến sau mười mấy phút mấy người đang khu buôn bán lâm thời bên trong trung tâm chỉ huy gặp mặt chỉ bất quá lúc này lâm thời trung tâm chỉ huy cũng không phải là phía trước cái kia từng hàng nhà t i ề n chế mà là đem đến khoảng cách chín tòa nhà lớn gần nhất một tòa đã làm xong mười sáu tầng trong nhà lầu phương thần giật vừa mới xuống nhân viên an ninh xe liền nhìn đến tề tiểu thiên chính bồi tiếp tiểu mã ca đứng ở trung tâm chỉ huy đại sành cùng một chỗ to lớn tuyên truyền bản bức tranh trước cẩn thận quan sát đến một bên thì là đi theo vệ nhất long ra hòa này nhìn thấy phương trình vừa tiến tới vô luận là vệ nhất long vẫn là tiểu mã ca bọn họ đều nhanh bước đón nên tới về sau tiểu mã ca lời gì cũng không nói mà là trực tiếp hướng về phía phương thần giật dựng lên một ngón tay cái ta bên này lâm thời có ít chuyện liền trực tiếp chạy tới ta muốn đ ổ i trở về thời gian có chút gấp không thể tự mình mang ngươi tới l ã o ca đừng nên trách n h à nên có khách nói phương thần giật còn phải không sẽ keo kiệt ngược lại là tiểu mã ca nghe phương thần giật câu nói này về sau nhưng là khoát tay áo mở miệng cười nói ra l ã o đệ ngươi lời nói này liền thật khách khí ta cũng không phải người khác kỳ thật đều không cần để tiểu thiên bọn họ đưa ta qua tới một chiếc điện thoại ta trực tiếp lại tới bất quá lão đệ không phải lão ca ta thổi phương ngươi cái này khu buôn bán c h thực sự là tuyệt Ba trước đối ó ta l với tiểu mã ca tán dương phương thần giật cười tất cả đều tiếp nhận chính như tiểu mã ca nói tới như vậy bản thân tòa này thương vụ khu một khi xây thành tuyệt đối g i à n h t r ư ớ c toàn thế giới không dưới trăm một mươi năm tiến trình nhưng không phải phương thần giật có l á c tiểu mã ca nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn mà tòa này khu buôn bán chân chính kiến tạo các h cục thì là cái này chỉnh thể bảy bố bên trên lấy bây giờ trên thế giới tân tiến nhất tiêu chuẩn mà nói căn bản liền không làm được đến mức này tại phương thần giật nơi này mỗi một dãy nhà đều không phải là dư thừa cũng đều không phải tùy ý loạn kiến tạo cho dù là một gian chỉ có một tầng tiểu bình phòng kiến trúc cũng là cái này khu buôn bán một cái chỉnh thể có thể nói như vậy cho dù là n g h ê n đón bão lớn thổi đến một cái này khu b u ô n bán bên trong cũng sẽ không phải chịu chút nào ảnh hưởng mà một điểm này cho dù là bây giờ đang ở dẫn đầu đoàn đội tiến hành kiến tạo ngô giáo sư đều không có chân chính lĩnh n g ộ được hàm nghĩa trong đó cũng không phải nói phương thần giật không nói cho hắn bây giờ phương thức một đều sẽ tất cả bản vẽ thiết kế giao cho ngô giáo sư cái này cũng thuyết minh hắn đối ngô giáo sư tín nhiệm chủ yếu là thứ này một lát bọn họ cũng không hiểu được đợi đến toàn bộ khu buôn bán xây thành về sau tin tưởng ngô giáo sư thiết kế trình độ sẽ có một cái bay vọt về chất tin tưởng ngô giáo sư toàn bộ thiết kế đoàn đội đều sẽ nhất cử trở thành đệ nhất thế giới tiêu chuẩn không chỉ như thế bao quát cái này cả tòa thương vụ khu cung cấp điện hệ thống sửa ấm hệ thống đó đều là tự cấp tự tốt. khỏi cần phải nói liền đan đan nói cái này sửa ấm hệ thống hắn thậm chí có thể đem mùa hè hấp thu năng lượng mặt trời nhiệt lượng chứa đựng cả một cái mùa đông sử dụng điểm này cho dù là trên thế giới tân tiến nhất năng lượng mặt trời lấy độ ấm nghiên cứu phát minh trung tâm lại cho hắn trăm năm cũng là không thể nào đạt tới cấp độ đương nhiên những chuyện này phương thần giật có thể không có tính toán toàn bộ đều nói cho tiểu ma ca bất quá chờ đến bọn họ chân chính dọn vào về sau thời gian dần trôi qua cũng sẽ biết rõ những cái này đến lúc đó còn có bọn họ kinh ngạc ha ha thổi phồng nhau lời nói chúng ta thì không cần nói như vậy đi dành thời gian ta hiện tại dẫn ngươi đi địa cầu cao ốc bên kia đi bộ một chút đây mới là hôm nay tới mục đích chủ yếu bởi vậy tiểu mã ca lập tức đầy miệng đáp ứng đi theo phương trình một bước chân liền hướng về đi ra bên ngoài mà cũng ngay lúc này một bên c h u y ể n v ị long thì là tiểu chạy tới dùng chỉ có hắn và phương thần giật hai người có thể nghe thanh â m dò hỏi chương bốn trăm chín mươi tám có bao nhiêu nhân viên thiết kế tham dự không phải l ã o đại ngươi thật muốn đem địa cầu cao ốc cho bọn hắn sử dụng còn có cái kia một bên thế nhưng là còn không có xây thành a rất nhiều cơ mật đều còn tại đẳng kia nhi bày biện đây hiện tại dẫn hắn đi nhìn sẽ có hay không có chút không thích hợp a nghe được lời nói của vệ nhất long phương thần giật chỉ là cười cười biết rõ ra hỏa này đem khu buôn bán đã trở thành hải tử một dạng bây giờ nghe như muốn đem nó bên trong ưu tú nhất chín cái trong hải tử một cái muốn tặng cho người khác trong lòng tự nhiên là có chút không công bằng ha ha nhất long ngươi nói ta khờ sao nghe được phương thần giật câu này hỏi lại vậy nhất long không khỏi xưng sở đúng vậy à phương ca ngốc sao điều này sao có thể cho dù là toàn thế giới người đều là kẻ ngu phương ca cũng không khả năng là kẻ ngu a bất quá cái này cũng hoàn toàn nói rõ phương ca có thể đem cái này địa cầu cao ốc tặng cho tẹn sẻn tập đoàn sử dụng cái kia cũng nói tẹn sẻn tập đoàn nhất định cho đủ phương ca so với cái này cao ốc còn muốn mê người điều kiện nghĩ tới đây vệ nhất long nhịn không được cười miệng một tiếng sau đó liền chăm chú mà đi theo phương thần giật bên người không nói gì nữa mà vệ nhất long mới vừa lời nói phương thần giật tự nhiên cũng là nghe ở trong lòng bất quá về phần nói những cái này cơ mật đồ vật phương thần giật tin tưởng cho dù là tiểu mã ca toàn lực đi ký cũng không có thể nhớ được bao nhiêu điểm này hắn đối với hắn những cái này kỹ thuật vẫn là rất yên tâm lại giả thuyết nếu như không có toàn bộ khu buôn bán phối hợp cùng phụ trợ cho dù là đơn độc lấy được một tòa cao ốc bản vẽ đi tiến hành kiến tạo chỉ sợ còn không có xây thành liền sẽ sụp đổ mấy người đi ra lâm thời trung tâm chỉ huy ngồi lên m á n h sĩ liền hướng về địa cầu cao ốc l á i đi đi tới địa cầu cửa cao ốc liền gặp được lúc này địa cầu trong cao ốc đang tiến hành khẩn trương thi công công tác mà lúc này địa cầu cao ốc cũng đã tiến hành lâu thể đ ổ cùng mối hàn ngựa đầu nhìn tới lúc này độ cao ít nhất cũng đã có hai trăm mét có hơn. hơn nữa bên này tiến độ rất nhanh cơ h ộ là một ngày một cái độ cao cách đó không xa mặt khác tám tòa nhà lớn cũng là như thế nhất là trung gian một loại kia mặt trời chủ cao Úc, lúc này càng là đã có gần bốn trăm mét độ cao phương thần giật phỏng đoán nếu như theo, theo tốc h e o t độ này tiến hành tiếp sang năm lúc này hẳn là liền có thể làm xong nhìn đến đây không khỏi hài lòng gật đầu một cái hướng về phía một bên nhi vệ nhất long vươn ngón tay cái tiểu long làm rất không tệ nha cái này tốc độ có thể à. nghe được phương thần giật khích lệ vệ nhất long là phải không có ý tốt gãi đầu một cái này ta chuyện này cũng không có gì công lao à, chủ yếu là nhiều người sức mạnh lớn hơn nữa có nô dậy bọn hắn toàn bộ đoàn thể bảo hộ phương diện kỹ thuật thực sự là một chút nỗi lo về sau cũng không có a đúng rồi lao đại ngươi biết bây giờ chúng ta cái này công trường bên trong có bao nhiêu tên nhân viên kỹ thuật sao phương thần giật nghe cái này vệ nhất long hỏi lại hơi suy tư một chút có chút không xác định mở miệng nói ra có hai nghìn tên không có vệ nhất long nghe xong nhưng là cười lắc đầu ngay sau đó một bộ thừa nước đục thả cầu bộ dáng nhìn thấy điệu bộ này phương thần giật tức giận xứng đáng đầu hóc chính là một cái bạo l ậ n trong miệng càng là cười mắng tiểu tử ngươi còn cùng ta bán hơn quá tử thống khoái nhi nói hiện tại ta cái này có bao nhiêu nhân viên kỹ thuật trừ bỏ ngô giáo sư đoàn đội còn có chúng ta hiện tại h ế n đại đoàn đội mặc dù sẽ không thiếu nhưng là hẳn là sẽ không vượt qua 2 0 0 0 a chẳng lẽ càng nhiều vậy nhất long bị phương thần giật gõ một cái bạo lực về sau lập tức đau chính là nhe răng trận mắt một bên xoa đầu một bên ủy khuất tá rồi mở miệng nói ai nha ai nha vốn là không thông minh ngươi lại cho ta gõ ngốc lão đại ba hiện tại chúng ta cũng không chỉ 2000 cái nhân viên kỹ thuật đây như vậy cùng ngươi nói đi lão đại nguyên bản ngô giáo sư thiết kế đoàn đội chính là chúng ta toàn bộ hoa hạ đứng đầu nhất thiết kế đoàn đội hơn nữa lần này kiến tạo lại là dẫn t r ư c với thế giới thiết kế tiêu chuẩn thương nghiệp đế quốc bởi vậy chúng ta hoa hạ trong nước cơ hồ mỗi một trường đại học thiết kế đoàn đội đều phải đến nơi này ta trước đó cùng nô giáo sư thương lượng một chút chuyện này đối chúng ta chính trị giá trị rất lớn đồng thời để chúng ta có thể có một cái tốt hơn thanh dành thế là cũng liền tất cả đều để bọn hắn tiến nhập chỉ bất quá hoạch tâm cái này c h í n tòa nhà lớn lại đều không để cho bọn họ tiến hành tham dự chỉ là để bọn hắn đi thăm một lần nói tới chỗ này uy long dừng lại một chút lại dùng sức vớt vớt bản thân nhức đầu lúc này mới xích nha nhuyết miệng tiếp tục mở miệng nói ra hắc hắc như vậy cùng ngươi nói đi lão đại bây giờ chúng ta nơi này tất cả sinh viên nhân viên thiết kế hội tụ đến cùng nhau đại khái vượt qua cái số này nói chuyện v ậ nhất long khẽ vươn tay trực tiếp hoa tay cái năm phương thần giật thấy thế không khỏi sức sở ngẫu nhiên bật thốt lên nói ra năm nghìn người ba nhưng m à vệ nhất long nhưng là vẫn như cũ thần bí lắc đầu một màn này nhìn ra phương thần giật là một trận c ắ n r ụ n g răng này làm sao còn nhớ ăn không nhớ đánh nha đưa tay liền chuẩn bị cho g i a hỏa này lần nữa tới một cái bạo lật thế nhưng là nhìn thấy phương thần giật thủ thế về sau vệ nhất long lập tức phản ứng lại liên tục khoát tay mở miệng nhanh chóng nói ra ai ai đừng đánh lao đại đừng đánh năm vạn năm vạn chúng ta bên này hiện tại ít nhất được có năm vạn nhân viên thiết kế tiến hành tham dự như vậy cùng ngươi nói đi lao đại những người này tham dự vào mỗi ngày cho chúng ta tiết kiệm sức lao động cái kia đều phải không tính k ỳ số ngươi là không nhìn thấy nha là tham dự vào chúng ta hạng mục này bên trong đến mấy cái này cao ngạo các sinh viên đại học đó là thà rằng làm lấy nông dân công việc công việc liền chung quanh những cái này kiến trúc nhỏ có rất nhiều cũng là bọn họ tự thân lên tay phương thần giật nghe vệ nhất long lời nói không khỏi lông mày hơi hơi nhữ lại bản thân cũng không phản đối những cái này người sinh viên đại học tiến đến học tập dù sao đây đều là hoa hạ tương lai trụ cột chính mình cũng không chút nào keo kiệt đem chính mình nắm giữ kỹ thuật truyền thụ cho bọn họ chỉ là khiến cái này cái trước kia chỉ lấy sách vợ các sinh viên đại học đi làm cũ ly hắn nhưng là có chút nhăn lông mày lên nhất long ngươi cái này làm có chút không quá thỏa đáng những cái này người sinh viên đại học tương lai cũng là chúng ta hoa hạ trụ cột để bọn hắn đi làm việc tay chân chúng ta còn không kém chút người này chỉ là phương thần giật giọng nói vừa rơi phía dưới còn không đợi vệ nhất long mở miệng một bên liền chuyển tới một lao đầu có chút khó chịu thanh âm có cái gì không ổn để bọn hắn làm chút việc khổ cực cái này làm sao không phải tại rèn luyện bọn họ chỉ biết là học vẹn vậy thì có tác dụng gì chúng ta hoa hạ thiếu chính là nhân tài không phải bệnh ngưng con ít như vậy khổ đều chịu không được báo đáp hiệu cái gì tổ quốc nói chuyện không phải người khác chính là hồi lâu không thấy ngô giáo sư lao nhân này lúc này một thân mặt mày xám xịt từ địa cầu trong cao ốc bộ đi ra một bên không để ý chút nào phủi bụi trên người một cái một bên nói hướng về phía phương thần giật giáo dục ai ưu ngô giáo sư ngài xem ngài một thân này bụi bậm đều lớn như vậy số tuổi cũng đừng tự thân lên đi ngài chỉ cần đem hảo quan là được rồi sự tình liền giao cho bọn hắn người trẻ tuổi đi làm là được cái này lại muốn đem ngài cho mệt mỏi ta đây coi như thật băn k h o n a chương bốn trăm chín mươi chín đơn giản chuyện thường ngày ừ tên tiểu từ thối nhà ngươi nếu quả như thật lo lắng lao ra ta vậy liền không có chuyện nhiều đến mấy chuyến a ngươi ngược lại tốt rồi bản vẽ hướng ta đây nhi quăng ra n à y cũng mấy tháng không nhìn thấy ngươi ngô giáo sư mặc dù ngoài miệng nói như vậy đấy nhưng là phương thần giật nhìn ra được lao đầu tử mặc dù rất mệt mỏi lại như cũng là tinh thần hăng hái nhất là tâm tình đó là phá lệ tốt a suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại đã lớn như vậy tuổi tác ngô giáo sư có thể tham dự vào cái này dẫn trước thế giới kiến tạo bên trong đến cũng xem như là lao giáo t h ủ cả đời này nghiên cứu khoa học vẽ lên một cái viên man dấu trầm tròn ngô giáo sư lao nhân ra ngày sao lại ở đây đây cũng ngay lúc này một bên tiểu mã ca thấy qua đến ngô giáo sư về sau lập tức trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt kinh ngạc không nghĩ tới cái này hoa hạ thái đầu nhân vật vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này phải biết năm đó kèn xẻn tổng bộ thiết kế thời điểm liền định mời cái này ngô giáo sư rời núi thế nhưng là ngô giáo sư nhưng là căn bản cũng không có phản ứng đến hắn bất quá lại nghĩ đến đây khu buôn bán quy mô ngô giáo sư có thể qua đến đây quả thực quá bình thường bất quá nhưng ngô giáo sư nghe được â m thanh này về sau ánh mắt thì là theo thanh â m nhìn sang ha ha tiểu mã cũng tới đã các ngươi có chuyện gì đây các ngươi trước nói chuyện phim đi lào giả ta liền đi trước nô giáo sư vốn liền thuộc về người làm công tác văn hóa một loại bởi vậy cũng có được hắn thanh cao cùng tự ngạo mặc dù biết tiểu mã ca giá trị bản thân không ít nhưng cũng không có quá nhiều khách sao ý tứ nói xong câu đó về sau hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh phương thần giật tiểu t ử túi h ngươi bận rộn kết thúc về sau có thời gian liền đến bên này một chuyến lão giả ta chỗ này còn có thật nhiều không hiểu nhiều sự tình muốn thỉnh giáo ngươi đây lời nói này đi ra về sau bên cạnh tiểu mã ca lập tức mở tò hai mắt bản thân vừa mới có nghe lầm hay không nô giáo sư nói là muốn thỉnh giáo phương thần giật sao điều này sao có thể ngô giáo sư thế nhưng là hoa hạ quyền uy nhất thiết kế học giáo sư à? này làm sao bây giờ còn mời dạy lên rồi phương thần giật đây trời ạ chẳng lẽ phương thần giật thiết kế trình độ đã vượt qua ngô giáo sư như thế nói đến cái này khu buôn bán trình thể kiến trúc chẳng lẽ không phải ngô giáo sư chép đao thiết kế sao chẳng lẽ là trước mặt phương thần giật thiết kế điều này sao có thể đối phương tuổi còn trẻ chẳng n h ư n g có không tầm thường đầu não còn có rất lớn quyết đoán mà hiện bây giờ xem ra vẫn còn có siêu cường thiết kế thiên phú đây vẫn chỉ là một cái hai mươi tuổi ra mặt người trẻ tuổi a nhất là nghĩ đến phương thần giật làm từng kiện từng kiện sự tình đây quả thực lật đổ tiểu mã ca nhận thức xem ra tiểu t ử này trên người còn có rất nhiều rất nhiều bản thân không biết bí mật hơn nữa nhìn đến tiểu t ử này bản sự cũng là còn nhiều nữa c h ắ c không được có thể tuổi còn trẻ thì có như vậy giá trị bản thân đây nhất định cùng cái k i a một thân bản lĩnh có quan hệ rất lớn cùng ngô giáo sư nói hai câu về sau ngô giáo sư xoay người rời đi mà ở bên này trừ bỏ ra ra vào vào mang mang lục lục công nhân bên ngoài cũng chỉ còn lại có bọn họ một nhóm người này đợi đến ngô giáo sư sau khi rời đi tiểu mã ca đột nhiên đi tới phương thần giật bên người lão đệ người nơi này là thật rất hoàn mị à bất quá lao ca nơi này có một cái đề nghị nho nhỏ không biết có thể làm được hay không phương thần giật nghe vậy về sau đem có chút ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tiểu mã ca chờ đợi tiểu mã ca đọc dưới tiểu mã ca hơi suy tư một chút liền mở miệng nói ra là như vậy tất nhiên nhà này cao ốc đã đã thuộc về chúng ta vậy chúng ta có thể không có khả năng tham dự đến cái này cao ốc thiết kế bên trong tham dự vào thiết kế bên trong lời này vừa ra phương thần giật lập tức liền nhữ lên lông m à y không nghĩ tới đối phương lại có thể đưa ra dạng này một cái đề nghị mặc dù biết cho dù là mình bây giờ để bọn hắn tiến vào chiếm giữ đến nơi đây bắt đầu tiếp nhận cao ốc thi công hạng mục phương thần giật cũng sẽ không đặc biệt sợ hãi dù sao cho dù là bọn họ đem kỹ thuật này cầm tới bên ngoài cũng ngô pháp giải quyết sức gió này lưu động phối hợp chỗ huyền liền diệu ba như n g mà nhìn thấy phương thần vũ cao mày tiểu mã ca trong lòng biết đối phương nhất định là hiểu lầm ý nghĩ của mình vội v a n g mở miệng giải thích lên ha ha l ã o đệ ngươi đừng hiểu lầm có thể là bài hát cũ ta không nói quá rõ là như vậy ta nói chính là nhà này cao ốc bên ngoài tạo hình có thể hay không do chúng ta quyết định ngươi cũng biết l ã o đệ chúng ta kẹn sẻn tập đoàn muốn đem chính mình tổng bộ chế tạo thành một cái không giống nhau một cái rất có, tuyên truyền ý nghĩa, một cái rất có tiêu chí tính kiến trúc ý nghĩa công trình kiến trúc nghe tiểu mã ca câu nói này về sau phương thần giật nhũ lông m ạ n mới thoáng nối lọc ra xem ra đối phương cũng không có ý tứ kia nếu như đối phương thật muốn tham dự vào nhà này cao ốc kiến tạo bên trong đến phương thần giật cũng không thấy ngươi trực tiếp sẽ ở địa cầu cao ốc một lần nữa thu hồi đến trong tay của mình này kỳ thật nói đến cái này vốn phải là một chuyện nhỏ nhưng là ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi l ã o ca loại này cao ốc chủ thể cũng là qua đặc thù thiết kế kiến tạo từng cái tạo hình thậm chí là từng cái đường cong đều có nó tác dụng của chính mình bất quá ngươi yên tâm lao ca ở chỗ này miễn là ngươi thiết kế đủ mới lạ liền tuyệt đối có thể hấp dẫn lấy nhãn cầu của người khác mà cái này cũng là duy nhất có thể treo biện hành nghề nhi địa phương không vẹn vẹn là ngươi nơi này chính là ngay cả ta bên kia mặt trời cao úc hoặc là những địa phương khác cũng là như thế không cho phép có bất kỳ bên ngoài đưa tuyên truyền biển quảng cáo tồn tại phương thần giật mục đích làm như vậy tự nhiên là là không thay đổi phá hư cái này khu buôn bán nội bộ kết cấu tiểu mã ca nghe về sau cũng là gật đầu bất đắc dĩ tất nhiên liền phương thần giật chỗ của mình cũng là như thế cái kiêm nghĩ đến kế hoạch của mình là tuyệt đối không thể thực hiện được ở chỗ này quan sát một trận về sau phương thần giật lại dẫn tiểu mã ca tại khu buôn bán bên trong chạy hết một vòng một vòng này nhi xuống tới liền đã đến chưa ha ha ta đây nhi tần hoàng đ ả o có thể không ăn có gì ngon địa phương như vậy đi không bằng trở về nhà ta đến ăn đi triều đại không chú đáo mong rằng lão ca thứ lội a tiểu mã ca nghe xong liên tục khoát tay thuyết khắc khí một bên t ề tiểu thiên không cần phương thần giật phân phó cũng đã lấy ra điện thoại di động gọi chó trả đợi đến mấy người lái xe về tới khu biệt thự thời điểm trả bọn họ đã chuẩn bị xong các loại c á c dạng nguyên liệu nấu ăn về tới khu biệt thự về sau phương thần giật không có chào hỏi tiểu mã ca mà là đem hắn giao cho t ề tiểu thiên mình thì là về biệt thự của mình đi xem một chút bách n g ộ n g hàm thì chưa bây giờ đã là đầu mùa thu k h í trời bên ngoài dĩ nhiên có ý lạnh đám người tự nhiên không thể lại ở bên ngoài trong lương đình dùng cơm cha bọc vị trí biệt thự trong nhà ăn phương thần g ậ t mang theo bách mộng hàm cùng tể tiểu thiên cùng tiểu mã ca ngồi xuống nơi này ha, ha. ta chỗ này đơn sơ một chút bất quá nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ lão ca muốn ăn cái gì cứ việc nói là được t r ư ơ n g năm trăm tiểu mã cao ngộ nghe phương thần giật lời nói về sau tiểu mã ca thật là cười khoát tay áo nói câu chủ muốn thế nào thì khách thế đó dù sao là lần đầu tiên tới cửa ở chỗ này tự nhiên phải không tốt yêu cầu nói muốn ăn cái gì cái này còn không giống tại trong tiệm cơm người ta trong đất thực đơn nhi ta còn có thể điểm một cái nghe tiểu mã ca câu nói này về sau phương thần giật thì là trực tiếp gọi tới lao trạ nhìn xem trước mặt cái này một mái tóc và nóng sống mũi cao mắt xanh ngoại quốc lao đầu tiểu mã ca không khỏi có chút tò mò lên không nghĩ tới đối phương trong gia đình vậy mà thuê lấy ngoại quốc đồ b ế p bất quá hắn xác thực đối với hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú tại tiểu mã ca xem ra dạng gì ngoại quốc đồ ăn cũng không bằng nhà mình hóa hạ đồ ăn ăn đã nghiền ai chẳng qua hiện nay chính như lúc trước hắn nói tới chủ muốn thế nào thì khách thế đó phương thần giật cho dù thật mời hắn ăn cái gì bỏ bít tiết trưng cá m ố i hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này tốt ý chỉ là đáy mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên vẻ thất vọng kỳ thật thật muốn nói đến tiểu mã ca người này từ trước đến nay không thích nhất chính là c ô n tây nhiều khi hắn tình nguyện ăn một bát mì tôm cũng sẽ không dây vào cái kia cái gọi là cái gì bỏ bít tết đương nhiên đối với tiểu mã ca suy nghĩ trong lòng giúp trần giá là căn bản liền không biết bất quá cho dù đã biết hắn cũng sẽ không đi qua nhiều để ý bởi vì hôm nay hắn cũng không định mời tiểu mã ca ăn cái gì cơm tây bỏ bít tết nói đến đây liền không thể không nói một câu phương thần giật ra hỏa này kỳ thật cùng tiểu mã ca ý nghĩ này có chỗ giống nhau kia liền là con hàng này cũng không nguyện ý ăn nước ngoài cái nào cơm tây cái gì hắn thấy thực sự không có ăn hô một bát gạo cơm pha trộn một chút mỡ lợn xì dầu vậy cũng so với kia cơm tây ăn thơm a đột nhiên phương thần giật nghĩ tới trước đó tiểu mã ca mời mình ăn đạo kia quốc kiến đồ ăn nhất thời hứng thú ngẩng đầu lên nhìn về phía trạ hoa hạ quốc kiến đồ ăn ngươi sẽ hay không làm chàng nghe được cái này vấn đề về sau lập tức lộ ra vẻ mặt mình bị nhìn khi n h bị b i ể u lộ đến à ta thân yêu lão bản ở cái thế giới này chỉ cần ngươi muốn ăn liền không có trạ đoàn đội không biết làm hoa hạ quốc kiến đồ ăn mặc dù bác đại tinh thâm nhưng là thai dài đoàn đội cũng là học được một chút g a lông không biết lão bản muốn ăn chính là nước nấu cải trắng vẫn là phật khiêu tưởng cũng hoặc là cấu tứ đỡ hũ nghe t r ạ g i a hỏa này ở nơi đó nói lại nhảy nói phương thần giật cảm giác gia hỏa này hẳn là có chút tài năng bằng không thì không thể khoác lác như vậy chỉ là lời này nghe vào một bên nhi tiểu mã ca trong thai nhưng là biến vị đạo rõ ràng hắn căn bản liền không tin một người ngoại quốc có thể nắm vững hoa hạ quốc tiến đồ ăn phương pháp l u ậ t chế hơn nữa còn nói như vậy đảm nhiệm nhiều việc cái này tuyệt đối có muốn tại lao bản trước mặt biểu hiện một thanh hiền nghi ba bất quá lúc này giờ phút này hắn dù sao cũng là một người khách nhân mà thôi căn bản cũng không có quyền nói chuyện thế là chỉ là yên lặng nghe trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa ngược lại là phương thần giật bên này tại nghe xong trả lời nói về sau nhưng là lộ ra vẻ mặt hài lòng biểu lộ hơn nữa còn gật đầu một cái mở miệng nói ra vậy được vậy cứ dựa theo quốc y ế n tiêu chuẩn cho chúng ta bên trên m ộ ư ơ i đạo đồ ăn a chiếm được mệnh lệnh về sau trả gật đầu một cái trong miệng nói câu không có vấn đề về sau liền bước nhanh rời đi ha ha ta bên này đầu bếp tương đối có thể thổi về phần trình độ của bọn hắn ta liền không dám xác định ta cái này còn là lần đầu tiên để bọn hắn làm quốc y ế n đồ ăn đây một hồi lao ca ngơi nếm thử vị đạo muốn phải không tốt chúng ta thay đổi tiểu mã ca nghe xong khoát tay lia l i ệ nói xong không cần không cần tùy tiện ăn một chút nhi là được rồi. sau đó hai người liền nhắc tới liên quan tới khu buôn bán sự tỉnh cùng kẹn sẻn địa phương rời sự tỉnh bên này đang chuyện trò sơ mít liền đã đẩy một cái toa ăn đi tới nhẹ nhàng đem toa ăn bên trên thủy tinh trong suốt đóng q u a n g r a có tiểu tâm mà đem phía trên một cái cái bình lớn ôm xuống đặt ở mấy người trước mặt trên bàn cơm sau đó dùng đây miệng có chút không ngỡ đèo tiếng phổ thông mở miệng giới thiệu nói lão bản đây là phật khiêu tưởng xin ngài nhấm nháp phật khiêu tưởng thứ này không phải nhất phí công phu sao làm sao liền nhanh như vậy bưng lên chẳng những là phương thần giật có dạng này nghĩ hoặc lúc này trên bản tiểu mã ca cũng giống như thế bất quá so tiểu mã ca khá một chút là phương thần giật tin tưởng trạng i a hỏa này chắc chắn sẽ không hồ lộng chính mình cũng sẽ không chuyển qua loa lấy lệ dù sao cái này liên quan đến nghề nghiệp của bọn hắn thanh danh a nghĩ như vậy phương thần giật đưa tay liền đem trên cái bình đang đắp cái nắp cầm súng dưới t h u ậ n tay cầm lên một cái xứ môi ở bên trong múc ra một ít bát đưa tới bách mộng hàm trước người hơn nữa chào hỏi tiểu mã ca cùng tề tiểu thiên cùng đi nếm thử đối với phương thần giật hành động này bách mộng hàm trong lòng vẫn là hết sức ngọc nào không chỉ như thế một bên nhi tiểu mã ca thấy một màn như vậy về sau trong lòng cũng là đối phương thần giật nhân phẩm có một cái tốt hơn nhận thức cũng cho một cái càng đánh giá cao nghĩ bây giờ phương thần giật như vậy giá trị bản thân còn có thể đối vợ của mình như vậy quan tâm cái này cũng thuyết minh phương thần giật bản tính chính là như vậy đồng dạng tại cái kia trong cái bình lớn múc ra một bát phật khiêu t ư ờ n g bưng đến trước mặt mình lập tức cảm giác trong lỗ mũi truyền đến một trận dị thường hương khí c ố này hương khí là trực tiếp chui vào trong lỗ mũi của mình để nước miếng của mình không khỏi tại khoang miệng của mình bên trong không ngừng mà bài tết lấy dâm một tiếng còn không thể nhấm nháp tiểu mã ca liền không nhịn được nuốt ngụm nước miếng Lão đệ, người đầu bếp này tay nghề có thể a liền mùi thơm này là ta n ế m qua tất cả phật khiêu tường bên trong người thơm nhất một cái phương thần giật lúc này cũng không giống như tiểu mã ca bên kia còn đang tinh tế n g ử i hương khí mà là đã sớm bạch khởi to lớn môi đưa vào trong miệng nhất thời cũng cảm giác vị giác chiếm được thỏa mãn lớn nhất chẳng những là phương thần giật tề tiểu tiên cũng giống như thế đã sớm một ít bát phía dưới cái bụng nhìn thấy một màn này tiểu mã ca cũng không dám lại bán làm cái gì văn nhã bản thân liền cũng là v õ giả cần gì giả dạng làm người có văn hóa đây kết quả là tiểu mã ca cũng đồng dạng bưng lên trước mặt mùi thơm phân tán một bát phật khiêu tường trực tiếp hé miệng liền bắt đầu ăn. mà một khắc sau theo một hớp này phật khiêu tường lối vào hắn hai mắt lập tức liền trường giống như chuông đồng một dạng mùi vị kia trời ạ tuyệt cái này vậy mà so với bản thân lúc trước ăn qua những cái kia quốc kiến phật khiêu tường không biết mạnh gấp bao nhiêu lần nha nghĩ đến hôm qua giữa t r ư a bản thân mời phương thần giật ăn cái kia một trận quốc kiến lại nhìn một chút trước mặt một phần này phật khiêu tường tiểu mã ca lập tức cảm giác trên mặt một trận nóng lên nhưng còn không đợi tiểu mã ca tại suy nghĩ nhiều cái gì mới vừa người nước ngoài kia lại đẩy một cái toa ăn đi tới lão bản đây là nước nấu cải trắng cho ngài mỗi người ở một phần xin ngài nhấm nháp nói chuyện thời điểm s m i t h đã đem toa ăn bên trong nước nấu cải trắng toàn bộ đều đặt ở mỗi người trước mặt túi đầu nhìn thoáng qua trước mặt chén này nước sôi để n g u ộ i một dạng nước dùng tiểu mã ca cũng không lại nói cái gì vô dụng nói nhảm mà là không chút khách k h í trực tiếp bưng lên bắt đến ra hiệu phương thần giật mấy người một lần về sau bản thân liền uống một hớp lớn vị nồng không á n vị tươi không nhạt một cái nước canh vào miệng tiểu mã ca trong lòng liền phục hiện tám chữ này t r ư ơ n g năm trăm linh một nam nhân miệng bữa cơm này ăn đến tiểu mã ca triệt để bó tay rồi bất quá nghĩ đến phương thần giật cho tới nay biểu hiện hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc dù sao ra hỏa này phải không có thể dùng lẽ thường đi cân nh ăn cơm xong về sau phương thần giật liền để tiểu mã ca bản thân đi nghỉ ngơi mà hắn cũng đi theo bách n g ộ n g hàm cùng một chỗ về tới biệt thự của mình bên trong bất quá một lần này hắn xác thực cũng không có gấp cùng bách n g ộ n g hàm nấu cơm hậu vận động mà là dự định đi thư phòng về phần nói là cái gì đi thư phòng tự nhiên là là trước đó lấy được cái k i a cái thứ tốt muốn biết mình trước đó lấy được có thể không vẹn vẹn là cầm ý rồng man bọc thép còn có một cái tưởng thường đặc biệt k i a liền là cái k i a chín mươi chín độ mô phỏng thực tế mũ trò chơi nói thật muốn không phải đã nói hôm nay mang theo tiểu mã ca đi khu buôn bán tham quan phương thần giật đã sớm nhịn không được bản thân nghiên cứu mũ vừa mới đi vào cửa biệt thự nhìn xem phương thần giật không kịp chờ đợi trở về bách mộng hàm nhịn không được gương mặt một trận đỏ bừng có chút thẹn thùng lôi kéo phương thần giật góc áo trong miệng tựa như thẹn thùng tựa như giận quái mở miệng nói ra hảo c ắ ca hảo l ã o công đợi buổi tối có được hay không ta bên này trong tay còn rất nhiều công tác không có làm xong đây xế chiều hôm nay khẳng định không được nghe được bách mộng hàm lời nói về sau phương thần giật không khỏi s ư n g sờ ngay sau đó phản ứng lại minh bạch bách mộng hàm là nói cái gì không khỏi khỏe miệng hơi nhét lên nhẹn sờ sờ bách mộng hàm cái mũi nhỏ h chẳng ũ n muốn n g qua là khi bách mộng hàm nhìn thấy theo vào đến phương thần giật về sau không khỏi bạch phương thần giật một cái ngay sau đó một bên đem phương thần giật đẩy ra phía ngoài một bên trong miệng mở miệng nói ra ai nha nha đừng làm rộn à có được hay không ta thực sự còn có chuyện phải bận rộn buổi chiều ngươi một cái su lưu manh mỗi một ngày chỉ muốn những chuyện này chỉ bất quá lúc này phương thần giật lại cảm giác dị thường bị khuất bất đắc dĩ rằng hai tay ra biểu thị bản thân cũng không tính khi dễ nàng bách mộng hàm tỉ mỉ quan sát một chút phương thần giật con mắt về sau lúc này mới có chút không quyết định mở miệng hỏi ngươi thật không cùng ta hổ nháo sao ai ngươi cầm trong tay là vật gì c ư ờ i xe gắn máy mũ giáp sao nói như vậy bách mộng hàm đột nhiên nhìn thấy phương thần giật trong tay vậy mà nhiều một cái mũ giáp không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi phương thần giật thật là lắc đầu cái này cũng không phải cái gì mũ bảo hiểm xe máy đây là ta dự định nghiên cứu đồ vật một cái chơi trò chơi thiết bị cho nên ta nói ta thế nhưng là có chính sự nha bách n g ọ n g hàm lúc này mới tin tưởng phương thần giật lời nói vệnh vệnh lên miệng liền cũng không có lại phản ứng phương thần giật mà là đi tới trước bàn đọc sách của mình bắt đầu làm việc lên ba nhưng mà trong khoảng thời gian kế tiếp b ạ c h n g ọ n g hàm lại sâu khắc minh bạch một câu nam nhân miệng gạt người quỷ bách n g ọ n g hàm mới vừa vặn ngồi vào trước bàn máy vi tính liền cảm giác bị phương thần giật ra hỏa này từ phía sau ô n lấy kế tiếp xảy ra chuyện gì liền không cần quá nhiều miêu tả Ở một lần này n p h ư ơ giờ Thần g ậ vậy, t tương Biết tối một t lòng Ngọng nàng vặn kinh lần này cũng đối đau mới Bởi qua vừa lịch Bách có Hàm hôm không h rõ i gian quá dài、một、giờ quá Một về sau bách n mậu hàm một bên chỉnh lý quần áo một bên tức giận đoán trách bạch phương thần giật một cái ngươi một cái đồ quỷ sứ không phải đã nói không đùa dỡ ta sao mỗi một ngày chỉ biết khi dễ ta phương thần giật liếm môi vẫn chưa thỏa mãn b ở môi trên mặt thì là lộ ra một bộ nụ cười xấu xa nhìn thấy cái này nụ cười xấu xa bách mậu hàm không khỏi dọa vội vàng nắm thật chặt cổ áo quần áo đồng thời trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác thần sắc đi ra từ bỏ từ bỏ ta đây trong tay thật còn rất nhiều công tác không có làm đây hiện tại không làm tối nay cũng làm không hết phương thần giật nghe xong nhưng là cười giúp đỡ bách n g ộ n g hàm sửa sang lại quần áo hh yên tâm đi bà bối ta tất nhiên nói không q u á i dối ngươi vậy liền chắc chắn sẽ không q u á i dối ngươi bách n g ọ n g hàm nghe xong quả thực lật cái lường nguyễn nhi trong miệng nhịn không được nhẹ giọng nói lẩm bẩm h ứ lại tin tưởng ngươi ta liền là chó nhỏ phương thần giật ngươi căn bản cũng không có coi là gì lại cùng bách mộng hàm trò chuyện vài câu lời nói thô tục về sau mới hài lòng tìm được một bên trên ghế ngồi Mà tối hôm qua bởi vì phương thần giật trở về nguyên bản công tác liền đã rơi xuống hơn nữa hôm nay một buổi sáng cũng đều buổi tiếp phương thần giật ra ngoài bởi vậy tích lũy được công tác tự nhiên là không ít rất nhanh bách mộng hàm liền đầu nhập vào trong công việc không tiếp tục phản ứng không xa một bên nhi phương thần giật đang làm cái gì phương thần giật trở lại trên chỗ ngồi về sau đầu tiên là cười híp mắt nhìn xem bách mộng hàm nghiêm túc công tác trong chốc lát mới đưa ánh mắt thu hồi đem chính mình trong máy vi tính dây lưới rút ra vừa tìm được trên mũ giáp dây lưới tiếp cửa vào giặc một tiếng liền cắm vào sau đó là nguồn điện đem cần cắm đồ vật đều cắm tốt về sau phương thần giật hít thở sâu một lần ngay sau đó liền đem cái kia mũ trò chơi đeo ở trên đầu của mình mà một khắc sau phương thần chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lại lên nguyên bản bóng tôi trong nón a n toàn vậy mà xuất hiện một màn ánh sáng theo cái này ánh sáng bên thai của mình còn vang lên một đạo mười điểm duyên dáng giọng nữ khởi động máy bình thường internet bình thường chưa kiểm tra đến trò chơi tồn tại xin mau sớm ghi vào trò chơi mới theo thanh em này vang lên phương thần giật trước mặt cũng xuất hiện như vậy một loạt bắt mắt hồng sắc văn tự mà thấy được cái này sắp xếp văn tự về sau phương thần giật không khỏi có chút buồn b ự c cái này mũ trò chơi bên trong vậy mà không có trò chơi tồn tại hơn nữa nhìn địa bộ này thứ này hẳn là một cái cùng loại với máy tính một dạng tồn tại cần bản thân đem trò chơi đao loa xuống tới về sau mới có thể sử dụng chỉ phải không biết do đối với hiện nay trò chơi có thể hay không tiến hành sử dụng đây đương nhiên ý nghĩ như vậy chỉ là một cái thoáng mà qua phương thần giật quan tâm nhất vẫn là cái này mũ giáp hạch tâm kỹ thuật vấn đề thử nghiệm nháy máy mắt phương thần giật vậy mà kinh ngạc phát hiện vô luận là bản thân trận tròn mắt vẫn là nhắm mắt lại trước mắt cái kia hình vẽ vẫn không có biến mất như thế xem ra hình tượng này liền không phải thông qua v ó n g mạc truyền thâu nhiều năm tiểu thuyết kiếp sống cũng làm cho phương thần giật trước tiên nghĩ tới một cái từ ngữ sóng điện nào truyền thâu r n a n h m còn dễ nói, chỉ là cái có chút nói, này hình ảnh dễ thật sự là là sự r n động không thôi, không nghĩ tới đúng là thông g thôi, tới là qua vó cho dù là danh s ư n g khoa học kỹ thuật thịnh vượng nhất gạo cũ cũng là không được mà ở xác định đầu này giống không phải qua võng mạc c h u y ể n thâu về sau phương thần giật liền bắt đầu tiếp tục thử ta nên như thế nào đao loạt trò chơi chúng ta bây giờ trò chơi có thể không có khả năng ủng hộ phương thần giật ở trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy vấn đề này hắn thấy nếu quả như thật là liên tiếp đến sóng nao của chính mình sóng như vậy ý nghĩ của mình mũ trò chơi hẳn là có thể trước t i ê n đọc ra đồng thời ý nghĩ của mình chắc cũng là đối cái trò chơi này mũ giáp thao tác phương pháp quả nhiên theo phương thần giật cái này định pháp rơi xuống hình ảnh trước mắt cũng phát sinh biến hóa tràn ngập một hàng bắt mắt văn tự đã biến mất không thấy thay vào đó là một cái cùng loại với màn sáng thứ đồ thông thường không chỉ như thế bên hai cũng là vang lên lần nữa cái k i a giọng nữ chủ nhân ngươi tốt ta là ngươi thân mật tiểu tinh linh vương t ò a ngươi có thể gọi ta tiểu linh tiểu linh thật cao hứng có thể vì chủ nhân tiến hành phục vụ ba cái k i a giọng nữ dễ nghe nói đến đây về sau thoáng dừng lại một chút sau đó còn không đợi phương thần giật cảm thán đầu này nón trụ trí chí năng trình độ trước mắt liền bắt đầu lan l a n đợi đến hắn thấy rõ thời điểm liền phát hiện trước mắt vậy mà xuất hiện từng hàng trò chơi ô biểu tượng hơn nữa ở bên trong phương thần giật vậy mà thấy được rất nhiều quen thuộc ô biểu tượng cái này khiến hắn không khỏi có chút ngạc nhiên lên những cái này ô biểu tượng cũng là bây giờ trò chơi bao gồm trò chơi điện tử cùng điện thoại trò chơi ba lúc này mũ giáp cho ra hình ảnh như vậy là có ý gì chẳng lẽ là nói trong này trò chơi chính mình cũng có thể tiến hành thử nghiệm phương thần giật bên này trong đầu vừa mới nghĩ đến nghi vấn như vậy bên hai liền vang lên lần nữa mũ giáp cho ra giải đáp thanh âm một lần này tổng cộng là chủ nhân kiểm chắc đến chín trăm mười hai vạn có thể sử dụng trò chơi chủ nhân đa loạt sau liền có thể tiến hành trò chơi thể nghiệm quả là thế không nghĩ tới thứ này vậy mà như thế trước vào hơn nữa vậy mà có thể đem bản thân bây giờ trò chơi tất cả đều đặt ở bên trong tiến hành chơi chỉ bất quá không biết nếm thử l à như thế nào một cái thể nghiệm có phải hay không nói giống như mang theo vê mắt thường k í n h chơi trò chơi một dạng thế nhưng là đây chính là độ mô phỏng thực tế đạt tới chín mươi chín phần trăm siêu cấp mũ giáp nha cũng không thể chỉ có ô nha một dạng công năng a muốn biết mình trước kia nhìn võng du tiểu thuyết lúc sau vậy nhưng tất cả đều là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thị g i á c thứ nhất a liền đợi như bản thân thân ở trong đó nhấp ban thế nhưng là không biết mình lấy được cái trò chơi này mũ giáp sẽ cho mình một loại như thế nào thể nghiệm đây nhắc tới đồ vật có thể cho ra chín mươi chín phần trăm độ mô phỏng thực tế phương thần giật thế nhưng là ô m g trần c h ờ thái độ dù sao không giống trong tiểu thuyết viết như vậy mang lên về sau thậm chí ngay cả cảm giác đau đều có thể thể nghiệm đến phương thần giật cũng không có quá nhiều bút tích trực tiếp đem ánh mắt quét qua trên màn hình cho ra trò chơi ủy cồn máy tính chỉ là có một chút nhường hắn hết sức y ế u kỳ không biết có phải hay không tẹn s è n trò chơi bây giờ đã về thuộc về mình còn là nguyên nhân gì mình ở trước một tờ thấy vậy mà đều là thuộc về tẹn s è n trò chơi trò chơi khi n g ó gờ lo gì kích thích chiến trường từng hàng tẹn sẻn trò chơi đã chiếm hết cái thứ nhất bảng không khỏ dù sao bây giờ kẹn sèn trò chơi đã về thuộc về mình kiếm được càng nhiều bản thân lấy được cũng càng nhiều mà lúc này phương thần giật chỉ muốn mau sớm nghiệm chứng đầu này nón trụ hiệu quả bởi vậy cũng không có quá nhiều cân nhắc trực tiếp đem ý thức tập trung đến cái thứ nhất trò chơi phía trên liền lựa chọn xác nhận lắp đặt theo tới chính là trong m ũ giáp cho r a thanh âm kích thích chiến trường đang loại đỉnh bên trong xin chủ nhân chờ một chút kích thích chiến trường ra chỉ hoàn thành chủ nhân có thể tùy thời tiến vào trò chơi m ũ trò chơi bên trong thanh âm này vẫn không có ngừng vừa mới nói đến đan loạt còn không đợi hai giây đồng hồ cũng đã ra chỉ hoàn thành một cái có mấy cái này dê lớn nhỏ trò、chơi. đủ để thấy hắn đao loạt tốc độ là thật khá nhanh bất quá phương thần giật quan tâm trọng điểm cũng không phải là hắn tải xuống tốc độ mà là hắn nội dung phía trên nghe được tùy thời có thể tiến vào trò chơi phương thần giật không khỏi trong lòng hơi động trong đầu cũng nhanh chóng muốn đi vào trò chơi mà theo cái này ý tưởng vang lên sau một khắc phương thần giật trước mắt chính là bạch quang loại lên khi nhìn rõ thời điểm bản thân vậy mà thân ở một ngọn núi phía trên tại bên cạnh của mình cách đó không xa liền có một khung đứt gãy vận chuyển máy bay hành khách không chỉ như thế túi đầu nhìn lên trên người mình vậy mà ăn mặc một bộ đặc chủng tác chiến trang bị tam cấp giáp tam cấp bao tam cấp đầu trên tay còn bưng một cái tràn đầy xứng m bốn xuống trường cái này cũng chưa hết trên người mình quần áo vậy mà cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất ba giờ này khắp này trên người mình tạo hình nhất định chính là sống sờ sờ một bộ bản thân trò chơi trong hình tạo hình đối với cái này tạo hình phương thần giật vẫn còn có chút chi nhớ đây cũng là trước đó bản thân thi đấu lúc khai sáng cái k i a tài khoản trò chơi mà những cái này đều không trả không phải đặc biệt trọng yếu để cho phương thần giật cảm thấy chấn động vô cùng chính là giờ này khắp này hắn lại có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác phảng phất bản thân thật liền đưa thân vào mảnh này trên vách núi một dạng đưa tay có chút không dám tin tưởng đưa tay sờ sờ trong tay m bốn x u n g trường lại có một cố lạnh như băng kim loại cảm giác chuyển vào trong lòng bàn tay loại cảm giác này liền tựa như bản thân thật cầm một cái súng trường một dạng cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút s ứ n g sờ k h ì phản ứng về sau có chút không dám tin tưởng đưa tay méo méo b ắ p đùi của mình thế nhưng là sau một khắc bản thân vậy mà cảm giác được trên đùi tây dần còn bà nó chẳng lẽ đây chính là chín mươi chín phần trăm độ mô phỏng thực tế đây cũng quá ngư bức cảm thụ được cái này chân thật một màn phương thần giật không khỏi tuân ra nói t ụ đến cái này thật sự là cho khiếp sợ của phương thần giật bắt đầu chờ mong lên tiếp xuống trò chơi thể nghiệm đến không biết thật tiến vào trong trò chơi về sau sẽ là loại nào thể nghiệm không biết mình bị viên đạn đánh trúng thời điểm sẽ là như thế nào một loại cảm giác mà theo phương thần giật ý nghĩ trước mắt vậy mà hiện ra một cái hư nghị thao tác k h u n g đi ra ở cái này thao tác k h u n g bên trong chính là lựa chọn sân bãi cùng bắt đầu cái nút phương thần giật đối với chơi trò chơi cũng không có bao nhiêu yêu quý mà trò chơi này hắn chơi nhiều nhất cũng chỉ là kiệt tác địa đồ bởi vậy hắn trực tiếp đem nắm chặt m b ố một cái tay thu hồi lại lập tức liền cảm giác trên tay kia trọng lượng cảm giác tăng cường không ít đem ánh mắt rơi xuống bắt đầu thất phối cái nút bên trên ngón tay nhấn một cái lập tức trước mắt chính là lần nữa hoa một cái sau một khắc ngay lúc hắn mở mắt liền gặp được mình lúc này giờ phút này vậy mà thân ở một cái mười điểm đơn sơ máy bay cabin bên trong nhìn chung quanh phía dưới lập tức liền thấy được c h u n g quanh ngồi đầy nguyên một đám không nhúc nhích trò chơi nhân vật chương năm trăm linh ba trên máy bay nhảy xuống một cái hộp trước mắt một màn này phương thần giật trước tiên liền nghĩ đến mình bây giờ hẳn là tại cất cánh bộ kia vận chuyển trên máy bay mà vào thời khắc này hẳn là còn không có bay đến bản đồ trên không không chỉ như thế cái này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác quả thực có chút vô đương nhiên duy nhất có chút đau chứng chính là nguyên bản trong tay cơ trên màn hình nhìn xem cũng không tệ trò chơi hình ảnh chờ đến chân chính xâm nhập trong đó thời điểm mới phát hiện mặc dù không có đến thế giới của ta cái chủng loại kia khoa trương gạch men trình độ nhưng mỗi tấm người mặt người cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít có gạch men cảm giác tỉ mỉ thể lượng một phen về sau trong máy bay vậy mà nhớ tới một đạo có chút non nớt thanh âm trên máy bay cũng là tô tử ra ra ngươi tại v ê thành chờ các ngươi có hay không dám đến nghe cái này non nớt thanh âm phương thần giật có thể khẳng định cái này nhất định là thao tác trò chơi học sinh tiểu học người chơi vọng lại không khỏi để phương thần cũng càng thêm tò mò lên không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy như vậy phải không là chính mình nói chuyện chẳng khác nào tại toàn bộ kênh nói chuyện một dặm đây phương thần giật đột nhiên nghĩ tới một chuyện thú vị không biết mình có thể hay không ở thời điểm này đem bọn hắn tất cả đều giết đây trong lòng nghĩ như thế nhưng là giờ này k h ắ c này trong tay của hắn nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì vũ khí tồn tại nếu không còn nói không phải thật có thể ở trên máy bay liền đem người tất cả đều giết bất quá phương thần giật cũng không có nhàn rỗi mà là đưa mắt nhìn thẳng một bên nhi một cái đần độn nhân vật nhân vật vung ra nắm đấm liền đánh tại trên mặt của đối phương Bình một cái trên mặt của đối phương lập tức b ư ớ c lên một trận lục quang một lần hai lần ba lần đột nhiên a một tiếng cái kia đần độn nhân vật trò chơi dĩ nhiên cũng liền như vậy trực tiếp biến thành một cái hộp gỗ nhỏ cứ như vậy lẳng lặng nằm ở phương thần giật trước mặt bên chân ta dựa vào vẫn còn được a phương thần giật còn thật không có nghĩ đến cái này ý nghĩ lại còn thật được không bản thân vậy mà thật đem người chơi ở phi cơ bên trong liền cho xử lý cái này khiến hắn không khỏi có chút ác thú ngủi tưởng tượng một chút nếu như chính mình đem trong máy bay người tất cả đều giết đợi đến máy bay bay đến có thể nhảy dù thời điểm hhhh bất quá sợ là các loại không cho đến lúc đó rồi a cúp hẳn là cũng sẽ bị c h u y ể n t ố n g ra ngoài rồi a tại phương thần giật nghĩ như vậy thời điểm trong máy bay y nguyên vang lên cái k i a có chút non nớt nhỏ giọng thanh âm đang cùng trên máy bay các người c h ờ i kêu gào phương thần giật cũng không có quá nhiều để ý tới mà là tự mình bắt đầu nhìn lên địa đồ ba nhưng mà trong bất chi bất giác trên máy bay nhân số bắt đầu giảm bớt phương thần giật biết rõ đây cũng là bay đến hải đảo bầu trời quan sát trong chốc lát hải đảo tình huống phương thần giật cũng không có nhìn cụ thể là vị trí nào trực tiếp liền đi lựa chọn ngày dù chỉ bất quá cùng thường ngày ngày dù không giống nhau lần này nhảy dù hoàn toàn là chính hắn đi tới cơ cửa k h o miệng sau đó thả người nhảy một cái nhảy xuống bên hai truyền tới tiếng gió vút vút thật giống như thật như cùng ở tại nhảy dù một dạng mà đang ở phương thần giật vừa mới nhảy dù thời điểm bên hai lại truyền tới một đạo tiếng mắng thanh â m rất là non nớt cũng rất là q u e n h a i chính là trước đó ở trên máy bay một mực gọi dầm dĩ cái kia học sinh tiểu học người chơi ô hô ta tiên sư cha mày ta đây mới vừa nhảy dù làm sao trở thành cái hộp có treo tuyệt đối có treo, treo bức ngươi chờ ta lão tử hiện tại liền đi báo cáo ngươi theo thanh em nhìn tới phương thần giật lập tức nhìn thấy bên cạnh mình một cái hộp gỗ nhỏ chính trực thẳng hướng về phía dưới rơi xuống không khỏi để phương thần giật có chút l â y người là như thế nào tình huống tình cảm bản thân ở trên máy bay cầm tới làm thí nghiệm giết chết ra hoặc kia chính là cái kia một mực gọi dầm dĩ học sinh tiểu học người chơi n h à còn có cái này đã ở phi cơ bên trong bị bản thân giết chết làm sao thành cái hộp còn nhảy xuống cái này cũng có chút thú vị giống như bản thân vừa mới nghĩ như vậy nếu quả như thật tất cả đều đưa chúng nó cho xử lý chờ đến nhảy dù thời điểm phát hiện nguyên một đám nhảy xuống cũng là gỗ cái kia phải là một kiện cỡ nào có ý tứ sự tình a bất quá suy nghĩ một chút. đến lúc đó nhất định sẽ gây nên trò chơi phương chú ý cái này nhưng là một cái tuyệt đối hoặc tồn tại nha bất quá nghĩ đến trò chơi này bây giờ tổng đài đây chính là chính nhà mình công ty a đến lúc đó mượn cớ lấp liếm cho qua là được hh suy nghĩ một chút thì có ý tứ chỉ bất quá phương thần giật cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi hắn là không thể nào đi làm trước đó sở dĩ ở trên máy bay tiêu diệt ra hỏa kia cũng chẳng qua là, là làm l à thí nghiệm mà thôi hướng về phía cái kia rơi xuống hộp có chút xin lỗi như b a i ngay sau đó liền thu hồi tâm tư không còn đi để ý tới người khác mà là phối hợp khống chế cất cánh và hạ cánh rơi dù mắt thấy độ cao càng ngày càng thấp phương thần giật theo bản năng đưa tay kéo một phát bên cạnh dù dây thừng lập tức phần phật một tiếng một thanh khổng lồ dù nhảy liền tại phía sau mình triển khai cảm giác này thật đúng là đủ chân thật g i thổi tại trên mặt mình cái loại cảm giác này đều cùng trước đó bản thân nhảy dù thời điểm giống như lúc cái này mũ trò chơi là rất có tiền đồ a nếu như đem hắn chân chính nghiên cứu ra đến như vậy đối với con người mà nói cũng không có sai có dạng này mũ trò chơi nếu như phát cho bộ đối lợi nói như vậy mỗi cái binh sĩ đều sẽ trở thành bách chiến lao binh đến lúc đó lại chuyên môn vị bọn họ thiết kế ra một cái tương đối máu tanh trò chơi đi ra để bọn hắn sớm thể nghiệm một lần chiến trường cảm giác cũng có thể để bọn hắn tốt hơn trưởng thành chuyện này xem ra cần phải đưa vào danh sách quan trọng vừa vặn trước đó cùng tiểu mã ca đã thương lượng muốn cùng một chỗ mở một nhà giả lập thực tế cho chơi tập đoàn đi ra mà cái này đồ vật vừa vặn chính là nghiên cứu mục tiêu nha ba trước đó giống như nghe tiểu mã ca nói nước ngoài đã có một công ty tại nghiên cứu phát minh loại vật này chỉ bất quá đám bọn hắn nghiên cứu còn cực hạn với đủ loại loại hình máy truyền cảm thông qua thân thể làm ra tương ứng đủ loại động tác để đạt tới giả lập thực tế mục đích hơn nữa căn cứ tiểu mã ca giới thiệu bọn họ nghiên cứu ra loại kia trang bị. Cũng, cũng liền ở phương thần giật như vậy suy tính thời điểm hãn thân hình cũng đã từ từ cách xa mặt đất chỉ có mấy chục mét khoảng cách giá lăn bánh về sau nương tựa theo bản thân trước đó nhảy dù kinh nghiệm phương thần giật không người giống trước một trận chạy lấy đà mới vững vàng ngừng lại không chỉ như thế giá lăn bánh về sau phương thần giật vậy mà cảm giác được trên người mình cái k i a dù nhảy cũng không có giống người khác một dạng tự động biến mất mà là vẫn như cũ quấn ở trên người mình một mực chờ đến phương thần giật đem hắn thời g a về sau mới chậm dãi biến mất không thấy gì nữa tả hưu tư phương tìm một lần phát hiện mình nhảy tại một cái ấu nổ trong vùng trước mặt chỉ có mấy cái cũ nát căn phòng chương năm trăm linh bốn trẻ tuổi tiểu tổng tài giá khu liền giá khu a dù sao chính mình cũng không phải đến chân chính chơi trò chơi phương thần giật đánh giá trước mặt mấy cái căn phòng lắc đầu bất đắc dĩ lẩm bẩm trong miệm mà đang ở phương thần giật bất đắc dĩ lắc đầu thời điểm một cái dù nhạy vậy mà trực tiếp rơi vào trước mặt hắn mà người kia rất hiển nhiên cũng là thấy được phương thần giật tồn tại không nói hai lời thẳng tắp liền hướng về cái kia m ấ y gian căn phòng chạy tới rất hiển nhiên đối phương là nghĩ trước tiên phải tìm tới vũ khí sau đó đem phương thần giật giải quyết bất quá phương thần giật xác thực rất không thèm để ý nhìn đối phương chạy bộ tốc độ hắn còn thật không có coi là gì phải biết cái này mũ trò chơi mang đến thế nhưng là chín mươi chín độ mô phỏng thực tế a nói một cách khác phương thần giật tại trong thực tế thực lực có thể ở trong này phát huy ra chín mươi chín điểm này Từ t hơn nữa liền ở hắn vừa mới đẩy cửa phòng ra sau một khắc đột nhiên trên đầu bước lên một trận lục xác với vụ theo tôi chính là a một tiếng hét thảm trực tiếp nằm sấp ngã trên mặt đất phương thần giật sử dụng nắm đấm đánh bại tâm đã lệnh gọi là tâm ý lệnh cái này anh em rõ ràng chính là s ư n g sở còn chưa kịp phản ứng không rõ ràng bản thân vì sao liền đã nằm trên đất mà phương thần giật một quyền này xuống dưới liền đem đối phương đánh ngã cũng không có cái gì nhưng ngoài ý mớn bản thân nắm đấm cũng không phải thông thường nắm đấm ở hiện thực thế giới bên trong có thể tiếp nhận một quyền của mình người cái kia được là hạng người gì a đem đối phương đánh bại về sau phương thần giật mới phản ứng được ta dựa vào nguyên lai ván này bản thân chơi dĩ nhiên là một cái bún hàng khi hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trước mắt mình cái t i ê bảng nhỏ thời điểm mới phát hiện ở bên trái thượng bất quá mặc dù là bốn hàng nhưng là phương thần giật cũng không có đi tìm bọn hắn tính toán chỉ muốn bản thân độc lập để hoàn thành thanh này húng chi mình là muốn thử nghiệm cái này mũ trò chơi nếu như cùng đồng đội cùng một chỗ khó tránh khỏi sẽ có ngựa gì chân đi ra lắc đầu không tiếp tục suy nghĩ nhiều mà là giơ quả đấm lên liền định đem trên mặt đất nằm tâm đã lệnh trực tiếp giải quyết hết có thể ngay lúc này đột nhiên một thanh â m vang lên huynh đệ huynh đệ thả ta một cái cái này vừa mới bắt đầu liền đem ta cho đánh ngã ngươi cũng đừng giết ta như vậy hai ta làm giao dịch ngươi bây giờ thả ta một cái ta cũng không đi báo cáo ngươi bật sự tình thế nào nghe được cái này thanh em phương thần giật rõ ràng sưng sở ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trên mặt đất nằm ra hoặc kia có chút không xác định mở miệng hỏi là ngươi đang nói chuyện với ta hắc kề bên này trừ bỏ hai ta cũng không có người khác à ta nói thế nào h u y n h đ ệ ngươi thả ta thanh này ta liền bất lực báo ngươi khai q u ả i đừng cho là ta không nhìn ra cái này cầm nắm đấm một cái liền đem ta đánh bại đây cũng không phải là một kiện bình thường sự t ì n h a còn có ta trước đó vào cửa trước đó thế nhưng là quay đầu nhìn t h o á n g qua ngươi lúc đó khoảng cách vị trí của ta ít nhất tại ba trăm mét có hơn hơn nữa ngươi còn động cũng không động thế nhưng là sau một khắc ngươi liền xuất hiện ở phía sau của ta rất rõ ràng anh em ngươi mở chính là thuấn di treo a nhìn xem trên mặt đất cái tiêu ca môn nhi c h ấ n chấn hữu từ bộ dáng phương thần giật cũng không nhịn được không còn gì để nói bất quá dựa theo đối phương thuyết pháp này bản thân vẫn còn có b ậ t h ạ c h i ể m nghi nghĩ như vậy phương thần giật cảm giác còn phải không muốn trước kinh động trò chơi quan phương tốt dù cho trò chơi này tổng đài bây giờ là chính nhà mình công ty dù sao nhiều người phức tạp bản thân còn không có b ả n giao bọn họ đến lúc đó đem chuyện này nếu thật là tuyên dương ra ngoài vậy liền không tốt lắm đương nhiên nếu như đối phương thật tố cáo bản thân cũng không có chuyện gì cùng lắm thì chờ trở, trở về dưới đầu ván chơi này bản thân cho bên kia gọi điện thoại nói cho bọn hắn mình ở thử nghiệm khảo thí một cái mới trò chơi thiết bị là được rồi để bọn hắn đem chuyện này áp một lần cũng liền chuyện gì cũng không có ha ha vậy hai ta vậy cứ thế quyết định ta liền bỏ qua người à chúng ta hữu duyên giang hồ gặp lại nói xong câu đó về sau phương thần giật nhìn cũng không có lại nhìn đối phương một cái mà là trực tiếp xoay người hướng về đất hoang chạy tới ai ai huynh đệ những thứ kia đừng quên cầm nha người thả ta một ta ta cũng không cùng người tránh a phương thần giật vừa mới quay người sau lưng liền vang lên tâm đã lạnh tiếng gạo chỉ là phương thần giật lại vẫn không có quay đầu bất quá trong miệng nhưng là vứt xuống một câu ha ha gặp nhau là duyên đ ề u đưa cho ngươi sau khi nói xong hắn thân thể mấy cái lên xuống ở giữa đã biến mất ở tâm đã l ạ n h trong tầm mắt cùng lúc đó tại tân hoàng đ ả o một tòa ba mươi sáu tầng đỉnh cấp làm việc cao ốc tầng cao nhất xa hoa văn phòng bên trong một cái hai mươi da mặt đẹp trai người trẻ tuổi đang ngồi ở một t ấ m rộng lượng phía sau bàn làm việc bắt chéo hai c h â n chơi điện thoại di động đúng lúc này thời gian liền nghe được ken ken hai tiếng, tiếng đập cửa ngay sau đó một cái một thân ổn trang phục nghề nghiệp mỹ thiếu phụ liền đi đến cẩn thận đem trong tay to lớn chồng chất văn bản tài liệu đặt ở thanh niên trước mặt trên b à n công tác n g ự a khí mười điểm cung kính mở miệng nói ra thiếu tổng tài tháng này t à i vụ bảng báo cáo đã ra tới ta cho ngài thả ở chỗ này người trẻ tuổi cũng không ngẩng đầu lên phất phất tay được ta đã biết thả chỗ ây à ta chơi xong thanh này trò chơi lại nhìn mãi mãi không biết từ chỗ nào nhô ra một che b ư ớ c một quyền liền cho ta đánh ngã nói xong câu đó về sau thanh niên trực tiếp đem trong trò chơi đội ngũ thông tin mở ra hướng về phía bên trong đồng đội hô cho các ngươi ba mươi giây tranh thủ thời gian cho ta kéo lên câu này vừa mới dứt lời thanh niên cũng cảm giác cái hót vị trí chuyển đến một trận cảm giác ấm áp ngay sau đó hắn liền thoải mái mà đóng lại hai mắt đầu thuần thục hướng về sau k h ẽ nghiêng hồng hộc một lần liền lâm vào một đôi mềm mại nửa nhắm hai mắt khoẹ miệng hơi nhét lên trong lòng thì là nhịn không được lẩm bẩm một câu mụ n ộ i nó cái này tổng tài ngay trước chính là thoải ngay chính người này là Mà mái đây. không phải người khác chính là mới vừa rồi ở trong game bị phương thần giật một quyền đánh ngã tâm đã lạnh không nói cái này chỉ có hai mươi tuổi tuổi trẻ tổng tài trong thời gian kế tiếp chẳng những bận rộn trong trò chơi mưa bom bão đạn trong thực tế đại thương cũng là không có đình chỉ qua chỉ nói lúc này phương thần giật ở rời đi cái kế âu nổ khu về sau đột nhiên có một cái thú vị ý nghĩ vậy chính là mình ván này nếu như không cần bất kỳ s ú n g ống chỉ dùng một đôi nắm đấm không biết có thể ăn được hay không cả đây ý nghĩ này một khi xuất hiện phương thần giật liền không nhịn được bật cười lên nghĩ đến dựa vào bản thân bây giờ một đôi nắm đấm tuyệt đối có thể đánh khắp trò chơi vô địch thủ a chương năm trăm linh năm đây là ngộ thương trong thời gian kế tiếp giống như phương thần giật nói như vậy một đôi nắm đấm quét ngang vô địch đương nhiên rồi mặc dù sử dụng nắm đấm đi rất địch nhưng là nên giảm x u n g ống đạn giựa hắn lại một cái không sót tất cả đều cầm ở trên người về phần mục đích làm như vậy tự nhiên là là khảo thí trò chơi này thể nghiệm cảm giác thông qua một hệ liệt thao tác phương thần giật cũng triệt để cảm nhận được cùng trò chơi thiết lập không hợp địa phương nói thí dụ như vật tư phương diện ở trong game thiết lập chỉ có thể nhặt hai thanh vũ khí chính nhưng là phương thần giật thông qua thí nghiệm lấy được kết quả lại là chỉ cần mình làm động đậy bao nhiêu đem vũ khí đều có thể cong lên người l i ê n tựa như hắn hiện tại trong tay bưng hai thanh em m b phía sau còn đeo một cái av đốt m cùng một cái a cờ bên hông cất một cái để dệt ea lê -E. không chỉ như thế tại túi đeo lưng của hắn bên trong cũng tràn đầy các loại các dạng đồ vật liền như là trong hiện thực một dạng bao quát những thứ này trọng lượng cũng là cùng trong hiện thực không khác nhau chút nào sở dĩ có thể dưới lưng nhiều đ ồ như vậy cũng là bởi vì phương thần giật khí lực lớn nguyên nhân như thế xem ra phương thần giật vẫn là hết sức hài lòng cứ như vậy cũng liền có thể đạt tới rèn luyện hiệu quả nếu quả như thật khắp nơi cũng giống như trong trò chơi thiết định như vậy vậy liền đã mất đi chân chính thực chiến ý nghĩa bản thân chỉ cần để bộ nghiên cứu môn tướng trò chơi này tại tiến hành một lần cải tạo tỷ như đem vũ khí đủ loại số liệu lấy hiện thực súng ống làm cơ sở ân lại đem s sau đó lại gia tăng bên trên các loại các dạng hiện thực bản vũ khí đi ra bao quát xe bọc thép máy bay chiến đấu hàng không mẫu h ạ m các loại đồng thời cũng phải đem đánh giết hình ảnh tiến hành một lần thăng cấp sau khi bị thương ảnh hưởng trở lại như cũ xuất chiến trên sân chân thật nhất hình ảnh đi ra đến lúc đó đem nó trực tiếp hiến cho cho hoa h ạ cái này không thể nghi ngờ cũng đang giúp hoa hạ tăng lên bản thân chân thực năng lực tác chiến phương thần giật một bên hướng về nhất giải đất trung tâm chạy tới một bên trong đầu càng không ngừng tự hỏi phải cải tiến địa phương mà trong bất chi bất giác cái này một trò chơi đã tiến vào vòng chung kết nhìn sang góc trái trên cùng nhân số phát hiện chỉ còn lại có ba người chứ mình ra chỉ có hai tên địch ẩm phanh phanh phanh phanh phanh đột nhiên trước mặt tiếng súng đại t á c ngay sau đó liên tiếp viên đạn liền hướng lấy phương thần giật bên này bay tới phương thần giật nghe tiếng về sau vội vàng bước nhanh hướng về bên cạnh tảng đá lớn tránh thoát đi thế nhưng hắn tốc độ vẫn là chậm một phần một viên đạn bất thiên bất ĩ vừa vặn đánh vào trên lồng ngực của hắn nhất thời chính là k e n một tiếng tại phương thần giật trước ngực viên đạn lại cọ sát ra một đoá tia lửa sau đó liền không biết bị đánh đi nơi nào mà phương thần giật bản thân chỉ cảm thấy chỗ ngực giống như là bị môi đốt một lần cùng lúc đó hắn thân hình cũng đã chạy đến cùng một chỗ tảng đá lớn đằng sau ngồi s ta dựa vào đây đều là cái gì nát thương pháp nha khoảng cách gần như thế ta vậy mà một thương cũng không đánh tới hắn trên dưới một trăm l i n bên ngoài một mảnh trong bụi cây một cái một thân g l ì phục thanh niên có chút tức giận bất bình tắt đi em mở bốn bên trên lật kính trong miệng chế môi nói k h ẽ bắt đầu tạp lên thị giác mà đã biết đối phương vị trí phương thần giật thì là k h ẽ vươn tay liền đem vũ khí trong tay đều vứt bỏ dù sao bây giờ trên người mình vũ khí thật sự là có chút nhiều lắm nếu để cho người khác thấy khó tránh khỏi sẽ cho là mình bất hắc mặc dù đối phương thị giáp tạp rất không sai nhưng là phương thần giật mấy cái xê dịch né tránh liền nhảy ra đối phương thị giáp bên trong h ừ h ừ lập tức liền c o lại vòng nhi nhìn ngươi còn không ra làm phương thần giật lặng lẽ không hơi thở mò tới phía sau của đối phương lúc liền nghe được địa đồ trong giọng nói chuyển đến âm thanh này chỉ là nghe được đoạn này thanh âm về sau phương thần giật s ắ c thực phải không cho phép xứng sở bởi vì thanh âm này nghe vậy mà hết sức q u e n hay ta nói h u y n h đệ hai ta có phải hay không trước đó nhìn thấy qua phương thần giật nghĩ nghĩ thanh âm này tuyệt đối ở đâu đã nghe qua kết quả là trực tiếp liền ngồi x ố n đối phương một bên mở miệng hỏi lên mà theo hắn một lần này mở miệng trên mặt đất nằm cái tiêm một thân gửi phục người chơi lập tức liền họa tào một tiếng ô hô con bản ó người là thế nào qua tới ai ai không đúng người là cái kia treo bê làm thanh niên đứng dậy đem họng súng nhắm ngay phương thần giật về sau lập tức liền nhận ra đối phương là ai tới cái này còn nhờ vào phương thần giật bây giờ tạo hình cùng phía trước tạo hình không khác nhau chút nào nguyên nhân thậm chí trên người liền thương đều không có một cái ba lần này phương thần giật cũng nghĩ tới trước mặt cái này thanh niên không phải người khác đúng là mình mới vừa rơi xuống đất thời điểm gặp phải cái kia gọi là tâm đã lạnh người chơi không nghĩ tới đối phương lại còn sống sót Hơn nữa còn bất tới v quá suy nghĩ một chút cũng không đúng bản thân dùng mũ trò chơi tiến vào trong trò chơi đây vốn chính là một cái hậu tồn tại a kết quả là chỉ là lắc đầu cười cười cũng không có phủ nhận ha <cười> ha hai ta thật đúng là có duyên đây huynh đệ như vậy đi tất nhiên chúng ta như thế hữu duyên ta cũng liền không giết ngươi được rồi còn dư lại một người ta cũng không cùng ngươi đoạn thanh này ăn gà liền để cho ngươi sau khi nói xong phương thần giật tiện tay rút ra bên hông một cái đ ể dẹt ẻ、e、ạ lệ nhắm ngay vào bản thân phanh phanh phanh phanh chính là mới phát tất nhiên bây giờ đã khảo nghiệm qua cái này mũ trò chơi hiệu quả cũng thì không cần đi tranh cái gì đệ nhất không đệ nhất thời điểm này còn không bằng tại qua khảo nghiệm một trò chơi đây thế nhưng là theo liên tiếp súng vang lên qua đi thần kỳ một màn đã xảy ra liền gặp được đệ dẹt ạ、e、lệ nuốt nổ ra một toa đạn bắn vào phương thần giật trên thân về sau bắn ra hàng loạt tiết lửa ngay sau đó nhao nhao bị bắn ra mà có mấy quả viên đạn bị đẩy lùi về sau h ả o xảo bất xảo vừa vặn đánh vào đối diện thanh niên trên người phốc phốc phốc phốc phốc phương thần giật bản thân chuyện gì cũng không có người đối diện trên người nhưng là b ư ớ c lên một đám lục sắc hết u y vụ a phương thần giật sử dụng đ ể d ẹ t e a lệ đánh d é t tâm đã lạnh một màn này phát sinh thật sự là quá đột nhiên để phương thần giật đều có chút xứng sờ đây là là như thế nào tình huống bản thân đau thương bất nhập thì phản ứng về sau phương thần giật chỉ có thể bất đắc di hướng về phía trên đất hộp giang tay ra có chút xin lỗi mở miệm nói ra chương t là i năm lỗi huynh trăm linh sáu quá người thiên nghe được tổng tài câu nói này thư ký lập tức đem một đôi có chút mê ly hai mắt nhìn lại trong miệng thẹn thùng mở miệng hỏi thiếu tổng tài ngài muốn làm sao chơi nha thanh niên nghe xong nhưng làm một tay lấy tiểu bí thư đẩy ra trong miệng có chút khó chịu mở miệng nói ra chơi cái dám chơi không chơi không t â mụ tỉnh. nội nó chơi một trò chơi còn bất h ắ c nhìn lao t ử hôm nay không phải báo cáo hắn trong miệng hùng hùng hổ hổ nói một câu về sau trực tiếp tìm được trò chơi phục vụ khách hàng điện thoại liền gọi tới mà cùng lúc đó phương thần giật cũng thành công tối lui ra khỏi trò chơi tự nhiên không phải là bởi vì chính hắn đem chính mình đánh chết mà là bởi vì hắn đem còn sót lại một người cho xử lý nhìn xem trước mặt đại các đại lợi đêm nay ăn gà mấy chữ phương thần giật chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ tự mình nghĩ điệu thấp một chút cũng không được a rời khỏi trò chơi về sau phương thần giật nhẹ nhàng mang trên đầu mũ trò chơi h à xuống một bên đang ở vội vàng hoạch đối tại vụ bảng báo cáo bách ngọc hàm ngẩng đầu lên nhìn phương thần giật một cái có chút buồn cười mở miệng nói ra làm sao thí nghiệm hoàn thành nha cảm giác thế nào nóng không nóng kỳ hỉ trong phòng này hơi ấm như vậy đủ ngươi mang một trò chơi đều sẽ cũng không sợ cho ngươi nóng không nói trước ngươi cái này mũ trò chơi hiệu quả thế nào cái này thiết kế thì có vấn đề nha cái này nếu như đến mùa hè về sau mang theo hắn chơi trò chơi cái kia ai mà chịu được được. bách ngọc hàm câu này nói kỳ thật rất có đạo lý cũng là từ thực tế xuất phát tiến hành suy tính sau khi nói song phương thần giật cũng là vẻ mặt nhận đồng gật đầu một cái bản thân đi vào chơi như vậy một cái trò chơi liền đã cảm giác được có chút đồ mồ hôi cái này nếu quả thật đến mùa hè thời điểm chỉ sợ cũng chỉ có thể ở điều hòa không khí trong phòng chơi một chơi a bất quá nghĩ đến tất nhiên trò chơi này thiết bị thiết kế thành mũ giáp cũng là có dụng ý của hắn vô luận là thần kinh đại não vẫn là vong mạc chuyển tâu h đều là đăng đầu sợ đây cũng là thiết kế thành mũ giáp nguyên nhân căn bản a i đây chỉ là đời thứ nhất sản phẩm sao ta quay đầu để bọn hắn cẩn thận nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không đem cái này tiến hành cải tiến một lần tối thiểu nhất cũng muốn làm cái lũ không đi ra. sau khi nói xong phương thần giật đưa tay liền lấy tới giấy và bút bắt đầu ghi chép từ bản thân một lần này khảo thí thể nghiệm khảo thí thể nghiệm kết quả đương nhiên té ngã nón trụ không có bao nhiêu liên hệ phương thần giật ghi chép là như thế nào cải tạo thích hợp đầu này nón trụ trò chơi đi ra mà không phải muốn đối cái này mũ trò chơi tiến hành bao nhiêu cải tạo dù sao lấy kỹ thuật ngày nay có thể đem cái trò chơi này mũ giáp phòng chế ra cũng đã là rất tốt ghi chép sau khi hoàn thành phương thần giật cũng chuẩn bị lần nữa tiến vào mũ trò chơi thể nghiệm một lần cái khác trò chơi được ngươi trước làm việc của ngươi ta lại đi vào chơi hai thanh thể nghiệm một lần bách mộng hàm khéo léo ừ một tiếng liền tiếp tục lên công việc trong tay nhìn thấy phương thần giật lại đem mũ giáp đeo ở trên đầu bách mộng hàm có chút buồn cười lắc đầu liền tiếp tục đem ánh mắt đặt ở trước mặt mình trên màn ảnh máy vi tính mặc dù phương thần giật đang làm chính mình sự tình nhưng là bách mộng hàm lại cảm giác đặc biệt n g ọ t nào g loại này cùng người yêu làm việc với nhau thời gian vĩnh viễn là tươi đẹp như vậy không nói lúc này bách mộng hàm bởi vì có lấy người yêu ở bên cạnh nhi tương bồi nguyên nhân hiệu suất làm việc đều tăng lên không ít chỉ nói lúc này phương thần g ậ t lại đem mũ trò chơi đội ở trên đầu một khắp này lập tức liền cảm giác mình đồng thời đạo kia giọng nữ êm ái cũng lần nữa vang lên hoan nghênh chủ nhân lần nữa về nhà tiểu tinh linh tiểu linh tùy thời thủ hộ tại chủ nhân bên người a bất quá một lần này phương thần giật xác thực cũng không có gấp tiến vào trong trò chơi mà là đột nhiên trong đầu toát ra một cái ý tưởng mới tiểu linh ta có thể hay không dùng cái trò chơi này mũ giáp xem phim theo phương thần giật trong đầu đối tiểu linh kêu gọi sau một khắc trước mắt của hắn lại là hiện lên một trận r ầ m rạp chẳng c h ị dòng số liệu chỉ c h ố c lát sau hắn quanh thân phạm vi bên trong liền xuất hiện rậm rạp chẳng trị điểm sáng nhỏ nhìn ký đến mỗi cái điểm sáng nhỏ trên đều là một cái điện ảnh hình ảnh không chỉ như thế tại trước mắt của hắn còn xuất hiện một cái cùng loại với lục xoát k h u n g đi ra cùng một thời gian tiểu linh thanh âm cũng là vang lên xem phim hệ thống đã là chủ nhân ra chỉ thành công internet bên trong tất cả truyền hình điện ảnh tài nguyên toàn bộ lục xoát song thành n g h e xong tiểu linh lời nói về sau phương thần giật thử nghiệm tại cái kia lục xoát khung bên trong đã nhập điện ảnh chiến lang danh tự sau một khắc cái kia điện ảnh liền xuất hiện ở trước mắt của mình không chỉ như thế tại phim lựa truyền trong nháy mắt phương thần giật cảm giác phản phất bản thân thân thể xuyên qua trực tiếp xuyên qua đến trước mặt trong phim hơn nữa hắn thị giác dĩ nhiên là lấy một cái thượng đế thị giác đang quan sát theo phương thần giật tư tưởng hắn có thể lấy tùy ý góc độ đi thưởng thức bộ phim này cái gì cho má ba g bốn g ở nơi này mũ trò chơi trước mặt quả thực cũng là đệ đệ a mãi mãi loại cảm giác này chính là sảng khoái a đây nếu là dùng đầu này nón trụ đi thưởng thức một lần mã lụy a cái kia dạy học video còn không phải sảng khoái nha phương thần giật trong lúc nhất thời có chút cảm thán lẩm bẩm nói một vị chủ nhân tìm thấy được liên quan tới mã lụy a video tổng cộng bảy trăm mười ba bộ xin chủ nhân tự mình lựa chọn không đợi phương thần giật kịp phản ứng trước mặt chiến lang đột nhiên hình ảnh lóe lên biến mất không thấy thay vào đó là phương thần g ậ t quanh thân đều bị tiểu chạch mã lao sư ba c ò khiếp sợ. Khiếp sợ trong khoảng h h vậy n thời liền n t h gian kế tiếp phương thần giật tiến hành một loạt thao tác thử nghiệm cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận kia liền là cái này mũ trò chơi là thật đủ người tiên khỏi cần phải nói liền nói cái này internet bên trong tùy ý nguyên chỉ cần hắn nghĩ muốn liền đều có thể lấy đến trong tay điểm này liền tuyệt đối không phải bây giờ khoa học kỹ thuật có thể so ngươi đây quả thực là đồng đẳng với mang theo t r o người n g một cái siêu cấp hacker nha kể từ đó hắn thật là có chút do dự không biết hiện tại đem cái này mũ trò chơi giao cho tẹn xẻn trò chơi bên kia đi nghiên cứu phát minh đến cùng phải không là một chuyện tốt nhi dù sao nếu như cái trò chơi này mũ giáp bị người hữu tâm lợi dụng như vậy mang tới hậu quả chính là khó có thể đoán chừng còn có một chút k i a liền là lấy bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật đến cùng có thể hay không nghiên cứu ra loại trò chơi này mũ giáp đi ra đây căn cứ mới vừa thí nghiệm phương thần giật có thể rất xác định cái trò chơi này trong nón a n toàn bộ tuyệt đối ẩn chứa một đài phiên bản thu nhỏ siêu máy tính chương năm trăm linh bảy tri thức c o t y đương nhiên nếu như lợi dụng tốt lời nói cái này sao lại không phải bản thân một cơ hội đây vừa mới phương thần giật vậy mà phát hiện một cái mười điểm bất khả tư nghị sự t ì n h k i a liền là đài này mũ trò chơi vậy mà có thể đem một chút chi thức cưỡng ép rút vào bộ não người bên trong đi nói như vậy có thể có chút không quá thỏa đáng tác dụng chân chính của nó là đem tri thức trực tiếp thông qua sóng điện n à o truyền thâu đến đại nao bên trong kể từ đó chẳng khác nào trực tiếp trổ xuống tại đại nao bên trên cũng liền đã giảm bớt đi học bằng cách nhớ học tập khó khăn mặc dù nói bây giờ bản thân những thủ hạ này về mặt thực lực đã rất cường đại nhưng là cái này nhưng lại không có nghĩa là sự thông minh của bọn họ so người bình thường cao hơn bao nhiêu mà có như vậy một đài siêu máy tính cũng liền có thể nắm vững không ít t â n tiến nhất kiến thức thật muốn đến lúc kêu bản thân đám này thủ hạ có thể liền là văn võ toàn tài hơn nữa cái này có thể so sánh bản thân cho bọn hắn tiến hành tẩy não mạnh hơn nhiều Tự m ì nghĩ như thế phương thần giật cảm giác hết sức được không kết quả là liền đưa tay lấy xuống trên đầu mũ trò chơi xem ra hiện tại khẩn yếu nhất cũng không phải là đem cái trò chơi này đầu sẽ giao cho vạn lý bọn họ tiến hành mô phỏng mà là dùng nó trước đưa cho chính mình cái k i u ba trăm tên thủ hạ quán thâu tân tiến nhất tri thức đã kiểm tra xong phương thần giật bên này vừa mới lấy xuống mũ trò chơi bách n mậu hàm liền đem ánh mắt từ trước mặt trên màn ảnh máy vi tính tiến đến gần trong miệng nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi phương thần giật cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp gọi gật đầu ân nghiên cứu không sai bị lắm ta một hồi phải đi ra ngoài một vòng ngươi là trong nhà bản thân công tác hay là theo ta đi bách mậu hàm ngẩm đầu nhìn phương thần giật trong tay mũ trò chơi về sau trực tiếp lắc đầu coi như h bên kêu này công tắc còn nhiều nữa.、Ai、đúng rồi, vừa mới ta nghe ngươi thật giống như đang chẳng tắc cái trạch cái gì tiểu trạch mã cái gì, ta thật tiểu Ai rồi, mới vừa mã lời ẽ ngươi cùng ngựa quan cưới chơi chơi có hệ. trò là l kia vừa thốt ra phương thần giật lập tức cảm giác cái chán toát ra một trận mồ hôi lạnh ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bách mộng hàm một đôi kia mười điểm thanh tịnh đơn thuần hai mắt trong lòng không khỏi lớn lên thở dài một hơi trong miệng thì là cười ha hả mở miệng nói ra à chơi trong chốc lát n g ọ ảo rút được một cái so sánh lợi hại toa kỵ khả năng nhất thời nhịn không được liền kêu lên tiếng thanh âm phương thần g ậ t đương nhiên sẽ không nói cho hắn cái này mã nhưng không cái kêu m i ệ n nó bách mộng hàm nghe vậy về sau gật đầu một cái cũng không nghĩ nhiều liền tiếp tục đầu tựa vào trước mặt trên màn ảnh máy vi tính nghiêm túc cẩn thận công việc tác nhìn thấy tình huống này phương thần giật mới thật dài nhẹ nhàng thở ra may mắn mộng hàm cô nàng này đơn thuần bất quá liền ở hắn nghĩ mang theo mũ trò chơi đi ra một k h ắ c này hắn đột nhiên nghĩ tới một việc tại sao mình muốn trước đi cho thủ hạ của mình tiến hành cải tạo a trước mặt không phải còn có một cái mộng hàm đó sao trước tiên có thể đem một vài trọng yếu chi thức chuyển cho nàng nha dạng này đối với nàng cũng là trợ giúp rất lớn a nghị như vậy phương thần g ậ t lại mang theo mũ giáp ngồi trở lại đến trên đế một lần nữa đem hắn beo ở trên đầu hình ảnh lõe lên xuất hiện lần nữa tại cái tiêm một phiến hỗn độn hư vô tiểu linh nếu như ta muốn đem trên thế giới này chi thức đều chuyển cho một người hắn sẽ có cái gì tác dụng phụ sao tiến đến về sau phương thần g i ậ t đầu tiên là đem ý nghĩ của mình hỏi lên dù sao chuyện này liên quan đến bách mộng hàm an toàn nếu quả như thật bởi vì c h i thức lượng quá lớn mà dẫn đến bách mộng hàm có gì ngoài ý mớn cái này coi như nhường hắn hối hận không kịp mà nghe được chủ nhân vấn đề này về sau tiểu linh thì là trước tiên hồi đáp cái này muốn nhìn đối phương thể chất nếu như cùng chủ nhân một dạng thể chất trên tinh cầu này tất cả c h i thức tất cả đều đưa vào trong óc cũng sẽ không gây nên bao nhiêu tác dụng phụ chỉ là sẽ rơi vào trạng thái ngủ say một đoạn thời gian mà thôi bản thân thể chất như vậy đang tiếp nhận tất cả tri thức về sau cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say nói như vậy đến khẳng định là không thể đem tất cả chi thức tất cả đều quán thâu đến bách mộng hàm trong đầu dù sao trên cái thế giới này có thể có bản thân như vậy thể chất cũng chỉ có tự mình một người mà thôi thế nhưng là tất nhiên không thể đem tất cả chi thức toàn bộ quán thâu đến trong đầu của hắn như vậy bản thân muốn vì nàng quán thâu chút dạng gì chi thức đây phương thần giật suy nghĩ trong chốc lát về sau dứt khoát cũng không thèm nghĩ nữa mà là trực tiếp lần nữa hỏi hướng tiểu linh tiểu linh vậy ngươi bây giờ sửa sang một chút đem tất cả kiến thức hữu dụng điểm tất cả đều tập trung lại nhìn xem cụ thể có bao nhiêu người bình thường có thể hay không chịu được chỉ là phương thần giật nói xong lời này về sau tiểu linh lần nữa lâm vào một trận trong mê hoặc có chút không xác định mở miệng nói ra hồi chủ nhân cái này vẫn còn không tốt tính toán đây bởi vì từng cái tri thức đều có tác dụng của nó không thể nói cái gì là không có ích lợi gì cũng tỉ như nói ra khóa kỹ xảo hắn cũng là chia hai mặt không thể bởi vì hắn bị tiểu thâu sử dụng liền nói hắn là không có ích lợi gì kỹ năng như thế suy ra xuống dưới toàn thân tri thức điểm cũng sẽ không ít hơn bao nhiêu phương thần giật suy nghĩ một chút cũng đúng là có chuyện như vậy thế là suy tư một chút nói dứt con nói vậy quên đi vậy ngươi cho ta tính toán một chút đơn thuần hóa học vật lý thiên văn toán học mấy cái này chi thức à? phương thần giật bây giờ cũng không tính là đơn thuần là bách mộng hàm cân nhắc hắn muốn đem mấy cái này chi thức điểm tất cả đều sửa sang lại quay đầu cho mình những cái này thủ hạ cũng đều dùng phương pháp giống nhau tiến hành là có thể thật không biết tiểu linh đầu não là như thế nào tính toán vấn đề gì hỏi ra đi đối phương đều sẽ tại sau một khắc liền cho ra tương ứng đáp án đi ra cũng tỉ như hiện tại phương thần g ậ t vấn đề này hỏi ra về sau không đợi miệng hắn mê tốt liền nghe được tiểu linh mở miệng nói ra căn cứ tiểu linh thu thập được tin tức bây giờ đám người thể chất phổ biến hơi thấp đang tiếp nhận những cái này cặn kẽ tin tức về sau sẽ lâm vào trong hôn mê tháng năm năm ba không ngày không đợi cụ thể hôn mê tình huống còn phải xem cái thể chất của con người mặt khác ta còn kiểm chắc cho tới bây giờ trong xã hội vẫn tồn tại võ giả dạng này một loại người thứ người như vậy tố chất thân thể khác hẳn với thường nhân nhưng cũng không có chủ nhân mạnh mẽ như vậy bọn họ đang tiếp nhận những kiến thức này điểm về sau hôn mê thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều đến một đến ba ngày không đợi chương năm trăm linh tám cường đại tinh thần lực a võ giả vậy mà có thể rút ngắn thời gian dài như vậy mà bây giờ bách mộng hàm tố chất thân thể cũng không phải người bình thường có thể so sánh được tin tưởng đạt tới võ giả cấp bậc vẫn là rất thoải mái chẳng những là bách mộng hàm bản thân cái kêu ba trăm tên thủ hạ từng cái thực lực cũng đều có võ giả sáu bảy tầng thực lực như thế xem ra bản thân cho bọn hắn gia tăng mấy cái này chi thức điểm hẳn là phải không thành vấn đề như vậy thì tốt không muốn biết cho kiến thức của bọn hắn sẽ t r ư ớ c vào đến cái loại gì trình độ rồi nà phương thần giật lại nghĩ tới một vấn đề như vậy không biết bây giờ khoa học trình độ phát triển đến một cái loại trình độ gì trong lòng của hắn Thế nhưng là còn nhớ ban đầu lấy được bách mộng hàm một đêm kia hệ thống cho mình cái kia tưởng thưởng đặc biệt một chiếc tinh cấp chiến hạng không biết bây giờ khoa học trình độ đạt không đạt tới cái này dạng một cái độ cao đây nếu quả như thật đạt đến dạng này độ cao đạt đến có thể chế tạo tinh cấp chiến hạng độ cao vậy đơn giản liền hoàn mỹ mà vấn đề này hỏi ra về sau tiểu linh cũng là trước tiên cấp ra trả lời kiểm tra cho tới bây giờ thế giới cao nhất chi thức điểm đã tiếp cận với nhất cấp văn minh 75% trạng thái câu trả lời này không thể nghi ngờ để phương thần giật có chút càng thêm rất nghĩ hoặc không minh bạch cái này nhất cấp văn minh b ả hàm nghĩa rốt cuộc là cái gì Mà tự h ồ bây giờ nhân loại đã nghiên cứu ra vũ trụ hàng không vũ trụ đứng đây cũng là một cấp tinh cấp chiến hạm nguyên thủy nhất hình thức ban đầu dựa theo bây giờ sự phát triển của loài người tiến độ đến tính toán tại có một bốn trăm một mươi ba năm nhân loại liền có thể đột phá nhất cấp văn minh thành công chế tạo ra chiếc thứ nhất nhất cấp văn minh chiến hạm phương thần giật cảm giác câu trả lời này không khác đang nghe một cái khoa huyễn cố sự một dạng không nghĩ tới cái này trong truyền thuyết văn minh cấp bậc là thật tồn tại còn có cái này tinh cấp chiến hạm vậy mà cũng là chân thực tồn tại hơn một nghìn năm lấy hậu nhân loại liền có thể chế tạo ra đến tiểu linh những lời này hoàn toàn đổi mới phương thần giật tam quan đồng thời cũng vì hắn mở ra một cái tân đại môn tiểu linh cái kiệt tại ngươi ký ức trong kho có thể hay không tìm kiếm được cao hơn văn minh đẳng cấp tư liệu nói đúng là có thể hay không sớm tướng tinh cấp chiến hạm chế tạo ra phương thần giật thầm nghĩ lấy đây là m ũ trò chơi quyết không phải thuộc về cái này nhất cấp văn minh bên trong sản phẩm như thế xem ra có thể hay không sớm đem cái này tinh tế chiến h ạ m chế tạo ra cũng tốt trợ giúp nhân loại sớm hơn một bước bước về phía phía dưới nhất cấp văn minh b a n h ư n g mà lý tưởng là đ ờ i đạn hiện thực thường thường là cốt cảm tiểu linh trả lời không khác cho phương thần giật tạt một chậu nước lạnh hồi chủ nhân tiểu linh c h i thức căn bản bên trong quả thật có c à n g cao cấp văn minh c h i thức chỉ là lấy bây giờ người loại nhận thức không cách nào lĩnh hội cho dù là tiểu linh đem tri thức khắc lục cho tới bây giờ nhân loại trong não cũng là không công chiếm được câu trả lời này về sau phương thần giật cũng là bất đắc gì lắc đầu xem ra là bản thân quá ý nghĩ h a o huyền đây hẳn là liền tựa như bây giờ người loại đại nao đồng dạng minh minh có vô tận tiềm lực nhân loại lại chỉ có thể đem khai phát ra một phần trăm chỉ là đáng tiếc phía trước một chiếc kia t i n h cấp chiến hạm không biết một chiếc kia chiến hạm rốt cuộc là mấy cấp văn minh chiến hạm bất đắc dĩ lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những cái này không thực tế mà là tiếp tục cùng tiểu linh trao đổi để cho đem bây giờ có thể nắm giữ tất cả chi thức đều tiến hành chỉnh lý phân loại đi ra chọn lựa một chút thích hợp với bách mộng hàm liền thông báo tiểu linh một hồi cho bách mộng hàm tiến hành truyền t â u bản thân lúc này mới một lần nữa đem m Đến đầu ngươi mang này nón cái cái một chút cái cái trụ. phương thần giật nghe xong về sau có thể không quan tâm những chuyện đó dứt khoát đứng dậy đi tới bách ngộng hàm sau lưng trực tiếp đem mũ trò chơi đeo vào hắn trên đầu mà một khác sau bách ngộng hàm thân thể chính là cứng đờ cũng không phải nói nàng gặp nguy hiểm gì rất rõ ràng nàng là bị giật này mình dù sao cái này mũ trò chơi thật sự là có chút quá người tiên nếu như không phải bởi vì chính mình đã sớm có hệ thống tồn tại bản thân chỉ sợ cũng phải bị n à n g dọa sợ chứ cũng may chỉ chốc lát sau bách n g ọ n g hàm thân thể liền buông lỏng xuống phương thần giật lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra trực tiếp ngồi ở bách n g ọ n g hàm một bên không nháy mắt hướng về nàng quan sát đến bách n g ọ n g hàm tình huống thời gian từng điểm một trải qua đại khái qua chừng năm phút bách n g ọ n g hàm đột nhiên đưa tay mang trên đầu mũ trò chơi hai xuống sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh phương thần giật có chút không dám tin mở miệch hỏi thần giật đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại sao ta cảm giác trong đầu đột nhiên lập tức nhiều nhiều như vậy tri thức hơn nữa một chút cũng không xung đột trước kia rất nhiều không hiểu sự tình hiện tại cũng nghi thông không chỉ như thế ta cảm giác bây giờ ta thậm chí có thể tham dự vào bom nguyên tử trong nghiên cứu không không phải tham dự ta thậm chí có thể độc lập hoàn thành phương thần giật n g h e trước mặt bách mộng hàm nói một mình không khỏi cũng là hơi nghi hoặc một chút không phải đã nói muốn hôn mê một hai ngày sao nhưng khi nhìn bách mộng hàm d á n g vẻ nơi nào có hôn mê dấu hiệu à? cũng không phải nói phương thần g ậ t muốn để bách mộng hàm hôn mê chủ yếu là trước đó tiểu linh cũng đã có nói nha đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi chẳng lẽ nói bách n g ọ n g hàm thân thể hôm nay tố chất đã mạnh đến so võ giả còn mạnh hơn sao man g dạng này nghi hoặc phương thần giật có chút không xác định mở miệng hỏi n g ọ n g hàm ngươi có cảm giác hay không đầu góc c h o n g váng muốn đi ngủ bách n g ọ n g hàm hơi nghi hoặc một chút lắc đầu không có à ta cảm giác hiện tại đầu não dị thường thanh minh so bất cứ lúc nào đều thanh minh trong tay những công việc này nguyên bản buổi tối hôm nay phải thêm ban một buổi tối thế nhưng là ta cảm giác hiện tại không dùng được lại cho ta thời gian hai tiếng ta liền có thể hoàn thành ngay bách mộng hàm lời nói về sau phương thần nữa dẫn tới trên đầu của mình Hắn dự định đến hỏi hỏi đến dự m ộ trong chút, Linh, Tiểu đây ố t t cuộc là chuyện gì sẽ ra nhi? Ba nhưng mà đội là mà nhi? nhưng nón an gì ra Ba à lên còn n k h ô cơ ó ba phút, p h ư n g thể ầ lần n nữa xuống. trên nhưng Giật lại hai i mặt một là là mà đem hai xuống. Chỉ là trên mặt nhưng là một bộ b u t ì nàng h cổ quái, mới vừa tiến vừa v o đ ế mũ trò t r chơi bên n o có ù n Linh đối thoại còn ý nguyên hiện lên trong、đầu. Trong cơ thể nàng g Tiểu thoại thể đối đầu. cơ c ý chủ nhân lực lượng mặc dù không phải võ giả cũng không phải là người tầm thường có thể so sánh được thậm chí so võ giả còn mạnh hơn nhất là tinh thần lực của nàng Trước 509, nghĩ đến một sự kiện. Phương Thần Giật Phương nghĩ đến kiện. nói sự là đương nhiên phương thần giật cũng không có bách mộng hàm có quá nhiều dầu diếm mà là đại khái cùng đối phương nói cái này mũ trò chơi một chút tác dụng bao gồm vừa mới bản thân đối với nàng tiến hành một chút kiến thức có n h â u đối với điểm này bây giờ bách n g ọ n g hàm tiếp thủ cũng không có như vậy khó khăn dù sao trải qua thực sự nhiều lắm đi theo phương thần giật nửa năm này thời gian bên trong có thể nói là chứng kiến cái này đến cái khác kỳ tích thật nếu nói bách ngộng hàm đều có một chút chết lặng đi ra biệt thự về sau trực tiếp tìm được tề tiểu thiên nhường hắn triệu tập lúc này ở biệt thự bên này người sở hữu phương thần giật không có bức tích gọi tới hết thể mọi người về sau liền bắt đầu ai cá tiến hành kiến thức công ty những người này trước đó đều qua hắn đường thiên thần cải tạo thầy não bởi vậy hắn cũng không lo lắng những người này sẽ hướng bên ngoài nói thứ gì cải tạo tốc độ rất nhanh đứng xếp hàng ngũ mỗi người ba phút hơn nữa biệt thự bên này cũng không có bao nhiêu người tồn tại sau một tiếng liền hoàn thành tri thức công ty nhiệm vụ người khác còn dễ nói đến tề tiểu thiên nơi này phương thần giật đặc biệt nhiều công ty một chút bất quá bởi vì tề tiểu thiên thực lực của bản thân cũng rất cường đại cái này cũng khiến cho đang tiếp nhận đại lượng c h i thức dự trữ đồng thời hắn cũng không có bất t ì n h đi ngao ngao ngao bên này cho hết thể mọi người tất cả đều tiến hành c h i thức công ty về sau kim cương g i a hỏa này đột nhiên bọc vào tiến đến về sau liền chỉ phương thần giật trong tay mũ trò chơi trong miệng gào khóc đều, rất rõ ràng g i a hỏa này nhìn thấy người khác đều mang cái kia tròn không kéo mấy đồ vật chính mình cũng nghĩ đeo lên một mang mà phương thần g ậ t tại do dự một chút về sau cuối cùng vẫn là hướng về phía kim cương vẫy v â y tay ra hiệu hắn tới làm tốt bây giờ kim cương chẳng những thực lực hết sức cường hành càng là đã đem phương thần giật trở thành thân nhân duy nhất để cái này đại gia hỏa trở nên thông minh một chút phương thần giật kỳ thật phải không ngại kim cương gặp một lần vậy mà thật đưa cho chính mình mang lập tức liền hưng phấn lên vội vàng một cái bỏ rơi nhị cầu tử tự chạy đi lên mà sau lưng nhị cầu tử thì là một trận bất đắc dĩ gào khóc hai tiếng thế nhưng loại này kháng nghị cũng không có đạt được bất kỳ hồi phục đương nhiên đối với kim cương chi thức q u n g â u cũng không thể giống mấy người kia đồng dạng mà là phương thần giật cố ý đi vào để tiểu linh tìm được một chút chín năm giáo dục bắt buộc c h i thức đi ra cho dù là biết rõ kim cương đầu não dị thường linh hoạt phương thần giật cũng không yên tâm đối với trực tiếp đem c h i thức chuyển cho hắn lại có một điểm phương thần giật hết sức ưa thích kim cương loại này hồn nhiên nếu quả như thật đem quá kiến thức sâu sắc chuyển cho kim cương kim cương tất nhiên sẽ mất đi bây giờ loại cảm giác này đây cũng không phải là phương thần giật muốn thấy được đối với kim cương c h i thức quán thâu cũng là dị t h ư ờ n g đơn giản đồng dạng hai phút sau kim cương giá hỏa này liền lên một tay lấy trên đầu mũ trò chơi hài xuống bất quá cho dù là chỉ nắm giữ chín năm giáo dục bắt buộc chi thức trình độ, kim cương đôi mắt cũng là trở nên thâm thúy một chút thoạt nhìn như là càng thêm hiểu được một ít nhân loại tri thức nhìn xem kim cương cái kia hơi có vẻ ánh mắt thâm thúy phương thần giật không khỏi trong lòng hơi động không biết g i a hỏa này nắm giữ chín năm giáo dục bắt buộc về sau có thể hay không nắm vững ngôn ngữ của nhân loại đây ý nghĩ này vừa ra phương thần giật lập tức cũng có chút hưng phấn lên nếu như kim cương thật nắm giữ ngôn ngữ của nhân loại có thể nói đầy miệng lưu loát hàng ngữ cái này sẽ là một cái bao nhiêu lớn kỳ tích đây trong lòng nghĩ như thế ngoài miệng cũng là nhịn không được mở miệng hỏi kim cương thế nào có biết nói chuyện hay không nghe được phương th kim cương rõ ràng biểu hiện ra một bộ có thể nghe hiệu bộ dáng chỉ bất quá trong miệng nhưng là vẫn như cũ ngao ngao hai tiếng rất rõ ràng mặc dù nắm giữ chín năm giáo dục bắt buộc tất cả tri thức nhưng lại vẫn không có nắm vững ngôn ngữ của nhân loại dựa theo đạo lý mà nói không nên nha cái này đại tinh tinh vốn là cùng nhân loại rất giống hắn thân thể kết cấu cũng cùng nhân loại không kém là bao nhiêu à bây giờ lại nắm giữ nhiều như vậy nhân loại tri thức làm sao còn không biết nói chuyện đây đối với điểm này phương thần giật vẫn là rất nghi ngờ tại ý nghĩ của hắn bên trong kim cương trưởng nắm nhiều như vậy tri thức về sau hẳn là có thể nói tiếng người thế nhưng là sự tình thường thường không có nghĩ đơn giản như vậy có chút lắc đầu bất đắc dĩ phương thần giật cũng không có quá nhiều p h i ề n muộn dù sao cái này cũng hợp tình hợp lý đem mũ trò chơi cất kỹ về sau phương thần giật trực tiếp lại trở về biệt thự của mình tại thời điểm ra đi còn thông báo tề tiểu thiên để những người này đi khu buôn bán bên h i a đổi một nhóm người tới về phần đổi mục đích đi tới tự nhiên là đem tất cả mọi người tiến hành chi thức c h u y ể n bất quá bây giờ hắn là không có chuyện gì có thể làm về tới thư phòng của mình về sau nhìn thấy bách mộng hàm còn tại máy vi tính công tác không khỏi mở miệm dò hỏi làm sao còn chưa làm xong sao b ta đem đem trong tay bận rộn đồng thời cũng trả lời nói khu biệt thự người bên này đã không sai biệt lắm ta đã để tiểu thiên nhi hắn an bài khu buôn bán người bên kia đến đây bách mộng hàm nghe vậy về sau gật đầu một cái cái này tốn nhiều sức lực à còn không bằng n g ư ờ i đích thân đi qua một chuyến đây từng nhóm đều đổi qua đến thời gian cũng lãng phí nha phương thần giật sắc thực phải không nghĩ như vậy bây giờ bản thân còn tính là có một chút thời gian có cái này nhàn g rỗi hắn tình nguyện tới nơi này b u i tiếp bách mộng hàm đợi một hồi cũng không nguyện ý là tiết kiệm một hai giờ mà chạy đến khu buôn bán bên kia đi bởi vì hắn biết rõ giống như bây giờ nhàn nhã thời gian trong cuộc sống sau này càng ngày sẽ càng thiếu thậm chí về sau bản thân liền thời gian nghỉ ngơi đều không có chớ nói chi là đi bồi người nhà một chút bởi vậy phương thần giật cũng càng thêm chân quý dạng này thời gian đợi đến trong tay mũ trò chơi tất cả tuyến đường đều tiếp hảo về sau phương thần giật liền trực tiếp đem hắn đeo ở trên đầu ba lần này phương thần giật lần nữa đi vào mũ trò chơi bên trong không phải là muốn để tiểu linh đi chỉnh lý những cái này chi thức điểm mà là có một việc nhi vừa nghĩ ra nghĩ phải hỏi một chút tiểu linh hoan g n ê n chủ nhân về nhà tiểu linh có gì có thể trợ giúp chủ nhân phương thần giật ý thức vừa mới xuất hiện đến mũ trò chơi bên trong bên hai liền chuyển đến tiểu linh đạo này thành âm ônu không, không nói ra hỏa này học tập là thật khá nhanh chương năm trăm mười cũng là toàn năng hình nhân mới kỳ thật nói như vậy tiểu linh gia hỏa này nên tính là một đài siêu máy tính chỉ bất quá năng lực học tập của nó rất mạnh chỉ có thời gian lâu như vậy cũng đã thuần thục nắm giữ nhân loại đủ loại thủ pháp ký xảo nói một cách khác thậm chí đã có bản thân đặc biệt tính toán phương thức cũng chính là có thể thuần thục nắm vững mình có thể loại nào ngự khí đến tiến hành nói chuyện điểm này liền vô cùng đáng sợ thậm chí để phương thần giật cảm giác nó tựa hồ cũng sắp có suy nghĩ của mình năng lực nếu quả như thật để một cái máy tính có được suy nghĩ của mình năng lực như vậy người máy thay thế nhân loại này đó cũng không xa n i ê n ngẫm cứ sợ nghe cái này có ôn văn nhĩ nhã thanh âm phương thần giật thậm chí cảm giác có chú bất quá nghĩ đến bản thân liền hệ thống cũng có còn muốn tiểu linh dạng này máy tính đó nhất định chính là mưa bụi hơn nữa phương thần giật mười điểm có thể khẳng định là bản thân hệ thống liền có hắn tư tưởng của mình mà tuyệt đối không phải bất kỳ chương trình thiết định có lẽ bản thân hệ thống chính là siêu văn minh sản phẩm a bây giờ bản thân cái kia hệ thống đối với phương thần giật mà nói vẫn là một cái chạm không tới bất luận cái gì giới hạn không biết thậm chí một số thời khắc phương thần giật bản thân đều đang nghĩ cái hệ thống này tồn tại có phải hay không cao cấp hơn sinh vật văn minh đang khống chế bản thân hoặc là mượn nhờ tự mình nghĩ phải làm những gì đương nhiên làm chuyện gì đều như vậy cẩn thận từng ly từng tí nghiền ngẫm cực sợ lời nói như vậy cũng liền cái gì đều không cần làm trực tiếp hụ chết l i ề n tốt bởi vậy cho dù biết mình hệ thống phía sau hẳn có cái gì nhưng là phương thần giật lại như cũng lựa chọn tiếp nhận thậm chí lựa chọn lợi dụng h ã n nghĩ muốn lợi dụng hệ thống đem chính mình đạt tới trình độ nào đó có lẽ có một ngày bản thân sẽ cùng hệ thống sau lưng chân chính người chế tạo gặp mặt ta nghĩ như thế phương thần giật hay là hỏi ra bản thân một lần này qua tới chính sự tiểu linh ta muốn kiến tạo giả lập thực tế mũ trò chơi cũng không cần ngươi cường đại như vậy công năng chỉ cần có thể chơi trò chơi lên tốt chính là loại kia có thể chín mươi chín phần trăm giả lập thực tế mũ trò chơi tư liệu của ngươi hô động có hay không loại trò chơi này mũ giáp chế tạo phương pháp qua mới vừa một hệ liệt thao tác phương thần giật hiện tại đã bỏ đi đem chính mình cái trò chơi này mũ giáp giao cho vạn lý ý nghĩ của bọn hắn dù sao cái trò chơi này đầu quy tắc tầm quan trọng thực sự quá lớn không nói có thể hay không đưa nó bộc lộ ra đi vẹn vẹn là quá trình nghiên cứu bên trong nếu quả như thật đem cái trò chơi này mũ giáp tiến hành hư hao như vậy đối với mình mà nói cũng là một cái thiên đại t ổ thất húng chi rất rõ ràng bản thân cái trò chơi này trong nón an toàn máy tính tựa hồ có suy nghĩ của mình nếu quả như thật tại vạn lý bọn họ sử dụng thời điểm máy vi tính này máy chủ cũng chính là tiểu linh đối bọn hắn tiến hành tẩy não hoặc là xúi r ụ g bản thân sẽ lấy được một cái thiên đại định nhân hoặc là vô tận phiền phước thà rằng như vậy còn không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem cái trò chơi này mũ giáp một mực nắm vững tại trong tay của mình liền tốt chơi trò chơi mũ trò chơi sao ta qua đối xã hội bây giờ kiểm chắc kiểm chắc đến bây giờ rất nhiều trò chơi trong tiểu thuyết đều có tương tự trò chơi trang bị xuất hiện đương nhiên cái này đối với ta mà nói hết sức đơn giản ta hệ thống trong kho tài liệu có rất nhiều tương tự bản vẽ thiết kế hơn nữa loại kê mũ trò chơi bả đối với văn minh hiện đại nhân loại mà nói cũng không phải quá mức khó khăn ta trước đó đã nói nhất cấp văn minh chiến hạm sẽ tại 1.400 n ă m về sau xuất hiện mà cái này 100% giả lập thực tế trò chơi trang bị đem sẽ tại 500 n ă m sau xuất hiện đồng thời hắn cũng là sẽ trở thành nhân loại đột phá nhất cấp văn minh lớn nhất trợ giúp mà nếu như bây giờ chúng ta sẽ loại trò chơi này trang bị sớm chế tạo ra đến về sau sẽ tăng tốc nhân loại đột phá nhất cấp văn minh tốc độ dự tính 800 n ă m liền có thể chế tạo ra một cấp t i n h cấp chiến hạm phương thần giật tuyệt đối không nghĩ tới bản thân như vậy thuận miệng nói vậy mà có thể tăng tốc cả nhân loại sáu t ă m linh năm tiến t r ì n phương thần giật trong lòng kỳ thật cũng không có nghĩ đến thật muốn ngàn năm về sau mới phát triển đến nhất cấp văn minh trạng thái trong ý nghĩ của hắn bản thân sinh thời nhất định phải đem nhân loại đề cao một cái văn minh đẳng cấp nếu như mình sinh thời không thể nhìn nhân loại đột phá nhất cấp văn minh đây chẳng phải là cả đời này tiếp v ố i đang ở hắn suy tính thời điểm tiểu linh đã đem tư liệu toàn bộ sửa sang lại đi ra hơn nữa trực tiếp chuyển đến phương thần giật trong óc theo cái này kiến thức truyền thâu phương thần giật cảm giác trong đầu nhiều hơn rất nhiều kỳ, kỳ quái quái chi thức cùng trước đó truyền thâu chi thức hoàn toàn không giống phương thần g ậ t có thể cảm giác được so trước đó truyền thâu thâm ảo hơn không phải một tí thậm chí rất chí nhiều như nay còn không còn có nay đương á n năn h hạ để, đều đã đ ợ c đ Khi nhiên ữ n c này học thuật giới bí ẩn chưa có lời đáp đảm, về sau phương thần giật phải không để ý đi làm chỉ là bây giờ thời cơ còn chưa tới đạn lại cùng tiểu linh trò chuyện trong chốc lát xác định một ít chuyện về sau phương thần giật lần nữa t h á o xuống mũ cho chơi đồng thời cũng đem điện thoại trực tiếp gọi cho vạn lý thông trì hắn mang lên trong tập đoàn đứng đầu nhất nghiên cứu phát minh nhà khoa học dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới được đến mệnh lệnh của lão bản về sau vạn lý không có chút nào do dự một cái đáp ứng đồng thời cũng nhanh chóng đem trong tập đoàn những cái này nhân viên nghiên cứu toàn bộ triệu tập trong bọn hắn chọn lựa m ộ ư ơ i hàng đầu trong đêm cưới máy bay chạy tới tần hoàng đ ả o khi bọn hắn đuổi tới tần hoàng đ ả o thời điểm đã đến lúc đêm k h u đương nhiên đây là cưới nhanh nhất nhất ban chuyến bay chạy tới mà ở bọn họ chạy tới đoạn thời gian này bên trong phương thần giật cũng theo thứ tự đối khu buôn bán chạy tới những cái này thuyền viên đoàn tiến hành c h i thức truyền thâu cùng c õ n g đi cũng là từ hôm nay trở đi phương thần giật thủ hạ không vẹn vẹn là một nhóm biết đánh biết giết vũ phu mà là một nhóm văn võ toàn tài thủ h ạ không nói mỗi người bọn họ sức chiến đấu phóng nhãn toàn bộ đời có thể xếp vào trước mấy tên đan đan nói bọn họ bây giờ trong đầu những cái này học thuật trình độ cũng đồng dạng là thế giới đứng đầu tồn tại một chút cũng nói không khoa trương nguyên bản chỉ có thể kêu đánh kêu giết chính bọn họ bây giờ vứt đi tùy ý một quốc gia khoa nghiên sở bên trong cũng là trụ cột tồn tại Vạn hạ bọn lý bay họ máy chương á n về sau trực tiếp chạy tới chạy p h t h ầ n g i ậ trăm k một thự, chỉ chẳng mươi n nay một r lao, lao ba nguyện vọng ngày thứ hai sáng sớm bên trên vạn lý liền bấm phương thần giật điện thoại cũng may phương thần giật tinh lực tương đối dồi dào cho dù là bận rộn một buổi tối không ngủ được cũng không có vấn đề gì phương thần giật mang theo mũ trò chơi đi thẳng tới vạn lý vị trí biệt thự trong thư phòng trực tiếp đem lão vạn gọi vào bên trong thông báo lên đương nhiên để cho an toàn vẫn là vạn bất đắc dĩ đối vạn lý tiến hành đường thiên thần tẩy não như là thường ngày một dạng phương thần giật tẩy não chỉ là nhường hắn thủy chung t r u n g thành với bản thân đồng thời nhất định giữ nghiêm bản thân tất cả bí mật làm như vậy tự nhiên là không gì đáng trách dù sao mình đưa cho bọn họ tân tiến c h i thức đối vạn lý tiến hành đường thiên thần tẩy não về sau liền nhường hắn tiếp nhận mũ trò chơi tri thức c ó đi sau đó theo thứ tự là vạn lý mang tới cái k i ê mười tên nhân viên nghiên cứu khoa học cũng tất cả đều trải qua phương thần giật đường tiên thần tẩy não cùng nghỉ ngơi mũ giáp c h i thức có đi nói đến đây không thể không nói một câu vạn lý mang tới những người này không hổ là làm nghiên cứu khoa học đầu góc của bọn hắn cũng là khác hẳn với t h ư ờ n g nhân không lô m à phức tạp trước vào c h i thức quán thâu đến đầu góc của bọn hắn về sau bọn họ cũng chỉ là đầu não ưu ám trong chốc lát cũng không có rơi vào trạng thái ngủ say cái này cũng đủ để chứng minh não bộ của bọn họ khai phát vẫn là so với người bình thường cường đại hơn vạn lý bọn họ tới cũng nhanh đi cũng nhanh trừ bỏ tối hôm qua ở chỗ này ở một buổi tối bên ngoài buổi sáng liền điểm tâm đều không có ăn liền đội và ngồi máy bay chạy tr v ề phần tại sao gấp gáp như vậy đương nhiên là chiếm được kiến thức mới nghĩ trước tiên phải đi vật dụng nhất là biết mình sắp nghiên cứu sản phẩm là trong truyền thuyết giả lập hiện thực m ũ t r ò chơi về sau đám gia hỏa này càng thêm hưng phấn lên đây chính là một kiện dương danh toàn thế giới cơ hội à cho dù là bọn họ không tham tài không ham mê nữ sắc nhưng là như vậy thanh danh lại có mấy người không muốn đây cho bọn hắn toàn bộ tiến hành tẩy não về sau phương thần giật đưa tay nhìn đồng hồ lúc này mới buổi sáng bảy giờ không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ đám gia hỏa này thật đúng là với tới cấp bách trong miệm một bên bầm ầ m dưới chân cũng một bên nhanh nhẹn thông suất hướng lấy số một biệt thự cái này thời gian nghĩ đến vụ mẫu bọn họ còn không có xuất phát đi tập đoàn a làm không cẩn thận đang ở ăn điểm tâm đây quả nhiên làm phương trình vừa cất bước đi vào số một biệt thự thời điểm vừa hay nhìn thấy vụ mẫu đang ở ăn điểm tâm trực tiếp ngồi xuống trước bàn ăn bưng tự mình chứa lên một bát cháo đến liền kỷ lý cô lỗ uống nhìn xem nhi t ử cái kia không có hình tượng chút nào d á n g v ẻ phương mẫu tức giận cầm đua đánh đánh tay của con trai q u ó n g ngươi gấp làm gì à, người nào theo ngươi đoạt a từ t ừ ăn cũng là nhiều như vậy tập đoàn đại l ó bản nhìn ngươi giống nó trông như thế nào phương thần giật nhưng là không thèm để ý chút nào kẹp lên dưa muối đến phóng tới trong miệng một bên ngai lấy một bên nói c ư ờ i hì hì nói hắc cái này cũng không có người ngoài cùng ta láo cha láo mụ có cái gì có thể chứa dáng vẻ đúng rồi phụ mẫu một hồi cho các ngươi nhìn cái thứ tốt đang dùng cơm phương thần giật đột nhiên trong lòng hơi động nghĩ tới một ý kiến bản thân tất nhiên cho thủ hạ của mình đều đã truyền tri thức cái kia sao không đem một vài cái kiến thức hữu dụng truyền thâu cho cha mẹ đâu kể từ đó phụ mẫu xử lý tập đoàn công chuyện của công ty không phải càng thêm dễ dàng sao phương phụ nghe xong nhưng là một bên lau miệm một vừa mở miệm nói tiểu tử ngươi có buổi tối ta với người mẹ lại nhìn a hai ta hiện tại phải cấp bách đi tập đoàn đây sáng hôm nay còn có một cái sẽ muốn mở đây sau khi nói xong liền chuẩn bị đứng dậy đi thay quần áo nhưng mà phương thần giật cũng không muốn cứ như vậy để lao ba giờ đi thế là vội vàng mở miệng ngăn lại nói đ ừ n g n h a đ ừ n g n h a ta đây nhi rất nhanh mười phút đồng hồ liền không sai bị lắm lại nói các ngươi gấp làm gì à ta không phải nói qua cho các ngươi sao cho các ngươi tập đoàn là để cho các ngươi tiêu k h i ể n thời gian ăn dùng mỗi ngày không cần khổ cực như vậy ở nhà không có chuyện gì thời điểm đi tản bộ một vòng thì phải nếu như qua cực khổ lời nói ta có thể không đem tập đoàn giao cho các ngươi quản lý lão mụ nghe xong về sau lần nữa cầm đũa lên gõ gõ phương thần giật đầu mặc dù biết nhi tử là quan tâm bản thân nhưng vẫn còn có chút tức giận mở miệng nói ra cả ngày nói năng b ệ n bạn nào có như vậy quản lý tập đoàn tất nhiên ngươi đem tập đoàn giao cho chúng ta chúng ta liền nhất định tốt muốn quản lý tốt phương thần giật s á c thực phải không để ý nhất miệng nếu như các ngươi t vậy, vậy một khoản tiền để chính các ngươi đi yêu làm cái gì làm cái gì lời kia vừa thốt ra không thể phương mẫu mở miệng phương phụ lập tức con mắt liền trợn mắt nhìn danh con ngươi lặp lại lần nữa tin hay không ta với ngươi mẹ tới một cái nam nữ đánh đôi hỗn hợp phương thần giật nghe xong lập tức rụt cổ một cái vội vàng đổi chủ đề hắc hắc đùa thôi đùa thôi hai n g ư ờ i nguyện ý khi nào đi liền khi nào đi dù sao hai n g ư ờ i vui vẻ là được rồi ba lúc này phương sáng sớm cũng ăn cơm xong đem bát cơm vừa phóng đưa tay lau miệng trở lại liền tại sau lưng lấy ra một cái mũ trò chơi đi ra thấy một màn như vậy phương mẫu không khỏi s ư n g sở không biết tên tiểu tử t h ố i này lúc nào cầm một cái mũ giáp tiến vào bản thân tại sao không có chú ý à mà ở nàng có chút ngây người thời điểm bên cạnh phương phụ nhưng là vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói ra hắc vẫn là ta nhi tử còn nói tên tiểu tử thối nhà ngươi có lương tâm biết rõ cha ngươi muốn làm một đài xe máy c ư ớ i cái này liền mũ giáp đều chuẩn bị cho ta tốt rồi lão bà t ử lúc này ngươi không thể phản đối ta rồi a ngươi xem nhi tử là ủng hộ ta phương thần giật nghe lão bà lời này không khỏi sưng sờ vẻ mặt ngộng bức trừng mắt nhìn cái gì xe máy cái gì mũ giáp được rồi đây là đem mình cái trò chơi này mũ giáp xem như xe máy mũ giáp nhất chuyển quá mức liền gặp được lão mụ đứng lên hai mắt còn không thể thả ra mới mở miệng trên lỗ hai liền cảm giáp được tê dần tiểu từ túi ngươi đến cùng nghe ai phụ thân ngươi nói mua xe máy liền mua xe máy nhà bây giờ ô tô ngồi hắn không thơm bao nhiêu số tuổi còn cưới xe máy phương diện an toàn làm sao bây giờ hiện tại ngươi nhi t ử có tiền thời gian cũng khá ngươi cái này còn nghĩ đến b ắ t yêu nghe đến đây phương thần giật cũng minh bạch hóa ra là lao ba nghĩ đến mua một đài xe máy cưới sau đó lão mụ một mực phản đối bản thân cái này còn vô duyên vô cố nằm thương đương nhiên cái này nổi nàng có thể không chứ kết quả là vội vàng đầu hàng tựa như giơ hai tay lên mở miệng hướng về phía lao mụ nói lao mụ ta thế nhưng là kiên định ủng hộ ngươi a ta có thể không ủng hộ cha ta cưới cái gì xe máy a nói đến đây phương thần giật lập tức cảm giác được một đạo ánh mắt bất thiện chuyển tới Khỏe mắt l i ế chương qua quét qua, liền gặp c c lao ba h o năm trăm mười hai phương thái hậu mỉm cười phương phụ đang nghe được nhi tử câu nói này về sau lập tức liền hương p h ấ n lên mặc dù biết nhi tử có tiền nhưng là mình nhưng vẫn không biết nhi tử lại có một đài quả xạ kỳ ba trước đó bản thân cũng không hiểu được mấy cái này xe máy c ũ nhưng g c là bây giờ thì khác hắn biết mình trong gia đình bên cạnh hiện tại không thiếu tiền bởi vậy cũng liền nghĩ đến mua một đài mấy vạn khối xe máy thế nhưng là nên có một ngày hắn lên mạng đi lục soát mấy cái này xe gắn máy thời điểm mới phát hiện mấy vạn đồng tiền xe máy thậm chí ngay cả cấp độ nhập môn cũng không tính mà khi hắn nhìn thấy một đài gọi là quả xạ kỳ xe máy lúc lập tức thích chỉ bất quá xem xét giá cả tám mươi vạn hơn lập tức liền đánh tiêu ý nghĩ này dù sao cũng là thời gian khổ cực bên trong quá tới hơn nữa tại trong sự nhận thức của hắn một đài xe gắn máy giá cả cũng liền tại mấy ngàn mấy vạn khối tiền bởi vậy hắn cho rằng hoa tám mươi vạn đi mua một chiếc xe đó là hoàn toàn không đáng giá mà hắn một mực tâm tâm nhiệm nghiệm một mực cùng phương m â u nói cũng là mấy vạn đồng tiền một đài ô tô mà thôi đương nhiên đây cũng không phải nói phương thần giật không có nói cho lao ba hoàn toàn là con hàng này đã sớm đem cái này gốc g i q u â đi nếu không phải là lao ba hôm nay nhấc lên xe máy bản thân cũng nhớ không nổi đến mình còn có một đại xe máy bộ kia xe máy đến phương thần giật nơi này cũng là đủ khổ cực đổi lại bất kỳ một cái nào yêu xe máy người tuyệt đối sẽ xem như tâm can tiểu b ả o bối nhi một dạng tới chiều cố thế nhưng là đến phương thần giật nơi này lại chỉ có thể ở trong kho hít b ụ i hh ắ c ắ c lão bà tử lúc này liền mua đều không cần mua chúng ta có xa án ngươi xem tiểu tử thúi này cả ngày cũng không cưới để đó cũng là lãng phi à vậy liền để ta cưới cờ bái đúng rồi tiểu tử thúi đang ở đâu tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn xem phương phụ lần này cũng coi là được nguyện lấy thưởng cũng không trưng cầu lao bà ý kiến đoạt lấy phương thần giật trong tay mũ trò chơi liền chuẩn bị hướng về đi ra bên ngoài có thể nhìn ra được lúc này lao phương là có chút không kịp chờ đợi mà một bên phương mẫu nhìn thấy tình huống này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu bản thân không đồng ý bạn già đi mua xe gắn máy một là bởi vì vật kia cũng không an toàn nguyên nhân lớn nhất là bởi vì nàng cho rằng không cần thiết dùng tiền đi mua dù sao hiện tại đã có ô tô phương thần giật cũng không nghĩ tới lao ba sẽ gấp gáp như vậy do xoay sở không kịp trong tay mũ r ắ p một cái liền bị lao ba cướp đi đợi đến hắn phản ứng lại thời điểm lao ba đã mang theo cái kia mũ trò chơi đi tới cửa biệt từ miệng bất đắc dĩ lắc đầu vội vàng đuổi theo cái kia xe máy còn dễ nói Đầu này nón trong thường miệng p à, thật u b là, cái cái cái cái là, là nói mũ bảo như g nếu là c vậy bất quá hắn cũng không có đi về phía cửa mà là hướng về một bên phòng giữ quần áo nhi đi đến nàng muốn đi cho mình lão đầu tự cầm một kiện nhi áo dạy phục dù sao cái này trời rất lạnh nhi cưới xe gắn máy lao đầu t ử trên người bộ quần áo kia khẳng định là không được từ điểm chi tiết này cũng có thể nhìn ra được đây chính là ở c h u n g đây cả đời hai người trước tiên nghĩ tới không đặc biệt mà là đối phương có thể hay không lạnh không nói lao mụ bên này chỉ nói phương thần giật bước nhanh đuổi theo ra cửa ra vào đã thấy đến già cha lúc này đã đem cái kia mũ trò chơi đeo ở trên đầu cái này khiến phương thần giật là một trận im lặng thế nhưng là còn không đợi hắn há mồm lao ba dưới chân chính là lạo đ ả o một cái suýt chút nữa một lần t lăn trên đất phương thần giật nhanh tay một cái liền đỡ lao ba ô hô lão nhân ra ngài ngược lại là c h ậ một m chút t a cái này xe gắn máy liền ở cái kia nhi để đó đây cũng không người cùng ngươi ngài đoạt t a ta đây thế nhưng là bốc lên đắc tội nhà chúng ta lao thái về sau đem xe gắn máy giao cho ngài đây nếu là đem lão nhân ra ngài ngã ta đây sai lầm nhưng lớn lắm nha mẹ ta còn không phải an ta lại nói nếu như n g à i hôm nay thật ngã mẹ ta còn có thể nhường ngươi cưới xe gắn máy nha lão ba đưa tay đem đầu bên trên mũ trò chơi hai xuống sau đó đặt ở trước mặt quan sát một chút sau liền quay đầu trường phương thần giật một cái đi đi đi tên tiểu tử thối nhà ngươi suốt ngày không biết lớn nhỏ liền cha ngươi cũng dám đùa ta xem ngươi là thật ngứa phương thần giật bị lao ba nói như vậy gương mặt một bức không biết lao ba lời này từ đâu nói đến bản thân thế nhưng là bước lên đắc tội nhà mình thái hậu đem xe máy cho mượn lao phương lúc này làm sao trả trả đũa tiểu tử thúi còn trang có phải hay không đầu này nón trụ cũng không nhìn thấy bên ngoài nhi còn nói ngươi không phải cố ý nghe nói như thế về sau phương sơn giật lập tức phản ứng lại lắc đầu bất đắc dĩ trong miệng phản n ằ n nói ngài đây cũng là oan uồng t a nhà ai nói đầu này nón trụ là cho ngài mang nhà ra hai cái một bên hướng về kho đi đến một bên trộn lấy miệng sau lưng theo tới phương mẫu nhìn chính là một trận vui mừng không thôi con của mình bây giờ có tiền đồ bản thân hai người cũng trôi qua hạnh phúc cuộc sống như vậy lúc trước nằm mơ cũng không dám tưởng tượng nha con nói không phải cố ý không phải mang cho ta ngươi cầm một mũ giáp làm gì phương thần giật cũng không biết nói gì trực tiếp đưa tay chỉ trên mũ giáp đủ loại t i ế p lời có chút bất đắc dĩ mở miệng nói lầm bầm ta cũng không nói đây là mũ bảo hiểm xe máy nha không đợi ta nói đây lão nhân ra ngài liền một cái đoạt lấy mang lên trên ngài xem đây là cái gì dây lưới ngắt lời ngôn điện ngắt lời đây là một cái mũ trò chơi chơi trò chơi dùng ta liền là muốn cho ngài hai kiến thức một chút cái này tân tiến đồ vật ngài lại la hói đoạt tới liền mang theo cái này còn quay đầu ván lên ta lão ba lúc trước bên cạnh nghe được phương thần giật tiếng l ầ m b ầ m lập tức liền muốn trừng ánh mắt lên phương thần giật phản ứng càng nhanh không thể lão buông miệng ra bản thân liền vội vàng làm bộ một bộ đột nhiên n g h ị thông bộ dáng khoát tay mở miệng nói ra ai được rồi được rồi ta cảm giác ta lão mụ nói tương đối đúng à, ngài đều lớn như vậy số t u ổ i c ư ớ i cái gì xe máy nha được rồi được rồi à. lão phương nghe xong không vui tiểu tử thúi đây là uy hiếp bản thân đây nha bản thân có thể chiều hắn cái này tật xấu sao chương năm h thể thuận i lợi ê n là, là trăm i này ư ớ một mươi ba lão mụ té xịu nhìn xem lão ba cái kia nóng này bộ dáng phương thần giật cũng nhìn không được cười lên bất quá quay đầu nhưng là vẻ mặt không xác định mở miệng hỏi lão ba hai ta có thể nói tốt rồi à ta đây xe gắn máy cho ngươi có thể bất quá ngươi nhưng không cho tìm ta sau trường à. tức giận hướng về phía nhi tử cái hót vỗ nhẹ tiểu tử ngươi làm sao như vậy dậy v à khốn khổ đây nhanh a một hồi ta còn phải đi làm chút đấy một đường liền nói chuyện hiếm rất nhanh là đến trong kho nhìn xem hai cái kia mới tinh quả xạ kỳ h hai lão phương đôi mắt kia lập tức liền sáng lên cũng không quản phương thần giật cùng sau lưng vợ cất bước liền hướng về trước kia xe máy vào tới vẻ mặt cẩn thận vuốt ve đây băng l a n bóng loáng thân máy bay trong miệng cũng là nhịn không được tự mình lẩm bẩm ai nha thật xinh đẹp thực sự là quá đẹp trai Đây n ngươi ngươi tỉ mỉ vây quanh đài này xe máy đi vòng vo hai vòng lão phương dứt khoát trực tiếp vượt qua ngồi lên rất nhanh trong kho liền chuyển đến một trận xe gắn máy máy thanh âm mà nhìn thấy lao phương muốn cưỡi xe ra ngoài một bên nhi phương thái hậu lập tức đem y phục trong tay đưa tới trong miệng còn tức giận quát lớn ngươi đều bao nhiêu người còn cùng một hải tử tựa như lão phương nghe xong lập tức dọa rụt cổ lại tranh thủ thời gian nhận lấy vợ đưa tới quần áo mặc lên người sau đó trên mặt lộ ra một bộ ngượng ngùng biểu lộ lão mụ thấy thế về sau chỉ là h ừ một tiếng liền không tiếp tục phản ứng đến hắn biết mình lỗ hổng này liền thích cái này xe máy bây giờ nhìn thấy làm sao có thể không đi ra cưới một vòng đây mà trong khoảng thời gian kế tiếp rất tự nhiên lão ba cưới xe máy tại biệt thự trong vùng quấn một vòng lớn cuối cùng vẻ mặt hưng phấn mà đem hắn đứng tại số một cửa biệt thự lúc này mới hưng phấn mà đi vào trong biệt thự cho dù là trên mặt đã bị cái tia gió lạnh thổi được một mảnh vỏ bừng cũng là mảy may cũng không để ý hắc hắc đây quả thực quá sung sướng xe này cưới thật hăng h à i à ngồi trên ghế s a lon phương thần giật cùng phương mẫu nhìn về phía vẻ mặt hương phấn đi tới la ba cũng là gương mặt bất đắc dĩ phương mẫu dứt khoát không có phản ứng đến hắn mà là tiếp tục đem ánh mắt đặt ở phương thần giật trên thân mở miệng nói ra tới đi không cần phải để ý đến phụ thân ngươi mân mê đã tốt chưa n g ư ơ i cái tia mũ trò chơi không phải muốn beo lên cho ta thử xem sao nhìn thấy phương mẫu bộ dáng phương p h vẻ mặt nụ cười su nịnh bước nhanh tới hắc hắc đừng nóng giận nhà ta đây không phải là cưới một vòng sau, đi đi đi. ta dẫn ngươi đi công ty a hướng về phía lão mụ một trận định n ọ t về sau lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh n h i tử bất quá thật là chừng phương thần giật một cái một lần này liền để phương thần giật có chút bó tay rồi bản thân tại sao lại nằm thương đương nhiên hiện tại hắn cũng không sợ lão ba dù sao có lão mụ ở bên người đưa cho chính mình chỗ dựa đây không phải lão ba ta cũng không chọc giận ngươi nha không cho ngươi sắc mặt tốt chính là mẹ của ta nha ngươi này làm sao còn t r ừ n g lên ta quả nhiên đang nghe được phương thần giật câu nói này về sau nguyên bản đã nghiêng đầu đi lão mụ lập tức cặp mắt liền trợn mắt nhìn phía giới lao phương đồng chí khẽ run dậy vội vàng l ư ỡ n lấy mặt cười mở miệng nói ra hắc hắc ngươi cũng đừng nghe tiểu t ử túi h này nói b ậ y nha ta cũng không có chừng hắn cái kia cái gì ngươi xem hiện tại thời gian cũng không sớm nếu không chúng ta cùng đi công ty a phương mẫu nghe vậy về sau chủ yếu là tức giận bạch lao phương một cái ngựa khi có chút bất thiện mở miệng nói ra ngươi còn biết thời gian không còn sớm nha biết rõ thời gian không còn sớm ngươi còn không phải cưỡi cái kia xe gắn máy một câu nói kia nói lao phương đồng chí là á khẩu không trả lời được chứ nhiều g n lần miệng cũng không biết làm sao trả lời cũng may lúc này bên cạnh phương thần giật cũng không có bởi vì vừa rồi lao phương đồng chí chừng bản thân một cái mà mang thủ vội vàng hòa giải mở miệng nói ra ai nha ai nha cha ta không phải cũng chính là ưa thích nha ngài cũng đừng chấp nhận với hắn đến ta đây đều đã sửa lại ngài cho cái này đeo lên t h ử xem nói chuyện liền đem trong tay mũ trò chơi đưa cho trên ghế s a lon lão mụ lão mụ lúc này mới hung hăng chừng lao phương đồng chí một cái ngay sau đó tiếp nhận mũ giáp trực tiếp đeo ở trên đầu mình mà nhìn thấy lão mụ đưa mũ giáp mang lên về sau phương thần giật thì là đem g i n h công ánh mắt nhìn về phía một bên nhi lao phương đồng chí trong miệng càng là dùng miệng hình mở miệng nói ra thế nào còn phải ngươi nhi t ử xuất m A? ba lần này lão phương cũng học thông minh trực tiếp hướng về phía nhi tử giơ ngón tay cái lên ngay sau đó ra hai cái nhìn nhau đều phải không cho phép cười không ra tiếng lên chỉ chốc lát sau mang theo mũ trò chơi lão mụ đột nhiên cơ thể hơi bông lòng xuống dựa vào ở trên ghế s a lông liền đã mất đi động tác một lần này đem bên cạnh lão phương giật này mình vội vàng chạy lên tiến đến kiểm tra phương mẫu tình huống phương thần giật thấy thế cũng là s ứ n g sở một tay lấy lão mụ trên đầu mũ trò chơi hài xuống nhìn kỹ lão mụ lúc này rất là bình ổn hô hấp lấy rất hiển nhiên hẳn là ngủ thiết đi Mặc dù trước đó liên tục cùng tiểu linh xác định qua sẽ không với thân thể người có bất kỳ tác dụng phụ nhưng là bây giờ xuất hiện ở mẹ trên người phương thần giật cũng khó tránh khỏi khẩn trương lên không có chuyện gì chứ không cần khẩn trương mẹ ta chính là ngủ thiết đi ngủ một hồi liền tốt người đem mẹ ta để nằm ngang ở trên ghế s a l o n là được rồi nếu không ôm đến trong phòng ngủ đi vậy được phương thần giật tiếng nói nói xong lão phương đồng chí đem ánh mắt nhìn về phía phương thần giật mặc dù trong mắt rất là n g h i hoặc nhưng vẫn là không có vì sao mà là khẽ vươn tay đem vợ bé lên hướng về phòng ngủ đi đến đợi đến đem chính mình người yêu đặt ở phòng ngủ trên giường thu xếp tốt lúc này mới quay người lại trở lại phòng khách nhìn xem cái này phương thần giật mở miệng hỏi tên tiểu t ử thối nhà ngươi cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì nhi mẹ ngươi cái này đang yên đang lành làm sao ngủ thiết đi nếu không phải là người trước mặt là con trai của hắn biết rõ hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không hại bản thân hai người nếu không lão phương tuyệt đối sẽ không như vậy ôn hòa nhã nhặn c h ỉ sợ sớm đã kêu to đánh một trăm hai mươi phương thần giật lúc này cũng vừa vừa đem mũ trò chơi từ trên đầu của mình h a xuống là biết rõ mẹ t r ạ thái hắn cố ý tiến vào mũ trò chơi trung hòa tiểu linh tiến hành một phen hỏi、thăm. Biết đ ư ợ chương c ỉ là bởi vì mẹ tố chất t năm a khai o p trăm mười bốn ngươi ngôi n ta nhỏ ta nuôi giữa ngươi lão bạn già của mình nhi đều đã tình huống kia không nghĩ tới tiểu tử thúi này còn ở đây cởi đùa tý tưởng lao phương đồng chí lập tức một k h o a sách theo tâm cung đi theo để xuống rất hiển nhiên nương tựa theo hắn đối với nhi tự hiểu rõ đây là tiểu tử thúi khẳng định biết rõ mẹ hắn không có chuyện gì nếu không tiểu tử thúi này cũng không khả năng như vậy an ổn ngồi ở chỗ này cùng mình nói đùa có chút bất đắc gì đi tới nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ trong miệng oán giận nói ra tiểu tử ngươi một ngày liền không cho ta b ấ t lo này cũng mấy giờ rồi buổi sáng còn có buổi h ở đây mặc kệ ta hiện tại có chuyện gì được ra ngoài mẹ ngươi liền giao cho ngươi rồi sau khi nói xong bên t h đồng chí đứng dậy liền chuẩn bị hướng về đi ra bên ngoài mà lúc này đây phương thần dẫn sắc thực vội và ngăn lại hắn đều không phải là nói chiếu cố mẹ của mình không được chủ yếu là lao ba còn không có qua cải tạo đây nha chính mình sự tình nhiều như vậy nếu như hôm nay không đem chuyện này hoàn thành sợ là một lòng mang xuống cũng không biết sẽ kéo tới khi nào đừng nha lao ba cái này mở hội có thể không gấp ta đây thế nhưng là có chính sự à tới tới tới nhanh đem cái này đeo lên thử một chút lập tức xong việc đi qua ôm lao ba b ả vai đem hắn nhẹ nhàng đẻ xuống ghế salon sau đó cũng không đợi lao ba có đồng ý hay không liền kêu mũ trò chơi trực tiếp cho lao ba mang tới mang lên về sau còn loáng thoáng nghe được lao ba có chút bất đắc dĩ tiếng cởi mắng tên tiểu từ thối nhà ngươi ta thế nhưng là giúp ngươi quản lý tập đoàn cái đó bộ mở hội đây chính là tổn thất của ngươi ba nhưng mà thanh em rất nhanh liền đình chỉ, chỉ chốc ỉ c h lát sau lão ba thân thể cũng là từ từ tựa vào ghế salon rất hiển nhiên cũng là ngủ thiết đi quả nhiên làm phương thần giật đem lão ba trên đầu mũ trò chơi hái xuống thời điểm lão ba cũng mười điểm bình tĩnh chỉ n g ủ là xác định không sơ hở tí nào phương thần giật vẫn là trước đi vào đến mũ trò chơi trung hòa tiểu linh trao đổi một phen hỏi thăm lão ba trạng thái xác thực đã định chưa sự tình về sau mới là triệt để lòng lấy nón an toàn xuống về sau phương thần giật cũng không có đem mũ trò chơi thả ở trên ghế salon mà là trực tiếp đem hắn cất vào bản thân túi đan d ẹ t không gian dù sao thứ này thật sự là quá chân quý ai biết tùy ý ném loạn có thể hay không bị ai cho trộm đi đương nhiên đây chẳng qua là là không sơ hở tí nào mà thôi dù sao tại căn biệt thự này trong vùng đừng nói là thông thường ăn trộm cho dù là một cái võ giả cường đại cũng là vào không được phải biết thế nhưng là có thể tiểu tiên h một cái như vậy định cấp võ giả tọa trên đây nói xong rồi mũ trò chơi về sau phương thần giật nhìn xem ghế salon ngủ say lao ba khoe miệm lộ ra một nụ cười đến dối ra cổ tay nhẹ nhàng đem láo ba chặn ngang bế lên một bên hướng về phòng ngủ đi đến trong miệng một bên thầm nói hắc hắc khi còn bé n g ả i cả ngày ông ta chơi lần này cũng đến phiên ta ông ngài trong miệng nói như vậy l ấ y phương thần giật trong lòng vẫn là rất nhiều cảm khái hơn nữa trước mắt cũng phải không cho phép nổi lên khi còn bé c ơ i tại phụ thân bờ vai bên trên chạy loạn khắp nơi tình cảnh đi ra túi đầu xuống liền thấy lao ba cái kia thái dương đã có chút hoa dâm trong lòng một c ố không rõ lòng c h a sót yên tâm đi phụ mẫu ngài cho ta một cái ấm áp hạnh phúc thời niên thiếu ta còn n g ả i một cái đồng dạng h ạ n h phúc vui sướng lúc vừa già đem láo ba cũng nhẹ nhàng đặt ở mẹ một bên trợ giút hai người đắp chăn xong lại đưa đi tới ngoài phòng ngủ trực tiếp tìm đến công ty phó tổng điện thoại liền gọi tới điện thoại rất nhanh liền tiếp thông bên kia truyền tới một mười điểm cung kính giọng nam chủ tịch hội nghị đã chuẩn bị h o à n tất bên b người phụ trách lại có mười phút đồng hồ liền có thể đến tập đoàn chúng ta phương thần giật nghe vậy về sau không đợi đối phương nói dứt lời liền trực tiếp mở miệng ngắt lời nói ta là phương thần giật cha ta bên này có ít chuyện hôm nay liền không đi qua liên quan tới hôm nay cái hội nghị này liền giao cho ngươi tới chủ trì a có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ này liền nhìn ngươi năng lực hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng còn có khoảng thời gian này tập đoàn sự tình ngươi trước toàn bộ bắt lại một lần chỉ ó c u y ệ n n tự m ì là nhớ lại vừa rồi trong điện thoại đại lao bản nói cái kia nội dung lập tức liền h ư n g phấn lên đại lao bản vừa rồi nói cái gì đại lao bản nói để cho mình chủ trì một lần này hội nghị còn có đằng sau tập đoàn sự tình muốn tự mình một người quyết định chẳng lẽ đây là đại lão bản đối với mình một lần khảo nghiệm sao chẳng lẽ đại lão bản là muốn đối với mình tiến hành đề bạt sao muốn biết mình bây giờ thế nhưng là tập đoàn phó tổng giám đốc a tại đề bạt một bước chẳng lẽ là để cho mình tiếp nhận người đứng đầu sao bất quá suy nghĩ một chút đây hẳn là rất không có khả năng a bản thân chủ tịch thế nhưng là lão bản phụ thân nha lão bản cũng không thể đem phụ thân triệt hạ đến thay đổi bản thân a thế nhưng là làm như vậy rốt cuộc có gì mục đích đây mặc kệ dù sao đối với mình mà nói tự mình cầm xuống hạng mục này tuyệt đối là một chuyện tốt bên này công ty phó tổng giám đốc một mực ở bên này tính toán phương thần giật cái này phía sau màn đại lao bản tâm tư mà phương thần giật bên này xác thực hoàn toàn cũng không có coi là gì chỉ là đem sự t ì n h giúp lao ba chỗ sửa lại một chút mà thôi cúp điện thoại về sau phương thần giật lại đem lao ba điện thoại điều chỉnh đến yên lặng trạng thái lúc này mới đem hắn thả lại phòng ngủ trên tủ đầu giường lúc này mới q u a n người cẩn thận từng ly từng tí giúp bọn hắn đóng cửa thật kỹ đi ra ngoài ra biệt thự về sau phương thần giật lại b ồ i tiếp tiểu mã ca ăn c h u n bữa sáng ăn xong về sau bởi vì lo lắng đi cân đối làm kẹn sẻn tập đoàn sắp r biết rõ đối phương có chính sự muốn làm phương thần giật cũng không có quá nhiều khách sáo giữ lại lúc đầu nghĩ đến tự mình lái xe đi đưa tiễn tiểu mã ca thế nhưng là thế nhưng tiểu mã ca biết rõ phương thần giật sự tình h i ể u thật là nói cái gì cũng không đáp ứng cuối cùng phương thần giật cũng không có kiên trì mà là để t ể tiểu thiên tự mình lái xe đem hắn đưa đến sân bay hơn nữa thông báo sử dụng bản thân thần mộng hào đưa tiểu mã ca trở về đợi đến tiểu mã ca bọn họ sau khi rời đi chưng ơ thần kiên quyết thì là nhanh nhẹn thông suất về tới biệt thự của mình chỉ là vừa mới đi vào biệt thự chung điện thoại di động liền văng lên móc ra xem xét lại phải không cho phép có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ đến cái này điện thoại dĩ nhiên là bỏ xây đồn bày ra ngừng lại đánh tới héo lộ a lao l à là, người cái này nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta đến lúc này chẳng lẽ không phải đang bận tiếp nhận gia tộc của người sao tiện tay đem cửa biệt thự đóng lại một bên nghe điện thoại một bên ngồi ở phòng khách ghế salon hai chân chéo ngay đến có chút nửa t r e o chọc mở miệng hướng về phía trong điện thoại bỏ xây đồn bày ra ngừng lại nói ra c h ư ơ n năm trăm mười lăm hỏa diệm sơn đều đi ra kỳ thật nói như vậy cú điện thoại này vẫn là thật bất ngờ phương thần giật nguyên bản còn muốn ba lần trước cùng tiểu mã ca nói chuyện trời đất thời điểm thế nhưng là nghe nói người này gia tộc xếp tại trước mấy vị mà cái kia phủ văn thần bí thạch rất có thể gia tộc bọn họ bên trong thì có cùng một chỗ phương thần giật còn nghĩ dành thời gian tìm gia hỏa này hỏi một chút đây bây giờ đối phương gọi điện thoại vừa vặn hỏi thăm một chút hơn nữa gia hỏa này gần nhất hẳn là trong gia tộc ăn x u n g mặc sướng dạng này sự t ì n h trước đó hắn khả năng không biết nhưng là bây giờ rất có thể hắn là rõ ràng nghe được phương thần giật có chút n h ạ o báng n g ữ khí đối diện họ xấy đồn bày ra ngừng lại thật là căn bản liền không xem ra gì ngược lại vẻ mặt hưng phấn mở miệm nói ra à thân yêu Lão Đại. mấy cái thời gian chưa từng thấy ta đối với ngươi là rất là tưởng niệm liền tựa như cách mấy cái mùa thu một dạng a nghe đối diện cái kia có chút lời đầu không giống lời sau lời nói phương thần giật là không còn gì để nói có chút bất đắc dĩ mở miệng ngắt lời nói được được được chúng ta làm ù chữ liền phải thoải mái thừa nhận không có cái gì ghê gớm còn cách mấy cái mùa thu gọi là một ngày chưa từng thấy như cách ba thu nghe ngươi giọng điệu này gần nhất trôi qua rất thoải mái a đối với phương thần giật trêu chọc họ xây đồn bày ra ngừng lại căn bản cũng không c o i là chuyện to tát chỉ là cười hắc hắc liền đi qua một trận chê cười qua đi liền trực tiếp nói lên chính xử h <cười> lão đại ta theo ngươi nói vừa mới ta đã triệt để trông coi toàn bộ bỏ xây đồn gia tộc vừa mới ngồi trên ghế s a lon phương thần giật nghe được câu này về sau không khỏi cũng là một trận kỳ lạ có chút khó tin miết lên chân bắt trèo đến à. liền nhanh như vậy tiếp nhận các ngươi gia tộc ha <cười> ha <cười> nói thật ta còn thực sự rất để cho ta ngoài ý muốn phương thần giật nói cũng đều là thật quả thật làm cho hắn thật ngoài ý liệu phải biết bỏ xây đồn bậy ra ngừng lại phía trước thực lực tại trong gia tộc của hắn vậy nhưng cũng không phải là rất cường đại hơn nữa hắn thậm chí ngay cả gia tộc hạch tâm cao tầng đều không phải là không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn hơn tháng thời gian đối phương vậy mà trực tiếp nhất cử tiếp thủ hắn họ x ấ y đồn gia tộc nhìn đến cái này trung gian khẳng định có hắn không biết nguyên nhân gì hoặc có lẽ là bản thân cho hắn cái kia một hộp xương nhỏ phấn đưa đến tác dụng quả nhiên theo phương thần giật ý nghĩ đối diện họ x ấ y đồn bày ra ngừng lại h ắ t h ắ t ngượng ngập mở miệng cười cái này còn phải may mắn mà có lao đại ngươi cho ta cái kia một hộp bảo bối a phải biết dựa vào cái kia một hộp bảo bối ta thế nhưng là dòng d ã thu hoạch mười ba tên cường đại thủ h ạ lão đại ngài phải không biết do à những người này thực lực so với chúng ta tộc lao đến còn kinh khủng hơn nếu không phải là ta một người ăn ba người lượng bây giờ ta sợ là đều đã không thể khống chế k h n h ế nhưng g e đ ợ bây giờ tổng cộng ra một mươi ba cái thủ hạng cộng thêm bên trên hắn tự mình một người phục vụ ba người lượng nói cách khác bây giờ họ xây đồn bậy ra ngừng lại bọn hắn thực lực nhiều nhất cũng liền cùng mình cái kia ba trăm linh tên thủ hạ giống nhau mà cái này cũng làm cho phương thần giật nhận thức lại đến nơi này trong truyền thuyết thế giới trăm đại gia tộc thực lực đến cùng là dạng gì nói câu một chút cũng không khoa trương chỉ cần phương thần giật nghĩ như vậy hắn cái này ba trăm tên thủ hạ có thể nhẹ nhõm trong vòng một ngày cầm xuống tùy ý một cái gia tộc tại b ỏ xây đồn b ạ y h ra ngừng lại gọi điện thoại tới trước đó phương thần giật vẫn là căn bản liền không hiểu rõ thế giới này trăm đại gia tộc cường đại mà bây giờ lý giải về sau hắn đ ố i tìm tới cái k i a m ư ờ i mai phủ văn thạch có rất lớn lòng tin ha ha phương ra ta quân xuất mã trong nháy mắt có thể thiên hạ nha trong lúc nhất thời phương xem x é t trong lòng sinh ra loại này ai dám tranh phong bá khí suy nghĩ mà liền ở hắn nghĩ như vậy thời điểm đối diện vỏ xây đồn bạch ra ngừng lại nhưng làm mở miệm l lời nói ra cũng coi là cho hắn dội một chậu nước lạnh ai mặc dù bây giờ bắt lại vỏ xây đồn gia tộc nhưng là lòng ta đây bên trong có chút hốt hoảng a như vậy cùng ngươi nói đi l ã o đại ta sở dĩ cho ngài gọi cú điện thoại này cũng là bởi vì phía dưới nguyên nhân này nói đến đây vỏ xây đồn bày ra ngừng lại hơi dừng lại một chút phương thần giật lập tức chân mày cao lại tức giận mở miệng nói ra ngươi n h a này cũng là học của ai tốt không học được cái này thừa nước đục thả câu ngược lại là học đã như vậy ta liền sẽ dạy ngươi một câu hoa hạ danh ngôn có chuyện mau nói có dám mau thả Đối diện đồn diện xấy、okay、ba y ngừng lần ạ i đ g này phương thần giật cũng â không có đem hoa hạ danh ngôn lời răn giao cho đối phương mà là trực tiếp tức giận mở miệng hỏi bên đầu điện thoại kia họ xây đồn bậy ra ngừng lại nghe xong phương thần giật ngữ khí bất thiện lập tức dọa đến rụt cổ lại trong miệng cũng là vội vàng mở miệng nói ra là như vậy lão đại ta bây giờ không phải bắt lại vỏ xây đồn gia tộc sao đó là bởi vì gia tộc chúng ta tộc trưởng còn có đại trưởng lão đều không ở bọn họ đều đi các ngươi hoa hạ cái k i a mới xuất thế thần bí địa phương nếu như bọn họ trở lại ta sợ ta chịu không được a câu này nói xong phương thần giật cũng là hứng thú trong miệng a một tiếng nghi ngờ mở miệng hỏi a đều đến hoa hạ hoa hạ mới xuất thế thần bí địa phương đây là địa phương nào ta làm sao chưa nghe nói qua đối với nửa câu đầu phương thần giật căn bản cũng không có để ý hắn chú ý chính là vỏ xây đồn bày ra ngừng lại phía sau cái tia nửa câu đều đến hoa hạ hoa hạ làm cái gì họ xây đồn bày ra ngừng lại nghe được lao đại vậy mà quan tâm trọng điểm không phải mình nói tới mà là cái kia không có cái gì cần dùng chỗ nửa câu nói sau đúng giờ sắc mặt chính là một đồ bất quá đối với lao đại mà nói hắn lại không dám không trả lời thế là chỉ có thể nhẫn m ạ i tính tình trả lời trước nói ba cái này ta cũng không rõ ràng lắm đây là ta lấy phía dưới bỏ xây đồn gia tộc về sau nghe được nhị trưởng lão bọn họ nói nói là tại hoa hạ thần bí tạ cờ là mạ cạn trong sa mạc rộng lớn xuất hiện một chỗ giải đất thần bí truyền thuyết đó là hoa diệm sơn tồn tại trải rộng nhân loại không cách nào sinh tồn nhiệt độ cao hoa diệm sơn trong sa mạc hoa diệm sơn chương o năm trăm u y n một mươi sáu võ đạo cường giã xuất hiện mặc dù biết cái kêu hỏa diệm sơn là cái vô cực lời tuyên bố thế nhưng là phương thần giật vẫn còn có chút kinh ngạc không nghĩ tới những thứ này cái nước ngoài thế lực liền nhanh như vậy theo dõi tạ cờ lạ mạ cản chuyện bên kia chỉ là cho dù bị bọn họ theo dõi phương thần giật cũng sẽ không đi lo lắng cái gì hắn tin tưởng lấy bây giờ bọn hắn thực lực là không thể nào tiến vào nham tương bên trong nhiều nhất cũng chính là phát hiện tòa kia núi lửa mà thôi cho dù là núi lửa trong phạm vi n g à n mét bọn họ cũng không khả năng tới gần phương thần giật đối ý nghĩ này một chút cũng không có sai bây giờ tạ c ờ lạ mạ cản trong sa mạc rộng lớn có thể nói là n g h ê n đón một đợt náo nhiệt ba trước đó phương thần giật bọn họ đặt chân cái kia nguyên bản mười điểm tịch mịch tiểu trấn đã trở nên náo nhiệt gì thường người đến người đi nối liền không dứt thậm chí người tới so trên trấn nguyên bản nhân khẩu đều muốn nhiều trước đó cho phương thần giật bọn họ dẫn đường Cũng dựa vậy à này là là o do cho một kiếm một mạnh, xâm đợt bất rất thể nhiệt đạo đỡ được người hung hăng kiếm lời một số lớn. hẳn hướng đạo năng lực rất mạnh, nhưng là không thể chống sóng n dù lời cái kia Chỉ h quả lực số p thậm chí cự li này, ngọn núi lửa 50 bên trong bên trong đều là không lửa là vào đều được. Về phần nói tòa kia núi lửa bên ngoài cũng không thể là có thể một người đều không có chuẩn xác mà nói là không thể nào một cái người máy cũng không có nhân loại không cách nào tiến vào các quốc gia máy móc thiết bị cũng là chen chúc mà vào chỉ bất quá trừ bỏ hoa hạ bên ngoài bọn họ đều là vụ trộm mang tới bởi vậy vô luận tại quy mô hoặc là sử dụng trên đều muốn tranh lệch rất nhiều chỉ có hoa hạ bản thân máy móc thiết bị mới đạt tới núi đạt l a trong vòng mới giảm. mới lão đại ngài đến cùng có hay không nghe ta đang nói nha ta hiện tại mặc dù n ắ m trong tay họ xây đồn gia tộc thế nhưng là nếu như chúng ta tộc trưởng cùng đại trưởng lao trở về như vậy ta những người này sợ là căn bản liền không cách nào chống đối a ngài phải không biết rõ a chúng ta đại trưởng lao thực lực đây chính là đột phá rùa tây cảnh a nếu như đổi lại các ngươi hoa hạ s ư n g hô thế nhưng là đột phá võ giả đạt đến v õ đạo cảnh giới nha đang ở lâm vào bản thân suy nghĩ phương thần giật đang nghe được đột phá võ giả một cái này chủ đề về sau lập tức cũng là hứng thú không nghĩ tới nước ngoài lại có người đột phá vũ giả Phải phong phong phải cho thiên định thực lực ca nguyên bản còn muốn bản thân 300 thủ hạ vừa xuất thế giới ai dám tranh phong đây. thế nhưng giả bản bản biết giờ tiểu mới giới ai giờ bây bây tề xuất cũng lực ca dù dám là là là đây, nguyên muốn còn xem võ vừa ra, sợ phải không đ ơ nghĩ i ả n n ư vậy nha. Không n h g tới một cái bỏ xây đồn gia tộc đại trưởng lão vậy mà đều đạt đến võ đạo thực lực không biết tộc trưởng của bọn họ lại là cái gì thực lực đây các ngươi đại trưởng lão đã đột phá võ giả thực lực người xác định sao nếu quả như thật giống như bỏ xây đồn b à y ra ngừng lại trong miệng nói như vậy bản thân vẫn còn muốn một lần nữa suy tính một phen không biết còn lại trăm lớn người trong gia tộc vật cũng đều là dạng gì thực lực đây chỉ là trong đầu nghĩ đến họ xây đồn gia tộc như vậy địa vị cũng có võ đạo cường giả như vậy ở tại phía trên gia tộc bên trong khẳng định cũng không thiếu võ đạo cường giả nha đúng vậy ai chúng ta đại trưởng lão là ba mươi năm trước liền tiến vào võ giả định phong thực lực mà một mực chờ ba mươi năm mới vừa vặn đột phá ai kỳ thật đây cũng là ta sơ sót ta là thật không có nghĩ đến đại trưởng lão vậy mà đã đột phá nếu như biết ta phải không sẽ như vậy qua loa liền cầm xuống chúng ta bỏ xây đồn gia tộc nghe họ xây đồn bày ra ngừng lại ý tứ bọn họ đại trưởng lão hẳn là gần đây mới tiến hành đột phá chỉ là phương thần giật lại có chút hiếu kỳ cho dù là bọn họ đại trưởng lão không có đột、phá. không phải còn có bọn họ tộc trưởng ở đây sao tiểu tử này cũng thực sự là có gan lớn chỉ là hắn lại không biết cho dù là bỏ xấy đồn gia tộc bây giờ tộc trưởng cũng chẳng qua là võ giả định phong thực lực tất nhiên bây giờ đối phương đã cầu đến phía bên mình bản thân còn nghĩ đem hắn trong gia tộc sản nghiệp đều chiếm làm của riêng đây hiện tại xảy ra sự tình bản thân cũng không khả năng không giúp đỡ a đương nhiên nếu như mình không có giúp hắn ứng đối xem qua trước cục diện này không cần nói mưu đồ toàn bộ của bọn họ tài sản chỉ sợ đối phương đáp ứng cho mình những cái t i ế đều không thể thực hiện nếu như đối phương tộc trưởng cùng đại trưởng lao trở về chuyện thứ nhất sợ là liền muốn thanh lý muôn hộ Mà một k họ i gia hỏa này bị d n mình dẹp, tìm họ ở đi xây đồn gia tộc muốn một muốn bày ộ phận kia t ra, ra ngừng đối h n khẳng không định h cũng t lại nghe được phương thần giật vấn đề này hơi suy tư một chút có chút không xác định mở miệng hỏi lão đại ngài nói đi có phải hay không một cái bù câu chứng lớn nhỏ đúng không sai chính là vật kia ta đi giúp ngươi đem gia tộc của ngươi cầm xuống sau đó ngươi trừ bỏ phải cho ta thủ lao tương ứng bên ngoài còn muốn đem vật kia cũng cùng nhau giao cho ta phương thần giật cũng không có biểu hiện ra một mươi điểm dáng vẻ vội vàng đi ra hắn sợ đối phương thông qua ngữ khí của mình đánh giá ra đó là một cái một mươi điểm đồ quý báu bởi vậy đối với mình giấu giếm cái gì hoặc có lẽ là đến lúc đó dứt khoát chế tắc một cái giả đưa cho chính mình sau đó nói với chính mình hắn nói đúng là vật kia mặc dù nếu như đối phương thật làm như vậy bản thân có rất nhiều loại biện pháp nhường hắn đem m ấ y thứ lấy ra thế nhưng không phải cũng là phiền p h ứ c n h a mà theo phương thần giật câu này nói xong đối diện họ xây đồn bậy ra ngừng lại lúc đầy miệng đáp ứng xuống tốt không có vấn đề lao đại nếu như ngài giúp ta ngăn cản được chúng ta tổ trưởng cùng đại trưởng lão như vậy ta nguyện ý đem họ xây đồn gia tộc một nửa gia sản tất cả đều đưa cho ngài phương thần giật hiện tại đối với họ xây đồn gia tộc sản nghiệm ngược lại là không có hứng thú gì quá lớn ngược lại là cái kia không ph chỉ là nàng lại không biết đối diện họ xảy đồn bày r a ngừng lại một lần này thật là lừa gạt hắn kỳ thật nói là lừa dối cũng không hẳn vậy họ xảy đồn bày r a ngừng lại chỉ là đùa nghịch một cái tiểu thông minh hắn cũng không có nói cho phương thần giật viên kia đen thui tiểu thạch đầu bây giờ liền ở tộc trưởng trên cổ mang theo đương nhiên hắn thấy nếu như phương thần giật giúp hắn đối phó rồi tộc trưởng bọn họ như vậy viên kia tiểu thạch đầu một cách tự nhiên cũng liền có thể nắm bắt tới tay điều này cũng làm cho không tồn tại lừa dối đối phương mà hắn sở dĩ không có nói ra nguyên nhân còn có một cái đó chính là hắn sợ hai phương thần giật trực tiếp đi tạ c ờ l à m ạ cạn trong sa mạc rộng lớn tìm chính mình tộc trưởng chỉ bất quá đây cũng là hắn nghĩ nhiều cho dù là phương thần giật đã biết cũng không sẽ tại hoa hạ làm cái gì mà là tuyệt đối sẽ đi võ xây đồn gia tộc giải quyết chuyện này chương năm trăm mười bảy ly biệt ân có thể bất quá ngươi có biết hay không tộc trưởng của các ngươi lúc nào trở về ta đi giúp ngươi không có vấn đề có thể ta phải không sẽ tại bên kia ngốc chờ họ xây đồn bày ra ngừng lại nghe được phương thần giật câu nói này về sau lập tức không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói ra hiện tại ta đoạt được võ xây đồn gia tộc tin tức cũng đã chuyên đi ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ dùng thời gian nhanh nhất chạy tới nếu như ngài dễ dàng vẫn làm mau sớm đến đây đi lòng ta đây bên trong có chút hốt hoảng a đây cũng chính là lúc này họ xây đồn bậy ra ngừng lại trong lòng ý tưởng chân thật nhất chính như hắn và phương thần giật nói như vậy trong lòng chính mình là thật hốt hoảng a nếu như lúc này tộc trưởng bọn họ thật sớm chạy về vậy mình tuyệt đối không có tốt kết quả ai ngàn tính b ạ n tính chính là không có tính tới gia tộc mình đại trưởng lao đã vậy còn quá nhanh đã đột phá sớm biết như vậy bản thân tuyệt đối sẽ không lô mãng như vậy a thế nhưng là bây giờ cũng đã trưởng hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng tất cả đều ký thác tại phương thần giật trên thân chỉ có phương thần giật đến mới có thể đem bản thân chuyện bên này xử lý tốt mới có thể bảo trụ bản thân tính mệnh ân ta bên này mau chóng an bài một chút dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cũng may phương thần giật trả lời cũng không có nhường hắn thất vọng cũng cho hắn càng thêm tự tin lại nói vài câu về sau lúc này mới cúp điện thoại không nói bỏ xấy đồn bậy ra ngừng lại bên kia b ô n g xuống một k h o ả n nỗi lòng lo lắng chỉ nói phương thần giật bên này cúp điện thoại về sau phương thần giật suy tư một chút quá khứ là khẳng định phải đi qua cũng không khả năng bởi vì thời gian mà thay đổi đã như vậy chẳng bằng bản thân dành thời gian chạy tới cũng tốt đi sớm xử lý sớ đem chuyện bên kia xử lý xong đem mong muốn phủ văn thạch nắm bắt tới tay chính mình cũng mau sớm chạy về ôm vợ ngủ ngon a ba chính như lúc trước hắn phỏng đoán như vậy rồi mới trở về thời gian mấy ngày vừa muốn đi ra xem ra chính mình sau này thời gian cũng sẽ không như vậy nhẹ nhõm như vậy tự do a bất đắc dĩ lắc đầu lấy ra điện thoại di động liền cho quyền tề tiểu tiên nói cho hắn xế chiều hôm nay sẽ lên đường đi b ỏ xấy đồn bậy ra ngừng lại gia tộc nhường hắn đem tiểu mã ca đưa đến sân bay về sau lập tức lại điều một không chuyên dụng máy bay tới về phần nói bản thân bộ kia chuyên cơ phương thần giật là không có tính toán dùng dù sao đã đáp ứng tiểu mã ca cho hắ giao phó xong tề tiểu thiên nhi một ít chuyện về sau phương thần giật lúc này mới cất bước một lần nữa về bản thân trên lầu phòng ngủ nhìn xem nằm ở trên giường còn đang ngủ say sưa lấy bách ngộng hàm phương thần giật khỏe miệng treo lên một vòng nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng đi tới ở tại cái chán nhẹ nhàng h ô n một cái lại đem bách ngộng hàm chăn m ề n trên người lôi kéo sau đó lại rón rén rời đi đi thẳng tới trong thư phòng phương thần giật đến thư phòng về sau đưa tay đem trong ngực bao d a đem ra sau đó tiếp xuống công tác chính là bắt đầu sửa sang lại bản thân túi đan dệt không gian thời gian lâu như vậy phương thần giật vẫn không có chỉnh lý bản thân túi đan d ệ không gian lúc này bên trong đã có chút tạp nham không chịu nổi các loại các dạng đồ vật b à y chính là không thiếu gì cả từng kiện từng kiện mà đưa nó nhóm lấy ra sau đó bắt đầu sẽ có dùng lại tân trang lần nữa trở về cha tìm một lần phát hiện một chút yêu cầu nhưng là lại không có hoặc là đã sử dụng xong đồ vật về sau phương thần giật lại đi ra cửa mua sắm m ộ t phen tóm lại đến trưa phương thần giật đan tại không gian bên trong đã rực rỡ hẳn lên bây giờ không gian bên trong giống như là những cái này sinh hoạt vật chất xác thực so trước đó ít đi không ít Đây hoàn toàn là bởi â đâu thân thân y này, ngày giờ phương giật bằng phương giật giác không ngủ không cũng không đối thần thể chất thần mình cho thể ảnh h xưa được, ư cơm, ăn bản bất cảm có đã đêm là dù kỳ sẽ n g b ở vậy bình thường túi đan d ệ y không gian bên trong mang nhiều nhất các loại các dạng đồ ăn ngược lại là giảm bất không ít đương nhiên tiền ít cũng không có nghĩa là không có một mực đến buổi chiều một giờ thời điểm bách mộng hàm thân ảnh mới chậm rãi từ trong phòng ngủ đi ra cái này cũng không trách bách mộng hàm ngủ nướng chủ yếu là bởi vì đêm qua mãi cho đến dạng sáng lúc bốn giờ rưỡi mới có thể đi ngủ mà bây giờ là một giờ chiều tính toán đâu ra đấy cũng mới tám giờ mà thôi đương nhiên nếu như là lúc bình thường chỉ ngủ bốn năm tiếng bách n g ọ n g hàm cũng liền đủ rồi thế nhưng là dù sao tối hôm qua đã trải qua cường độ cao vận động khó tránh khỏi thể cốt mệnh m ỏ i một chút nhìn thấy bách n g ọ n g hàm đi tới phương thần giật lập tức ôn nhu đi tới một tay lấy hắn ôm ngang ở tại cái chán nhẹ nhàng một hôn trong miệng mười điểm ôn nhu mở miệng nói ra nhà ta tiểu bảo b ố i nhi tỉnh ngủ nhà đi lại nhải lão công chuẩn bị cho ngươi tốt nhiều ăn ngon bách n g ọ n g hàm bị phương thần giật ôm lập tức chính là gương mặt tiểu hạnh phúc bồi tiếp lao bà ăn chung một trận phong phú cơm trưa sau khi ăn xong phương thần giật một bên sở lấy bách mộng hàm chống đỡ có chút tròn vo bụng nhỏ. trong miệng t r e o c h ồ n nói ô hô nhà ta tiểu bảo bối nhi cái này cần có mấy cái tháng rồi à bách n g ọ n g hàm có chút thẹn thùng bạch phương thần nhấp mắt đưa tay không nhẹ không nặng đập phương thần g i ậ t tắt v á i tay một cái trong miệng tức giận gắt một cái đi đi đi còn không đều là bởi vì ngươi chỉnh nhiều như vậy ăn ngon người ta còn muốn giảm b é o đây ai xem ra lại muốn mấy ngừng lại không thể ăn thì rồi hai người cười đùa trong chốc lát phương thần g i ậ t đột nhiên n g h i m ặ t có chút xấu hổ mở miệng hướng về phía bách ngộng hàm nói ra ba cái kia ngộng hàm buổi tối hôm nay ta lại muốn ra ngoài nước ngoài một chuyến ba nhưng mà nghe phương thần giật câu nói này về sau bách n g ọ n g hàm thật là cũng không có gì ngoài ý muốn nàng tự hồ đã thành thói quen nam nhân mình kiểu bận rộn này chỉ là mặc dù trên mặt không có biểu hiện ra cái gì nhưng là phương thần giật rõ ràng có thể cảm giác được bách n g ọ n g hàm nắm tay của mình rõ ràng gấp một lần tốt ngươi nhất định phải chú ý an toàn bách n g ọ n g hàm cũng không có qua nhiều nói cái gì cũng không có giống nơi khác nữ sinh như vậy dán làm đ ũ n g phương thần giật mà là thiên ngôn vạn ngự hóa thành một câu như vậy nhắc nhở cái này mặc dù một câu nói kia rất ngắn nhưng là phương thần giật lại như cũ cảm giác trong lòng rất ấm có lẽ đây chính là hai người ăn ý mà tựa hồ là đã biết phương thần giật sắp rời đi bởi vậy tiếp x u ố n g trong khoảng thời gian này hai người cũng là phá lệ c h â n quý một mực ôm nhau cùng một chỗ ngồi ở trên ghế s a l o n xem tv hai người cũng là khó được bung lòng một lần đinh linh linh theo thời gian từng chút một trôi qua phương thần giật điện thoại di động trong túi đột nhiên v ă n g lên mà lúc này đây bách mộng hàm dẫn đầu thả phương thần giật cánh tay nhẹ nhàng đưa tay giúp hắn sửa sang cổ áo một tấm gương mặt tuyệt đẹp bên trên một mực mang theo mỉm cười thản nhiên trong miệm một câu cũng không có nói hai người đều rất ăn ý ai cũng không sách muốn rời đi sự tỉnh phương thần giật thậm chí cũng không có đưa điện thoại di động lấy ra bởi vì hắn biết rõ cú điện thoại này nhất định là tề tiểu thiên đánh tới nói với chính mình tất cả chuẩn bị ôn thỏa bây giờ có thể xuất phát